mọi người chỉ trỏ có chút hăng hái mà nhìn nếu như gia vị không cao cũng không thể nhìn ra cái kia lực lượng pháp tắt tràn ra ngoài dị tượng tô luân ở vạn chúng chú mục xuống đi tới mép thuyền lên đổi được bao la hoàn cảnh bên trong hắn lập tức liền cảm giác trong cơ thể lửa kia núi mênh mông lực lượng nhanh không áp chế được hắn cũng không chịu đựng đ ỗ n g nhiên một tụ lực、Xoẹt. áo b à o tê liệt âm thanh văng lên ở mấy trăm con mắt nhìn chăm chú xuống tô luân trên thân áo b à o nổ bể ra tới lộ ra sắt thép đồng dạng phù văn kim thân toàn lực phồng lên xuống bắp thịt c u ộ n cuộn giống như là đao đục đ ú a khắp pho tượng hoàn mỹ đường nét ở ánh trăng xuống phản xạ ra giống như là tượng đồng đồng dạng ám hảo quang n g à u và nóng một tới chính là như vậy kình bạo tình cảnh thuyền lên ăn tính phúc chốc ngay sau đó bạo phát ra kịch liệt cội vang chị dỗ nhìn lấy lông mày một h i ê u chật chật lưỡi n h a cũng không tệ lắm nha bên người nàng lọ lộ tạ cũng đầy mắt buốc lên á n h sao và thật mạnh tráng trên thuyền mặt khác nữ đoàn viên hưng phấn mà g e o họ tô luân tiên sinh tốt lớn a cho dù là đại lao gia cũng lộ ra hâm mộ ánh mắt từ trước đến nay không phát hiện tô luân tiên sinh thân thể thế mà mạnh mẽ như vậy vậy mà kính tiên sinh nhưng nhìn thấy một ít những vật khác mắt sáng lưu chuyển l i ê n thời điểm này tô luân đã hoàn thành tụ lực hướng lấy xa xa mặt biển như t h i ể m điện đấm ra một quyền một tích tắc này vậy giống như thời gian chậm lại gấp trăm lần làm cho người rất rõ ràng nhìn thấy không khí bị đè ép nằm đấm lên lôi cuốn một tầng mắt thường có thể thấy được vặn mẹo luồn g khí xoáy v n y một tiếng vang thật lớn giống như là một cố vô hình đạn pháo đánh ra xa xa mặt biển lên q u ỷ dị nổ tung một cái hơn mười mệ thâm lỗ lớn ánh trăng chiếu dọi xuống mặt biển lên cái đó lom rõ ràng là một cái quả đâm ân ký sắt na sau đó mặt biển lom đột nhiên n vén lên mấy chục thước s ó n g bạc tô luân chính là cái này đấm ra một quyền giống như bốn phía hình tượng bị nhân xuống tạm dừng khóa lớn như vậy vĩnh dạ hào trên b o n g thuyền l ặ n g ngắt như tờ tất cả mọi người khuôn mặt lên không khỏi hình ảnh ngắt quãng lấy trận mắt hốc mồm nét mặt mọi người suy nghĩ giống như còn không phản ứng đến bản thân nhìn thấy như thế nào một màn kinh người một quyền này vi năng nếu như đánh ở thuyền lên thậm chí có thể trực tiếp phá hủy một chiếc cỡ chung chiến hạm một quyền oanh bạo chiến hạm ngoa tạo trong nháy mắt liền sôi trào chơi ạ cái này còn là loại người lực lượng và tô l â n tiên sinh vừa rồi một quyền kia là quyền gì phương pháp thật lợi hạ bình minh đoàn các đoàn viên nhìn lấy tô luân như vậy khoa trương một quyền từng cái hưng ơ phấn sắc mặt từng hồng khiếp sợ đồng thời bọn họ cũng cảm nhận được vô cùng phân chấn tô luân nhìn lấy cái kia nổ tung sóng bạc cũng cảm giác đến có chút khó tin hiệu quả kinh người như thế thậm chí ngoài hắn dự liệu của mình vừa rồi một quyền kia chính là ạn xỉ ẹn mạ cả thuật bên trong không pháo quyền lúc trước bởi vì lực lượng đạt không đến cũng liền đánh không ra loại này cách không bạo rách nát hiệu quả tụ lực thời điểm tâm huyết dâng trào muốn thử xem không nghĩ lấy vừa ra quyền chiêu thức hành vân chạy thủy liền dùng đi ra thật mạnh a tô luân trong lòng cũng khó che đậy vui mừng hắn lại liên tiếp xung quyền mặt biển lên hoành hoành hoành liên tục nổ vang tích góp lực lượng thả ra đi ra cả người đều thần thanh khí sảng sau một lúc lâu mặt biển ngừng lại đi xuống biển m ò cá rồi ha ha ha tô luân tiên sinh nổ rất nhiều cá lên đêm nay bữa ăn khuya sẽ rất phong phú nha mọi người hưng phấn hòa h o a kêu to tô luân cũng bị một đám người x u ố n g lại một năm miệng mười thỉnh giáo lấy vừa rồi cái kia một chiêu giống như là h ỏ a pháo bắn một lượt vóc kỹ cũng thỉnh giáo lấy cái kia làm cho người không thể tưởng tượng nổi lực lượng khởi nguồn lỗ lộ, lộ ta hắn và hắn quen thuộc tiểu nhà đầu càng là lớn mật dùng ngón tay đâm cơ thể của hắn bình minh đoàn gần như tất cả luyện kim chi thức tài nguyên đều là cộng hưởng tô lân cũng không d i u dếm cáo chi vo kỹ gì gì đó lưu ở tiểu hư không giới thư viện có cần có thể đi mượn đọc chính hắn cũng sẽ thỉnh thoảng g i ả n giải nhìn lấy mấy cái lao đại nói ra suy nghĩ của mình mọi người cũng rất thức thời làm ồn một trận liền tản ra đoàn người tản ra về sau thời điểm chị dỗ lúc này mới trêu k ẹ o đạo chật chật tô lân ngươi hiện tại cái này năng lực cận chiến toàn bộ lộ anh cấp bảy chức nghiệp giả bên trong có thể thắng được ngươi cũng không nhiều liền vừa rồi một quyền kia không n g ờ sẽ tin tưởng ngươi còn là một khôi lỗi sư ha ha, ha. tô lân nghe lấy cũng khóc cười không được giống như bản thân hướng lấy mãng phu tuyến đường càng đi càng xa không cái này thật ra thì là thông hướng đỉnh cấp luyện kim thuật sĩ lĩnh vực đường phải đi qua đồng dạng chức nghiệp giả khả năng không có loại này sớm chuẩn bị ý thức cũng không sẽ cảm giác đến khôi lỗi sư cùng lực lượng có cái gì trực tiếp quan hệ nhưng tôi luôn sau lương thế nhưng có một gặp qua thế giới đỉnh phong phong cảnh sư tỷ cái này làm cho hắn biết rõ biết bản thân đạo tương lai cần cái gì luyện kim thuật sĩ cùng mặt khác tu hành hệ thống bất đồng không có thần minh lực lượng có thể phụ trợ đơn thuần là dựa vào ngoại vật lấy được đến tăng lên tương lai pháp tắc cảm nộ ngày càng tăng cường sau đó suy nhược nhục thân liền sẽ trở thành trí mạng nhược điểm mà kính tiên sinh rất rõ ràng nói qua thân thể là gánh chịu cao giai lực lượng pháp tắc tất yếu phần cứng có thể nói như vậy thân thể không đủ mạnh hung hãn chọn đợi không có khả năng chạm đến cấp chín cái này cũng là vì sao cấp chín ti e đại sư rõ ràng một cái hỏa d i ễ m thuật sĩ nhưng đồng dạng có làm cho người không thể tưởng tượng nổi siêu cường nhục thân sở dĩ isa ác tức sĩ năm bản luyện kim bút ký bên trong mới có isa ác người khổng l ồ lực lượng cùng isa ác long văn kim thân hai loại trực tiếp tăng lên nhục thân cường độ luyện kim thực trang tô luân dung hợp lực lượng cũng là lựa chọn tốt nhất một cái với lại đối với một cái quỷ ngẫu sư mà nói lần này tăng phúc không chỉ có vẹn vẹn là hắn bản thể tăng phúc chính hắn đối với pháp tắc lý giải gần như có thể dùng phụ văn ngữ cùng vật liệu phương thức trăm phần trăm phục khắc đến con dối lên hắn hiện tại đối với lực lượng pháp tắc l ĩ n h ngộ tăng vọt một mảng lớn làm cho hắn đồng dạng có thể giao phó con dối quỷ cảng khoa trương hơn lực lượng mà thạch tượng quỷ chất liệu có thể gánh chịu các loại địa vị cao pháp tắc tô luân thành mãng phu hắn con dối n à y sau tất nhiên cũng có thể đi m ã phu tuyến đường ba người vừa trò chuyện lấy vừa liền hướng lấy k h a n g thuyền đi trở lại t ngươi h t i n hiện vừa r tại đã lĩnh nộ bản thân vượt trường tiến giai cấp bảy gần như không cái gì bất ngờ nếu như ngươi có thể đánh thịt ngon thân căn bản đối với lĩnh nộ bá thể vào cấp tám cũng là vô cùng trợ giúp ừ tô luân khiêm tốn gật đầu chính mình sư tỷ quả thực cho hắn quá nhiều chỉ dẫn lúc này mới là người khác hâm mộ đều hâm mộ không hết đỉnh cấp tu hành tài nguyên mới dung hợp thực trang quả thực đối với lực lượng pháp tắc có trưởng khống điểm không lưu loát vừa rồi ra quyền thời điểm tô lân u cũng rất rõ ràng cảm thấy giống như là đứa bé lần thứ nhất học sẽ đi đường ý thức còn không có cách gì thuần thục nắm giữ thân thể cân đối càng là phẩm chất cao thực trang lại càng là cần thời gian dài hơn đi tiêu hóa cái này đổi thành những người khác nói cái này ban đầu vốn khả năng cần mấy năm hơn mười năm đi rèn luyện thế nhưng tô lân hiện tại lại có một cái đuôi mù hộp chờ đợi hắn đi mở vậy liền lạp đi e đại sư linh hồn mạnh vỡ vị tiêu luyện kim thuật sĩ đỉnh kim tự tháp đỉnh cấp c ư ờ n g giả nhưng đồng dạng dung hợp y sa áp người khổng lồ lực lượng nắm giữ cực cao lực lượng phát tắc nếu như những thứ kia mảnh vỡ bên trong lưu lại đảm nhiệm gì một điểm đều sẽ là vô cùng trợ giúp t h â n linh một viên c ơ m có thể cho ăn no con kiến đồng dạng đỉnh cấp chức nghiệp giả một điểm càng n g ộ khả năng có thể làm cho đê giai chức nghiệp giả ít đi mười mấy năm đường vòng thậm chí thể hồ c n đỉnh nghĩ tới đây tô luôn có chút vội vã không gấp muốn tiếp tục bế quan tiêu hóa rơi những thứ kia ở phù văn dù đen bên trong ôn dưỡng linh hồn mạnh v ụ m ạ n cầu vô địch thiên h ạ việc gì khó đã có phân thân Tu hành ngày. Tô u người thành công dung tách h ra n g sau, l piethận đỡ bổ lần tu h n h muốn giờ h linh hồn mạnh vỡ. Vỡ,、e、vỡ người thu được ít mức độ cấp chín lực lượng pháp tắc mạnh vỡ cấp chín hỏa hệ pháp tắc mạnh vỡ người lĩnh ngộ một ít cận chiến kỹ xảo l i n h ngộ cao c một, một ít bản chất người lấy được ít mức độ cổ thần minh chi thuật một tia không có cách gì lý giải siêu dài hai ác n hệ phát tắc cũng không đại biểu hắn chỉ hiểu cái này hai hệ phát tắc đỉnh cấp luyện kim thuật sĩ đa số học thức nguyên bác thật đến một cái độ cao đề giai phát tắc lý giải liền một trận trang thông cho dù không chủ tu cũng không kém tia、e. những thứ khác chi thứ pháp tắc trình độ linh ngộ giống như là cái gì phòng thủy nguyên tố pháp tắc cũng c h í ít có cấp tám tiêu chuẩn hiếm thấy ánh sáng ám lôi g ì gì đó cũng có cấp bảy tả hữu lý giải gần như đều so tô lân u trước mắt giai vị cao quá nhiều tuy rằng rất ít rất vụn vặt nhưng phi thường mấu chốt bởi vì có tử vong thu hoặc giả tô lân u cơ sở của mình vốn liền vô cùng vững chắc cấp bảy trở xuống có thể nói là toàn hệ tinh thông hơi có từng chút một phát khả năng liền sẽ dẫn phát c h ấ biến mà tia、e. đại sư những linh hồn này mảnh vỡ làm cho tô lân đứng ở cấp chín độ cao đi xem một tí trong n g á y mắt liền sáng tỏ thông suốt những thứ kia lúc trước lý giải không được đột nhiên liền hiểu trực tiếp nhất chính là lực lượng cùng hỏa hai hệ pháp tắc biến hóa lúc trước b ả n g lên tô lân u trước mặt gia i vị lý giải độ đánh giá là s cùng b hiện tại là s mặt khác các hệ pháp tắc gần như đều có bay vọt về chất đến nôi cái đó bên ngoài linh hồn của thần mảnh vỡ thì đơn giản thô bạo nhiều nói là thần minh h ắ n k ỳ thật là tín đ ồ tín ngưỡng tập hợp thể nó là thai ách cụ hiện toàn bộ tồn tại chính là thiên địa pháp tắc h ư n g tụ tô lân thu gặt sau đó cảm nộ không ít còn theo mang lấy được một ít cổ đại thần đạo hệ thống giải rác mảnh vỡ nói tóm lại thu hoạch cự phong phú cái này bất đi hắn mấy năm thậm chí mười mấy năm c ổ tu tô luân cũng vui mừng bản thân chức dung hợp thực trang tăng lên thân thể cường độ nếu không còn thật sẽ lãng phí không ít tiêu hóa những thứ kia linh hồn mảnh vỡ sau đó tô luân tinh thần lực lại tăng vọt một đoạn đã không kém nhiều đạt đến hắn hiện nay thân thể có thể thừa chịu mức cực hạn đổ vào thủy quá nhiều bình chứa chẳng được liền trắng trắng tràn ra ngoài lãng phí phòng tu hành bên trong minh tưởng quá trình t ự như là suy nghĩ nao du ý thức biệt cả tô luân não hải bên trong cái kia đa tâm đa dụng vô số suy nghĩ giống như là m ạ n ệ n đồng dạng thu hẹp trở về Cả người ý dần dần tư dần dần trong trong khi nhờn vương, vương miện quả thực là rất lý tưởng tiến giai vật liệu đây là thần bí hệ vật miền rửa vừa vạn dung hợp có thể đề cao mạnh thân thể tinh thần lực sức chịu đựng càng quan trọng hơn là có thể vĩnh cửu lấy được đến vương miện một bộ phận toàn hệ pháp tắc năng lực lĩnh lộ còn có thể đụng chạm đến vương quyền cùng chúa tể hai loại có thể ngưng tụ thần cách vũ trụ quy tắc nước cửa đây đối với con dối quân đoàn k h ô n g chế sẽ có chất tăng lên trung quy đến mà nói vương miện mấy chủng thuộc tính đều cùng tô l u â n hiện nay cần tiến giai năng lực độ phù hợp rất cao lúc trước bởi vì điều kiện rất hà khắc ban đầu vốn là căn bản d u n g hợp không nhưng không muốn hút thu t i e đại sư linh hồn m ạ n h vỡ về sau các loại pháp tắc cảm nộ hầu như đều muốn đạt tới dung hợp điều kiện cái này làm cho hắn cũng có tâm tư này bất quá cũng không nóng này tô luôn nghĩ tới cái gì đứng lên tới vượt r ư ờ n g còn chưa đủ hoàn thiện nguyên tố lĩnh ngộ cũng kém một ít tiến giai cũng đến trầm g ã i Bản t là là、so、với, với, với lại hắn ngộ cũng cần tốn thời gian đi thích hướng tăng vọt thực lực cũng không nóng này tiến giai cấp bảy liên tiếp bế quan hơn nửa tháng tô lân gần như đều chưa đi ra phòng tu hành mở cửa hắn đi tới cách vách phòng thuyền trường trong p hơn nữa lúc trước đoạn cái kia thánh tử một tay hiện tại kính tiên sinh tất nhiên thiên thần tộc nhân trọng điểm chú ý đối tượng nàng đợi ở thuyền lên trái lại khả năng sẽ làm cho tôi luôn bọn họ rơi vào nguy cảnh phòng thuyền trưởng không người cũng vừa vặn tôi luôn nhìn lấy phòng thuyền trưởng hồ tắm lớn lại ngửi n g ư ờ i mình đã có mùi vị quần áo nghĩ nghĩ liền đi qua đi mở ra nồi hơi vòi nước nóng dự định trước tắm một cái chị rổ chưa bao giờ sẽ ở ngâm nước nóng phương diện này mờ mờ nàng đem lúc trước nhỏ bồn u tắm lớn đã đổi lộng hiện tại cái này bốn bốn thước đại hào bồn u tắm lớn làm phải cùng phòng tắm không sai bị lắm bất quá tôi luôn lúc trước thử qua một lần sau đó cũng cảm thấy rất không sai hắn dung hợp y sa áp người khổng l ồ lực lượng về sau nói hình thể tăng lên không ít rộng rãi phòng tắm cũng vội vặn thùy giao chạy hắn xông tắm xong cơ thể thủy cũng thả đến không sai bị lắm trái lại chính có tôi luôn liền c ở i trồn xuống thủy ấm áp nước sạch n g â m toàn thân lỗ chân lông đều thư sướng mở tới cũng không nghĩ mới vừa xuống thủy liền nghe được bên thai chuyển đến vặn b ẹ o chốt cửa thanh â m sẽ tới phòng thuyền trưởng liền mấy người kia không cần cảm giác đều biết là ai tới chị dỗ đi vào nhìn lấy hơi nóng b ư ớ c hơi phòng tắm hưởng ngươi thả tốt nước chật chật vừa vặn muốn tán tỉnh tắm rửa nàng nói lấy đi vào trong phòng liền nghe lấy khanh khanh hai tiếng nghe lấy giống như là thanh đao đặt ở bàn lên sau đó là tất, tất tốt tốt k ở i quần áo thanh â m nhìn dáng dấp là dự định cùng một chỗ ngâm tôi luôn đã sớm tập mãi thành thói quen cũng không để ý. hắn nét mặt thoải mái dễ chịu nằm ở bên hồ tám hơi khép h ờ mắt lơ đ ế n nói ra hỏi một câu chị r ô tỉ n g ư ơ i hôm nay tu hành hoàn thành vài mét bên ngoài tắm thủy lại d ầ m d ầ m v ă n g lên v ẹ n vẹn là nghe lấy tiếng nước liền có thể nghĩ đến vừa mở mắt tất nhiên có thể nhìn thấy một bức tiểu d i ễ m hình tượng chị rô vừa xông tắm cơ thể một bên nói đúng a gần đây không là vị diện pháp tắc dần dần đồng nạp nha lúc trước rất nhiều không dễ cảm giác địa vị cao phát tắc cảng ngộ cũng thay đổi phải cho dễ lên tu hành hiệu suất rất cao với lại ta phát hiện tam giải la sát nữ giống như đối với cái kia vị diện khác địa vị cao pháp tắc có một ít đặc thù cảm lộ g i a trì bất chi bất giác lĩnh vực thì có đột phá hiện tại không kém nhiều đã hoàn thiện chuẩn bị tìm cơ hội vào cấp bảy tô luôn nghe lấy lời này trong lòng khóc cười không được chính hắn còn ở buồn dầu tử vong vực trường như gì hoàn thiện c h ỉ dô thế mà đã có năm chắc tiến rai thận trọng cảm giác một tí khí tức của nàng quả nhiên cùng lúc trước rõ ràng có khác biệt bất quá tô luôn nhưng bắt được đoạn kia trong lời nói một người khác tin tức mấu chốt họ trở lại vi diện pháp tắc nồng nặc đúng a ngươi không có cảm giác đến ư chi dồ đáp trở lại một ngày so một ngày nồng đậm gần đây thuyền rất tốt nhiều người đều tiến giai n h a tôi luôn lúc này mới nghĩ lên lúc trước kính tiên sinh nói vi diện thông đạo thành lập kết nối về sau thiên thần vi diện địa vị cao pháp tắc sẽ tràn lan vào luyện kim văn mặt nhưng mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở tiêu hóa pi e đại sư linh hồn mảnh vỡ thời khắc ở vào chuyên chú cảm n ộ i trạng thái bên trong còn thật không có nhận ra biến hóa có thể tình huống này cũng là họa phúc tương y dỉa pháp tắc nồng đậm hoàn thiện đối với luyện kim vi diện chức nghiệp giảm mà nói tiến g i i thay đổi phải cho dễ nhìn lên là chuyện tốt nhưng nói cách khác vi diện thông đạo đã thành công thành lập có lẽ đã có thiên thần vi diện người đến đây trong b ồ n tắm thủy đã thả đầy thời điểm này ra một trận tiếng nước văng lên thủy chập c h ù n g lên tô luân liền biết là chị rổ đi vào phong tắm rất lớn nhưng hai người ngày thường đã thành thói quen song song ngâm nước nóng chị rổ cũng không có đảm nhiệm gì cấm kỵ liền thả một cái khăn lông ở bên hồ tắm lên nằm ở tô luân bên người cách đó không xa thủy chập c h ù n g dạng hai người thường thường có r a thị chạm nhau tô luân nhắm mắt thận trọng suy nghĩ một tí thật lâu hai người đều không nói chuyện thời điểm này tô l u n nghĩ tới cái gì hỏi chị rô tỉ gần đây có cái gì tin tức bơi ư chị rổ nhắm mắt lại t hưởng thụ thư thích đáp trở lại có a họa v ở hoàng thất xuống đài về sau l ô anh bên kia ngày ngày đánh trận mỗi ngày báo lên đều có tin tức lớn đại công tức giả phổ hiện tại là l ô anh quốc hội nguyên đầu tình thế đ a n g nổi tên kia gia tâm cũng không nhỏ đại khái là hiểu rõ lanh chúa chế độ vô cùng hậu hoạn không muốn bước họa v ở hoàng thất theo gót liền muốn nhân cơ hội đem quyền lực từ lanh chúa trong tay thu lên hiện tại hắn cơ giới quân đoàn đang bốn phía t r í n h chiến gần như quét ngang lúc trước kẻ t h ù chính trị hệ phái các đại lanh chúa tô l u n nghe lấy mảy may không ngoài ý mới tuy rằng đối với lỗ anh cục diện chính trị không có hứng thú gì nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến hệ kệ so sánh đại công tức giả phổ danh tiếng đang nổi vị này giống như quá vô danh một điểm a chị dô tiếp tục lại nói hơn nữa còn có một cái tin tức xấu đại công tức giả phổ tuyên bố cả nước ngăn chặn ngoại thần tín ngưỡng c h u y ê n bá chúng ta bình minh hiện tại cũng bị mệnh lệnh ngăn chặn nhập cảnh tôi luôn nghe lấy hơi kinh ngạc nhưng một nghĩ liền đoán được cái gì bởi vì vẹn đỏ dạ đúng a chị dô ư một tiếng lại nói l ộ anh quốc sẽ bên kia phát h à m muốn giả cụ đem vẹn đỏ dạ giao ra đi tiếp thu điều tra nói là vì khống chế tín ngưỡng phong hiểm giả cụ tự nhiên không đáp ứng sở dĩ chúng ta bình minh liền bị lỗ anh quốc sẽ định tính là ngoại thần giao phái tôi rằng bởi vì mở ra tộc luôn anh cảnh nội. Thô nghe lấy nhúng mày lần trước linh đôn hai biến thời điểm vẹn đọ ra một tay tín ngưỡng đánh cắp lên tác dụng cực kỳ trọng yếu nhưng bên ngoài người xem tới cái này chẳng phải là một người khác ngoại thần phàm là không nắm giữ ở trong tay chính mình lực lượng này cũng là uy hiếp tiềm ẩn vị tiết như vậy có giã tâm đại công tức giả phổ sẽ có cái này tương đối cũng không kỳ quái chị dỗ lơ đến nói ra lại chọn lấy mấy câu trọng yếu lại nói còn có chính là mạ phả bên kia tuyên bố tạm thời ngưng chiến không biết là bởi vì vi diện lối đi sự tỉnh vẫn là cái khác dù sao thì là không đánh n h a tô lân u đối với chính trị không quan tâm cũng liền tùy tiện nghe một chút chị dồ cũng không có hứng thú gì mà lúc này nàng nghĩ tới rồi cái gì bản thân hứng thú thông tin ngựa khí rõ ràng nhẹ nhàng rồi sau đó chính là dễ gà đi gia tộc bên kia tình báo báo lên đã đăng phịt giết chết uy ly am sự tình nói là tình sát hiện tại dễ gà đi bên kia đã tuyên bố phịt là dễ gà đi người thừa kế hợp pháp thứ nhất nói đến đây nàng đột nhiên cái kia tuổi trọ đụng vào tô lân một tí ý vị sâu dài đạo tô lân ngươi thật không trở lại làm vững tử Báo lên dệ gạ đi đời tôi h h ứ trạng t thân thể luôn g người tốt, bất nói c h trở rất nên làm i ề n có thể l quốc nước ơ h cười quốc nhưng không thu trở về tay đ ý tứ nhưng cũng không được một tấc lại muốn tiến một thước vốn chính là đặt ở châu đó hưởng thụ cái kia nặng chịu ôn nhuận xúc cảm chị dỗ nhìn lấy cái này ra mặt d à y ra hỏa biểu tình có phần là bất đắc dĩ nàng dùng ghét bỏ ánh mắt lướt qua giống như nghĩ lên cái gì lại yếu ớt đầu đen r a u m g ú n g đạo ngươi có thể không nghĩ tới ta lại giúp ngươi nghe lấy lời này trên mặt tô luân trong nháy mắt lơ lửng lên l a o một cái tự tiếu phi tiếu biểu tình chỗ nào không biết nàng chỉ cái gì vốn cũng không có cái gì đi quá giới hạn suy nghĩ chỉ là nghe lấy nàng cái này nói chuyện trong đầu không tự giác một ít kiểu diễm hình tượng bất giác mi tâm khẽ nhúc ních hơi có chút dâng t à o hứng thú hắn thật thích hai người loại này ở chung cảm giác không đồng không nhạt ngẫu nhiên nồng một điểm cũng t h ự c không sai chị d ộ trận t r ắ n g mắt không cảm giác đến không vui cũng không có thể vì gì liền để mặc cho hắn đi Ngâm sóng tám, thần thanh khí sảng.、Tô、Luân khó nghỉ được. Hai người lớn cung ngủ, không chuyện ngày Luân trong khoang thuyền luyện khống bản thân tử vong vực trường. Cùng chỉ nói đồng dạng,、Tô、Luân cũng dần dần cảm nhận được hôm đó đậm vi diện như nước trong canh người tản gì tám, một đêm Mấy cảm hôm đậm một mũ mối, m sau, sạch khó có đó có Tô Tô tiếp tục tập tử Tô phát tắc. Tựa khí Hai chế Chỉ ra. xảy là được. được đà vực vi bị ở dồ Tô hai người c ả á c đ ư liền ở trong khoang thuyền từng người cảm n ộ tu hành cũng phụ trợ lẫn nhau quá trình này bên trong tô lân cũng phát hiện tam giải thiên phú khả năng dính dấp đến một ít thần minh mới có thể chạm đến siêu giai lĩnh vực c h ị rỗ la sát n ữ ở bắt những thứ kia địa vị cao phát tắc lên rõ ràng có không giống đồng dạng hiệu suất mấy ngày nay sớm chiều ở c h u n g vương miện ra chi xuống tô luân thường xuyên cảm nhận được nàng thân lên thỉnh thoảng sẽ tràn lan ra một ít khí tức rất nguy hiểm không là thông thường loại nào đó phát tắc mà giống như là lúc trước chóc ngoại thần lúc một sởi hắn hiện nay còn không có cách gì lý giải siêu d i a i phát tắc trung quy chi mạnh phi thường vĩnh dạ hào mọi người một đường hướng lấy phía tây đi thuyền mục đích của bọn họ là đảo kim hải đảo cũng liền là đại công tức dạ phổ bí mật kia căn cứ cái hải đảo kia ở một mảnh không có đảm nhiệm gì thương thuyền thông hành nguy hiểm biển hoang bên trong nguyên bản là ít cái kia sẽ gặp phải đảm nhiệm gì thuyền chỉ than g y còn đặc biệt quy hoạch một đầu không dễ dàng bị phát hiện đường hàng hải có thể một ngày này tô lân u cùng chị rỗ chính trong phòng minh tưởng đột nhiên máy truyền tin vang lên chị rỗ đoàn trưởng tô lân u tiên sinh có một chiếc thuyền hải tặc giống như lên chúng ta giống như là tây hải chi vương m ổ i lọc bộ bất tấn p h i ê n đội quá chán với thế giới t u tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống đại sát hôm nay trời trong gió nhẹ tầm nhìn trên mặt biển rất cao tô luân cùng chị rô đi trên b o n g thuyền nhảy một cái nhảy lên một b ờ g lúc này mới nhìn thấy tầm nhìn xa xa trên đường chân trời xa xa đi theo một chiếc cỡ chung chiến hạm lấy ra kính viễn vọng nhìn một cái thuyền có treo lấy miệng cái xấu cờ đầu lâu đây là xương bá tây hải tây hải hạm đội tây hải chi vương mỗi loạt của bờ tần cũng là uy tín lâu năm cấp tám trước nghiệp giả tiền thưởng bảy mươi sáu ước năm mươi năm triệu dị sô đối ngoại tuyên bố hạm đội chúng quy nhân số thậm chí so bắc hải ổ lệch muốn nhiều nhưng thực lực còn kém một đoạn m ỗ l ạ t tiến giai cấp tám sau đó có ghi chép cùng cấp chiến đấu có cung ố l ệ c bởi vì khu vực săn bắn phân chia đánh một lần nhưng không đánh thắng lại bị l ô anh tướng lánh hải quân đánh một lần cũng không đánh thắng thợ săn tiền thưởng công hội cho ra đánh giá là xem như là vừa qua khỏi cấp tám ngưỡng cửa chiến l ự c tô luân nhìn lấy chiếc thuyền kia cánh buồn góc độ liền biết những người kia quả thực là ở theo dõi bọn hắn thật là xông chúng ta tới tô luân trong lòng suy nghĩ một câu lại có chút nghi hoặc động cơ của bọn hắn、Tự、từ ự t lần trước ở mỗi loạt thành bang một chiến trọng t ỏ a bắc hải tri vương hạm đội về sau bình minh đoàn ở hải tặc trong vòng đã xem như là không ai không biết mà ở hải tặc trong vòng thực lực và danh tiếng chính là giấy thông hành. Bình thường mà nói, vì để tránh cho mâu thuẫn gặp được tuyệt đối không cái kia theo đ ô i hơn nữa bọn họ cùng tây hải đám hải tặc này cũng không mâu thuẫn gì xung đột chị dỗ liền trực tiếp đến nhiều trao hỏi một tiếng chụp ạ đánh phất cờ hiệu cảnh cáo bọn họ rời đi lại theo liền đánh chìm vâng một tiếng đáp lời ở cột b u ồ n trên đỉnh thủy thủ đánh ra phất cờ hiệu trong ống giòm đối diện chiếc thuyền kia lên rõ ràng có người nhìn thấy nhưng không có phản ứng tô l â n nhìn đến đây suy nghĩ đạo chật chật có ý tứ bất quá bọn hắn bình minh đoàn thực lực bây giờ cũng không e ngại một nhóm hải tặc trừ phi tây hải chi vương mỗi lọt đích t h ầ n đến nếu không những người này còn thật không lọt mắt xanh hắn con ngươi chuyển một cái hướng ấ y bên người chị dồ đạo ta đi qua một chuyến nếu như đã chào hỏi còn không đi liền không cần khách khí chị dồ tay cũng khoác lên trên chỗ u kiếm trực giác nói cho nàng hôm nay sự t ì n h có chuyện ẩn ở bên trong đạo ngươi cẩn thận ừ tô lân gật gật đầu lại liếc qua bả vai lên hệ h o i không tỏ thái độ quả đại g i a lại nhìn một cái cả người đã tan biến ở trên b o n g thuyền cùng lúc này bạch đầu hưng hào lên đây là tây hải hạm đội thứ hai mười một phiên đội chiến hạm chủ lực phiên đội trưởng đọc sớ mu duy lặn đang trên bong thuyền dùng kính viễn vọng chú ý xa xa trước kia buồm đen thuyền lớn thời điểm này trên cột buồm thủy thủ hét lớn đạo đội trưởng bọn họ cho ta bọn họ đánh phất cờ hiệu muốn ta bọn họ rời đi nếu không sẽ đánh chìm chúng ta ngay vậy mu duy cười lạnh một tiếng ha ha ha ở mảnh này trên biển thời điểm nào đó cũng có thể có người đối với ta bọn họ tây hải hạm đội dùng loại giọng nói này chào hỏi vừa nghe lời này một đám bọn lâu la d ố i rít mở miệng đáp lời đội trưởng nói là cái gì cầu thí bình minh đoàn cợt mờ nờ còn cảnh cáo chúng ta chúng ta cũng không là bác hải đám phế vật kia mấy trăm ngàn người cứ thế là làm cho một cái đoàn hải tặc nhỏ chạy trốn chính là thật cho rằng náo động lên chút danh tiếng liền có thể tới chúng ta tây hải dương a i hải tặc đều có một cỗ phỉ khí đặc biệt là loại này bá chủ cấp đoàn hải tặc đoàn viên đều là không có cách gì không trời hạng người vốn liền không ai phục a i có gọi hay không đến qua không nói trước miệng pháo tuyệt đối không sẽ trước thua cả đám ồn nào không ngừng nhưng viên đội bên trong cũng có người lo lắng đạo thế nhưng đội trưởng cái kêu bình minh đoàn có thể làm cho bác hải ô lệ thiệt t h lớn thực lực tất nhiên không yếu chúng ta như vậy đi theo sẽ không sẽ dẫn phát xung đột không cần thiết nghe nói bình minh đoàn thủ lãnh kia là cấp tám m u dây lắc đầu không chút nào để ý đạo lại không cần chúng ta đi đánh đi theo liền tốt với lại lao đại nói bình minh cái kia cấp tám hiện tại tỉnh xe nọ đi ạ không ở thuyền lên hơn nữa thông tin đã phát ra đi chờ những đại nhân vật kia tới xử lý liền tốt nói lấy hắn ánh mắt nhìn phía xa b ù n đen thuyền lớn lại nói chật chờ ậ làm không tốt chúng ta hạm đội lần này còn thêm một chiếc hải hoàng chiến hạm một đám lâu la vừa nghe rối rít cười văng lên cấp tám không còn giống như trong nháy mắt liền không có áp lực gì Đội t r ư ở n làm phiên đội trưởng hãn tự nhiên hiểu rõ nhiều hơn nữa tình báo trực giác nói cho hắn biết lần này theo dõi nhiệm vụ giống như nơi nào có vấn đề nhưng nghĩ lại lại một nghĩ vạn nhất thật đánh lên bằng năng lực của hắn cho dù không đánh lại chỉ cần bình minh đoàn cái đó cấp tám không ở ở trong biển có thể người giết hắn cũng không nhiều giống như cũng không cái gì đáng đến lo lắng vậy mà chính là ý niệm này đi lên p h ú c chốc biến cố nảy sinh thư không bên trong gợn sóng lấp lóe một cái cầm trong tay dù đen b ả vai lên đậu màu đen q u ạ đen người liền trống rông xuất hiện ở chiến hạm lên không cái này t ạ chính là cái đó c h u y ề n đến sôi sùng sục bình minh đoàn sát nhân của ma tử thần tô luân trên thuyền hải tặc nhìn lấy cái đó trên cao nhìn xuống nhìn xuống tuổi trẻ của bọn họ người ban đầu vốn còn ôm may mắn đối phương không dám động tay dù sao đây là ở tây hải đảm nhiệm hà qua cảnh đoàn hải tặc đều muốn cho mấy phần m ặ t m ũ i thật muốn tập kích bọn họ mỗi loạt đại nhân sẽ tự mình đổi giết vẹn vẹn là theo đ u ô i con tội gì loại này không chết không thôi kết thù kết toán có thể t ô luôn lạnh lùng quét mắt một cái trong ánh mắt kia có thể mảy may không thấy đảm nhiệm gì cố kỵ cảm xúc chính là cái nhìn này m u d ư i ánh mắt đông nhiên co giù lại đọc đã hiểu cái kia lạnh lùng bên trong h à n nghĩa nhưng h ắ n càng khiếp sợ đến là đối mặt người này bản thân cũng mảy may không dâng lên đảm nhiệm gì dũng khí phản kháng không tốt m u dưới thầm nói không hay nghĩ miệng độn kéo dài thời gian chờ một chút các hạ có phải hay không có cái gì hiểu lầm nhưng không đợi hắn mở miệng nghĩ nên nói cái gì quang ảnh l ó a lên người đã đứng ở trên bông thuyền bỗng nhiên một cỗ tử vong nguy cơ giống như là biển động quân sạch trong lòng mọi người rõ ràng hắn chỉ có một người nhưng cũng để đến thuyền hơn mấy trăm người đều ngừng thở mồ hôi lạnh liên tục cơ hội lúc trước đã cho tô l u n cũng không cùng những người này dài dòng suy nghĩ dưới chân một vòng đèn kịt hấp thu ánh sáng vực trường vừa mở ra những thứ kia hải tặc còn không phản ứng đến xảy ra chuyện gì từng cái giống như là bị rút đi linh hồn gặt lúa mạch thành phiến ngược lại xuống gần như chỉ c h ư ớ c mắt thời gian thi thể huyết khí mất hết thần tốc mục nát phát đen làm trên thuyền người mạnh nhất mưu d â i không có trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử nhưng cũng sắc mặt mánh liệt thay đổi lĩnh vực làm sao có thể hắn rõ ràng cảm thấy một cổ quỷ dị lực lượng đang phi tốc lấy ra sinh mệnh lực của hắn cả người đều thay đổi đến mềm yếu rồi lên làm sao sẽ khủng bố như thế trên báo không phải nói hắn mới cấp năm ư tô luân cũng không sẽ cho địch nhân đảm nhiệm gì cơ hội nhìn lấy ra hỏa này còn chưa có chết lại lần nữa tuấn di mấy thước bóp một cái được cổ của hắn g i a n g rác một tiếng kinh khủng lực đạo đã đem cổ bóp thành nát bét cà chua tiếng xương nước thật giống như có điểm rất nát tô luân nhìn lấy bản thân giữa ngón tay tràn ra huyết tương khe cho mày vừa nghĩ tới giết người liền toàn lực bóp một tí không nghĩ làm giơ tay lực lượng khống chế còn chưa đủ tinh chuẩn a tô luân trong miệng lẩm bẩm đến ý sa áp người khổng lộ lực lượng tăng trưởng quá nhiều lực lượng hắn trong lúc nhất thời còn không quá có thể hoàn bị khống chế đồng thời hắn cũng hơi xúc động đã từng làm cho hắn cảm giác đến mạnh nhất vô địch siêu cấp vũ trụ cấp năm hải tặc phiên đội trưởng hiện tại trong tay cũng một chiêu đều qua không được nữa có tử vong đ ộ t t r ư ở n g tô luân làm rơi cái này một cái sắp xếp lại biên chế hải tặc phiên đội cũng miễn phí cái gì công phu hắn cũng không chỉ hoãn một cái đem thuyền lên thi thể lên bay lên linh hồn đều thu gặt tiêu hóa những ký ức này trong nháy mắt hắn liền hiểu toàn bộ theo đôi sự kiện trần tướng trong miệng nhị non đạo nguyên lai thật là hướng về phía chúng ta tới những thứ kia lâu la hiểu rõ rất ít từ lần này đội trưởng mu dư ý lặt trong trí nhớ tô luân nhưng tìm được rất nhiều tin tức hữ dụng Tin t hai, hai đại đế quốc hiện nay vẫn là kiên định luyện kim đế quốc thần tín đồ không có sinh tồn thổ nhưỡng cái tia thánh tử thờ răng muốn chiêu binh mãi mã tất nhiên cũng chỉ có thể tìm một ít thiên môn thế lực hai tập chính là lựa chọn tốt nhất một cái bất quá làm cho tôi luôn bất ngờ là thiên thần vi diện người tìm lên mối l o t n không phải là vì chiến đấu mà là vì ở tây hải tìm đồ với ê n t h lại i những hải tặc này ký ức bên trong chuẩn y xác có cái này chỉ hướng tính chất danh tự lần này đội trưởng trong trí nhớ những thứ kia lai lịch bí ẩn các đại nhân vật vẫn còn muốn tìm cái gì hình móng ngựa hải đảo cái này cùng tô luôn nắm giữ tình báo độ cao ăn khớp hơi một nghĩ cũng cục tình lý bên trong l u y ệ n kim vi diện là ở bình minh kỷ nguyên bị đánh sụp đổ mà thiên thần vi diện văn minh nếu như không có đứt đoạn như vậy hiểu rõ một ít viễn cổ việc cơ mật cũng không kỳ quái lấy được tình báo này đồng thời cũng cho t ô luân trong lòng nên đón một cố mạc danh cảm giác cấp bách trong lòng hắn suy nghĩ một câu như vậy xem tới cái kia long chi quốc đến mau sớm đi một chuyến hiểu rõ những người đó lại tìm mì mì chi tuyển cũng chính diện ấn chứng m ộ t chuyện vậy liên là có thể làm cho một cái thần cấp văn minh coi trọng như vậy cái kia nước suối tuyệt đối là siêu cấp đại cơ duyên nếu như có thể h ắ n nghĩ thừa dịp đối phương còn không có đỉnh cấp cường giả g á n g lâm đến mau, mau tìm tới loại cấp bậc này cơ duyên nếu như bị người đọc trước có thể liền đáng tiếc trừ đó ra đám hải tặc này linh hồn cũng không tin tức hữu dụng gì tô luân tiêu hóa sau đó cũng hơi xúc động những hải tặc này thông tin thật là bế tắc bọn họ trong ấn tượng bản thân thế mà còn chỉ có cấp năm nhưng cũng không tính là kỳ quái quanh năm ở phiêu bạc trên biển những hải tặc này có thời điểm bắt được báo đều là mấy tháng trước trong ký ức bên trong bọn họ thậm chí ngay cả hơn nửa tháng trước linh đôn đại t h a i biến sự t ì n h đều hoàn toàn không biết càng khỏi bàn vi diện lối đi sự tỉnh nếu không nếu như hiểu rõ bình minh hiện tại kỹ càng tình báo đại khái tỷ số vừa rồi là không dám tự tin một cách mù quáng như vậy theo tôi bọn họ thậm chí không biết những thứ kia thần bí đại nhân vật thân phận vẫn là tôi l u ô n đoán được nhưng hiện tại nếu hiểu rõ là thiên thần vi diện người sai khiến như vậy tìm tới cửa mục đích cũng không khó suy đoán tám thành là hướng về phía kịp tới những người này cũng muốn tìm được bộ kia quan tài rơi xuống với lại liền tình huống trước mắt tới xem một ít dòng suy nghĩ cũng rõ ràng nhóm đầu tiên d á n g lâm luyện kim vi diện thiên thần tộc nhân mục đích chủ yếu chính là tới tìm bảo cái đó thánh tử t h giang cũng vậy bởi vì gấp gáp chiến đấu không ý nghĩa chờ quy mô lớn xâm lấn bọn họ sớm muộn đều có thể chinh phục toàn bộ nối liền thần minh cũng không có vi diện trái lại hiện tại thừa dịp tộc nhân còn không quy mô lớn xâm lấn tìm điểm bảo tàng mới là khẩn yếu đại khái tựa như là mạo hiểm giả phát hiện cỡ lớn không gian nguyên rửa những người kia đem nơi này xem như tầm bảo chỗ vui chơi thông tin đã phát ra đi nói cách khác có người đổi tới tôi luôn trong lòng suy nghĩ trong đầu nhưng toát ra một cái to gan suy nghĩ nếu như nghĩ cẩn thận một điểm bọn họ hiện tại nên lập tức trốn đi nhưng t ô luôn như nghĩ tới tính t á n khác trong lòng thận trọng đánh giá hàn g phục một cái cấp tám người giữ của tây hải c h i vương mối l o g đều là mấy người vây công mời được thần minh giáng lâm cũng liền có nghĩa là đối phương hiện nay giáng lâm người trong hẳn còn không có cấp tám từ vừa rồi những người kia ký ức bên trong hắn phát hiện tới mấy cái thiên thần vi diện người đều không có con mắt thứ b đặc thủ nói cách khác cái kia thánh tử phờ giang không ở với lại liền kính tiên sinh phân tích qua vạn vật chân giải thiên phú này vốn liền vô cùng khó khăn thất tình còn lộ ra ngoài ra ba con mắt dị tượng cái này càng khó hơn đến nói cách khác đi cùng hải tặc đánh liên hệ đám người kia bên trong cũng không có cái gì thiên phú rất nghịch thiên tồn tại mà thần minh không có thời gian nhàn rỗi đâu mỗi một tín đồ đều tùy thời bảo hộ các loại đầu m ố i hội tụ ở cùng một chỗ tô i luôn gần như có thể phán định đám người này chiến lược chưa hẳn cao bao nhiêu mà bình minh hiện tại đối với thiên thần vi diện biết rất ít vô cùng cần thiết một ít tình báo khởi nguồn dù n g dùng ứng đối chính là đem đến nguy cơ mà thu được tình báo phương pháp tốt nhất chính là bắt được mấy cái thiên thần vi diện người giết s ứ hồn lúc trước chỉ biết một cái p h ở răng muốn giết không có giết rơi có thể hiện tại nha chính là tốt nhất cơ hội vi diện thông đạo còn không ổn định hạ xuống địch nhân gia vị không cao thật muốn chờ cường giả giáng lâm về sau loại này cơ càng ngày sẽ tăng ít với lại còn có càng quan trọng hơn một điểm hải tặc thông tin bế tắc lạc hậu như vậy tương ứng những thiên thần này vi diện người ngoại lai、like、nguồn tin tức đại khái tỷ số cũng là hải tặc bọn họ đồng dạng đối với bình minh đoàn tình báo biết rất ít những người đó chưa hẳn biết mình cùng t r ị rổ chiến lược loại tin tức này không n ă n g hàng thế nhưng khó được nhất cơ hội tận dụng thời cơ nghĩ tới đây tôi luôn quả quyết làm ra quyết định gọi thông m á y truyền tin chị rổ tỷ ta có cái suy nghĩ chị rổ vừa nghe muốn đánh nhau có thể mảy may không sợ trước thời hạn nhất ăn hàng bình minh đoàn tất cả mọi người đọc lên t ô l u â n thông chi chỉ rổ bố trí chiến đấu sau đó cũng không gấp gáp đi hắn liền ở thuyền hải tặc lên đi dạo chờ địch nhân tới cũng thuận tay vơ vét một tí chiến lợi phẩm tuy rằng dùng hắn hiện tại ánh mắt xem hải tặc thật rất nghèo nhưng một toàn bộ phiên đội trang bị cùng vật liệu cũng đáng giá không ít tiền t ô l u â n rất có kiên nhẫn đem tất cả có thể thu đồ vật đều thu lên lại bố trí một ít luyện kim trận ứng đối đột phát tình huống không đợi bao lâu hắn đột nhiên cảm giác được một cô không gian b a động ở mấy trăm mét trào ra ngoài động tới đến rất nhanh a chật chật mới lai là có không gian pháp sư t ô luôn nhắc lông mày nhìn thoáng qua bầu trời lại liếc qua trên bả vai bình tĩnh quả đại gia liền mảy may không n ó n g nảy chính là một tích tắc này vậy hắn xuất hiện ở trên bông thuyền một cái thuấn di tới lão đầu dâu bạc xuất hiện ở trong tầm mắt hắn nhìn thấy thuyền cũng nâng lên ma pháp đồng ngâm sướng lên nghe không h i ể u chủ ngữ lần thứ nhất nhìn thấy vị diện khác người đến t ô l u â n thận trọng đánh giá hắn nhìn lấy ma trượng lên nở rộ rực nóng ánh sáng trắng bất ngờ đây là một cái hy hữu không gian ma pháp sư đồng thời càng là bất ngờ cấp bảy không gian ma đạo sư liền tiêu chuẩn này ban đầu vốn hắn là có năng lực đánh đoạn lão nhân này thi pháp nhưng nghĩ nghĩ không độc thủ tuy rằng địch nhân này nhìn lên là cái cấp bảy nhưng tôi luôn thực tình cảm giác đến không có bất cứ uy hiếp gì vậy mà chính là tôi luôn cố ý cho cơ hội một cái trước mắt này sáu bóng người lại lục tiếp theo từ lão đầu phép di chuyển trong môn đi ra những người trước mắt này từng cái lĩnh vực quanh quẩn bên ngoài thân rõ ràng cũng là cấp bảy trước nghiệp giả cùng d ữ liệu không kém nhiều nhưng tôi luôn nhìn lấy trong lòng rất là nghi hoặc p h á c h khí như vậy bắt được bọn người kia làm sao tiến d i a i cấp bảy cái này phải đổi thành luyện kim vi diện căn bản rất không có khả năng ô hát suýt n ữ a c biến mất tín đồ là mượn dùng thần minh lực lượng tiến g i i tôi luôn nghĩ tới cái gì cũng bình tường lại lần thứ nhất nhìn thấy vị d i ệ n k h ắ c người trong một cái c h ư ớ c mắt này liền đã phân tích ra quá nhiều tình báo hữu dụng muốn luận uy áp trình độ tô luân cảm giác đến những thiên thần này tộc cấp bảy so luyện kim vi diện cấp bảy phải kém một mạng lớn so lúc trước gặp phải mấy cái thập đại truyền kỳ thợ săn đại khái chỉ có mười phần một cái với lại đối phương tới trọn vẹn bảy người trên bả vai quạ đại gia đều không kêu la nói cách khác bọn người kia thế mà đối với mình không cái gì uy hiếp trí mạng trong nháy mắt tô luân liền tuyệt đối vừa rồi còn chuẩn bị chạy đường một ít bố trí liền lãng phí những người này so dự đoán yếu đi quá nhiều nếu như không thể thỉnh thần giáng lâm như vậy bọn người kia ngày hôm nay chắc chắn phải chết ở chỗ này những thiên thần này vi diện ra hỏa nhìn thấy trên thuyền tô luân còn không ý thức được đối mặt cái gì đối thủ đại khái là cảm giác phải cùng hải tặc bên trong phổ thông cấp sáu không kém nhiều bảy người dùng ánh mắt miệt thị đánh ra trước mặt cái này luyện kim thổ dân cái tia l ô mũi nhìn người ánh mắt tô luân có thể quá quen thuộc lúc trước cái đó thánh tử cũng không liền thần thái này đại khái tựa như là đời trước cầm trong tay súng săn la mỹ xem ấn đề an thổ dân cảm giác giống như tất cả cái gì cảm giác thủ đoạn trong nháy mắt xác nhận tô luân chỉ có cấp sáu bảy cái cấp bảy chức nghiệp giả cảm giác đến ăn chắc hắn nét mặt đã không có mảy may ngưng tr dẫn đầu cái đó d â u dài lao đầu vung tay lên trong đó ba cái thẳng đến xa xa vĩnh dạng hoàng đế hào m à đi chỉ để lại bốn cái ở chỗ này tô luân nhìn lấy cũng không ngăn cản thật muốn nói giết người năng lực c h ỉ d ù không thể so với bản thân yếu những thứ kia ba tê n qua ha ha ha hơn nữa vừa rồi bảy cái còn cảm thấy rất khó giải quyết nhưng các ngươi chia binh thì trách không được ta chính là bọn người kia mở miệng chuẩn bị nói chút gì thời điểm tô luân đột nhiên liền động tuy rằng không cảm giác đến những người này có uy hiếp nhưng hắn động thủ cũng không sẽ mảy may xem thường dưới chân mánh liệt dẫn một cái ba một tiếng đạp không bạo văng dội cả người giống như như đạn pháo bắn ra ra ngoài dung hợp y sa ác người khổng lồ lực lượng về sau đã không bộ khoảng cách ngắn cách c h u y ể n v ị tốc độ bạo tăng gấp mấy lần nhanh đến núi liền bóng dáng đều xem không đến nhìn lấy tại chỗ lưu lại tô luân quang ảnh không ổn định đối diện cái kia bốn cái ma pháp sư lúc này mới sắc mặt mánh liệt thay đổi giống như là nhìn thấy một con n mèo hoang bạo phát ra như sư tử chiến l ự c vội vàng bên trong bọn họ dối dít nâng lên ma pháp trượng ngâm sướng lên chú ngữ thế nhưng tô luân tốc độ nhanh chóng biết bao nhóm này ngạo mạn mà khinh địch ra hỏa nơi nào có tư cách ngăn cản xuống hắn mục tiêu thứ nhất chính là cái đó sẽ không gian ma pháp lao đầu dâu bạc chỉ có trước hết r ế t rơi cái này mấy cái khác mới sẽ không có cơ hội trốn đi cái kia lao đầu dâu bạc bị cái kia cổ kinh khủng sát khí bước đến tê cả ra đầu hắn như gì cũng nghĩ không đến một cái cấp sáu chức nghiệp giả có thể b ộ c phát kinh khủng như vậy chiến lược nhưng c h ấ n kinh thì c h ấ n kinh lão nhân này phản ứng cũng không chậm làm không gian pháp sư hắn liền sớm quen thuộc bị người xem như thủ sát mục tiêu phản xạ có điều kiện tay phải ma, quang chạch lói lên, tay trái ma pháp sách trang sách một lần ra dám chắc hóa thuấn phát ma pháp liền đã trôi chạy thả ra đi ra một đường vô hình không gian ba động chắn ra cấp bảy ma pháp không gian áp suất bình chướng cái này đủ để ngăn cản xuống tuyệt đại đa số trí mạng công kích không gian bình chướng đối phó các loại hệ cận chiến ma phu lại không quá thích hợp nhìn lấy mấy thước khoảng cách kỳ thực ngoài mấy chục thước lao đầu d â u bạc trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm đồng thời ma pháp chú ngự đã ngâm s ư ớ n g s o n g đã ngưng tụ ra thuấn di thuật thức lại nhìn một cái người đã thuấn di ở trăm mét ở ngoài thế nhưng hắn mới vừa đã xuất xuất hiện vừa rồi cỗ này khóa chặt sát cơ của mình chẳng những không có tiêu tán trái lại đã thiếp khuôn mặt mà tới làm sao có thể lão đầu dâu bạc như gì cũng không muốn thông vì sao tên kia nhanh như vậy liền đổi tới nhưng phút chốc sau đó hắn cảm giác đến không gian ba động lúc này mới tỉnh lộ ra hỏa này cũng là không gian thuật sĩ trong nháy mắt lão đầu m ặ t s á m như cho c u n g ngành ở giữa mới có thể thấy được sâu cạn của đối phương chính là cái này không gian ba động hắn phát hiện mình ở không gian p h á p tắc lên l ĩ n h nộ cũng không bằng đối phương cái kia tiến mạnh thân pháp không là cận chiến mãng phu hạ làm sao có thể có như thế cao sâu không gian p h á p tắc l ĩ n h nộ trong não suy nghĩ phút chốc thoáng qua tô lân cũng không cho hắn trốn nữa đi cơ hội không gian kia bình t h ư ớ n g đối với người khác mà nói quả thực khó giải quyết có thể trong mắt hắn hình cùng hư bố trí hắn manh liệt xuống đến trong tay lôi cuốn một tầng hát quang tử vong liêm đao một đao liền chặt ở lao đầu bên hông một đao kia vốn chính là đánh lén sắp tới tránh cũng không thể tránh hát liêm chạm đến lĩnh vực tuy rằng gặp được một điểm ngăn trở nhưng cánh tay hắn đột nhiên cầu kết phát lực một cỗ quái lực ra chỉ hát liêm trôi đao phút chốc phá phòng ngự về sau liền rất dễ dàng liền cắt ra đối phương hộ thể ma phát t u ẫ n vụ một cô huyết tiễn liền bắn mạnh đi ra quá yếu cái này phách khí cùng lĩnh vực là tô luôn thấy quá yếu nhất cấp bảy tôi Luân lao xuống, đầu chẳng một đao k a tuy rằng không năng chém ngang lưng, có thể bụng bị luôn ư đường n bụng hồng lớn, chàng tràng g có thể một phá bị ra đố đố đ lộ ề chạy x u i đi ra. Tô l u â mới vừa nghĩ bản ổ đao, l i năng nói lên tránh ra cái này một lôi kích ma pháp mấy cái thiên thần vi diện người cũng không nghĩ đến trước mặt cái này cấp sáu thổ dân vậy mà như thế hùng h ổ vừa đối mặt liền đả thương đồng bạn của mình may mà mấy người phối hợp ăn ý kịp thời cứu lao đầu dâu bạc một đau bị thương nặng thời điểm này mau đánh mở ra phụ tá ma pháp sách muốn lần nữa thi triển rắn chắc hóa tốt xa cự ly thuấn di pháp thuật trốn cách chiến trường chữa thương thế nhưng xa xa tô luôn thấy vậy trong mắt lánh mang nói lên đã sớm xem thấu cái kia ma pháp gốc dễ hắn nhấc tay nâng lên mang lấy giỏ n ợ không gian găng tay tay nắm ngón tay nắm vào trong hư không một cái vốn chính là ma pháp bảo điện rắn chắc hóa pháp thuật hết sức căng thẳng lão đầu dâu bạc lúc đầu đều chuẩn bị xong thuấn di cũng không nghĩ ma pháp hảo quang nói lên bản thân cũng còn tại chỗ trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch cái gì lão đầu lại quay đầu nhìn phía xa người kia đã đầy là hoảng sợ chính là cái này con ngươi tiêu cự co rụt lại giây lát người đã thích mặt luyện kim thuật không chỉ có vẹn vẹn là t h u ậ t thức bọn họ còn luyện chế được đủ loại nhằm vào thần đạo m a pháp vật n mườn rùa tô luân đao thứ nhất có thể hạ i người hơn nữa đao thứ hai hắn lần nữa huy động hắc liêm một đao chẳng xuống một lần này c h ẳ n g ngang chẳng đoạn tô luân căn bản không cho người cứu hắn cơ hội lại là v ù vù hai đao đem đầu cùng thân thể chém thành mấy khối trong nháy mắt thi thể lên liền trôi nổi lên xương mù xám tô luân sau lưng vọt lên khủng bố từ thần hư ảnh thu gặt rơi cái này đoàn xương mù xám không gấp đi tiêu hóa lấy được cái gì h ã n tựa như tử thần băng giá ánh mắt lại nhìn về phía ngoài ra ba người vẹn vẹn là hai cái đối mặt liền giết mình một cái thất giai đồng bạn thấy cảnh này còn dư lại ba cái thiên thần tộc nhân không khỏi kinh hãi c h ấ n kinh ngay tại chỗ cái này cái này thổ dân rốt cuộc là người nào thế nào sẽ có khủng bố như thế chiến lược chương bốn trăm chín mươi lăm thiên thần vi diện nơi xa vĩnh d ạ hoàng đế hảo chỗ mặt biển giữa bầu trời sấm vang c h ấ p giật bên kia cũng đánh nhau nhưng tôi luôn không có đi nhìn nhiều c h ỉ dỗ lôi minh kiếm k h cho dù cách đến xa như vậy đều phong mang bất người ba người kia đi tìm nàng thiền thoái ra hỏa tuyệt đối lấy không đến mảy may tiện nghi tô lân u u l à n h ánh mắt nhìn về phía trước mặt ba người hiện tại giờ đến phiên bọn họ vừa rồi dùng xét đánh chi thế giết trong đám người này không gian ma pháp sư hiện tại bọn người kia chính là lại có thể chạy đều trốn không thoát ba người này chỗ nào không rõ ràng nhìn lấy tô lân u bọn họ từng cái sắc mặt tái xanh lại nhìn phía xa cái kia bá đạo vô cùng lôi minh kiếm khí bọn họ hoảng sợ hơn cũng rất không giải vì sao sẽ gặp phải người chiến lược sẽ khủng bố như thế rõ ràng lấy được trong tình báo cái này cái gì bình minh đỉnh giai t r c nghiệp giả xác nhận đều ở ngoài vạn lý tỉnh xẻ nọ đi ạ t h u y nên l hiện tại ngay cả một cấp bảy cũng không có một cái đoàn hải tặc nhỏ bọn họ bảy cái cấp bảy ma đạo sĩ đến v â y g i ế t cũng rơi xuống như vậy hạ tràng tô lân cũng không sẽ cho những thứ này người nhiều hồi thần cơ hội bị g i ế t rơi một người về sau dưới chân mánh liệt đạp xuống đất ba một tiếng cả người lần nữa như như đạn pháo bắn ra ra ngoài nhìn lấy tàn ảnh sóng ánh sáng lóe lên trước mặt ba cái ma pháp sư vội vàng nâng lên ma trượng nghiệm tụng lên huyền ảo ma pháp chú ngữ tô lân vừa rồi nghe không hiểu những người này nói thiên thần vi diện tiếng thông dụng những thứ kêu ma chú nghe lấy cũng là huyền thuyền một đống nhưng vừa rồi ở lão đầu kia ký ức bên trong tách ra ngôn ngữ nắm giữ một tí liền có thể nghe hiểu ba người bên trong cái đó hát phụ nữ ma pháp sư sở trong tay màu đen thủy tinh cầu một đường lĩnh vực quan g hoàn liền k h u y ế t tán tới mở tới vĩ đ ạ i toàn trí toàn năng chi thần ban cho ta bóng tối lực lượng triệu tập cường đại ma lực chống lại tà ác ý chí triệu hoán giam cầm hết t h ể ma chú nàng ma pháp t r ư ở n g hướng lấy dưới chân một chấn động một cổ quỷ dị ma pháp quan g hoàn giống như là b ọ t khí đồng dạng đem mới tròn một cây số phạm vi đều bao phụ lên hát ma pháp áo nghĩa cấm ma pháp lĩnh vực tuy rằng ma pháp cùng luyện kim thuật không là một cá thể hệ thuật thức tô lân u nghe lấy cái k i a ma pháp chú chú ngữ kỳ thật liền ẩn ẩn đoán được cái này ma pháp cái gì lại nhìn một cái bốn phía nguyên tố trạng thái c h â n không chỗ nào không biết đây là loại nào đó cấm ma pháp lĩnh vực bất quá chính là cái này ma pháp phóng thích trong nháy mắt hắn đã thiếp khuôn mặt ở vào ba người trước mắt trong tay hắc liêm một đao chạm xuống cái đó to con trung niên pháp sư toàn thân toát ra kim loá mắt phù văn q u a n g trạch k h a n một tiếng kim loại đụng chạm sắc nhọn v ă n g rồi hắn cũng trực tiếp đỡ được cái này sắc bén một đao phù văn pháp sư a tô lân trong lòng n h ỉ non một câu có lúc trước chóc tình báo hắn hiện tại đối với cái này mấy người thủ đoạn cũng không xa lạ gì c bên cạnh cái đó my tâm sáng lên đụa chú màu bạc gia hỏa chú ngữ cũng ngâm sướng xong trong tay hắn chạm trôi này đầu lâu xương pháp trượng lên hắc quang lại lên lại là một cái thất giai pháp thuật thả ra tới ác mộng gặp nhấm không tràng khiên thịt tinh thần công kích ba người phối hợp hết sức ăn ý thuật hợp kích một mạch mà thành cái kia tinh thần vật thức sông kích mà tới ban đầu vốn chỉ cần khống chế được mục tiêu phúc chốc sắt chiêu liền sẽ lại theo nhau mà tới nhưng nếu hiểu rõ địch nhân sở trường năng lực quá trình chiến đấu cũng liền có thể dự đoán tô lân ở trước khi động thủ liền dự liệu được sẽ có tràng diện này hắn trong mắt cũng rất phối hợp lướt qua phút chốc mê cách c h i sắc trong lòng nhưng là lẩm bẩm một câu tinh thần này lực rất đồng dạng a tô lân mình bây giờ tinh thần lực đã đạt đến tự thân n ụ c thân mãn giật hạn mức tối đa không nói cái này vị diện khác cấp bảy tinh thần pháp sư chính là cấp tám cũng không có thể khống chế được hắn quả nhiên lên làm đối diện phù văn kêu pháp sư gặp hắn trung t r i ề u thay đổi lúc trước phòng thủ tư thế tay phải liền ngưng luyện ra một thanh anh chấp ma pháp lơi lao một cái cổ tay chặt liền đâm đến đâm thẳng chỗ yếu tô lân gặp địch nhân l ê làm trong mắt mê cách phút chốc rõ ràng trong lòng một tiếng quát nhẹ luyện kim thuật khiển trách lại nhìn một cái hắc liêm xuống ảo thuật biến ra một thanh đỏ tươi dao găm phù văn này pháp sư là pháp hệ c ậ n chiến phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu đều không kém thật muốn trực tiếp bại lộ đồ long dao găm không thấy đến có thể hạ i người mà tô lân u vừa rồi dùng luôn luôn dùng hắc liêm kỳ thật cũng là vì làm cho đối phương có răn chắc hóa ấn tượng cho là hắn công kích liền loại trình độ này hiện tại ra hắn không ý chính là tốt cơ hội lịch hướng luyện kim xua tán đi đối phương tinh thần không trả trong né mắt hắn giơ tay chém xuống sinh hồng dao găm một đao liền cắt ở phù văn pháp sư thủ đất lên vụ một đao tươi máu bắn mạnh ra khủng bố sức lực lớn ra chỉ đổ long dao găm có chút ngăn trở nhưng cũng một đao liền đèm cánh tay kia chém xuống cùng một thời gian một c ố cường đại sức đẩy sông kích mà tới cái kia cấm ma pháp pháp sư nhưng là thuấn phát kháng cự quang hoàn tô luân không có bổ đao cơ hội liền bay ngược ra ngoài sau đó lại là một đường thuấn phát lôi điện ma pháp theo nhau mà tới tránh không kịp choảng bổ vào thân lên cao thủ quyết đấu vốn giống như cái này gặp chiêu hủy đi chiêu người ra chiêu cho dù gần nửa đập đồng dạng cũng đến chuẩn bị nửa chiêu sau đó nên đón đối phương công kích hơn nữa đối phương vẫn là ba người tô l â n m ạ n kháng cái này lôi kích toàn thân đột nhiên nhưng phồng lên, lên. lại nhìn một cái p h ù văn quang c h ạ y h cần giật bắp thịt c u ộ n c u ộ n giống như là cường tiêu thiết chú cái kia tay đ ứ t p h ù văn pháp sư nhìn một cái trận mắt hốc mồm nét mặt giống như xe nói p h ù văn kim thân hắn như gì cũng không nghĩ đến trước mặt cái này thổ dân cũng còn có không yếu hơn mình p h ù văn thân thể lấy một đ ị c h ba đụng một cái chính là lui tô luân chém đối phương một chỉ tay tựa hồ không tính quá vẹn toàn ý chật c h ậ t lưỡi không có giết rơi à đáng tiếc dù sao là cấp bảy ma đạo sư lúc trước là đã chiếm đối phương k i n h địch cùng đánh lén chi tiện lúc này mới thành công đánh giết một cái thật muốn chính diện ứng đối trước mặt cái này phối hợp an ý ba người liên thủ cũng không dễ g i ế t như vậy bất quá so sánh tô lân nhỏ đáng tiếc đối phương ba tên kia giờ phút này cũng đã triệt để kinh ngạc đến ngây người lúc trước bị giết một cái đồng bọn còn có thể nói là bọn h ắ n kinh địch lại có đối phương đánh lén nhưng hiện tại ba người mới kiến thức người trước mắt này chân chính khủng bố bọn họ không tuyệt đối không nghĩ đến mới vừa rồi bàn bạc chi thuật cũng mảy may không có vì gì đối phương tinh thần lực nhục thân đều như thế cường hãn cái này thổ dân đến cùng đến mạnh cỡ nào tô lân nhìn lấy bọn họ kinh ngạc đến ngây người biểu tình khoe miệng hiện lên lau một cái ngượng ngực cười Bọn người k hai sợ c hắn là thành hải n là tây t r o giả những thứ h kia cấp i tặc. Nếu như là đại khái kém một trăm linh tầng lầu nhiều như vậy đi tuy rằng đều là cấp sáu có thể vị diện này cũng không gặp đến thật có mạnh hơn tô luân cấp sáu những người ngoại lai này bị đòn cũng không tính là uy khuất ba cái vị diện khác pháp sư nhìn lấy bọn họ liên thủ đối địch còn bị đoạn một tay đã đã không còn mảy may khinh địch di tứ từng cái các loại phòng ngự ma pháp đều thả ra đi ra cũng không có không ý định chủ động đánh ra. đáng ị n động h chủ đ h ra. đ á n chết tình báo tại sao có thể có lớn như vậy chỗ sơ xuất cái này bình minh đoàn bên trong một cái cấp sáu luyện kim thuật sĩ liền có chiến lược như vậy còn có tên kia g i a o găm khả năng làm ộ t kiện sa đ o ạ thần khí cái này luyện kim vi diện còn thật là khắp nơi trên đất trí bảo một cái nhỏ tiểu lục giai thuật sĩ liền có như thế trọng bảo đừng nói những thứ vô dụng kia xin thần minh đại nhân giáng lâm đi bên kia thuyền lên bố lý kỳ lại bọn họ e rằng cũng tao nộ cường địch không nhanh chúng ta sợ rằng phải lật thuyền trong m ư ơ ừ chỉ có biện pháp này ba người cấp tốc tinh thần giao lưu vừa tiến nhập phòng ngự tư thế ma pháp thuấn ở ba người bên ngoài thân q u e n quẩn pháp b à o lên các loại phòng ngự ma văn cũng hoàn toàn sáng lên trong đó cái đó tóc đỏ toàn hệ ma đạo sĩ đã l ậ t ra ma pháp sách m ặ t đầy thành k í n h bắt đầu ngâm sướng tôi luôn mắt trái lưu qua n một giám định chỗ nào không nhìn ra bọn người kia là ở thỉnh thần gián g lâm bất quá nhìn lấy cái kia tóc đỏ lão đầu thân lên chậm gì gì dẫn dắt ma lực trong lòng hắn lại suy nghĩ ra một ít tình báo quả nhiên không là mỗi người đều có cái kia thánh tử p h ờ giang đ á i ngộ gia hỏa này thỉnh thần ma pháp chu văn chỉ ít đến mấy phút đồng hồ mới có thể cùng vị diện khác thần minh thành lập liên hệ xem đến nơi này một điểm cố kỵ cuối cùng đều biến m thần minh giáng lâm cần không ít thời gian tô lân cũng không sẽ cho bọn hắn cái này cơ hội nhưng ba người cái này liên thủ phòng ngự tư thế cơ h ộ i không có sơ hở một mình hắn chưa hẳn có thể ở tại bọn hắn ngâm sướng hoàn thành lúc trước làm rơi bọn họ đã như vậy vậy liền thử một chút nhiều đối với hơn nhiều tô lân ấn thuật sĩ v ô một cái luyện kim trận sáng lên đồng thời hơn m ộ ư ơ i c ỗ tượng sáp cùng một c ỗ luyện kim thạch tượng quỷ liền đã xuất hiện ở bên người cái k i a bốn nguyên tố tượng sáp vừa xuất hiện đất gió nước l ử a bốn chủng nền bóng vốn nguyên tố liền mênh mông tôn đi ra cấm ma pháp lĩnh vực quả thật có thể hạn chế gần như hết thể cần ngưng tụ nguyên tố thoát thức bản chất là phạm vi bên trong bài xích nguyên tố nhưng nếu như đối phương nguyên tố ngưng tụ năng lực so ngơi ư bài xích nguyên tố năng lực mạnh hơn như vậy lĩnh vực này hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều bốn nguyên tố tượng sáp vốn chính là cực kỳ hiếm thấy nguyên tố chi thi bọn chúng đối với bốn nguyên tố lực tương tác tuyệt đã là c ù n g cấp cực hạ m ớ i mấy bộ tượng sáp vừa ra tới tựa như là đá nam châm đồng dạng hội tụ trong thiên địa bốn đại nguyên tố lớn như vậy cấm ma pháp trong lĩnh vực trong nháy mắt các loại nguyên tố liền nồng đặt lên nhìn đến đây đối diện cái kêu ba người sắc mặt lại l trước p h ú t chốc bọn họ còn cảm giác đến phe mình ba đối với một cho dù không đánh lại liên thủ phòng ngự xuống chí ít cũng có thể chống đ ơ nhất thời n ử a sẽ đầy đủ bọn họ t h ỉ n h thần rõ ràng lâm lịch chuyển cục diện nhưng bây giờ nhìn cái này mười mấy đầu thi khí bừng bừng t ư ợ n g s á p bọn họ mắt góc mánh liệt lấy ra đồng thời đã xem một bức gia hỏa này không là cận chiến mãng phú hư làm sao còn là một tử linh pháp sư không đúng giống như lại là khôi lộ sư tô luân cũng không sẽ cho địch nhân giải thích cái gì hắn điều khiển uy ly am đại thiếu gia thi triển lên thuật thức lĩnh vực cùng điên nữ vừa mở ra cấp bảy áo nghĩa thuật thức phong nhận tri hải đã ngưng tụ thành hình Chỉ một thoáng, cấm ma pháp trong lĩnh vực cồn phong gào thét từng sợi gió báo hình thành từng trôi mắt thường có thể thấy được sắc nhọn lưỡi dao ở cái này gió báo trong lĩnh vực gào thét mà đi gia vị là đao lĩnh vực là lưỡi đao đao lại lớn không đủ sắc bén tổn thương người hiệu quả cũng đều không quan tâm ý. đ u ô i binh xuống còn dễ dàng bị địch nhân chém đoạn w i l l i am đại thiếu ra lĩnh vực tuy rằng là cấp bảy nhập môn có thể cũng so trước mặt ba cái ma đạo sư mạnh một mảng lớn bốn nguyên tố tượng s ắ p càng là thiện giải thuật học t í c h mười mấy bộ tượng sáp đồng thời thi thuật cơ hồ đem tất cả ngưng tụ nguyên tố đều chuyển biến thành phong nguyên tố giá trị ở phong nhận trong v giờ phút này t h u ậ t thức này huy năng chi khủng bố cho dù là tô luân đều muốn tránh chi phong mang nhưng đối diện ba người kia bây giờ tiến vào liên thủ phòng ngự trạng thái cách ra tránh né tất nhiên sẽ cho người từng cái đánh tan sở dĩ chỉ có thể ngày k h á n g khen khen khen vô số lơi đao xúc động trong nháy mắt đụng ba người kia phòng ngự ma phát thuẫn như mưa to giòn vang vang lên đồng thời toát ra dày đặc hòa tinh độ cao ngưng luyện mũi nhọn mặc dù không có một lần phá vỡ đối phương phòng ngự kết giới nhưng cũng từng chút một bữa ăn tạm thực cái này t u ầ n túy là ma lực đối với hao ba cái cấp bảy ma đạo sĩ cùng m ư ờ i mấy nguyên tố tượng sáp đối với hao tổn y ê u khuyết lộ vẻ dễ gặp với lại chính là gió bao thuật thức đụng nhau phúc chốc làm phòng ngự chủ lực p h ù văn kia thuật sĩ càng là thầm nói không hay không nói hắn vừa rồi đoạn một tay phóng thích ma pháp hiệu suất giảm giá l ớ n trừ cái này cạo xương đồng dạng mũi nhọn chính là trạng thái toàn thịnh chính hắn cũng kiên trì không được bao lâu nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể ngày kháng ngẫu nhiên phóng thích một ít trong sách ma pháp phong ấn lôi điện thuật thành q u a n thuật đến nỗi phong nước lửa bốn lớn nền móng bổn hệ pháp thuật liền căn bản không dám dùng ở bốn nguyên tố tượng sắp loại địch nhân này trước mắt cái này chủng ma phương pháp không đ a o không nữa với lại lúc trước nhân số ưu thế trong nháy mắt biến thành bị vây đánh kém thế vừa đối mặt lại rơi xuống hạ phong ba người biết mình đã không có bất kỳ phần thắng nào chỉ có thể cầu nguyện có thể giữ vững thêm một hồi trở lấy thần minh trả lời vậy mà tô luân chỗ nào sẽ để bọn hắn như vậy nhẹ nhõm phong nhận điên cùng từng bước xâm chiếm phòng ngự kết giới đồng thời một cái thân ảnh khôi ngô thuấn di và vào trọng quyền đánh vào ma pháp kết giới lên một cố đất dung núi chuyển cảm giác làm cho trong kết giới ba vị ma đạo sĩ sắc mặt đại biến bọn họ dối rít phóng thích pháp thuật trái lại kích thế nhưng Thạch tượng quỷ b giết giết điều này sẽ đưa đến ba cái ma đạo sĩ đối với thạch tượng quỷ t h á i lại kích gần như hoàn toàn không dùng trong nháy mắt liền lâm vào tiến thối lưỡng nan cục diện đánh cũng giết không không đánh cũng không phải mà thạch tượng quỷ còn ở cưới khuôn mặt phát ra tứ xác nguyên tố tri tâm cung cấp nguồn năng lượng cũng không chịu cấm ma pháp lĩnh vực ảnh hưởng nó nắm đấm lên d ă n chắc hóa không gian vỡ vụn thuật thức liên tiếp p h ó n g thích đánh kết giới không gian phụ cận dang dắt dang dắt giòn vang tôi luôn nhìn thấy thạch tự quỷ chiến lược hùng hồ trong lòng cũng mặc danh có v u i ý chủ yếu là cái này ký thác thạch tự quỷ, lúc trước cảm giác tồn tại quá thấp hắn lúc trước mấy lần gặp phải cấp bảy đều là thập đại truyền kỳ loại hình đỉnh cấp cấp bảy những người kia từng cái đều ở một cái lĩnh vực khả năng đặc biệt đến tự c hạ thủ đoạn vô cùng quỳ dị giống như là cái gì chừng giới luật sư hệ dùm ạ thánh ca ma nữ ma di ạ dê họ ca si từng cái đều không là tầm thường chức nghiệp giả thạch tượng quỷ ở trong tay bọn họ cảm giác hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì cái này làm cho t ô l u â n trong tiềm thức có loại ảo giác thạch tượng quỷ quá yếu nhưng sự thật chứng minh cũng không là con dối yếu mà là lúc trước đối thủ quá mạnh vượt ra khỏi con dối gia vị có thể ứng đối chiến lược hạn mức tối đa tựa như là trước mặt cái này ba cái ma pháp sư tuy rằng cùng là cấp bảy có thể thủ đoạn liền bình thường hơn nhiều bọn họ d t không rơi thạch tượng quỷ, thạch tượng quỷ thì có thâu s u ấ t không gian t ô l u â n nghĩ lấy tăng nhanh một điểm tiến độ lại triệu h o n ra sau khi cải tiến sài gèn nữ yêu bê. bố bút bê mở miệm ưu mỹ tiếng ca cũng vang lên hôn tạp ở phong nhận bên trong Từ từ lúc trước t lúc c á hơn ra một ít âm nhạc cảm nộ về sau, ca baby bay một âm cảm nhóm nộ ít hát bút tức vọt về chất. nhạc này năng Không còn chỉ có về về là lập đ giản â mười thanh luật. tạo luật trị, thể kích, hóa cho khiến Sai ban ma gia sóng công kích, còn dần nữ yêu vốn giọng nói vốn n có có có có g lực, âm âm là lại yêu ta ở say trong say ở mộng câu h Hơn ế t đi. c nguyên tố tượng sắp cùng thạch tượng quỷ duy trì lâu dài công kích còn có chỗ nào cũng có âm ba ba người kia vị diện khác ma đạo sĩ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào vẹn vẹn là về nhân số nghiên ép bọn họ cũng không khả năng có đảm nhiệm gì cơ hội hơn nữa còn có tô luân ba người kêu ma đạo sĩ đã bị cái này không cùng tần suất bảo vật xem đến mức hoàn toàn một bức nữ thần hun phủ văn hồn du hạn phạ tia la ghe luyện kim nhãn cầu aeo lật phong tinh linh c h i cung thời gian c h i cung còn có luôn luôn đang dùng hắc liêm cùng đồ long dao găm những bảo vật này bất luận kẻ nào trong tay có một cái đều đủ để đối chiến lược có bay vọt về chất khinh thường quân hùng nhưng trước mặt cái này thổ dân một cái lại một cái lấy ra tới thật là bất tận ba người cảm khái luyện kim vi diện bảo vật nhiều đồng thời cũng dần dần lòng như cho ngội nhân số bị nghiền ép chiến l ư c bị nghiền ép bảo vật còn bị nghiền ép bọn họ dựa vào cái gì có thể sống chính là những bảo vật này xuất hiện về sau ba người lúc này mới ý thức được không là vị diện này cấp sáu luyện kim thuật sĩ mạnh mà là bọn hắn gặp phải cái này thổ dân căn bản chính là một cái quái vật cuối cùng cái đó triệu h o á n thần minh dáng lâm tóc đỏ ma đạo sĩ thậm chí không có ngâm s ư ớ n g xong liền bị phá ra cái giới tô luân mánh liệt xông vào đi đem ba người tận số chém giết hắn thu thập chiến trường sau đó thần tốc về tới vĩnh dạ hào lên lúc đến chiến đấu cũng vừa kết thúc ba bộ thi thể đã nằm ở trên b o n g thuyền không chỉ có chi rộ bình minh đoàn những người khác cũng không yếu ba cái ở luyện kim vi diện bên trong chỉ có thể nói là chuẩn cấp bảy ma pháp sư chỗ nào bước lên đến lên cái gì bỏ sóng bảy bộ thi thể coi như hoàn hảo bốn c ố lưu xuống tới làm hoạt thi tự sát cái khác ba bộ liền nuôi đồ long dao găm tôi luôn vốn cho rằng đồ long dao găm rơi vào trong tay chính mình về sau sẽ bởi vì không có mỗi ngày giết chóc bảo dưỡng sắc nhọn sẽ dần dần trở nên c ù n cũng không nghĩ mấy ngày nay tuy rằng không là ngày ngày giết người có thể giết đều không phải người bình thường hấp thụ mấy cái cấp bảy ma pháp sư thi thể tinh khí về sau đồ long dao găm so lúc trước bắt tay thời điểm sắc nhọn càng thêm hơn cho dù là trước đây trong tay ổ chuột thời điểm đồ long dao găm sợ là đều không có không hút cấp bảy thi thể xa xỉ như vậy bảo dưỡng còn có một đống ma trượng ma pháp sách các loại ma pháp vật liệu chiến lợi phẩm luyện kim thuật sĩ có thể sử dụng không nhiều nhưng hủy đi cắt ra tới vật liệu cũng không t ệ lắm đi đảo thợ mỏ hành trình tuy rằng gặp được một điểm nhỏ ngoài ý m u ố nhưng n như tô luân kế hoạch dạ kia bọn họ tiêu diệt hết cái này thiên thần vi diện khai h o a n g đoàn đội vĩnh dạ hoàng đế hào thay đổi một cái mới hướng tiếp tục hướng lấy tây bên hoang biển đạp gió rẽ sóng mà đi tô luân thu gặt bảy người linh hồn sau đó liền ở trên bom thuyền nhập định minh tửa trong những p h á p tắc kia cảm lộ là một chuyện càng quan trọng hơn là hắn mong muốn tiêu hóa những thứ kia hiếm có tình báo nhỏ sau nửa giờ tô luân mở mắt ra c o n ngươi bên trong thần thái sang láng trong nao cái kia vô cùng suy nghĩ thoáng qua cuối cùng chỉ hội tụ thành một câu phức tạp cảm khái thế giới thật tốt l ớ n a một bên c h ỉ g i u nghe được tiếng này cảm khái cũng từ bên trong trầm tư mặc tưởng mở mắt ra hỏi thế nào mới vừa tách ra quá nhiều tình báo hoàn toàn chính là giải một vị diện mới tô luân nhất thời không biết từ gì nói lên trầm ngâm một lát hắn lúc này mới vô cùng cảm khái đạo chi dô tỷ chuẩn bị nên đón tương lai quy mô lớn vi diện chiến tranh a c h ị rộ vừa nghe ánh mắt ngưng trọng lên thiên thần vi diện là một cái cao cấp vi diện cương vực rộng rãi vô hạn t r o m nước tranh bá m a vẹn vẹn là một cái tiểu vương quốc nhân khẩu số lượng cùng với mạ phạ lộ anh hai đại đế quốc không kém nhiều không chỉ là nhân khẩu rất nhiều các trong quốc gia cấp tám cấp chín ma pháp sư không ít còn có thần giai tồn tại bất đồng trận doanh quốc gia tuy rằng cũng qua lại chinh chiến nhưng tất cả mọi người đều có chung tín ngưỡng vậy liền là thiên thần giáo phái ở vị diện kia tôn giáo tín ngưỡng áp đảo hết thể hoàng quyền chi lên tín ngưỡng cũng là ma pháp ngọn nguồn có thể thức tỉnh vạn vật chân giải thiên phú bị xưng làm thiên thần tộc đây là vi diện tôn quý nhất huyết mạch mà có tam nhãn dị tượng ít cũng bị xưng làm thánh tử là s o hoàng đế đều còn tôn quý tồn tại bởi vì bọn hắn là có sát xuất có thể bước vào thần gia i thiên tuyển c h i tử tôi luôn trầm trầm nói ra thiên thần vi diện bởi vì thiên thần tộc vạn vật chân giải thiên phú là toàn trí toàn năng càng thích hợp đi pháp sư lộ tuyến sở dĩ vị diện kiêm pháp sư chuyển thừa hệ thống vô cùng phát đạt cùng tôi luôn tính toán không kém nhiều cấp bảy ma pháp sư ở thiên thần vi diện cũng xem như cao cấp ma pháp sư nhưng bởi vì thiên thần vi diện nhân khẩu số lượng quá kinh khủng dùng về phần bọn hắn vi diện cấp bảy ma pháp sư số lượng phi thường khủng bố đoán chừng cùng luyện kim vi diện ba cấp bốn chức nghiệp giả khái niệm không kém nhiều cường đại ma pháp văn minh cũng sáng tạo ra một ít kỳ lạ chiến thuật vậy liền là phương pháp đoàn lúc trước cái kêu bảy cái cấp bảy ma pháp sư tô luân mà nói không cái uy hiếp gì như vậy một trăm cấp bảy tạo thành ma pháp quân đ o à n đ â u còn có cấp tám đại ma đạo sư lãnh đạo vạn người ma pháp đ o à n đ â u lại có cấp chín pháp thánh lãnh đạo mười vạn người siêu cấp c ô n chú lần đầu pháp sư họp thành bảy đàn công tích thật là hủy thiên diệt đ i ệ thật muốn đại quân á cảnh hiện nay luyện kim vi diện hai đại đế quốc quân lực căn bản không có cách gì ngăn cản với lại lúc trước mấy cái cấp bảy chỉ có thể coi là là quân đoàn bình thường bên trong tinh nhuệ pháp sư so sánh bọn họ thiên thần vi diện cũng có thiên tư c h ắ c tuyệt hạng người chiến lược đồng dạng không thể khinh thường lúc trước bảy người kia chính là ba đại đế quốc bên trong gọi hạ s ì đèn đế quốc vương tộc pháp sư đoàn thành viên bởi vì bọn hắn t r ộ ở vị trí đến gần vi diện thông đạo cho nên mới làm nhóm đầu tiên tiền trạm quân tới t r i n h phạt luyện kim vi diện Cùng tôi luôn đoán không kém nhiều, những người đó phát hiện vị diện này, tâm tính tôi phát tâm t đó kém vị những người đó lấy được thượng cấp sai khiến nhiệm vụ thứ nhất là phải tìm tới phong ấn quan tài cùng mỹ mỹ chi tuyển đến nỗi cái này hai cái truyền thuyết bảo vật bọn họ cũng không rõ ràng rõ ràng là cái gì tình báo cũng không thể so tôi luôn hiểu rõ nhiều lắm những cái nhiệm vụ khác chính là làm hết sức thu thập tình báo chuẩn bị phía sau đại bộ đội giáng lâm sau đó chính là vơ vét luyện kim vi diện ở viễn cổ đại chiến bên trong còn để lại các loại bảo vật tìm kiếm bảo tàng đầu mối đến nỗi vi diện xâm lấn cái k i a đến chờ sau này vi diện thông đạo triệt để vững chắc về sau t ô luôn thu gặt những ký ức t i ê nội dung chân thực quá nhiều nhất thời nửa sẽ cũng nói không rõ ràng với lại vị diện kia thực sự quá lớn chính là hắn chóc mấy cái này cấp bảy dấu chân cũng vẹn vẹn đều chỉ là đi qua phụ cận mấy cái vương quốc đánh giá lấy đã biết địa đ ồ khai hoang độ không đủ một phần trăm. liên quan tới thần giai tin tức ngoại trừ tín ngưỡng lên kính sợ tình báo hữu dụng cũng cực ít chị dậu nghe lấy n h i ễ u m ả y suy nghĩ sâu xa trong ánh mắt ánh sáng lộng lẫy nhưng càng ngày càng sắp bén tuy rằng không nói chuyện nhưng tôi luôn như n g cảm giác chịu lớn hơn nàng thân lên cái kia dâng chào đấu t r í sau một hồi khá lâu chị dậu lúc này mới n h ỉ non tự nói một câu chật chật cao cấp vi diện a nguyên lai、like、thế giới đặc sắc như vậy đúng a tôi luôn nghe lấy cũng tràn đầy phấn khởi lên tiếng tuy rằng hiện nay xem tới thiên thần vi diện thực lực nghiền ép luyện kim vi diện nhưng nhìn thấy nguy cơ đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy một ít những vật khác đã từng đem vô số thiên tài luyện kim thuật sĩ đều vây ở cái này vỡ vụn vi diện trần nhà bị đánh vỡ làm thần g i a i thật xúc động chi có thể đụng sau đó thế giới mới cửa mở ra a nếu không có cách gì cải biến thai nạn giáng lâm sự thật như vậy thì tích cực đi đối mặt giờ phút này tôi luôn hai người trong mắt giống như nhìn thấy từng cơn sóng lớn bao la hữu vĩ thế giới mới a đường này nếu không đường về vậy liền giết hắn cái thầy phơi khắp nơi tốt chị ư ơ n g dỗ cũng đại k h là như thế cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc trong mắt chỉ có kiếm đạo nghe những tin tình báo kia về sau nàng duy nhất biến hóa chính là đáy mắt nội liễm kiếm y càng sắc nhọn bạc phân tôi luôn đem tình báo sửa sang lại một tí dùng máy t h u y ể n tin cho kính tiên sinh nói một tí chính mình sư tỷ mới là vi diện chiến tranh khiêng đại k ỳ nhân vật những tin tình báo kia cho nàng đau đầu đi thôi tính toán không lên một trận đại chiến bất ngờ cho bình minh đoàn mọi người mang đến một điểm khúc nhạc d ạ o ngắn mọi người lại khôi phục bình thường hàng hải thường ngày t ô l u â n cùng chị rổ hai người hiếm có rảnh rỗi tỉnh liền ngồi ở thuyền b ờ g trên cột bờm ngược lại lên một điểm từ sơn lẩn mang ra ngoài rõ r à n g rượu uống lên gió biển quất vào mặt anh chiều tà ở mặt biển lên soi sáng ra một mảnh lửa đốt ánh nắng chiều đỏ trong gió biển cũng có dễ chịu nhàn nhã nhạt n g i vị bất quá nói tới nói lui cùng chị rổ uống rượu lúc táng g u t ô luôn đầu góc tự tay chém giết bốn cái cấp bảy ma pháp sư cũng làm cho hắn đối với vị diện khác siêu p h à m hệ thống có chính xác khái niệm luyện kim thuật sĩ vốn chính là tìm kiếm chân lý một đám người có chiến lược tham khảo trong nháy mắt tuyệt đại đa số nghi hoặc liền tiêu tán siêu p h à m lực lượng trung quy là một bước một cái dấu chân lấy được vị diện khác cừng giả ngoại trừ cái kia hư vô mở mịt thần dai giống như cũng sẽ không là hồng thủy manh thú quân đoàn chiến tranh a tô luân trong đầu hiện lên một ít chiến tranh hình tượng cái kia là một cái thuần túy ma pháp tranh hơn thua thế giới không có đảm nhiệm gì cơ giới thậm chí ngay cả hỏa pháo đều không có nhưng bạn người phương pháp đoàn đấu mấy bạn ma pháp tể phóng có thể so sánh vạn pháo đủ uy năng càng khoa trương với lại ma pháp còn không chịu h ỏ n g pháo hạn chế linh hoạt đa dạng cái gì lưu tinh h o a vũ bạo phong thuật địa chấn thuật sóng thần thuật một cái pháp sư sử dụng đi ra hời hợt nhưng thật muốn là pháp sư đoàn dùng được tới cái kia uy năng sợ là phân phân chung chung có thể hủy thành diệt địa sinh linh hết sức tuyệt thân giai trở xuống ở vị diện kia đỉnh cấp phương pháp đoàn trước mắt đều là p h á hồi trong não suy nghĩ nghĩ tới đây tô lân cũng càng ngày càng cảm giác được bản thân quân đoàn con dối chạy tiền đổ một mảnh ánh sáng hơn nữa còn có một cái trọng đại tin tức tốt là vừa rồi trận chiến kia hắn cũng phát hiện bản thân thạch tượng quỷ trời giam ma pháp sư h o a hóa chi ngân loại này thần cấp vật liệu gần như có hoàn mỹ toàn hệ ma pháp k h á n g tính sở dĩ pháp sư quân đoàn tuy rằng lợi hại nhưng thật muốn đụng phải thạch tượng quỷ quân đoàn hình ảnh kia thật là không cần thật đẹp với lại thạch tượng quỷ gần như có thể khắc họa đảm nhiệm gì phù văn nói cách khác nó có thể có đảm nhiệm gì phù văn quỷ ngẫu công hiệu thật muốn đến lúc có thể làm một mấy ngàn hơn mười nghìn cô thạch tượng ủy phương pháp đoàn một nhóm thạch tượng ủy n ụ c thân cứng rắn sông phương pháp đoàn tình cảnh nghị nghị cũng làm người ta chờ mơ a tô lân mới vừa nghĩ tới đây l lên đi nơi nào tìm nhiều như vậy hoạt hóa chi ngân đâu hắn này là thạch tượng quỷ vẫn là lúc trước bạ dẹp ở táng thần vùng đất thu thập nơi đó trong lòng đất khả năng có càng bạc hơn thoáng nhưng quá nguy hiểm hiện tại căn bản không có khả năng cân nhắc không biết khai thác mỏ phát đạt mạ phạ đế quốc sẽ có hay không có đầu mối tôi luôn nghĩ tới cái gì chỉ có thể kỳ vọng chuyến này đi mạ phạ có thể có chút thu hoạch vài ngày sau bình minh đoàn đã đi thuyền đến lộ anh phía chính phủ hải đồ lên có đánh dấu khu vực biên giới đảo t ợ mỏ liền ở mảnh này hoang không có dấu người trong biển rộng chuyến thuyết vùng biển này thường xuyên có biển sâu cự yêu ẩn hiện còn có ác liệt nhiều thay đổi khí hậu. ngày thường căn bản không thương lượng thuyền trải qua cho dù là có mạo hiểm thuyền cùng bị gió bạo thổi đi thuyền đánh cá cũng đều không nghe nói có sống lại lâu mà lâu chi dạ t i a nguy hiểm hải vực cho dù là thuyền hải tặc cũng sẽ vòng quanh đi mà loại nguy hiểm này khu vực ở tây hải nhiều chịu không nổi mấy không ai để ý tô luân hiện tại nhưng hiểu rõ nơi này có một căn cứ bí mật những tin tức kia sẽ không khó suy đoán là đại công tức giả phổ cố ý tạo nên tới bảo vệ tính chất chuyên n g ô n đã tiếp cận nơi muốn đến tô luân cũng không chạch ở trong phòng thuyền trường tu luyện hắn cầm lấy phủ văn dù đen đứng ở đầu thuyền thời khắc chú ý phụ cận hết thầy giữa bầu trời hát nha cộng hưởng tầm nhìn đã xa xa có thể nhìn thấy hơn hai mươi cái trong biển bên ngoài tòa kia to lớn hải đảo vậy liền là đảo thợ mỏ hải đảo lên xanh đúng tươi tốt nhìn lên cùng phổ thông hoang đ ả o không cái gì khác biệt vĩnh dạ hào dồn hết tâm trí lượn quanh một vòng tròn lớn đường vòng hòn đảo về phía tây đến gần tránh đi dạ phổ ở hải đảo phía đông dạy đặt bố phòng khu liền lúc này thang h ì đột nhiên từ trên cột buồng nhảy xuống báo cáo đạo tô luân tiên sinh con cá nói lại hướng bên kia trong biển có một ít tên kỷ quái hiện nên là cơ giới sinh vật chúng ta lại đến gần lời nói khả năng sẽ bị phát hiện tô luân ng như có điều suy nghĩ gật gật đầu ừ hạn chỗ nào không biết nhìn lên hải đảo kia không có đảm nhiệm gì bộ phỏng nhưng giấu ở trong biển những cơ giới kia sinh vật chính là tốt nhất trinh sát khí cụ có nhân loại xa lạ đến gần không chỉ có sẽ bị người trên đảo phát hiện e rằng còn sẽ bị đánh chìm cũng may mắn có thạn nghỉ cái này lắng nghe động vật biển thanh âm năng lực nếu không còn thật không ai có thể lặng yên không một tiếng động đến gần đảo thợ mỏ bất quá tô i l u ô n cũng nhìn xem thạn nghi vị này bình minh đệ nhất hàng hải sĩ ở cái này ngắn ngủi m ư ờ tháng liền tiến cấp tới cấp ba đặc biệt là đê giai chức nghiệp giả lĩnh vực ban đầu vốn một hai ba giai liền không cửa gì hạm hiện tại càng là huống thủy bán dễ dàng chỉ cần linh lực trần đấy gần như đều có thể thuận lợi t i ế n đến giai tha nghỉ cũng ở mà giai vị tấn thăng về sau năng lực thiên phú vận dụng đến cũng càng ngày càng thuần thục tôi luôn nhìn đến đây không chỉ hoa n thêm hướng thuyền lên mọi người gọi mọi người đạo các minh đệ muốn đi đánh cướp chuẩn bị phát động rồi ha ha cuối cùng chờ đến một tiếng nói này đã sớm chuẩn bị s o n g bình minh đoàn mọi người hưng phấn mà ồn ào lên chị dồ cũng đi đến một bộ mài đao xoèn xoẹn biểu tình muốn trực tiếp lên đạo ư không trước hay là ẩn vào đi tôi tôi luôn lắc đầu tuy rằng c ư ơ n g ép đổ bộ đối với hiện tại bình minh đoàn mà nói vấn đề không lớn nhưng hắn nhìn phía xa hòn đảo hắn vẫn là lựa chọn ổ n thỏa nhất phương pháp lúc trước linh đôn trận chiến hướng kia ta liền phát hiện giạp h ổ cơ giới ma tú h quân đoàn nhất định không thể thiếu một vòng chính là tuần thú sư nếu như ta đoán không lầm thập đại truyền kỳ thợ săn bên trong vị kia tại công chúng tầm nhìn biến mất thật lâu lớn tuần thú sư nên cũng ở trên đ ả o thật muốn để cho ta đón o chúng đánh nhau trong thời gian ngắn cấp tám chức nghiệp giả đều cầm chẳng được hắn với lại một khi bị trước thời hạn phát hiện trong trụ sở phòng thí nghiệm chỉ sợ sẽ có cái khác biên cố chúng ta lần này là đi ăn cướp tài vật không cần thiết liệu chị dầu nghe lấy cũng đ ú n nhún vai t ố t dùng đầu góc sự tình nàng không sợ trường d à i có tô luôn ở nàng cũng không muốn phí cái kia tâm tư mọi người tiến nhập tô luôn tiểu hư không giới tô luôn lại lấy ra hò r é t băng nhân c u ố n vải liệm đem chính mình c u ố n q u a n h lên trong suốt đồng thời khi tức đã hoàn toàn biến mất mà chính là bình minh đoàn đến gần đảo thợ mỏ thời điểm hòn đảo trong lòng đất cơ sở nghiên cứu bí mật bên trong một cái ăn mặc lớn áo choàng dài trắng nhân viên kỹ thuật đang thần thần bí bí cùng một tên vệ binh trao đổi cái gì đây là cơ giới ma thú a ba bộ phận bản thiết kế ngươi thừa dịp lần sau tiếp viện mau mau chuyển trở về đế quốc còn nữa gọi quân bộ bên kia sắp xếp lại một nhóm người đưa qua tới nhân số đủ nhiều đến lúc ta mới có năm chắc v õ chứa cướp đoạt cái này sở nghiên cứu bí mật quyền k h ô n g chế những thiết bị kia cùng nghiên cứu khoa học nhân tài phi thường trọng yếu sẽ t i ế t tiết kiệm chúng ta hơn mười năm nghiên cứu phát minh thời gian tuyệt đối không cho có sơ xuất Vâng, đây gần đại điểm, hạ. Lại tá một các có sở người thông c h i quân bộ mặc kệ là phương nào tình báo thế lực tuyệt đối không thể để bọn hắn tùy tiện đến gần hòn đảo phụ cận hải vực bất luận kẻ nào đều không muốn đến so xét nếu không sẽ làm n h u kế hoạch của ta một khi bị giống như là cựu linh đôn bên kia đường hầm bị quân sự phong tỏa lại nghĩ thu hoạch những kỹ thuật này sẽ rất khó vâng nếu có người người khác ở chỗ này tất nhiên sẽ bị đối thoại của hai người kinh ngạc đạo cũng không ai sẽ nghĩ đến đại công tức giả phổ nghiêm phòng tử thủ căn cứ nghiên cứu bí mật cũng đã tiềm nhập mạ phả đế quốc g i n điệp tô luân nhiều lần p h n di đã xuất hiện ở đảo thợ mọ lên nơi này là vũ lâm khí hậu cao lớn cây mộc tre khuất bầu trời trong rừng rậm có các loại động vật phát triển một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng nhánh cây lên nhảy tới nhảy đi con khỉ lá khô hạ bàn ngồi khuê xả trong suối bơi con cá trong rừng ăn cỏ ngẩn người mai con giống như đều cùng thông thường nóng mang hòn đảo không có khác biệt nhưng không người nhìn thấy một ít động vật ra bị nhánh cây thổi nát một góc ở ánh sáng mặt trời xuống lấp lóe lên kim loại sáng bóng trong yên lặng một tấu h rõ bóng người xuất hiện ở đứng ở lá khô lên đi ngang qua con thằn lằn nhỏ giống như là phát hiện cái này rất nhỏ động tĩnh hít hạ nhưng không phát hiện cái gì lại rời đi t ô l u n nhìn xem một phía sóng linh hồn rất nhiều hắn không dám có đảm nhiệm gì lơ là g i á n côn trùng chuột kiến bản thân thì có không giống đồng dạng năng lực nhận biết cho dù là dùng tiêu tan vị thuốc thủy bại lộ trong không khí nhân loại cũng sẽ bị mấy cây số bên ngoài động vật phát hiện mà cái này trên đảo đảm nhiệm gì một con động vật nhỏ cũng có thể là tuần thú sư n h a n tuyến tôi luôn tìm một cái không có cái gì sóng linh hồn mới hướng lần nữa t h u ầ n gì lại nhìn một cái đã xuất hiện ở một cái giam cầm trong sân đậu ngừng lại khuyết trương lớn hơn cảm giác p h ạ vi hắn trong lòng thầm n ủ một câu trên đảo ẩn núp rất cường đại sóng linh hồn a xem tới chính là chỗ này t ừ biểu tượng xem tới đảo này không có bất cứ gì thường nào nhưng tô luân trong cảm giác tòa này mới tròn mấy cây số hòn đảo lên liền phát hiện mấy đầu trí ít cấp sáu sóng linh hồn ma thú cái này rất không bình thường hải đảo lên có cao giai ma thú không kỳ quái nhưng cũng đến tuân theo tự nhiên chuỗi thức ăn nền bóng vốn cung cầu sinh thái hòn đảo này còn không nuôi sống nhiều như vậy cao giai ma thú cái này tình huống dị thường làm cho người không khó suy đoán ra kết quả duy nhất vậy liền là cái này trên đảo cao giai ma thú là có người thuần dưỡng ở chỗ này nói cách khác trụ sở bí mật liền ở cái này dưới đất tô l â n nhận rõ điểm này cũng xác nhận vị trí lúc trước chóc tình báo chỉ là hiểu rõ cái này trên đảo là dạ phổ căn cứ nghiên cứu nhưng rõ ràng làm sao vào cũng không hiểu rõ dạ phổ căn cứ nhân viên chiến đấu cùng nhân viên nghiên cứu khoa học chúng quy là tuyệt đối cô lập ra tới cái này cũng làm cho trụ sở của hắn nhiều như thế năm không bị ngoại nhân phát hiện mặc dù không có cảm giác đến không gian dưới đất nhưng tô lân cũng không kỳ quái duy nhất giải thích hợp lý chính là cái kia nghiên cứu nền móng đ ị a tạng cực kỳ sâu hắn cẩn thận từng ly từng t í bố trí ngăn cách trật pháp sau đó lúc này mới lại triệu hắn ra thổ nguyên tố tự sát tựa như là ở linh đôn tìm cái đó ngoại thần tế đản theo lấy tự sát nguyên tố hóa tôi luôn cả người cũng đi theo sắp nhập vào trong đất bùn hắn không có ý định đi tìm cái gì cửa vào mà là bình thường thô bạo trực tiếp đào đất xuống một đường xuống chìm may mắn là cũng không có bị phát hiện đại khái giảm xuống hơn hai n g h n mét thời điểm tôi luôn đột nhiên cảm giác được lòng đất xuất hiện một cái không gian thật lớn với lại cái không gian kia bên trong còn có rậm rạp chẳng chỉ sóng linh hồn tìm được tôi luôn trong lòng một vui xác định một cái phương vị lại phút c h ố c rời người đã xuất hiện ở một náo nhiệt đường hầm trong thành thị còn thật là một c h ố ngồi trong lòng đất khoáng mạnh a với lại xem vết tích này cũng là mười mấy vạn năm trước tôi luôn leo lên ở vách đá lên nhìn xem những thứ kia cổ xưa khai thác dấu vết nói cách khác lấy đường hầm vẫn là một cái cổ đại di tích ở đại công tức giả phổ tới khai thác đã có từ trước nhìn thấy cái này đường hầm tôi luôn cũng hơi xúc động đại công tức giả phổ thật là may mắn không chỉ có phát hiện cựu linh đôn còn phát hiện loại này cổ đại đường hầm di tích lòng đất này không gian có mấy trăm mét tầm nhìn nơi xa là một chỗi ngồi gần như hoàn toàn do sắt thép cấu trúc thành thị dưới mặt đất tôi luôn trong cảm giác người trong thành loại vô cùng nhiều đoán chừng số lượng hàng trăm ngàn có như thế dày đặc nhân loại tôi luôn cũng không cần lo lắng bị phát hiện hắn quan sát một hồi liền tháo ra cuốn vải liệm ảo thuật hoang trang đổi lên toàn thân lôi thôi thợ mỏ trang phục lại phút chốc r ờ i đã xuất hiện ở nội thành một chỗ cao ốc phòng chống bên trong t ô luôn đứng ở bên cửa sổ ánh mắt ngưng mắt nhìn dưới lầu người đến người đi đường phố tòa thành này chợ tựa như là một chỗ ngồi loại cực lớn s ư ở n g luyện thép khắp nơi đều là sắt thép đường ống không thiếu một hai chục tầng cao ốc nhưng gần như tất cả kiến trúc đều là kết cấu bằng thép trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm dị sắt vị cùng khoáng thạch giá luyện phế khí thành thị khắp nơi đều là động cơ hơi nước thình thịch bốc lên khói trắng lớn lớn nhỏ, nhỏ không khó nhìn ra thành thị trình thể cơ giới hóa trình độ rất cao nhưng kỹ thuật tầng diện cũng không tính toán rất vào trước cả tòa thành chợ giống như là một đầu dấu ở sâu dưới lòng đất sắt thép quái vật không ngừng nuốt đá nuôi kim lại có nhiều như thế kim loại hiếm tài nguyên cái này khoáng mạch đến cùng đến nhiều dầu tôi luôn giám định một tí nơi này phong ốc kiến trúc cũng đều không là thông thường vật liệu thép mà là ngoại giới giá cả không rẻ thép hợp kim tài những thứ kia kim loại hiếm không tinh luyện đi ra trực tiếp liền làm để xây dựng phong ốc giải thích duy nhất chính là chỗ này tài nguyên khoáng sản xa xỉ đến đủ để như vậy phung phí cấp độ t ô luôn mắt góc hơi hơi một rút trong lòng cũng càng ngày càng chờ mong lần này sợ rằng phải kiếm lời lại phát phóng tầm mắt tới qua hắn cách đó không xa chính là một chuỗi ngồi loại cực lớn khoáng thạch tinh luyện nhà máy s ư ở n g trong s ư ở n g có vô số công nhân đang cực khổ làm bọn họ đem khoáng thạch tinh luyện thành t ỏ i kim loại sau đó chứa lên xe vật đi t ô luôn nhìn đi qua thời điểm vừa vặn liền nhìn thấy thông hướng nhà máy s ư ở n g khoáng thạch chuyển vận chuyên môn đường dây lên một cỗ hơi nước xe lửa nổi hơi oanh minh r u n động đương sát đương sát đương sát xe chở quán kéo xe, xe khoáng thạch tiến nhập tôi luôn nhìn lấy trong xe phơi bẩy những thứ kim màu sắc sặc sỡ khoáng thạch hai mắt hơi hơi co r ụ t lại lớn cảm thấy ngoài ý muốn cầu vồng khoáng thạch chất lượng cũng còn cao như thế cầu vồng khoáng mạch đáng không là một ngón tay loại nào đó khoáng thạch mà là chỉ một ít kim loại hiếm hôn tạp màu dầu ma văn đồng tao mịt d ị u hát thiết vân tay thép những thứ này kim loại hiếm hôn tạp ở cùng một chỗ sẽ phản xạ các loại sáng l ạ n g màu sắc tại ngoại giới vượt qua hai mươi độ tinh khiết liền đã là có giá trị không nhỏ màu s ắ trước mắt những thứ này cao tuần độ khoáng thạch giám định ra tới phổ biến đều là độ tinh khiết hai mươi lăm độ tinh khiết hai mươi chín độ t thực phẩm độ tinh khiết thật muốn cầm tới ngoại giới đi bán một xe liền giá trị một triệu gì sô xem các công nhân chết l ạ n g ánh mắt cái này còn chỉ là phổ thông k h o á n g thạch cái này khó trách tô lân u xem đến vô cùng mắt nóng trong n h á y mắt hắn liền biết vì sao đại công tức giả phổ là sao như thế tài lực có thể chế tạo ra cái k i a mấy trăm ngàn cơ giới chiến sĩ trước mắt cái đường hầm giá trị tuyệt đối là phú khả đ ị c h quốc Giả phổ gia tộc nhìn dáng dấp đã ở chỗ này kinh doanh mấy thập niên quỷ hiệu rõ tích lũy nhiều ít tại phú tô lân ở vị trí cao lặng lẽ quan sát một trận lần nữa thuấn di đã từ một cái trong hẻm nhỏ đi ra l ạ n g yên lẫn vào trên đường cái người chạy bên trong thế mà đã có quy mô lớn như vậy tôi luôn nhìn người trước mắt âm thanh ồn ả o thành trì cũng bất ngờ không nhẹ phút c h ố c ký ức h o à n g hốt còn cho là mình về tới cựu linh đôn cái đó vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời thế giới dưới đất nhưng tình huống nơi này lại không quá giống cựu linh đôn đã từng là vốn là có một cái cổ đại thành thị di tích chủ yếu sản nghiệp là cơ giới quân công sinh vật nghiên cứu và liệp hoang tầm bảo tuy rằng dây chuyển sản nghiệp bất thường nhưng cùng bình thường thành thị không kém nhiều mà ở trong đó thuần phí chính là đào mỏ đào lên một cái trong lòng đất cái hố sau đó sinh sôi ra một người miệm dày đặc thành thị với lại Vẹn vẹn là xem đường phố lên người là xem đầy đ phố bùi ấ thợ trang p ụ c chức nghiệp kết cấu cũng vô cùng nơi này nghiệp đớn nhất, gần như liền đều là h kết t đều vô mỏ Số lượng hàng, trăm cấu, đạo, qua, hàng, hàng, hàng. thân r ă m ngàn t ợ mỏ. Tô l u cảm ộ thể không trọn vẹn khả năng rất lớn sở dĩ nơi này đường phố ở trên đều có thể nhìn thấy ăn chứa cơ giới tay chân giả thợ mỏ còn có một ít cao cấp thợ mỏ trang bị có cơ giới xương vào ngoài nhìn lấy không là chiến đấu chức năng mà là vì c à n g hiệu suất cao hơn gà mỏ vận tải vật nặng dược tê cửa hàng cửa hàng lương thực các loại đồ dùng hàng ngày cửa hàng còn có giải trí quán trọ quán rượu cùng công cộng bãi tắm sắt thép trong thành thương nghiệp sinh thái đã rất hoàn thiện đủ để duy trì cái này mấy trăm ngàn người sinh hoạt tô h lân một đường từ đường phố lên đi qua linh hồn trong cảm giác cũng đều thuần một sắc đê d i a i chức nghiệp giả cùng người bình thường thợ mỏ cũng không cần quá mạnh năng lực chiến đấu một đường đi tới liền một cái cấp ba chức nghiệp giả đều không nhìn thấy đại công tức giả phổ không chê tiến giai cấp bốn bắt buộc thái dương thần thạch cái này trong hầm mỏ tất cả mọi người không có cách gì đột phá cấp bốn mọi người màu ra bởi vì quanh năm không thấy ngày đều lệch trắng nhưng ngũ q u a n có thể thấy được không chỉ có lô anh các nơi người còn có mạ phạ bên kia nhân khẩu khởi nguồn rõ ràng là từ các địa phương lấy được nô lệ cái này cùng cựu linh đôn tình huống như lúc đồng dạng người đi trên đường ngoại trừ thợ mỏ cũng có thiểu số đeo vũ khí trước nghiệp giả nghe lấy bọn họ trò chuyện cái kia là phụ trách săn giết trong hầm mỏ ở hàng mà thú săn giết đội tôi luôn ở đường phố lên đi dạo quan sát thời điểm gửi tiếng huyên náo gạt một con đường vừa vặn đụng phải một chi thân lên có mùi máu tươi săn g i ế t đội về thành dẫn đầu là một cái cấp ba dâu quai nón há tử cái này đã là tô luân nhìn thấy trong tòa thành thị này mạnh nhất trước nghiệp giả những người đó một đường đi tới mọi người giống như là hoan nghênh anh hùng đồng dạng rối rít mở miệng chào hỏi hừng mắt đội trưởng các ngươi trở lại a t năm khu nhóm kia đáng chết địa h u y ệ t cự thử các ngươi dọn dẹp sạch sẽ không có nếu không tới điểm mv t h a y thú thể s ư ờ n g đóng hộp gần đây đều thiếu thịt đương nhiên không chỉ có cự thử nhóm bị giết bên kia lại phát hiện mới một đầu tử kim pháo mạch Ô hát tháng sau phân phối qua bên kia đảo mỏ bọn tiểu nhị nhưng là muốn hạnh phúc không chỉ có thể hoàn thành thành chủ đại nhân nguyện cung nhiệm vụ chí ít còn có thể còn lại xuống một số tiền lớn ha ha mắc lao đệ nhiệm vụ lần này hoàn thành ngươi cống hiến điểm hẳn là có thể tiến vào bên trong thành hộ vệ đội đi Ô hát cái kia thật là liền cả đời áo cơm không lo vừa đại thúc mượn người cắt l u ô n các ngài hại cờ giống như năm nay cũng muốn vào săn g i ế t đội đi đến lúc ta sẽ làm cho đội hữu của ta chiếu cố một tí hát vậy liền rất cảm tạ ngươi nhanh về nhà a người mỹ lệ vợ n n đang chờ ngươi đâu này cái kia ta đi trước lần sau lại hẹn ngươi uống rượu chính là một ít rất tầm thường láng giềng nói chuyện t hiếm dân tình tuần phát những lời đối thoại này bên ngoài người nghe lên có lẽ sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi nhưng tôi l u ô n cái này từ cựu linh đôn người đi ra ngoài có thể quá có cảm xúc những thứ này thợ mỏ đều bị thanh trừ ký ức căn bản không biết có thế giới bên ngoài nếu như không có người từ bên ngoài đến bọn họ sẽ ở nơi này thế giới dưới đất đợi đời trước sinh sôi đi xuống Trường tập kích bất ngờ trụ sở bí mật. ngờ kích bí sở lượng lớn sắt thép cầu nối cùng các xếp cấu trúc r a vô cùng lập thể thành thị t ô l u â n đi dạo trong chốc lát trong lòng cũng đại khái có một ít đ ồ mối cái này sắt thép nội thành lớn nhất kiến trúc nhóm chính là các loại trọn g ô nhiễm dã luyện nhà máy nhưng cái này rõ ràng chỉ là nguyên vật liệu khâu gia công chân chính sở nghiên cứu không ở nơi này đến mau sớm làm rõ ràng cái k i a căn cứ nghiên cứu ở đâu t ô l u â n bản thân chính là cựu linh đôn đi ra chỗ nào không biết những thứ này tầng dưới chót thợ mỏ căn bản không có khả năng hiểu rõ sở nghiên cứu tồn tại h ắ n nghĩ lấy đi tìm cái cao tầng hỏi một chút liền đi tới nhìn một cái chính là khu nhà giàu đường phố nơi này không có các loại bốc lên độc khí nổi hơi không khí rõ ràng trong lành rất nhiều mới vừa đi chưa được mấy bước tô luân liền ngừng lại một tiếng nhẹ ơ ồ bởi vì hắn cảm giác đến ngoài mấy trăm t h ứ c trong một tòa lầu nhỏ thế mà có mấy cấp ba chức nghiệp giả loại này đường hầm đỉnh cấp chiến lược tụ tập tình huống cũng không bình thường t á m thành là có cái gì nhân vật trọng yếu ở nơi đó tô luân nghĩ đều không nghĩ liền trực tiếp đi qua không chờ đến gần liền nghe được cô gái chịu lục tiếng êu sợ hãi không được đại nhân van cầu người đừng như vậy trợ phu ta là mác hắn là săn giết đội trưởng sau đó lại là một cái dâm tà g ọ n nam hhh <cười> người nói lao tử hưng phấn hơn mắt gái kia hốn đ ả n không là luôn yêu thích phế một g i ú t quỷ nghèo có lẽ cho ta phụ thân tìm phiền vay hà lao tử liền làm cho hắn xem xem hắn gái kia có thể nhịn nối liền lao bà của mình bảo hộ không được phía sau lại là một trận áo bà o lôi kéo khuất nhục cầu xin tha thứ thanh â m tôi luôn nghe lấy trong mày nghe lấy đối thoại lập tức nội dung vợ kịch liền tinh tưởng quả nhiên ở nơi đó đều có quyền quý khi nam phách nữ nội dung vợ kịch t i ê n kia hành hung động tinh không nhỏ nhưng lớn như vậy quảng trường cứ thế là không ai dám đi ra kiểm tra bất quá nghe lấy mác danh tự tôi luôn nhưng cảm giác đến có chút quen thuộc. cái này chẳng phải là vừa mới đi ngang qua thời điểm nhìn thấy cái đó săn giết đội trưởng tô luôn nhấc lên lông mày bình tĩnh đi qua đi vậy mà liền thời điểm này một cái thân ảnh khôi ngô nhanh hơn hắn thẳng đến cái k i a tòa tiểu lâu mãnh liệt vật qua giá hỏa này cũng hùng hổ một người tách ra dưới lầu ba cái cấp ba chức nghiệp giả ngăn cản trong n g á y mắt lên lầu do giờ ngươi cái này h è n hạ hốt đ à n g i á m can đảm tập kích nội thành vệ đội thế nhưng t ộ i chết mắt ngươi hiểu rõ ngươi đang làm gì a nha sau đó lốp ba lốp bút một trận động tính chiến đấu nhưng rất nhanh liền ngừng lại tô l u n cảm giác được trong phòng động tính không đội không chậm đi qua hắn tuấn di ở cửa vừa vặn nhìn lấy trong phòng cái đó mác đội trưởng mặt đầy là máu bị ba cái bảo tiêu gắt gao đặt ở lên hắn trong mắt đầy là cựu hận cùng khuất nhục tơ máu ánh mắt như dao găm gây gắt nói nhìn chằm chằm trên cao nhìn xuống cái đó vàng bao người tuổi trẻ mà gian nhà trên ghế sofa một cái quần áo bị xé nứt cô gái quận mình ở nơi hẻo lánh mặt xám như cho vàng mặt lông lên chịu một q u y ề n răng đánh r ớ t nửa miệng đây mặt hắn phẫn hận nhìn lấy trên đất mát nhổ một hơi máu mắt cợt mờ nờ ngươi chính là một cái ngoại thành người ngươi ở lao tử trong mắt cái gì cũng không là ra hỏa này nói lấy khi bất quá phân ph lao tử muốn làm cho hắn nhìn tận mắt bị đ è trên đất m a c khuất nhục dãy ruộng có thể cái này ba cái bảo tiêu bên trong còn có một cái là cơ giới chiến sĩ sức lực lớn c h ó i buộc hắn căn bản tránh thoát không được c h ơ mắt liền muốn nhìn lấy bi kịch trình diễn mà lúc này một người đi bộ nhàn nhã đi vào phòng t ô luôn nhìn lấy mác trong lòng nhưng suy nghĩ một câu cờ không một không gấu thu hóa thiên phú có muốn nhị giải dấu hiệu a đột nhiên đi vào một người xa lạ trong phòng mấy người rõ ràng đều ngần ra cái kia vàng mao thiếu niên chính tới hứng thú nhìn lấy lại tới người cái dày quắt lên một tiếng lớn cợt mờ ngươi là ai có thể thanh em này im bặt mà dừng ba cái bảo tiêu cảm giác không đến người trước mắt này khí tức nhưng cảm giác nguy cơ để bọn hắn trong nháy mắt nổ mau sắc mặt mánh liệt thay đổi bọn họ mới vừa nghĩ có mà thay đổi làm nhưng còn chưa kịp có đảm nhiệm gì động tác đột nhiên thân thể liền sủi lơ đi xuống mắt không thấy có người vào nhà nhưng cảm giác giam cầm bản thân sức lực lớn đột nhiên biến mất bất ngờ đồng thời hắn đ ỗ n g nhiên r ã y r u ộ đứng dậy ngầm đầu một cái sắc mặt biến đổi lớn hắn nhìn lấy rót giờ đại thiếu ra cái cổ xuất hiện một đầu đường máu càn dỡ biểu tình còn cứng ngắc ở khuôn mặt lên ấm áp thân thể suối phun liền diễn ra mắt kinh hãi giống như lý trí của mình không tin hắ hắn bản năng theo chết người con mắt nhìn qua liền nhìn lấy một cái nét mặt đạm mạc người trẻ tuổi đi vào lại quay đầu nhìn một cái bên người ba bộ thi thể hắn đứng chết chân tại chỗ suy nghĩ đã là không có cách gì ước chế kinh hãi làm sao có thể à cái này thế nhưng siêu cấp cơ giới chiến sĩ cùng hai vị uy tín lâu năm cấp ba trước nghiệp giả cũng cũng bị người phút c h ố c giết tô lân cũng không có lý sẽ khiếp sợ của hắn thậm chí không nhìn nhiều sau l ư n g tử thần hư ảnh một dọn ra trực tiếp thu gặt mấy người linh hồn hư ảnh h i ệ n lộ một cỗ không thể diễn tả đại khủng bố tập kích đến cái này sát na mắt dùng mình phản phất gặp được thần minh nội thành nguyên lai、like、cái này sắt thép thành cũng có cái này d a i tầng tô luân lông mày một t h i ê u vừa nghĩ tới tìm đường dây giải một tí không nghĩ mấy người kia đã đưa đến cửa tới còn vừa lúc khéo léo hiểu rõ hắn cần tình báo thu gặt mấy đoạn này ký ức tô luân đã đối với toàn bộ trong lòng đất hầm mỏ bố cục đã rõ ràng trong lòng hiện tại giết người liền đến mau sớm hành động hắn không muốn ở chỗ này trì hoãn xoay người muốn đi nhìn lấy tô luân trong nháy mắt muốn đi mắc cưỡng chế xuống khiếp sợ trong lòng vội vàng đạo đa đa tạ các hạ ân cứu mạng tại sao có thể có khủng bố như vậy cường giả trong lúc nhất thời trong lòng d ạ n kia lớn chấn động thật lâu không ngừng. t ô luôn nhìn mắt một cái giống như nhìn thấy đã từng ở cựu linh đôn cho rằng cấp ba chính là chức nghiệp giả trần nhà bản thân trong đầu hắn suy nghĩ l ó e lên hắn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ mắc còn muốn nói nhiều cái gì có thể trước mặt tối đen liền hôn mê qua t ô luôn cũng không có nhiều ý giải thích nơi này có mấy chục vạn thợ mỏ hắn căn bản không có khả năng mang đi với lại tương lai luyện kim vi diện cục thế có biến ra ngoài không thấy đến nhất định sò ở chỗ này tốt trong chữ vật giới chỉ có tiến giai cấp bốn vật liệu cần thiết cũng xem như là cho người nơi này lưu lại một tia hy vọng t h ư như là trước đây cựu linh đôn kính nhân loại là quần cư sinh vật lâu mà lâu trì, rất tự nhiên liền sẽ phân ra giai tầng giống như cựu linh đôn nơi này cũng có một trong đó thành thuộc về các quyền quý chỗ ở liền ở s á t thép thành mấy cây số bên ngoài một người khác trong động mỏ nơi đó cần thân phận đặc thù kẹt còn có nghiêm mật thủ vệ phổ thông thợ mỏ căn bản không tư cách đến gần bên kia bất quá cái này có thể mảy may ngăn cản không tô luân hắn thu gặt ký ức hiểu rõ toàn bộ thành phố dưới đất bố cục về sau mấy cái thuần gì, liền xuất hiện ở một người khác cỡ lớn đường hầm trong không gian đập vào mắt một mảnh xa hoa hơn kiến trúc nhóm một mảnh kim đỉnh bạc trụ xa xỉ kiến trúc trong h cảm giác nội thành bên trong có không ít hai cấp ba chức nghiệp giả thủ vệ tuy rằng bọn họ ẩn tàng cực kỳ tốt có thể ở tô lân trong cảm giác vị trí lộ rõ những thủ vệ này thủ đoạn còn phát hiện không một cái siêu giai chức nghiệp giả tô lân rất dễ dàng liền lan lộ vào bốn phía quan g cảnh biến đổi giống như từ thời trung cổ đường hầm trực tiếp chuyển tiếp đến xuất hiện thay mặt phòng thí nghiệm ánh sáng tím luyện kim đèn chiếu đến một mảnh dọc thoáng bốn phía đây là khoa học kỹ thuật cảm giác cực mạnh vô trần thông đạo từng cái ăn mặc áo t r à n g dài trắng nhân viên nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm các nơi bận rộn đi tới đi qua tô luân tránh đi những người này tầm mắt ở trong đường hầm đi những thứ kia cao tinh mã hóa cơ giới mật mã cửa tại không gian năng lực xuống hình cùng hư bố trí hắn một đường thuấn di mà đi đi không bao xa liền nhìn thấy một cái có lớn mảnh thủy tinh trong suốt bạo bọc phòng thí nghiệm bên trong là một nhóm áo t r à n g dài trắng nhân viên nghiên cứu khoa học đang thuần thục chóc một chỉ con ma t h ú con n h ệ thần kinh tổ chức ma thu sinh vật thân thể bị loại bỏ chỉ để lại mấu chốt một ít thần kinh tổ chức lại gắn thêm một ít thần mẫn kim loại linh kiện sau đó bọn chúng bị thả ở trong ống nuôi cấy ngâm một thời gian ngắn không có bài gì phản ứng chính là hợp c á c h phẩm tựa như là sản xuất đồ hộp xưởng nơi này bảy mấy ngàn màu xanh lá dược tể ngâm lọ thủy t i n h tử tô luân nhìn lấy quá trình này cũng không xa lạ gì bởi vì cơ giới bạch tuộc chính là như vậy chế tạo chỉ cần thần kinh của bọn nó tổ chức dần dần thích ứng hậu kỳ có thể trực tiếp thêm chứa cơ giới thân thể biến thành một cỗ chân chính cơ giới ma thú đương nhiên quá trình này cũng có rất nhiều tàn thứ phẩm nhưng nhìn lấy phòng thí nghiệm quy mô tất nhiên cũng có một bộ thích hợp ma thú b ồ dưỡng sinh thái dây xích với lại cái này là cơ giới ma thú quân đoàn có lợi ban đầu vốn loại này ban đầu vốn nối liền nhất giai ma thú chiến lược cũng không có địa huyệt ma chu cải tạo thành các loại cơ giới thân thể sau đó trong nháy mắt liền có thể đạt tới cấp ba cấp bốn chức nghiệp giả chiến lược cái này ma chu năng lực sinh sản lại mạnh kỹ thuật thích hợp sau đó gần như có thể xem nhẹ thành vốn lại có cái này đường hầm cung cấp lấy hoại không hết các loại kim loại thật sự là tuyệt giai chế tạo căn cứ đại công tức giả phổ còn thật là chiếm hết thiên thời địa lợi a tôi luôn nhìn lấy cái này thích hợp cơ giới ma thú chạy thủy dây thật vô cùng mắt nóng cũng không biết vị kia đại công tức bí mật nghiên cứu phát minh bao nhiêu năm mới có dạng này to lớn thành quả không chỉ kỹ thuật những thứ này cao tinh thiết bị cũng là bảo vật vô giá bên ngoài mua đều mua không đến còn có những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học nói khó nghe không có những thiết bị này cùng nhân viên kỹ thuật cho dù là bản vẽ cho n g ư ờ i n g ư ờ i đều không tạo ra tới nghĩ phải dựa vào chính mình từng cái nghiên cứu tương ứng tinh vi thiết bị cho dù là mạ phạ siêu cao trình độ khoa học kỹ thuật đều đến tốn hao không biết bao nhiêu năm có thể trước mặt những thứ này cao tinh thiết bị đều là có sẵn phát đại tại a t ô luôn lần nữa cảm nhận được làm hài tặc niềm vui trong mắt hắn những vật này đã là vật ở trong túi của mình a hắn không ở phòng thí nghiệm này bên ngoài lưu lại quá lâu lúc trước ở linh đôn trận chiến kia bên trong xuất hiện cơ giới ma thu quân đoàn chủng loại ở chỗ này đều có thể nhìn thấy có chuyên môn sản xuất hàng loạt phòng thí nghiệm cũng có nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm nơi này nhóm này nhân viên nghiên cứu khoa học một ngày không đêm nghiên cứu các loại ma thu bị chế tắc thành cơ giới ma thu phương án sau đó chọn lựa ra một bộ phận có thực chiến ý nghĩa lại dùng tạo chạy thủy dây lượng lớn chế tạo không khó tưởng tượng ngoại trừ nhìn thấy thành phẩm bọn họ tài liệu kỹ thuật kho còn có nhiều hơn nữa thành quả nghiên cứu đây mới thật sự là bảo vật vô giá cái này cũng là tô luân vừa vặn thiếu hụt t ô l u â n cảm giác một tí lòng đất này phòng thí nghiệm khoảng chừng mấy chục tầng lầu lớn như vậy với lại trong cảm giác cách đó không xa căn cứ chỗ trung tâm khu vực còn có một cái vô cùng rộng rãi không gian trái lại chính không bị phát hiện hắn không nóng nảy động thủ cấp đoạn mà là tò mò lại gần qua trước đuổi theo điểm đi tới một trận có cơ giới chiến sĩ nghiêm mật thủ vệ mật mã trước cửa tô luân trực tiếp thuấn di qua sau đó bốn phía quan cảnh biến đổi hắn lập tức bị một màn trước mắt kinh ngạc đến n gây người đây là một cái tầng cao sấp xỉ hai trăm h thước to lớn phòng thí nghiệm trong không gian để d ầ m d ạ p chẳng trịn các loại nghiên cứu khoa học thiết bị các loại khổng lồ cơ giới treo cánh tay khổng lồ thiết bị rất gây chú ý vẫn là trong này cái kia tám cái sấp xỉ một trăm m m to lớn lọ thủy tinh tử màu xanh dược tề bên trong n g m từng đầu nói hình thể lớn ma thú cấp tám biển sâu cự yêu bá vương cá trình biển cấp bảy biển sâu long ngạc ấ p bảy cự ma thản lằn cấp bảy ti tàn kim cương vượng. t ô luôn nhìn đến đây ánh mắt cũng không khỏi đến đông lại rung động trong lòng đạo bọn họ cũng đã nghiên cứu lại khổng lồ ma thú cơ giới cải tạo kế hoạch nhìn lấy cái này từng đầu to lớn ma thú đã có bộ phận phân kim loại thân thể hắn vừa sợ lại vui tê đại công tức giả phổ vẫn còn có dạng này át chủ bài t ô luôn nhìn lấy hô hấp đều hơi có chút thô nặng hắn thế nhưng sâu khổng lồ ma thú cơ giới cải tạo khó khăn bởi vì hắn chính mình trong tay liền có lúc trước ở dô man hải vực bắt được bác hải cự yêu cờ ra kèn chính là bởi vì không có thích hợp kỹ thuật duy trì không có tùy tiện cải tạo cho dù bằng tiến sĩ cũng nhưng loại này cao dai ma thú n à y đã nắm giữ rất mạnh lực lượng phát tắc phù văn cơ giới còn có thể giao phó nó mạnh hơn chiến lược có thể càng thích đứng các loại chiến đấu thật muốn cải tạo thành công chiến lược tuyệt đối khó có thể tưởng tượng từ trình độ nào đó đi lên nói thể tích chính là thống trị lực có thể nói tương lai trên biển chiến tranh những thứ này cự v ậ t sẽ là đảm nhiệm gì chiến hạm khắc tinh với lại đây là một cái dòng suy nghĩ tương lai chưa hẳn không thể cơ giới cải trang nhiều hơn nữa ma thú tỷ như cơ giới phi long tô luân trong đầu đã nổi lên quá nhiều hình tượng nhưng còn chưa kịp nghĩ tỉ mỉ đột nhiên bên người liền vang lên cảnh báo báo trước nguy hiểm đèn đỏ cũng lóe lên lên cảnh báo ngoại địch s ầ m lấn cảnh báo ngoại địch s ầ m lấn cơ giới tiếng cảnh báo quanh quẩn ở trong cả trụ s tất cả áp môn đóng lại khởi động khẩn cấp dự án tô luân không biết mình như gì bại lộ bất quá cũng không quan trọng hắn nhìn lấy hướng bản thân chỉ riêng duy nhất tới hơn m ộ ư ơ i cái siêu cấp cơ giới chiến sĩ căn bản không đọc thủ tử vong vực trường vừa mở vệ binh còn không đến gần hắn liền đồng loạt ngã xuống đất tô luân nhìn lấy trước mặt phòng thí nghiệm k h ỏ miệng hơi hơi dâng lên phi tốc bóp ra ấn vật sĩ hắn một tay hướng trước dâ lên một cái không gian lô đen xuất hiện mấy trăm thân ảnh nối đôi nhau r a bình minh đoàn mọi người mặt đầy hưng phấn mà nhìn lấy bí mật này căn cứ đã sớm kiểm chế không được kích động trong lòng đại gia hỏa đem có thể mang đi vật liệu tất cả chứa lên không thể mang đi bố trí tốt không gian đ ơ n ký còn có những nhân viên khoa nghiên kia một cái đều không thể bỏ qua cố gắng hết sức không cần làm bị thương vâng thô luân tiên sinh ha ha ha các minh đệ đậu thủ cả đám chen trúc ra hướng lấy đều phòng thí nghiệm điên cuồng t u â n ra đi tựa như sói vào bể dê bình minh đoàn mọi người bình quân cấp bốn cấp năm chiến l ư c đối với lên bình quân chỉ có cấp hai chiến l ư c đường hầm thế giới thật là, là hàng duy cấp nghiên ép với lại lúc trước không gian bí cảnh một nhóm về sau bình minh đoàn đoàn viên hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ không gian năng lực những thứ kia vừa dạy vừa nặng hợp kim cơ giới cửa căn bản ngăn cản không được bọn họ những nhân viên khoa nghiên kia bọn họ mặt đầy hoảng sợ còn không biết từ nơi nào xuất hiện nhiều như thế xâm nhập giả nhưng cũng căn bản không có nhiều ít sức p h ả n k háng c h ỉ d ổ cũng xuất hiện ở tô lân u bên người nhìn lấy cái này khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao trụ sở bí mật sợ hai t h á n phục đạo ai nha cái này xuống có thể phát tài tô lân cũng có phần làm mắt nóng đắp đúng a nếu như không là chuyện không đi chứa chẳng được hắn thậm chí muốn đem toàn bộ căn cứ cùng một chỗ nhét vào tiểu hư không giới hắn lấy ra phủ văn dù đen cảm giác một tí mấy cái thuấn di liền giết chết trong trụ sở mấy cái khó giải quyết tồn tại còn giữ lại cũng chỉ còn lại có cấp đoạn bình minh đoàn mọi người đã sớm chuẩn bị mỗi người thân lên đều mang theo lượng lớn chữ vật giới chỉ. bọn họ đem các loại tư liệu cỡ nhỏ vật nghiên cứu dụng cụ đều nhét vào nhận chữ vật sau đó đem gặp phải nhân viên nghiên cứu khoa học tập trung tù binh lên lại đem những thứ kia cỡ lớn trang bị đều bố trí lên qua không gian luyện kim trận trở lấy tôi luôn một hồi tới thu lấy hết thể đều đều đâu vào đấy theo vậy mà một cái lẻn vào mạ phạ gián điệp đại tá cũng bị bất thình lình hải tặc ăn cướp đánh chở tay không kịp nàng tuyệt đối không nghĩ đến lại có thể có người xông vào phòng thí nghiệm này t ă n cứ càng quan trọng hơn là bản thân cũng bị một bắt lại đáng chết những hải tặc này cái gì nguồn gốc làm sao sẽ đi sâu vào trong hầm mỏ tới chẳng lẽ ta đoan sai đạo thợ mỏ lên không có đỉnh cấp chức nghiệp giả thủ hộ đoàn người trong đội cái đó mang quan sát kính văn yếu nữ nghiên cứu viên trong lòng tức giận mắng không ngừng bản thân kế hoạch lại có một năm nửa năm liền có thể thu l ư i đến lúc cả tòa căn cứ đều là đế quốc vật trong bàn tay nhưng thời điểm này hải tặc xâm lấn nhìn lấy bị cướp những thứ kia thí nghiệm khí giới cùng tư liệu nàng trong lòng giống như nhỏ máu này cũng là đế quốc tương lai chiến lợi phẩm a với lại lần này bất kể hải tặc phải chăng có thể cướp bóc thành công vị trí bại lộ hiện tại đã bại lộ có thể nghĩ n g à y sau cái này đường hầm tất nhiên sẽ bị đại công tức giả phổ trọng binh c h ầ n l n giữ hết t hệ kế hoạch đều bị lỡ chương bốn trăm chín mươi tám một đêm t r ợ g i ầ u cái này đảo thợ mỏ trụ sở bí mật phòng ngự đa số ở hải đảo bề ngoài đại khái đại công tức dạ phổ cũng không nghĩ đến có người có thể lặng yên không một tiếng động chui vào trực tiếp tới trong phòng thí nghiệm bình minh đoàn mọi người bắt đầu đoạt một h bên ngoài lúc này mới có quân đội tụ họp đ ậ c tính nhưng cái này mà bí mật căn cứ thí nghiệm thực sự quá lớn đồ tốt quá nhiều nhất thời nửa sẽ căn bản c h u y ể n không xong không đợi bao lâu tôi luôn cảm giác được cái gì k h i ế p mắt nghỉ non đạo chật trượt quả nhiên có đỉnh cấp chức nghiệp giả bên ngoài tới tới một cái mạnh vô cùng gia hóa chị dỗ nhẹ nhàng ngâng lông mày ồ tôi luôn mảy may không ngoài ý m u ố n đạo nên là vị kia thập đại truyền kỳ đi thôi chị dô tỉ chúng ta đi nhìn một chút chị dỗ tay phối hợp ở trôi đao mặt đầy nhao nhao muốn thử biểu tình không gian ba động thoáng qua hai người liền từ trong phòng thí nghiệm xuất hiện ở bên ngoài đi ra liền nghe được một mảnh làm ồ n phòng thí nghiệm có xâm nhập lãnh chúa đại nhân có lệnh phong kín tất cả cửa ra bên ngoài người tới giết chết không bàn giờ này khác này bên ngoài đã tập kết tốt mấy trăm người v ệ đội xem bộ này thế gần như toàn bộ thế giới dưới đất hai cấp ba chức nghiệp giả đều ở nơi này bởi vì cửa phòng thí nghiệm đã triệt để khóa kín những người này cũng không thể vào bọn họ ý thức bên trong cũng không có thế giới bên ngoài khái niệm đại khái cho rằng là tiến nhập cái gì kẻ trộm nhưng làm vết n ư ớ không gian mở ra hai người đi sau khi đi ra những người này đều kinh ngạc đến ngây người, người không gian thủ đoạn đây là không ai thấy qua năng lực t ô l u â n hai người giờ phút này khí tức ngoại phóng một cái cầm trong tay hắt liêm sau lưng tử thần hư ảnh bừng bừng một cái toàn thân tử lôi lấp lóe sau lưng la sắt kim thân bá đạo vô cùng ở trong mắt những người kia khủng bố đến giống như thần minh bọn họ không thể tin được thế giới lên vẫn còn có mạnh như thế giả không biết là ai mở ra đệ nhất súng sau đó chính là đùng đùng một tràng tiếng súng nổ vang t ô l u â n hai người cũng không hiểu đã bị chắn hộ thể phách khí bên ngoài mảy may không có ảnh hưởng trong hầm mỏ những người này đều là từ các nơi làm tới thanh trừ trí nhớ nô lệ cũng không thấy đến thật là dạ phổ đồng lõ t ô luôn cũng không muốn làm sát hắn đ ỗ n g nhiên vừa trứng mắt sau l ư n g tử thần hư ảnh đ ỗ n g nhiên bạo phát ra một cô vô hình b y áp cái này vài trăm người giống như linh hồn gặp trọng kích trong nháy mắt liền trong nháy mắt hôn mê sủi lơ đi xuống chỉ còn lại có làm ấy không nhiều mấy cái ý chí kiên định cấp ba trước nghiệp giả mặt đầy hoảng sợ nhìn lấy tựa như tử thần chân thân d á n g lâm người tuổi trẻ kia trong đó một cái chính là thình lình chính là lúc trước cái đó m á t đội trưởng nhìn lấy ân nhân cứu mạng của mình ở chỗ này trong mắt của hắn đầy l à phức tạp loại này thế giới xem sụp đổ mang tới lớn chấn động liên tiếp xung kích làm cho hắn một ít liên quan với thế giới nhận biết, giống như t ừ t h â n hư ảnh có chấn nhiếp hiệu quả nhưng tôi luôn rất ít khi dùng bởi vì đối với lên cao giai chức nghiệp giả hiệu quả không lớn trước mắt dùng tới dọn dẹp đ ề giai chức nghiệp giả lại không quá thích hợp tôi luôn hai người mục tiêu từ đầu đến cuối đều không là những thứ này đường hầm hộ vệ bọn họ nhìn lấy vị trí cao cái kia tòa thành nơi đó mới thật sự là uy hiếp chỗ chính là bọn họ đi ra trong nháy mắt vay một tiếng tường thành lên phá vỡ một cái độc lớn một đầu toàn thân kim loại sáng bóng giết khổng lồ liền chạy đi ra lại nhìn một cái cái này con giết miệng xương sọ lên chậm rãi ngưng tụ ra một người tới người này ngũ quan nhận ra độ cao vô cùng xương gò má vượt tr s ư ơ n g cốt rộng lớn nghiễm nhiên tựa như là không vào hóa hoàn toàn giã nhân đồng dạng chị dồ k h e ồ lên một tiếng không chút nào ý sợ đạo nha còn thật là ra hỏa này a tô lân u cũng n u ú n núi bay cũng đạo sở dĩ ta mới nói đánh lên rất phiền thoái người đến không là người khác chính là thập đại truyền kỳ thợ săn tiền thưởng một cái thú ngữ g i ả đức hâm nóng giam bát nhạc nhi kỳ thật lúc trước ở linh đôn nhìn thấy đại công tức giả phổ cơ giới ma thú quân đoàn thời điểm hắn liền đoán được vị này thập đại truyền kỳ nên là bị chiêu mộ dù sao những cơ giới kêu ma thú bản chất vẫn là sinh vật cải tạo thể muốn khống chế như vậy khổng lồ số lượng n ó phải là cao cấp tuần thú sư. mà vừa mới nhìn thấy trong căn cứ những thứ k i a đợi cải tạo ma thú cấp cao nhất càng xác định là vị này có thể khống chế ma thú cấp cao nhất tuần thú sư cũng không nhiều trước mặt vị này liền rất nổi danh khanh soạt một tiếng lười dao ra khỏi vỏ yêu đao quỷ hoàng trăm mắt tông chính phong ấn thần hồn vốn chính là sơn ẩn một c h ù n g con giết yêu khoái nhìn thấy trước mặt cái này đ ạ i nô công trên đao yêu khí b ả n h trướng chặt ra c h ỉ d ộ thân lên ngưng tụ kiếm ý càng ngày càng dày đặc hướng lấy tô luân nói ra ra a hỏa này liền giao cho ta nàng hiện tại cần một người tiến cấp cấp bảy thời cơ một cái thập đại truyền kỳ định nhân liền lại không quá thích hợp tô luân gật, gật đầu ừ nhưng dù thực l còn còn nếu như nói là thập đại truyền kỳ bên trong ai giết người tối đa gia hỏa này tuyệt đối là số một hắn đã từng bị một cái đại lanh chúa thuê một người khống chế ma thú quân đoàn chu diện địch đối với lanh chúa mấy tòa thành trì tử thương mấy trăm ngàn người tuần thú sư cũng là chiến thuật biện người chức nghiệp hàng ngũ xem như là nửa cái cùng ngành tô luân có thể mảy may không có khinh thường ý tứ hắn trong tay h ấn thuật sĩ vừa bấm giữa bầu trời liền xuất hiện một cái siêu cấp to lớn giá chữ thập vô số sợi tơ trong suốt cũng rủ xuống rơi xuống quần trú kéo một cái mấy trăm cô bộ dạng khác nhau phủ văn quỷ ngẫu cũng xuất hiện ở bên người c h ỉ d ổ đã qua v ậ t qua sắc nhọn kiếm khi ở cái tia thiết giáp con giết thân lên chém ra khanh khanh ánh lửa thỉnh thoảng chém đoạn một ít nhỏ chi tiết bất quá trong thời gian ngắn là xem không đến p â n ra thắng bại dấu hiệu liền thời điểm này cách đó không xa vách tường lên ẩm vang n như thủy chiều quái vật liền tuân đi ra hàng ngàn hàng vạn cơ giới chi chu theo vách tường leo mạ tới cơ giới chi chu là thích hợp nhất địa hình phức tạp chiến đấu cơ giới ma tú h số lượng nhiều sinh sôi nhanh lại có thể phun ra độc tố cùng đặc thù dính dính tơ nghệ họp thành b ầ y đàn công kích thật là hủy thiên diệt đ ị a trong nháy mắt cơ giới chi chu nhóm liền phù văn quỷ ngẫu nhóm trùng sắt ở cùng một chỗ chỉ vừa đối mặt các loại giá trị sản lượng tay cụt bay loạn sợi tơ lợn vũ thựa như, như địa ngục tình cảnh nhìn lấy đây quả thực là thần tiên đánh nhau một màn những thứ kia đường hầm dân bản địa bọn họ thật là kinh ngạc đến ngây người bọn họ vốn đều là thế giới ngầm đỉnh cấp t r ư ớ c nghiệp giả vốn cho rằng đạt đến nhân sinh tập cùng lại nhìn một cái trước mặt cái này hai vị tín n i ệ m sụp đổ a không chỉ có loại này con nghẽ lớn nhỏ cơ giới chi chu còn có một ít lớn t r ư ờ n g bàn tay tỉ mỉ nhỏ sinh vật độc trùng thú ngữ giả đức hâm nóng lĩnh vực là vạn thú lĩnh vực cái này làm cho hắn có thể khống chế phạm vi bên trong gần như tất cả t r ù n g thú cũng có chuyên môn bồi dưỡng một ít trí mạng đ ộ n vật tô lân có thể mảy may không dám k i n h thường may mà tử vong vực trường vô cùng đặc biệt gần như hết t h ầ tiến nhập vực trường ảnh hưởng trong phạm vi sinh vật đều sẽ thần tốc chết đi mục nát hóa những độc trùng kia lại hoặc là cơ giới sinh vật căn bản không có cách gì đến gần tô lân bản thể ở vực trường ảnh hưởng mới tròn trong phạm vi mười mấy mét thành phiến thành phiến chết đi hình thành một vòng tử vong chân không khu vực thậm chí ngay cả mục nát cũng không kịp rất nhanh hắn phụ cận thi thể liền tích tụ như núi với lại loại này mật độ cao giết chóc tô lân đỉnh đầu vương miện g h ắ c quang lấp lóe dần dần trong lòng có một ít cảm nộ quả nhiên cùng sư tỷ nói đồng dạng nghĩ hoàn thiện cái này tử vong vực trường liền đến nhiều cảm nộ tử vong mà cảm nộ tử vong trực tiếp nhất phương thức chính là giết chóc tô lân như có điều suy nghĩ nhưng hắn lại nhìn lấy bản thân hạ phong con dối quân đoàn móc nhóm miệng trong lòng nắm lấy có thể thao túng con dối số lượng còn chưa đủ nhiều a tinh thần lực cũng gặp phải bình cảnh mấy trăm cỗ đã là cực hạn đến nghĩ biện pháp tăng lên một chút t a trước đây đều là nhân số đẹ ngược lại địch nhân hiện tại bị địch nhân áp đảo cũng nhìn thấy bản thân một ít ngược điểm chiến thuật biển người vốn chính là hy sinh lượng lớn pháo hôi đạt tới tiêu hao đối phương hiệu quả phương án giải quyết cũng là muốn giết chết đối phương người không chế nhưng hiện nay xem tới chị dỗ bên kia đánh đến kịch liệt trong thời gian ngắn không phân được thắng bại t ô luôn bản thân cũng không ngại ban đầu vốn duy trì vực trường tiêu hao cũng có ph may mà hắn có y sa ác luyện kim chi tâm ngược lại cũng không sợ tiêu hao bất quá hắn muốn lo lắng không chỉ có vẹn vẹn là những thứ này phá o hôi cấp cơ giới thực trang liên thời điểm này tòa kia xây dựa lưng vào núi tòa thành nổ bể ra tới lại là ba đầu hơn mười em mở dài ma thú to lớn khí thế hung hăng leo đi ra cấp bảy l ư n g sắt con giết liền ở trước mặt hiện tại lại xuất hiện cấp bảy độc ban hòa x à hai cái này đều là trong tình báo bị ngoại nhân biết thú ngữ g i ả đức hâm nóng tuần thú mà còn có chưa từng thấy qua cấp bảy hoàng kim lân giáp ty tan mãng cùng cấp bảy bóng tối xa dông xem hung tàn kia vô cùng khí tức liền biết không là tốt trêu chọc một người không chế bốn tôn ma thú cấp bảy lại thịt lại có phát ra đảm nhiệm gì cấp bảy chức nghiệp giả tới mà lại đến đau đầu tô h luân không tính rất bất ngờ bởi vì lúc trước lên đảo thời điểm hắn liền cảm giác đến trong đó hai đầu tồn tại nhưng nhìn lấy những quái vật khổng lồ này hắn cũng có chút đau đầu ma thú thể tích cũng là sức chiến đấu đại biểu sức lực lớn cao sinh mệnh da dày thịt béo cho dù là đồ l o n g dao găm có thể phá phòng ngự lớn như vậy thể tích chém hơn mấy đ à o cũng hời hợt con dối rạp hát sợi tơ cũng không chê không được bọn chúng tử vong vực trường ảnh hưởng cũng không tính là rất lớn muốn rết rơi đến chậm rãi duy nhất xem như là rõ ràng đoàn bản chính là ở nơi này thế giới dưới đất bọn chúng thân thể khổng lồ cũng không tính rất linh hoạt cái này vài đầu quái vật vừa xuất hiện phân đi một đầu vây quanh trì r ổ ngoài ra hai đầu cũng đem ánh mắt nhìn về phía tô lân u con dối quân đoàn tạo thành chiến tranh bị cậy mạnh giải khai hai cái núi đồng dạng cự vật thẳng đến hắn mà tới tô lân u nghĩ nghĩ hắc liêm một thu vén tay háo lên bắp thịt cả người đột nhiên cầu kết p h ồ n g lên thạch tượng bị cùng nguyên tố tượng sáp vây khốn được một đầu hắn mảy may không sợ trong tay cất dấu đồ long dao găm vung thiết quyền liền hướng lấy bên kiếm ánh liệt vọt đi lên vôi vặn bất quá đối với giả phụ một phương này mà nói chỉ cần địch nhân bị lưu lại những thứ này chiến tổn đều tính toán không được cái gì cơ giới chiến tranh đánh chỉ là héo tài chủ yếu vật liệu thu về về sau rất nhanh lại có thể lần nữa khôi phục xuất xưởng sở dĩ bọn người kia cũng không để ý tiền vốn đồng dạng t so sánh nhân loại thể lực ma thú rõ ràng càng hơn vô số lần may mà tô luân bọn họ cũng không là muốn cùng vị này thập đại chuyển kỳ phân ra thắng bại bọn họ vẹn vẹn là nghĩ kéo dài thời gian làm cho trong phòng thí nghiệm bình minh đoàn mọi người có thể làm hết sức đánh cướp tài vật mà thôi đây là biển hoang đại công tức giả phổ trợ giúp nghĩ tới nhất thời nửa sẽ cũng không thể kéo thêm liền có thể nhiều giật đồ nhưng rõ ràng đối phương cũng là đánh cái này chú ý cái kia thú ngữ giả đức hâm nóng cũng càng đánh càng trần kinh hắn thập đại truyền kỳ thực lực cho dù tới hơn mấy người cung cấp đều có thể ngạnh kháng không rơi xuống hạ phong nguyên bản có hắn cùng mình tuần thú đóng giữ hòn đảo so tới mấy cái quân đoàn đều thích hợp hơn nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có khả năng rơi bình minh đoàn hai cái này cấp sáu một người biển con dối cùng ma thú của hắn quân đoàn dây dưa đến khó khăn giải nạn p h ầ n một cái kiếm khi sắc bén đến là hắn gặp qua cấp bảy số một còn thỉnh thoảng có hoạt thi sử dụng cao giai vật nguyền rủa đánh lén nối liền hâm nóng đức bản thân đánh cũng kinh hồn t ă n g đảm sở dĩ hắn cũng chỉ có thể thông chi vệ binh tuy rằng là hoang đ ả o lần trước cựu linh đôn bị hải tặc tập, tập kích về sau đại công tức giả phổ cũng lộng giá thật lớn không cực xa khoảng cách chuyển tống trận mấy lần hải đảo lên chằn trọc tìm chút thời giờ cũng có thể trở tới vệ quân hai bên cứ như vậy duy trì lâu dài át chiến sấp xỉ một giờ đồng hồ lớn như vậy nội thành đánh một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là kiến trúc sụp đổ vật nối liền q u ạ n g mỏ trên đỉnh đá lớn đều sụp đổ không ít cuối cùng dạp h ụ viện còn tới nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện mấy cái cấp bảy tô luân cùng c h ỉ dỗ lại cũng không còn chính diện n g ạ n h kháng suy nghĩ may mà nguyên tố tượng sắp vẫn đủ cứng lại mười mấy tôn tượng sắp tổn thất mấy cái về sau trong căn cứ cuối cùng truyền đến tin tức tốt tô luân tiên sinh chúng ta làm xong bởi vì sớm có chiến đấu dự án tình huống này đều ở trong dự liệu chỉ cần không tới cấp tám đều vấn đề không lớn chị dỗ tỉ người chống đỡ được ta xuống trước t ô luân một cái t h u n di liên xuất hiện ở bên trong căn cứ giờ này khắc này bình minh đoàn vài trăm người đã đem trong căn cứ gần như tất cả có thể di chuyển đều thu vào không gian chữ vật công trình x ư a cùng nhân viên nghiên cứu khoa học đều tập trung lên những thứ kia không rời n ổ i cỡ lớn vật lên cũng đều vẽ tốt không gian luyện kim trận p h á p bố trí s o n g nguồn năng lượng tinh hạch tô lân u một đường thuấn di qua gần như không hề chậm trễ chút nào kích hoạt trận pháp liền có thể trong nháy mắt đem một tòa thật to thiết bị thu vào tiểu hư không giới bên trong cứ như vậy h ắ n một đường t u ấ n di một đường thu chiếu cố trong trụ sở gần như tất cả phân khu nhiều vô số tính toán hắn dọn đi rồi bảy đầu hoàn chỉnh cơ giới ma tú h chạy thủy dây mười tám cái cấp tá dùng lên độc lập phòng thí nghiệm ba c h ố i ngồi tư liệu bản vẽ kho một cái đặc cấp h i hữu vật liệu nhà kho một cái nguồn năng lượng nhà kho ba cái cấp S ma tú h phòng n u ô i cây còn có cái đó c ự thú sở nghiên cứu các loại sau cùng còn đem trong phòng thí nghiệm một n g à n nhiều bị bắt làm tù binh nhân viên nghiên cứu tận số c h ó i đi nếu như không là tiểu hư không giới chất đầy tô lân u thậm chí còn muốn đem đống kia tích như núi khoáng thạch nhà kho các loại loại cực lớn cánh tay máy xe chở quán gì gì đó đều mang đi nhưng thật chất đầy với lại tuy rằng căn cứ này còn lại xuống một ít gì đó nhưng cũng không nhiều trọng yếu nhất dụng cụ thí nghiệm đều bị bình minh đoàn mọi người toàn bộ ký hiệu tốt bị t ô l u â n một mạch hoàn toàn rời trống t ô l u â n dùng không gian năng lực của hắn giống như là rắn tham ăn đồng dạng ở căn cứ bên trong các loại thuấn di t ừ n g t ầ n g từng t ầ n g vơ vét bỏ ra không vài phút liền lần nữa thuấn di xuất hiện ở bên ngoài chị d ỗ đang bị người một nhóm cấp bảy vây công nhìn lấy rơi vào hạ phong nhưng nàng sau lưng ba đầu sáu tay la sát kim thân nhưng càng đánh kim quang càng sáng kiếm khí ngang dọc vài trăm thước nếu như không là địch nhân viện quân càng ngày càng nhiều t ô luôn cảm giác cho nàng cái kia tính cách sợ là thật nghị ăn thua đủ la sát nữ vốn chính là càng đánh càng mạnh gặp mạnh thì mạnh hơn chiến ý càng c h ầ n đầy cương địch đối với nàng mà nói tựa như là đá mài đao chỉ cần không chết nàng liên càng ngày sẽ càng mạnh mẽ chị r ồ thời khắc này trạng thái khí thế đã đề cao đến cực hạn nghiễm nhiên còn mơ hồ đệ lại vị tia thập đại truyền kỳ tô luân không dám chỉ hóa thêm đem c h ỉ r ồ mùa thu ở một đám người tức giận lại không có thể vì gì trong ánh mắt biến mất không thấy không gian chức nghiệp giả hy h u phong n g ừ không gian chuyển vị bảo vật càng hiếm hoi hơn thú n ữ giả đức ôn hòa những viện quân kia tuy rằng cường hãn nhưng căn bản không có năng lực ngăn cản tô lân u thậm chí từ vừa bắt đầu bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới có người có thể l ặ n g yên không một tiếng động đến gần đ ả o thợ mỏ sau đó tiến vào thực nghiệm thất nội bộ càng không nghĩ đến lại có người có thể chuyển sạch căn cứ thí nghiệm tiểu hư không giới loại này vi diện thực trang lần bùng nổ này ra cái khác đảm nhiệm gì thực trang đều sánh bằng không được diệu dụng ban đầu vốn cái kia trong hầm mỏ khẩn cấp dự án đều là phàm là không đánh lại liền đem người chặn được sau đó phủ công tức bên kia lại phái tới liên tục không ngừng việc quân bất kể như gì đều khó có khả năng làm cho người đem phòng thí nghiệm đồ vật mang đi nhưng hiện tại tôi luôn dùng năng lực đặc thù của hắn cho những thứ này người lên đau lòng một giờ học lúc trước tôi luôn ở bên ngoài trên đảo cùng trên biển đều lưu lại chuẩn bị toa độ mấy lần không gian thuận di hắn liền đã về tới vĩnh dạ hào lên cùng kế hoạch tỉ mỉ gần như như lúc đ ồ n g dạng khi hắn hai chân lần nữa đạp lên quen thuộc trên b o n g thuyền lúc lần này ăn cướp cũng tuyên nói hoàn mỹ kết thúc thu hoạch vô số tôi luôn đứng ở trên b o n g thuyền ngắm nhìn tầm nhìn cuối cùng hòn đảo kia sán lạ cười di dung dài bờn chỉ có trợn dầu a n g h i ê n i ệ m huỳnh là cầm vẫn là ngư nha đầu n ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư nếu như nàng là thiên không ta chính là cầm nếu như nàng là hải dương ta chính là ngư chương bốn t r ư ơ chín kẻ bán bổ cùng phong thổi căng b u ồ n g vĩnh d ạ n hoàng đế hào ở trên mặt biển nhẹ nhàng đi tới không nói căn bản không có so chiếc này hải hoàng cấp chiến hạng mo hơn chiến thuyền cho dù là có ở cái này vô biên vô tận hoang hải bên trong nghĩ vây quanh chặn đường nó cũng tuyệt đối không thể tô l u â n sau khi lên thuyền đem lúc trước tham chiến bình minh đoàn mọi người thả đi ra vài trăm người nối đuôi nhau ra trên bong thuyền trong nháy mắt liền náo nhịt lên ha ha ha lần này phát tài a ai nha còn thật không có nghĩ đại công tức giả phô lại có như thế một căn cứ bí mật cái này xuống vị kia nguyên thủ đại nhân có thể cái kia nhức đối ê m m nay u n mở một c á thiệt an mừng ư. đương nhiên tham dự cấp đ o ạ t thành viên vừa ra tới liền cho lưu thủ trên thuyền các đồng bạn mặt mày hớn hở suy hư kinh lịch vừa rồi nghe cái kia hơi mang khoa trương miêu tả mọi người thật là tựa như là tiến nhập trong truyền thuyết á c long xào huyện khắp nơi trên đất đều là kim tệ cùng bảo thạch không đi thành người từng cái không ngừng hâm mộ la hét lần sau nhất định t ô luôn nghe lấy trên mặt mang nụ cười cũng luôn luôn không tiêu tán qua chân thực là lần này thu hoạch quá lớn nếu như muốn luận cướp bóc tài phú giá trị bình minh đoàn lần hành động này e rằng sáng tạo ra lộ anh hải tặc cướp án kiện lịch sử lên ghi chép bọn họ gần như rời chống bí mật kia căn cứ thí nghiệm những dụng cụ kia tư liệu nhân viên kỹ thuật đều là giá trị liên thành đồ vật đánh giá lấy có thể coi như nhau cũng chỉ có lần trước hạm đội bắc hải cướp bóc cựu linh đôn sự kiện bất quá bác hải c h i vương những thứ kia hải tặc cũng không hiểu cái gì khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm loại hình vật lớn cũng chuyển không đi những thứ kia hải tặc chỉ hiểu đến vàng bạ tài vật một trận đánh đệ loạn không thấy đến c ư p đoạn bảo vật giá trị so lần này đảo thợ m ọ sự kiện càng lớn. mà đúng dịp là hai lần đều là dạ phổ cái khổ chủ này cũng thật là không may vĩnh dạ hào một đường phi nước đại nửa cái truy binh đều không nhìn thấy màn đêm u ô n g xuống thời điểm thuyền trên cử hành một cái thịnh đại dạ tiệc ăn mừng mọi người sung sướng ăn uống chúc mừng lần này thu hoạch lớn tự từ hiểu rõ vi diện xâm lấn về sau bình minh đoàn trong lòng mọi người giống như đều đẻ một khối nặng nề t n g đá không có cái gì khác s o một lần trợt giàu càng có thể ung dung tâm tình một đêm cùng hoan sáng sớm hôm sau t ô l â n liền nhận được linh đôn bên kia tình báo mới nhất biết được đảo thợ mỏ căn cứ bị đánh cướp về sau vị tiên n g u y thủ đ sinh người thủ lãnh này báo đều bởi vì không hiểu dạ phổ chuộc trở về đòi hỏi cũng nhận dính l hữu treo thưởng trăm ước trèo lên đỉnh treo thưởng đứng đầu bảng tô lân xếp hàng thứ hai treo thưởng mười bốn mươi bốn ước năm mươi ba triệu di sổ định tính làm ác tên rõ ràng đại hải tặc bất quá trong lệnh truy nã tiền truy nã lại cao hơn sáng sớm ăn sáng xong sau đó tô luân cũng đi tới trên bom thuyền hắn nhảy lên to lớn cột bùng chính ngồi ở ở chỗ này thổi một đêm gió biện trị rộ bên cạnh hôm qua trong hầm mò ác chiến mấy vị cấp bảy trước nghiệp giả làm cho c h ỉ r ồ i tìm được tiến giai cấp bảy thời cơ tình trạng của nàng đã ở giai vị đỉnh phong ổn định xuống tô luân cũng không nói chuyện hai người liền lặng yên ngồi ở trên cột b ù ồ n g i ó biển tuổi minh tưởng nhập định lần này đánh cướp thu hoạch thực ra quá nhiều từ ban đêm bắt đầu hắn vẫn luôn ở kiểm kê thu hoạch ngoại trừ thiết bị cùng vật tư còn có chính là cái tiêm một n g à n nhiều hào tù binh tới nhân viên kỹ thuật những thứ này cũng đều là bảo vật vô giá thật muốn bồi dưỡng tự mình một cái thích hợp nhân viên kỹ thuật cái t i ê có thể cần mấy chục năm còn không thấy đến có thể thành bất quá đại công tức dạ phổ khống chế thuộc hạ đều có chính mình thủ đoạn đặc biệt là loại bí mật này trong căn cứ nhân viên công tác thông thường đều là ký ức thanh trừ cùng tư tưởng cương ấn nhị liên làm cho tất cả mọi người đều trung thành với hắn cái đó duy nhất lãnh chúa sở dĩ bình thường mà nói những mấu chốt này nhân viên kỹ thuật cho dù là bị bắt làm tù binh bọn họ cũng không sẽ đối với người khác t u ầ n phục người bình thường giữ lại nhiều nhất là đổi lấy tiền chuộc có thể trong tay tô luân cũng không giống nhau hắn t ố i hôm qua thời điểm liền triệu hoán vẽn đỏ dạ ý chí giáng lâm vẹn vẹn một đêm lên liền cho nhóm kia nhân viên kỹ thuật thành công tệ não tư tưởng cương ấn bản chất vẫn là một chủ tinh thần nô dịch thủ đoạn muốn triệt để thanh trừ vô cùng phiền phức chẳng qua nếu như có ưu tiên đẳng cấp cao hơn tư tưởng ấn ký bao trùm thì hoàn toàn không thành vấn đề mà thần minh tín ngưỡng chính là một t r ù n g cao cấp hơn tinh thần nhu cầu vẹn đọ ra loại này xủ cọ mỹ đại thần tới giúp cái này bận điệu thật là dễ như chở bàn tay g i a chỉ tầng này thủ đoạn tôi luôn mới dám yên tâm đi những người này thả ở tiểu hư không giới bên trong chiến tranh công xưởng quy mô cũng lần nữa khuyết t r ư ờ n g lớn có nhóm này khả năng đặc biệt cơ giới ma thú cùng thần kinh cơ giới nghiên cứu viên lại có lúc chức tù binh đám kia mạ phả cao cấp cơ giới sư cái này xuống kỹ thuật tầng diện liền lẫn nhau đủ có không hai nhóm nhân viên kỹ thuật chi thức hỏa hoa v à chạm tương lai tất có đại kinh hỷ cái này đảo thợ mỏ chiến dịch về sau tô lân u cảm giác đến hắn chiến tranh này công xưởng cũng xem như là đường thế đỉnh chạy tăng cường cơ giới ma thú nghiên cứu cũng đều đâu vào đấy tiếp tục cự ly tô lân u lý tưởng cơ giới con dối quân đoàn mục tiêu lại càng gần một bước d à i cứ như vậy lại qua mấy ngày tiểu hư không giới bên trong một mảnh bận rộn tình cảnh chiến tranh công xưởng duy trì lâu dài sản xuất liên tiếp kiểm kê mấy ngày tô lân có thể xem đem lúc trước đảo thợ mỏ cấp đoạt tới chiến lợi phẩm kiểm kê đến không sai bị lắm bất quá cho đến ngày nay tiểu hư không giới thật bỏ vào đến quá vẹn toàn. ngoại trừ chiến tranh công s ư ở n g bên trong còn có một vài người viên hoạt động không gian địa phương khác đều bỏ vào đến tràn đầy làm làm bởi vì tô luân hiện tại cũng không cần đại quy mô tạo ra cơ giới m a t h ú rất nhiều thiết bị đều còn không đưa vào sử dụng cứ thế tại tiểu hư không giới giữa bầu trời trôi nổi lấy các loại phòng thí nghiệm nghiên cứu kho vật liệu kho thậm chí còn chiếm dùng một bộ phận ảnh trong gương thư viện không gian lúc trước còn cảm giác đến tiểu hư không giới thật lớn hiện tại lập tức liền giật gấu va vay có thể tiểu hư không giới không gian mở rộng chỉ có hai loại phương pháp hoặc là làm mình không gian cảm ngộ tăng lên hoặc là chính là tiếp cận ngoại vật trước một chủng phương pháp quyết trương hiệu suất giống như không lên ngày càng tăng trưởng nhu cầu mà loại thứ hai cần không gian trí bảo lại rất khó tìm đến giống như là lúc t r ư ớ c ảnh trong gương thư viện dạng kia vỡ vụn vi diện hiện tượng thể lại hoặc là trong tay giữ lại bảo toàn tính mạng vỡ vụn vi diện kết tinh không gian bảo vật có thể n g ộ nhưng không thể cầu tô h luân cũng có chút bất đắc dĩ với lại tiểu hư không giới không đủ dùng là một vấn đề hắn gần đây lại phát hiện một ít vấn đề khác có thích hợp cơ giới ma thú nhà máy về sau mấy ngày nay hắn cũng luôn luôn ở thử dùng con dối kỹ phương pháp khống chế những cơ giới kia ma thú nhưng tôi r luôn i t còn xa không vừa lòng hắn cho mình tương lai hoạch định tuyến đường nhưng là chân chính con dối quân đoàn chảy cái tại này một ngàn số lượng còn xa xa đạt không đến chức nghiệp của hắn quy hoạch may mà luyện kim thuật sĩ là một nhóm có thể sáng tạo kỳ tích siêu phàm giả bọn họ có thể thông qua chức nghiệp tiến giai cùng thực trang chết cây một ít nhu cầu năng lực tô lân cũng liền suy nghĩ phía sau tiến giai về sau nhất định phải cho mình đa tâm đa dụng năng lực lại để thăng một tí hiện tại vi diện thông đạo thành lập sau đó thiên địa pháp t ắ c càng ngày càng hoàn thiện hắn cảm giác được bản thân tiến giai cấp tám khả thi không nhỏ tương lai cũng rất nhiều có hy vọng cứ như vậy thời gian một ngày trời qua hàng hải thời gian chỉ cần không gặp được gió bão liền tương đối yên tĩnh tô lân cũng vừa vặn bó lớn rất nhiều thời gian tiêu hóa lắng động thu hoạch nhưng chính là bọn họ từ đảo thợ mỏ sau khi rời đi ngày thứ năm tiểu hư không giới bên trong nhưng phát sinh một điểm thú vị khúc nhạc dạo ngắn luôn luôn ở ảnh trong gương trong thư viện ngâm hát tiên sinh thế mà phát hiện một trong đó điệp linh đôn t hai biến về sau hát tiên sinh cũng không tiếp tục làm sĩ quan tình báo vi diện xâm lấn cần rất nhiều cao cấp chiến lược kính tiên sinh vị này đệ tử thân truyền làm một cái sĩ quan tình báo đúng là khó tài hắn hiện tại cũng liền luôn luôn chạch ở ảnh trong gương trong thư viện mỗi ngày liền chỉnh lý đọc điện tịch cũng thông qua chi thức tích lũy tới hoàn thiện hắn nhà bác học đường tắt cảng ộ đến chuyên môn lĩnh vực thông thấu thế giới t ô luôn thể nghiệm qua cái tia lĩnh vực vô cùng đặc biệt lĩnh vực ảnh hưởng phạm vi bên、trong. hát tiên sinh có thể chính xác cảm giác hết thảy nhìn thấu suốt hết thảy phát tác không ổn định thuật thức cấu thành chiêu thức dòng suy nghĩ cái này sẽ cho người có chủng liên tâm đ á y bí mật bị người nhìn trộm sạch sẽ cảm giác trái lại chính tôi luôn là không muốn gặp địch nhân như vậy nhưng cũng bởi vì cái này đặc thù lĩnh vực hát tiên sinh mới phát hiện dị thường một ngày này giữa trưa chiến tranh công xưởng các nhân viên kỹ thuật đang ăn cơm trưa bình minh đoàn không thiếu tiền sở d ĩ tiểu hư không giới bên trong thức ăn vẫn luôn vô cùng phong phú mọi người dùng cơm cũng rất khoái trá t ô luôn ý trí g á n g lâm ở lúc trước xây thành tòa thành trong lầu tháp quan sát người dùng cơm đón bên người h ắ c tiên sinh chỉ lấy cách đó không xa ăn cơm một cái nữ nghiên cứu viên nói ra ấy chính là cái đó tô h luân cũng chú mục nhìn qua cái tia là một người có mái tóc lưa thưa mặt đầy tàn nhang tấm phẳng thân thể mang lấy mắt k i ế n g thật giày trung pi chi là dạng tia từ bề ngoài nhìn lên bất kỳ phương diện nào nhìn lên đều thường thường không có gì lạ nữ nghiên cứu viên nhưng chính là như vậy một cái mất ở bên trong đoàn người tuyệt đối không sẽ bị người chú ý tới người nhưng là gián điệp h ắ c tiên sinh một s o n g con ngươi đục bên trong duệ mang lấp lóe giải thích đạo nếu như không là gia vị t r a n lệch quá lớn ta kém chút cũng không phát hiện vị tia thiên phú rất đặc thù nàng không i biệt có đặc rất t h chỉ ế c h là muốn chạy trốn đi còn muốn trộm lấy nơi này tư liệu thậm chí là có hủy rơi nơi này suy nghĩ nghe nói như thế tôi luôn ánh mắt ngưng trọng đồng thời trong lòng cũng phi thường tò mò theo lý thuyết vẹn đỏ dạ đã tới nhóm người này tuyệt đối không sẽ thêm phiền có thể nhưng ra một cái như vậy bất ngờ với lại lúc trước dạ phổ trong hầm mỏ cũng là tất nhiên muốn nướng xuống tư tưởng cưỡng ấn thật muốn là chức nghiệp gián điệp nàng như gì tránh đi vòng này rõ ràng hát tiên sinh cũng cảm thấy hứng thú vô cùng nhưng cũng không giải lại cười đạo nàng đối với chiến giáp cơ giới chế tạo quá trình rất quen thuộc đại khái tỷ số là người của đế quốc mạ phạ lúc trước cần n ú p ở đạo thợ mỏ trong căn cứ vừa vặn bị chúng ta cho một đợt bắt lại nói lên nàng hiện tại đoán chừng còn ở ảo nào, nào chúng ta phá hủy kế hoạch của nàng ha, ha. t h ô luân cũng cười cười nếu phát hiện tự nhiên không sẽ làm cho nàng được như ý tuy rằng chạy không đi ra nhưng nhân viên kỹ thuật quay dối mới là lớn p h i ê n phức độ dạ cảm thấy v ậ n khí của mình thật hỏng b é t t ấu không nói bản thân ẩn nút thật lâu đánh cắp kế hoạch mắt thấy là phải lấy được thành kết quả đột nhiên bị một nhóm hải tặc cho phá vỡ phí công nhọc sức ngay cả nàng bản thân cũng bị cùng một chỗ bắt làm tù binh cái này cũng chưa tính b ế t bắt nhất độ dạ vốn cho là mình bị bắt làm tù binh đại khái tỷ số là phải bị cầm đi đội tiền chuộc trung pi có thể chạy ra khỏi đi vấn đề không lớn nhưng, nhưng tuyệt đối không nghĩ những hải tặc này trong còn lúc n nhất thời nàng còn cho rằng đây là đế quốc k h á c ngành g i á n điệp náo loạn quả đen nhưng cẩn thận quan sát sau đó nàng mới phát hiện không là Đám nàng g ư ờ i n y k h ô là người mạ phát ạ cũng không phải lộ anh người. Với lại, càng làm là, i là độc lập i ể u t hiện ế g ớ i i Phát h đang i ể h là đột nhiên liền, bốn phía quan cảnh biến đổi.、Nàng、phát hiện đang lùa cơm bản thân xuất hiện ở một cái trong lầu tháp mà hắn trước mắt có một dâu dài người trung niên còn có một cái rõ ràng là huyên hóa ra tới người t h ầ n bí đồ dạ trong lòng thầm nói không hay nàng lập tức hiểu rõ bản thân khả năng bại lộ t ô l u n nhìn lấy trước mặt cái này còn cầm lấy bắt cơm nối liền khuôn mặt lên trấn kinh đều biểu hiện đến không chút nào sơ hở mắt kỷ nữ nhà n n h ạ t hỏi vị tiểu thư này sưng hôi như thế nào đồ dạ còn ôm một giây may mắn đạo ta ta gọi r o na benet n t nói chuyện thời điểm nàng trong vẻ mặt cái kia một chút hoảng hốt cũng vừa lúc có lợi cực kỳ giống một cái thổ địa sợ nhân viên nghiên cứu khoa học cái kia có tâm thần bất định biểu hiện a tô luôn nhìn lấy cũng thầm khen một tiếng cái này ngụy trang thật sự m ẩ y may không làm cho người nhìn ra sơ hở có thể hắn cũng không muốn người này chơi cái gì lãng phí thời gian con con quật quận trực tiếp nói ra ta nói là ngươi là phương nào gián điệp nghe nói như thế độ dã lòng như c h o n g hội nhưng còn nghĩ sau cùng dãy rủa một tí ta ta không biết ngươi nói cái gì tôi luôn nghe lấy n h ữ n g mày cũng bất giác đến ở một cái gián điệp thân lên lãng phí thời gian đáng hắn chỉ là không muốn lạm sát mà không phải không có năng lực thu hoạch tình báo nhưng chính là cái này cho mày còn chưa kịp nói chuyện đối phương giống như là nhìn ra cái gì thần sắc mãnh liệt thay đổi nữ nhân này cũng không dám tiếp tục giả ngu gấp giọng đạo các ngươi cho dù g i ế t ta siêu hồn ta cũng cam đoan ngươi lục soát không đến cái gì tôi luôn nghe nói như thế ngoài ý muốn khẽ ổ lên một tiếng thuật độc tâm nữ nhân này thế mà nhìn ra bản thân một bộ phận suy nghĩ một bên hát tiên sinh cười lắc đầu rõ ràng nhìn ra một ít môn đạo không là chỉ là cái kia thực trang năng lực mà thôi nghe lấy hai người này kẻ s ư ớ người n g họa đồ dạ trong lòng bốc lên lên kinh đào hải lãng nàng biết mình ngụy trang đã hoàn toàn bị nhìn xuyên đặc biệt là cái này nhìn lấy ôn nhãng ư ờ i trung niên cặp mắt kia chân thực quá kinh khủng cho dù là có kẻ bán bổ ngụy trang nàng cũng cảm giác được bản thân nội tâm suy nghĩ giống như bị người nhìn trộm sạch sẽ đồng dạng đặc thù thực trang t ô luôn nghe được hát tiên sinh lúc này mới có hỏi thêm một câu suy nghĩ miệng hắn góc lộ ra n g o n vị đường cong lại nói ta cảm thấy đến ta nếu các hạng hiện tại liền cái kia nghĩ một cái có thể làm cho mình sống sót lý do ta thời khắc này đ ồ gia nghe lấy thần sắc phức tạp cực kỳ lúc đầu làm chức nghiệp gián điệp đ ồ gia chịu qua nghiêm khắc huấn luyện nàng vô cùng rõ ràng nếu như chính mình bị bắt được nhất định sẽ bị nghiêm hình đánh khảo thế nhưng kẻ trước mắt này căn bản không đánh khảo ý tứ a nàng rất rõ ràng cảm giác được người này thật chính là nghĩ trực tiếp giết bản thân giống như chỉ cần mình nói thêm câu nữa nói nhảm hắn liền sẽ không chút do dự hạ sát thủ đáng chết gia hỏa này là biến thai ư nối liền tình báo cũng không cần trong đầu liền muốn giết người nhưng đồ dạ cũng hiểu rõ như vậy hao tổn đi xuống không ý nghĩa chỉ có thể nói liêu chân lời nói đạo ta gọi đồ dạ mất s ờ lệ thuộc mạ phạ quân bộ lôi đ ỉ n h tỉnh b á o tổ quân hàm đại tá các ngươi không giết ta đế quốc của ta có thể vì ta bỏ ra đầy đủ tiền chuộc nghe lấy là mạ phạ gián điệp tôi luôn mảy may không ngoài ý m u ố n hít mắt đạo ồ đại tá các hạng ư ơ i cảm giác đến ta thiếu tiền sao hắn càng tò mò hơn là cái này mạ phạ gián điệp như gì tránh đi tư tưởng đ n g ấn lại như gì miễn dịch vẹn đỏ dạ tín ngưỡng là cấn một bên hát tiên sinh nhưng giống như lại nhìn ra cái gì trên lời đạo ta cảm thấy đến ngươi có thể nói một chút ngươi ngoài ra một tầng thân phận thì như gia tộc của ngươi nghe lấy còn có ẩn tình tô luân trong mắt hàn mang lại loại lên loại này đùa nghịch nhỏ mọn gián điệp hắn còn thật muốn giết tiết hẹn thời gian cảm nhận được cố này mánh liệt sắc ý đồ dạ trong mắt phút chốc bồi dối nàng chỗ nào không biết mình bị động tâm vốn nghĩ tránh nặng tìm nhẹ lừa dối vượt qua kiểm tra hiện tại xem tới là không thể nào mặt nàng quét ngang trực tiếp nói ra không sai gia gia của ta là mạ phạ hại quân đại nguyên soái lôi hổ mẹ dễ để t bút mút sờ bất quá cái này cùng chức vụ của ta cùng nhiệm vụ không có quan hệ gì、Ồ. tôi luôn nghe lấy cái tên này có chút quen thuộc cái này một hồi nghĩ chẳng phải là lúc trước linh đôn thai biến thời điểm giúp kính tiên sinh t i ì e đại sư cùng một chỗ đại chiến hải cự nhân cái đó mạ pha nguyên soái thẳng thắn thân phận đổ ra liền mặt đầy bị vu hoan biểu tình nàng hoàn toàn tháo xuống ngụy trang nhưng như c ũ có quân nhân ngạch ký đạo sở dĩ các ngươi nếu hiểu rõ thân phận của ta liền biết chắc đạo ta lời nói không h o a nói ra các ngươi cần tiền chuộc cùng điều kiện chỉ cần hợp lý phạm vi bên trong gia tộc của ta cùng đế quốc đều sẽ thỏa mãn ngươi nếu như không là nàng không thể chết được nàng còn thật không e ngại những người này uy hiếp thế nhưng làm cho nàng nghi ngờ là chính mình nói ra ra ra d à n h tự sau đó người trước mắt này s ắ c ý cũng thật thu liễm kiên kỵ thân phận của ra ra không giống a kỳ thật nghe được cái tên này thời điểm t ô l u â n s á t tâm bản năng liền phai nhạt đi xuống trước đây ra ra của nàng ở linh đôn cử động không nói lập trường chính trị nhưng ở văn minh đại cục lập trường lên là đáng kính nghệ loại này tên đem về sau giết quả thực đáng tiếc hơn nữa t ô l u â n cũng không cái gì lập trường chính trị cái đó quốc gián điệp với hắn mà nói đều đồng dạng tuy rằng không biết vì sao đường đường h ả i quân đế quốc nguyên xoáy theo nữ sẽ tới làm gián điệp nhưng hiện tại người cũng bắt then chốt là đối phương còn nắm giữ một ít rất đặc biệt tình báo tô luân trong đầu trong nháy mắt lướt qua một ít suy nghĩ hắn cảm giác đến có thể ở cô gái này gián điệp thân lên đ à o móc ra nhiều bí mật hơn liền trực tiếp hỏi tiền chuộc gì gì đó lại nói đầu tiên ta muốn hiểu rõ ngươi l à như gì miễn trừ lúc trước tín ngưỡng là a cấn độ già nghe lấy thật là khó đây là nàng thân lên bí mật lớn nhất nói ra tới ảnh hưởng rất lớn không chờ nàng nhiều do dự tô l â n lại nói ta hiểu rõ năng lực của ngươi đến từ thực trang nếu như ngươi không muốn nói ta cảm thấy đến dưới người ta cũng có thể hiểu rõ vậy rốt cuộc là cái gì nghe nói như thế đồ dạ mặt sám như cho bởi vì nàng rất rõ ràng cảm giác được người này thật sự có hắn nói cái kia thủ đoạn nàng không sợ tử vong nhưng lập tức liền là chết cũng thận trọng không được bí mật lúc này mới là nàng hiện tại do dự vậy mà đồ dạ không biết chính là nàng cảm xúc kịch liệt ba động thời điểm một bên hát tiên sinh nhưng quan sát ra cái gì trực tiếp liền nói ra rất đặc biệt thần bí hệ thực trang a có thể tăng lên trên diện rộng năng lực suy tính năng lực học tập có thể cưỡng chế bảo tồn ký ức tăng lên não vực mở rộng chật chậm có ý tư a cái này thực t r a nói g g thật là là n ư chuyện i t hai gần như miêu tả ra kẻ bán g bổ thực trang tất cả đặc thù n g ư ơ i đồ ra mặt đầy hoảng sợ nhìn lấy trước mặt trung niên nhân này vội vàng lại cưỡng chế áp chế khiếp sợ cảm xúc Nàng n c ũ tôi luôn h tình tâm c lập tức nghĩ tới bản thân đa tâm đa dụng đến mình cảnh cái này thực trang tựa hồ vừa vặn có thể tăng lên phương diện này năng lực với lại cái này còn chỉ là một cái cấp hai trước nghiệp giả nếu như là cao cấp hơn thực trang hiệu quả sẽ không sẽ càng tốt hơn nghĩ tới đây tô lân u đồng thời cũng càng khái có hát tiên sinh cùng một chỗ thẩm vấn thật sự dễ dàng hơn hắn không chút nào che giấu bản thân sắc ý trực tiếp đạo ta không hứng thú cùng ngươi vòng vo hiện tại trả lời ta vấn đề đồ dạ giống như là quả bóng xì hơi đã hoàn toàn không có dựa vào địa thế hiểm trở c h ố n g cự tâm tư ta thực trang gọi kẻ bán bổ hiệu quả cùng với vị tiên sinh này nói không kém nhiều đến nỗi làm sao tới đây là đế quốc t u y ệ t mật ta cũng không biết nói lấy nàng nhìn thoáng qua tô lân hai người lại giải thích c à n cái đạo như vị tiên sinh này bán dạ kia cái này thực trang dung hợp điều kiện vô cùng hà khắc đầu tiên thiên phú của ta là bờ không năm mươi chín người suy xét trời sinh liền có mạnh vô cùng tinh thần lực với lại ta thời còn nhỏ còn phục d ụ n g một ít đặc thù d ư ợ c tề có siêu cao não vực mở rộng não bộ còn có rất nhỏ không được k hống vật biến dạng khắc thường mới có thể d u n g hợp thành công nếu như các ngươi không tin có thể mổ sọ xem xem tô luân nghe lấy mắt kính này nữ hời hợt nói ra mổ sọ kiểm tra thực hư cũng hiểu rõ nàng cũng không sợ tử vong nhưng nói đến rõ ràng như thế mục đích không cần nói cũng biết tự nhiên là muốn đem rung hợp điều kiện nói ra tới làm cho tô luôn chết giết nàng chóc thực trang tâm tư này thật muốn là như thế hà khắc dung hợp điều kiện quả thực rất khó dung hợp cũng chính là cái này kẻ bán bổ thực trang làm cho nàng miễn trừ tư tưởng cưng ấn nhưng loại này thực trang công hiệu chi hay có thể không phải người bình thường có thể thiết kế ra với lại nếu dính dấp đến mạ phạ tuyệt mật rõ ràng không đơn giản như vậy dư quang liếc qua hát tiên sinh vị này không nói chuyện nói cách khác nàng không có nói láo thực trang chuyện này còn có thể đào sâu a tô lân u không n é o thực trang đầu để câu chuyện không thả lại hỏi cái này đổ ra một những chuyện khác tình thì như nàng như gì chui vào đào thợ mỏ căn cứ đại khái quá trình chính là một hệ liệt phức tạp nô lệ chiến tranh quá trình giao dịch cuối cùng nàng bởi vì cơ giới sư tù binh thân phận ở nội ứng trợ giúp u ố n g bị đưa vào trụ sở bí mật chui vào mục đích tự nhiên là vì trộm lấy kỹ thuật đương nhiên tiền đề là độ công kích ký ức dọn dẹp cùng tư tưởng cương ấn đối với nàng không dùng bởi vì kẻ bán bổ thực trang cũng chỉ có nàng có thể thuận lợi chui vào nhưng bất kể như gì toàn bộ chui vào quá trình phong hiểm đều không nhỏ thân là đại nguyên xoáy tôn nữ có thể tự mình tham dự đế quốc nhiệm vụ tư tưởng giác nộ quả thực thật cao tôi luôn đối với những quá trình này cũng hứng thú quá lớn hắn cũng không muốn giết rơi cái này đổ sở dĩ liền cái kia nói tiền chuộc một vị mạ phạ đại tá lại là hải quân đại nguyên soái tôn nữ cái này có thể khai quật ngạch đồ vật liền có thêm t i ê n gì gì đó tô lân không có hứng thú gì hắn hiện tại cũng không thiếu đồ dạ rõ ràng cũng hiểu rõ lần nữa hỏi sở dĩ ta nên nói đều nói rồi nếu như các hạ không muốn giết ta chúng ta có thể nói nói ngươi muốn cái gì tiền chuộc mới có thể thả ta tự do nếu đầu đ ề câu chuyện nói mở ra tô lân cũng không lại nhảy toa trực tiếp hỏi nghe nói có một bản y sa áp luyện kim bản thảo ở đã từng ở mạ phạ xuất hiện qua ngươi hiểu rõ tình báo loại vật này thân cư cao vị người lại càng dễ tiếp xúc đến đặc biệt là isa a p bút ký loại này đỉnh cấp luyện kim tài nguyên người bình thường căn bản chưa nghe nói qua nếu quả thật ở mạ phạ xuất hiện qua h ỏ i vị này có lẽ sẽ lấy được đầu mối m é t nhiều đáp trở lại ta cũng đã nghe nói qua lời đồn đãi này nhưng chỉ là chuyên ôn nếu như ngươi muốn dùng tin tức này xem như tiền chuộc điều kiện ta có thể hỏi một chút ra ra của ta hắn sẽ cho một mình ngươi có thể dựa nhất trả lời chắc chắn nếu như hắn không biết mạ phạ cũng sẽ không còn có người khác biết tô luôn nghe lấy cũng không quá bất ngờ lúc đầu chính là chuyên ôn hắn lại nói có thể nhưng trừ cái này ra ta còn cần một ít vật liệu đ ồ giả nghe lấy hơi hơi một vui nếu như là tài liệu bản thân thật giống như có cứu được lại hiếm hoi vật liệu đều là có giá trị mạng pha dựa vào vô tận ma thu sân mạch đất rộng của nhiều thứ không thiếu nhất chính là các loại luyện kim tài liệu nàng trực tiếp hỏi có thể người cần cái gì tô h l u â n đạo người nghe nói qua hoạt hóa chi ngân n ư đ ồ giả nghe lấy mướn mày rõ ràng là nghe qua nhưng cái này nhưng là làm cho nàng rất khó khăn một c h ù n g vật liệu trầm ngâm phúc chốc nàng mới cẩn thận hỏi người muốn bao nhiêu tô luôn con người chuyển một cái đạo chỉ ít một trăm ngàn tấn càng nhiều càng tốt lúc trước kể kệ tờ di nạ đưa một nhóm lớn vật liệu lại đánh cướp một chuyến đảo thợ mỏ hiện tại hắn là không thiếu cơ giới vật liệu mà thiếu nhất tự nhiên chính là hoạt hóa c h i ngân một cỗ bình thường thể tích thạch tự ủy đánh giá lấy muốn hai mươi tấn tả hữu hoạt hóa c h i ngân một trăm ngàn tấn cũng liền là năm ngàn cỗ g i á vẽ cái này thỏa thỏa chính là đòi hỏi quá đáng dạng tiêu thần cấp vật liệu vốn chính là luận dầm bán cái này hơi một tí một trăm ngàn tấn m ạ pha hoàng thất cũng giao không lên cái này tiền chuộc nhưng đàm phán nha trước hô kêu giá đến nôi cuối cùng giá cả nhà có thể nói nếu như có thể dùng cái này tù binh đổi lấy hài lòng tiền chuộc cũng không phải là không thể thả không có khả năng quả nhiên như vậy độ dạ trong nháy mắt đánh đoạn nàng mặt đầy cảm giác đối phương coi nàng là kẻ đần độn chấn kinh biểu tình giận dữ đạo loại này thần cấp vật liệu vốn liền tồn thế không nhiều cho dù là mạ phả trong quốc phố cũng tuyệt đối không cao hơn một ngàn tấn đáng giận bọn cướp nói ra cái này không hợp thói thường điều kiện căn bản là không có thành tâm thả người a yêu cầu này tô luân cũng không hy vọng đối phương có thể đáp ứng tuy rằng hắn cảm giác đến một ngàn tấn cũng có thể cân nhắc nhưng rõ ràng không đủ hắn cũng không muốn cứ như vậy thả rơi một cái trọng yếu tù binh lúc đầu nghĩ l ấ y chờ hắn nghĩ ký điều kiện lại bày ra danh sách đem lợi ích rất lớn hóa cũng không nghĩ thời điểm này đ ồ dạ con ngươi chuyển một cái lại lần mở miệng đạo bất quá tuy rằng ta tìm không đến nhiều tài liệu như vậy cho ngươi làm tiền chuộc nhưng ta nhưng hiểu rõ một chỗ nơi đó có đầy đủ nhiều hàng hóa chi ngân một trăm ngàn tấn thậm chí càng nhiều ồ tô luân vừa nghe lập tức tới h ứ n g thú đ ồ dạ trong mắt lướt qua lau một cái tinh minh trực tiếp đạo ở phía đông bên trong dãy núi mát h ú đế quốc liệp hoàng đoàn đã từng phát hiện qua một chỗ cổ đại di tích hiện tại hoàng gia trong kho hàng hoàng hóa chi ngân tồn kho chính là từ nơi đó khai thác đi ra cổ đại di tích thật là có tô luân cũng không nghĩ đến chỉ là lơ đánh nói ra nghi vấn cũng thật lấy được đầu mối không nói có thể hay không lấy được ít nhất có hy vọng hắn khép cười nhìn lấy đồ dạ lại nói có phải hay không rất nguy hiểm sở dĩ ngươi nghĩ để cho ta bọn họ đi chịu chết đồ dạ tự nhiên là nghĩ đến đáng ghét này bọn cướp đi chịu chết nhưng lại không thể nói thẳng đạo thứ ta chỉ có thể cam đoan ta nói với ngươi thông tin đều là thật đến nỗi ngươi lựa chọn như thế nào cái kia là chuyện của ngươi Ta cổ ò n có trước thể t h ờ đại di tích tôi luôn nghe lấy là thật tâm động nói đến như thế mê người vốn chính là làm cho muốn hấp dẫn hắn đi chịu chết hắn nghĩ, nghĩ nói ra có thể nếu như tình báo là thật ta cam đoan không giết ngươi vẹn vẹn là không giết đồ dạ nghe lấy mắt góc một rút vừa tức vừa bất đắc dĩ ngươi nàng chỗ nào không nhìn ra đáng g h é t này hải tặc khẩu vị rất lớn không đem giá trị của mình ép khô tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tô lân u vốn không có ý định tùy tiện thả người nhưng hàn huyên một hồi hắn lại có một ít cái khác suy nghĩ thông qua đối thoại tô lân u cũng nhìn ra tới cái này đồ dạ cũng không biết mình nói cách khác c h ỉ ít đoạn thời gian gần nhất tin tức nàng cũng không biết nghĩ lấy cũng bình thường cái kia trong hầm mỏ không có khả năng có trải qua thường liên hệ ngoại giới cơ hội thông tin bê tắc cũng nghĩ đến thông hai người hàn huyên một ít điều kiện trao đổi về sau tô lân u cũng nghe ra cô gái này gián điệp bệnh nghề nghiệp không nhẹ thời khắc cũng nghĩ từ trong miệng hắn moi ra tình báo tô lân u cũng thuận nước đ ẩ y thuyền tiết lộ một ít tin tức trò chuyện một chút thời điểm này hắn vô tình hay cố ý nói tới một ít thú vị tình báo ngươi ẩn nút trong khoảng thời gian này khả năng có tin tức không nghe nói vậy liền là linh đôn hài biến vi diện xâm lấn quả nhiên như vậy đ ồ giả tới nồng hậu dày đặc hứng thú bán tín bán nghi nhưng rõ ràng rất có hứng thú hiểu rõ tô lân nói tiếp đi xuống đạo cái này sao ra ra ngươi thân lịch ngươi ra ngoài tự nhiên hiểu rõ ta nói không g i hắn cảm giác đến cùng tư tưởng cảnh giới cao người chỉ nói lợi ích liền rất nông cạn liền c á i kia nói nói lý tưởng bàn luận nhân sinh g i a g i a của nàng có thể ở văn minh đại nghĩa lên làm ra lựa chọn chính xác tôi luôn cảm giác đến loại này hoàn cảnh gia đình xuống giáo dục đi ra hậu đại tự nhiên cũng không kém nữ nhân này có thể đứng ở đế quốc lập trường lên làm gián điệp chui vào dạ p h ổ trụ sở bí mật như vậy đứng ở văn minh lập trường lên đâu nếu như lý tưởng có thể nói đến thông tôi luôn cảm giác đến nàng cái này còn tin thân phận có lẽ sẽ chuyển biến một tí thành một cái đồng minh tốt lại hoặc là rất tốt lợi ích đối tượng hợp tác dù sao sau lưng nàng mốt s ở gia tộc thế nhưng mạ phạ cao cấp q u y ề n quý truyền t u ầ n v o n g du không học ss thiên phú không nao tản t r ư ơ n g năm trăm tiền chuộc cùng con tin bình minh đoàn đánh cướp đảo thợ mỏ trụ sở bí mật tựa như là chọc tổ hong v ỏ vẽ dẫn phát liên tiếp chuỗi di chứng về sau sự kiện đăng báo sau đó giống như toàn bộ thế giới đều người đều đang tìm bọn hắn lỗ anh hải quân tây hải chi vương mộ loạn v ộ t ẩn dưới chướng mấy trăm đoàn hải tặc lỗ anh duyên hải các đại lãnh chữa còn có một ít kỳ quái quái thế lực một ít là tới trả thù một ít là tới cầu mua bán kỹ thuật còn có hợp tác đánh c ư ớ p chung quy chi các loại thông tin thương nhân cùng tổ chức tình báo đều sống động lên l ô anh các đại tiểu hát trợ lên cũng một mảnh chưa bao giờ có náo nhiệt sôi nổi mà làm tội khôi họa thủ tô luân đoàn người mảy may không hiểu phía chính phủ làm ầm ĩ vì tránh đi những người đó bọn họ còn dồn hết tâm trí ở trên biển lượn quanh một vòng lớn từ l ô anh nam bộ vòng qua khu giao chiến đi qua mạ phạ đế quốc đợi đến bọn họ tới mạ phạ cảnh nội đã là một tháng sau một ngày này mạ phạ thứ hai thành lớn chợ man nữ đu lên không lên một chỗi ngồi cỡ lớn phủ không phi thuyền đang chậm rãi đi thuyền Phi núi núi t càng càng đây là khách dùng phi thuyền túi khí bên dưới treo khoang thuyền có vô cùng rộng lớn không gian gần cửa sổ một cái trên chỗ ngồi toàn thân hưu nhàn tây trang tô lân đang ngồi ở nơi đó nhìn lấy trong mây phong cảnh Bình minh đây o trong đoàn Toàn đoàn theo à ngày thành thành thành Mà n hiện không tiện chúng cùng mặt khác bình minh đoàn thành viên liền nhỏ, người lên bờ tiếp viện, cũng theo mang bông lòng khác khác chợ hải chia tại bại đại mọi tiếp giải tấm mắt, một trước, trí mặt tặc tốc trí. Tô bộ. bộ bờ lộ l ở ở đồ rồ u n mang theo con tin lên thì theo tiểu thư, trèo t phi h là u ề n Đây là hắn dồn hết tâm trí chọn lựa c h ợ giao dịch chỗ tuy rằng tô luân tự tin hiện tại ít có người có thể vây k h ố n được hắn nhưng cũng không có lơ là trung pin là thuận tay bắt cóc tống tiền nguyên xoáy nhà tiểu thư cẩn thận lá lên phi thuyền không gian có hạn không sẽ bị đại bộ đội mai phục với lại tại không trung t ô l u â n tự tin thật muốn đánh lên so với hắn bất luận kẻ nào đều còn có ưu thế liếc qua phi thuyền lên đinh tán trong lòng hắn cũng hơi xúc động so sánh lộ anh những thứ k i a thuần thưởng thức dùng phi thuyền mạ phả phi thuyền kỹ thuật thật dẫn trước hơn mấy chục năm vẹn vẹn là chiếc này dân dụng phi thuyền hơi nước kỹ thuật h à n g lượng đều so đến lên lô anh một ít quân sự phi thuyền đi thuyền thời gian rất n lạ m ạ t ô l u â n đang liếc nhìn trên chỗ ngồi phi thuyền vận chuyển công ty cho khách nhân chuẩn bị báo đại khái sau sáu tiếng bọn họ sẽ tới hoàng độ kẹt bỉ đặc long mạ pha nhận báo so linh đôn những thứ kia nhìn lấy văn tự đều có thể g bởi vì là quân quyền độc tài ít có cái gì chính trị kéo ép thông tin đa số là dân sinh kỹ thuật t ầ n diện kỹ nghệ gì triển lãm cơ giới đ ộ c nhiều sẽ cơ giới học viện độc quyền so đấu đương nhiên cũng ít không dị thường phát đạt giải trí thông tin tô h luôn xem đến say x ư ơ n g n g o n lành từ l ô anh đến thật sự có chủng c h u y ể n k i ế p thời đại cảm giác từ kỵ sĩ cùng ma pháp cổ đại đi tới nồng đậm máy cơ khí hơi nước thời đại mà hắn vị trí đối diện lên đồ dạ mặt đầy m ặ t không biểu tình đại khái còn ở là bị nhốt phòng tối xanh m ư t k h thời khắc này đồ dạ đã không còn lúc trước cái đó tản nhàng kỹ thuật viên hình tượng mà là thay đổi trở về nàng bản thân giả dặn tóc ngắn cơ giới sư giáng đ i ệ u ngũ quan không tính rất kinh diễm nhưng cũng không kém đặc biệt là hai đầu lông mày cố này anh khí tăng thêm mấy phân giả dặn cải biến tướng mạo là vì che giấu thân phận hiện tại nếu thân phận đều lộ ra ánh sáng rồi cũng không cái gì tốt che giấu dù sao m u ố t s ở gia tộc cháu gái tướng mạo cũng không phải bí mật gì kỳ thật tô i l u ô n cũng không muốn đem vị này đóng lên nhưng nàng chân thực quá thông minh năng lực học tập của nàng cùng năng lực suy tính làm cho hát tiên sinh nhìn đều thích thú không dứt miệm thật muốn lưu ở tiểu hư không giới bên trong không bao lâu nữa sợ là bản thân nội tỉnh đều cho nàng cho nên để không để lộ bí mật cũng không bại lộ bình minh đoàn vị trí liền cho nàng ở trong lâu đài lộng một cái phòng đơn tuy rằng ăn uống đàng hoàng không bật đãi nhưng đại khái vẫn còn có chút toàn khí hai người đối với ngồi bầu không khí hơi có chút xấu hổ t ô l u â n xem báo đồng thời dư quang như cũ có thể liếc về cái tiệc con tin tiểu thư tức giận đũ hoàn ánh mắt giống như là đang nói ngươi luôn mồm cho ta q u á n thâu văn minh đại nghĩa kết quả vẫn là phải cầm ta tới đổi tiền chuộc tuy rằng t ô l u â n ra mặt đủ dày nhưng cuối cùng về là cảm giác đến nội tâm có chút nhỏ h y náy vừa lắc lư con gái người ta muốn đại nghĩa vừa còn vơ vét tài sản người nhà nàng một đống lớn đồ vật. lúc này hắn chính là đám người lấy đồ tới chỗ người trung quy bị nhìn chằm chằm không dễ chịu làm cho t ô luân cảm giác đến cái k i a n ê n nói cái gì vừa nhìn báo hắn liền vừa cùng cái này con tin tiểu thư tán gẫu lên sở dĩ đ ồ dạ tiểu thư còn đi qua linh đôn đúng à trước đây ở cơ giới học sân đi học thời điểm làm giao lưu sống đi hoàng gia lộ anh học viện đợi qua một đoạn thời gian thiên sinh là cái đó nhất giới đ ồ n g học có lẽ chúng ta trước đây còn g ặ p qua ta một lần kia rất nhiều lợi hại thiên tài học viên a giống như là dễ gã đi g a tộc i liam dộ d gỡ gia tộc ổ chút â hát còn có hoàng đô học viên đệ nhất mỹ nữ kệ tờ g ì nạ tiểu thư ta và bọn họ một số người quan hệ cũng không tệ lắm đâu hai người câu có câu không nói chuyện t i ế m tôi luôn chỗ nào không nghe ra cục thịt này vẽ bệnh nghề nghiệp lại phà b ả o lời nói giữa các hàng thỉnh thoảng còn đang thử thăm dò lai lịch của mình cùng thân phận bất quá hắn quả thực cũng không nghĩ đến cái này đồ dạ còn nhận biết cái này m ấ y vị tôi luôn ha ha cười cười cũng không biết như gì trả lời nói không biết ta khẳng định không đúng nói nhận biết ta ngươi cái này trong miệng hai vị thiên tài đều chết ở trong tay mình sau cùng một cái vẫn là phi vợ trái lại chính xác nhận bản thân không sẽ bị r ế t con tin đồ dạ cũng không còn băn k h o n gì nàng nhìn tô luân không trả lời liền trực tiếp hỏi tiên sinh ngươi lúc trước nói những thứ kia cái gì vi diện xâm lấn a cái gì văn minh tiếp d i ệ n a ta cảm thấy đến đều thật có đạo lý bất quá ngươi xác định không gặp ta ngươi thật gọi tô luân làm chức nghiệp giả nhân viên tình báo kiến thức cơ bản chính là quen nhớ các loại địa phương nhân vật trọng yếu tình báo đồ dạ cảm giác đến kẻ trước mắt này lợi hại như thế không nên chưa từng nghe qua có thể nhưng tô luân cái tên này nàng hồi tưởng lộ anh các đại gia tộc thành viên trọng yếu đều không có điều kiện thích hợp với lại lỗ anh đỉnh cấp chức nghiệp giả gần như đều ra tự hoàng gia học viện vị này thế mà không là cái này rất ly kỳ nghe nói như thế tô luân lại cười cười không cái gì dễ bị lửa ta gọi tô luân chờ người nhà của ngươi tới đem ngươi chuộc trở lại ngươi tự nhiên thì biết đ ồ giả ánh mắt càng ngày càng u lãnh trái lại sặc một câu a ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng vơ vét tài sản ta gia tộc nhiều ít tiền chuộc tô luân nghe lấy cười cười cũng không chính diện trả lời trái lại hắn cảm giác phải nói đề tài này tán gâu đến rất xa lạ liền lại trêu tức đạo làm cứu ngươi ra đường hầm biển lửa ân nhân cứu mạng lúc đầu ta cũng không cái gì muốn hồi báo ý tưởng nhưng liên lạc người nhà của ngươi bọn họ không muốn biểu thị một ít đ ắ p tạng ta tự nhiên không tốt từ chối trái lại chính cũng không quen có thể đổi điểm lợi ích tự nhiên không còn gì tốt hơn đồ già nghe lấy cái này vô s ỉ trả lời trận trắng mắt bắt cóc tống tiền liền bắt cóc tống tiền cái này còn biến thành cứu ta đi ra các ngươi không tới quấy r ố i ta ẩn nút kế hoạch đã hoàn thành hơn phân nửa tốt đi phi thuyền tại không trung không đ ộ i không chậm đi tới nhìn lấy tốc độ không nhanh thực tế bởi vì cách mặt đất mấy ngàn thước đi thuyền cũng không chậm t ô luôn nhìn dưới mặt đất lên những thứ kia hơi nước quần quận thành trấn như có điều suy nghĩ lỗ anh ngoại trừ lanh chúa chúa chúa ch còn lại địa phương gần như đều là làm nông sinh thái nông thôn mà mạ phạ đã là độ cao thành trấn hóa gần như xem không đến cái gì nguyên thủy thôn xóm đều là nhân khẩu dày đặc sắc thép thành trấn như vậy một điểm hai nước t r ê n h lệch liền không là đồng d ạ n g lớn phi thuyền không cực kỳ cao tầm nhìn rất rộng rãi tôi luôn ngồi ở bên cửa sổ dư quang đột nhiên liếc về tầm nhìn nơi xa có một lớn mảnh lôi vân vừa dày vừa nặng bên trong mây đen ánh sáng bạc lôi xà lấp lóe từ cao không trung nhìn lấy động tính dọn người bọn họ chỗ chiếc này dân dụng phi thuyền vòng quanh lôi vân ở bay bất quá lúc này t ô luôn trong ánh mắt nhưng bắt được một chiếc vết d ì loang lộ cỡ nhỏ phi thuyền nhưng thẳng trùng trùng hướng lấy lôi vân đi ồ t ô luôn trong lòng khe di một tiếng thị lực của hắn thật tốt liếc mắt liền thấy được cái kia phi thuyền nhỏ bên trong vẫn còn có người leo ra ngoài bên ngoài khoang thuyền sau đó cầm lấy một cái phủ văn kim thu lôi cũng là đem lôi đỉnh đều hấp dẫn qua chỉ một thoáng cái kia phi thuyền tựa như là một đoá thiểm điện bồ công anh h ù n g vi cực kỳ đối với ngồi lộ ra nhìn thấy ánh mắt của hắn lại hướng ngoài cửa sổ lướt qua giải thích đạo cái kia là liệp lôi giả những thợ săn kia đem lôi đình dùng đặc thù vật ch tựa như là năng lượng tinh thạch đồng dạng đây là một c h ú n g rất không tệ nguồn năng lượng ở cơ giới lĩnh vực vận dụng đến rộng vô cùng nói lấy nàng lại nghĩ tới cái gì bổ sung một câu nhưng dù sao lôi đỉnh không được khống hơi gặp được không ổn định sấm trước mưa bão liền sẽ thuyền hủy n g ư ờ i vong cái này cũng là một phần vô cùng nguy hiểm công việc tô i luân nghe lấy lúc này mới chợt hiểu trong lòng cũng cảm khái m à phả khoa học kỹ thuật cũng đã có thể bắt được lôi điện chi lực luyện kim thuật thật là sáng tạo kỳ tích ma huyễn khoa học liền lúc này tàu chiến lên vang lên tiệc đứng mời ăn thông nói tôn kính lữ khách các bằng hưu xin chú ý công c ư a thời gian đã đến lỗ anh là toàn ven biển ă n biển sản vật đa số là đồ hải sản mà mạ phạ lưng tựa vô tận ma thú đ ạ i sơn sản vật phong phú đồ ăn cũng ngũ hoa bắt môn t i ế c đứng đầy lên liền có rất nhiều tô l u â n đều chưa thấy qua trái cây đỏ vàng lục màu sắc m ê n g ư ờ i mùi trái cây b ố n phía đồ dạ có chút n ó i bụng nàng đứng dậy nghĩ đi lấy chút đồ ăn nhưng nghĩ tới cái gì lại lơ đánh nói ra hỏi một câu vị tiên sinh này người muốn ăn điểm cái gì tô l u â n lơ đánh nói ra đạo tới chút hoa quả tốt cảm tạ đồ dạ nghe lấy mắt g ó một rút ta chỉ là lễ phép tính chất khách khí một câu người còn thật không khách khí a lỗ anh quý tộc bệnh p h m vào tuy rằng là tù binh nhưng ta đường đường mốt sở ra tộc đích tiểu thư cho ngươi làm thị nữ sai sự tuy rằng trong lòng liên tục đ ầ u đen rau muống nhưng đồ dạ cũng xoay người rời đi chối ngồi vị đưa lưng về phía tôi luôn trong nháy mắt sắp mặt nàng liền thay đổi đến cổ quái ta vừa rồi tại sao phải lắm miệng hỏi một câu a chẳng lẽ mình cũng bị tín ngưỡng t ẩ y não không thể a có kẻ b á n bổ thực trang ta không có khả năng bị thôi miên đồ dạ trong lòng cảm giác đến càng ngày càng kỳ quái với lại hơi ở chung về sau nàng cũng phát hiện trước mặt cái này tôi luôn vô cùng đặc biệt rõ ràng xem lên bình thường đi hắn càng giống là một luật sư nhà sĩ gì gì đó lý tính thân sĩ ít nói có thể mới gặp mặt thời điểm dạng kia kinh khủng sắc ý đến bây giờ làm cho nàng đều ký ức vẫn còn mới mẻ cái này tuyệt đối là một vị người giết người không chấp mắc vật giống như gia hỏa này trong lòng có lượng chủng nhân cách một cái là người bình thường một cái là sát nhân của ma rất mâu thuẫn một người đ ồ dạ suy nghĩ một chút bất giác liền đi tới bữa ăn đài trước nàng cầm lên khay kêu h i lên trái cây tới tôi luôn móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn xem và ước định thời gian giao dịch không sai bịt lắm tuy rằng đây là mấy ngàn mét cao không nhưng hắn hiểu rõ điểm khó khăn này khẳng định ngăn cản không mốt sở gia tộc mà liên thời điểm này tô luân đang nhìn báo ánh mắt đột nhiên run lên giống như là phát hiện cái gì tới trong cảm giác hắn rất rõ ràng cảm giác được một người từ phía dưới cấp tốc bay đến nhờ tới gần phi thuyền sau đó từ thông gió miệng đi vào thế mà chỉ có một người tô luân nhìn xem ngoài cửa sổ cũng hơi bất ngờ mặc dù người vừa tới rất mạnh nhưng thật muốn đánh lên tuyệt đối không có khả năng lưu đến được bản thân tô luân phong tỏa cái đó bay đi lên người nhìn lấy hắn đi vào khoang thuyền vậy mà làm cho hắn bất ngờ là trong tầm mắt cũng xuất hiện một cái khôi ngô lao nhân người này tuy rằng tóc bạc trắng nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn đỏ thám sắc mặt nhìn ra được khí huyết tràn đầy đến so tuyệt đại đa số người tuổi trẻ càng tăng lên lối hổ mẹ dạy đít bút mất sờ tô luân liếc mắt một cái liền nhận ra người tới thân phận hắn cũng mười phần bất ngờ vị này mạ phạ hải quân đại nguyên soái cũng tự mình tới giao tiền chuộc lao đầu sau khi đi vào tháo xuống phi công m ũ ra lên kính t r ố n g gió hắn cũng liếc mắt liền thấy được trên c h â u ngồi tô luân mẹ dạy đít đi thẳng đến mang theo một cỗ tức giận đi thẳng vào vấn đề hỏi tôn nữ của ta đâu tô luân nghe ra được giọng điệu này bên trong dạng kia yêu chiều cùng lo lắ đảm nhiệm gì hết t h ầ đều không có cháu gái của mình trọng yếu tôi luôn chưa kịp nói chuyện lao đầu sau lưng đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ đồ già nhận ra người đến kinh hô đạo ra ra rõ ràng nàng cũng rất bất ngờ ra ra của mình cũng đích thân đến cái này vừa hô ngược lại làm cho mẹ dễ địt đằng đằng sát khí biểu tình cứng đ ờ vừa muốn chuẩn bị nói ngoan thoại cũng nuốt ở trong miệng nhìn lấy chính mình tôn nữ trong tay mang tràn đầy một bàn trái cây nét mặt bình thường xuất hiện ở trước mặt hắn mắt góp mặt danh một rút không phải nói bị hôm nay ác nhất tên rõ ràng đoàn hải tặc bình minh đoàn hải tặc bắt có cư mỗ sờ gia tộc nghe được tin tức đều loạn thành nhất đoàn. m ạ pha người đối với lộ anh hải tặc rất tin tức trọng yếu khởi nguồn chính là báo đại công tức giả phổ cho bình minh đoàn miêu tả thành hèn hạ bẩn t h i u bên dưới chảy dân l o ạ n ghê thẩm bẩn t h i u đại hải tặc tuy rằng mẹ d đ ị t h cảm giác đến sự tình không biết b á t như vậy nhưng trong nhà lão bà tử nàng dâu các loại bà di từng cái người d ọ người nói cái gì không cho tiền chuộc liền muốn bị giết con tin vạn nhất bị làm bẩn thanh bạch trái lại chính càng náo càng hung ác hãn bộ xương già này yên tâm chẳng được lúc này mới đích thân đến có thể trước mắt đây là tình huống gì mẹ dạy vốn đều làm tốt chính mình tôn nữ thiếu một cái hào mao liền muốn lớn động binh qua chuẩn bị. đảm nhưng i hải tặc, cho dù là cái kia cái gì mệnh danh Bắc Hải Chi ệ mệnh m gì gì đoàn cho là danh tặc, Bắc dù v ơ Tây Hải Chi v ư ơ nhìn g Giám đảm can bắt cóc bắt ắ n nữ, cho dù là tiền chuộc lấy tới tay, cũng chuẩn Nhưng n mốt làm tốt tộc ruột tới tay, tiêu diệt sở ra chuộc cháu cho h đều dù là lấy đi. bị bị một màn trước mắt trái lại đem vị này đại nguyên soái làm không biết ba người nhìn lẫn nhau một cái bầu không khí có điểm cổ quái sừng suốt phút chốc đ ồ già mới đem bàn ăn đặt ở bàn lên kéo mình sùng ái nhất chìm ra ra của mình ngồi bên dưới ra ra sao ngươi lại tới đây mẹ d ạ đi nhìn lấy chính mình tôn nữ nụ cười trên mặt chỗ nào giống như là nhận dáng vẻ bị khuất với lại nhìn lấy hòa hòa khí khí hai người này là đang chuẩn bị ăn cơm ý tứ giống như là quyền đả chống đi bản thân nhẫn nhịn một đường hỏa khí trong đầu như gì đánh tơi bởi tên bắt cóc kế hoạch giống như không t r ộ phát tiết mẹ dạy bị kéo ngồi ở trên ghế sofa nhưng vẫn là mặt lạnh hắn nhìn lấy tô lân trực tiếp đã tới rồi ra vai phủ đầu ngươi chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh tử thần tô lân nghe lấy không nói chuyện hắn cũng nhìn ra lão nhân này thật có ý tứ hung á c là hung á c cũng không cái gì s ắ c ý một bên đồ dạ xem bầu không khí có chút lạ kéo lao đầu cánh tay phe phẩy tựa như giận q u á ngự khí hô một tiếng ra ra nghe lấy lời này mẹ d ạ định m ạ c d a n h cảm giác đến trong lòng càng là lạ nhưng hắn cũng thu cái kia làm khó dễ suy nghĩ trực tiếp lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, không s á c mặt tốt đạo thứ người muốn ta mang đến vốn liền không cái gì giao tình cũng không ngượng ngụ gì tôi luôn trực tiếp nhận lấy chữ vật giới chỉ. mẹ d ạ định ngữ khi bất thiện giải thích đạo trong nhận chứa đồ có sáu trăm tấn h o à n hóa c h i ngân cái này đã là hoàng tộc trong bảo khố gần như tất cả tồn kho còn có thứ mà ngươi cần người lồn di tích tình báo ta dám cam đoan đây là ngoài trợ lên liên quan tới cái di tích kia rất đầy đủ tình báo nói chuyện thời điểm hắn h i ế p mắt luôn luôn quan sát trước mặt cái này sắc mặt bình tĩnh người trẻ tuổi tựa hồ muốn nhìn được cái gì lại nói đến nỗi ngươi muốn nghe được ý s a áp tức sĩ luyện kim b ú t ký tin tức này ta quả thực h i ể u rõ nhưng đây là đế quốc t u y ệ t mật tôi luôn nghe lấy lao nhân này rõ ràng là treo bản thân khẩu vị ý tứ ngẩng đầu nhìn một cái hơn sáu trăm tấn hoạt hóa c h i ngân cũng liền là ba mươi cỗ thạch tự ủy ban đầu vốn thuận tay trói tới một cái con tin có thể đổi đến những thứ này tiền chuộc đã là kiếm lời lớn những thứ khác không quan trọng cũng không nghĩ lao nhân này thế mà thật hiểu rõ bút ký rơi xuống quả nhiên hỏi cái gì tình báo thương nhân cũng không tôi luôn không biết vì sao hắn hỏi cái này trực giác nói cho hắn biết tựa hồ cái này bút ký chuyện liên quan đến trọng đại nhưng cũng không có gì dầu diếm hắn trực tiếp nói ra chúng ta bình minh thủ lĩnh kính tiên sinh nàng là y sa áp tức sĩ dòng chính hậu duệ hiện tại vi diện xâm lấn đã thành sự thật kính tiên sinh thân phận cũng không cần thiết dầu d i m cái thân phận này nói ra đi cũng càng có sức thuyết phục cùng lực h n g tụ hơn nữa bình minh gần đây tình thế mạnh như vậy vị này mạ phạ hải quân đại nguyên soái không có khả năng không có chút nào hiểu rõ nghe nói như thế mẹ dệ địch như có điều suy nghĩ tô luân vốn cho rằng đối phương sẽ có nói điều kiện gì nhưng trầm ngâm phúc chốc lão nhân này trực tiếp nói ra bút ký liền ở mạ phạ nhưng hiện tại trò không ngươi ta cần một chút thời gian với lại ta chỉ có thể cam đoan cố gắng hết sức không nhất định có thể thành thật có thông tin tô luân nghe lấy trong lòng vui mừng quá đỗi thần s ắ c như thường hắn suy nghĩ phúc chốc trực tiếp đáp t u t quân nhân chuyên nghiệp tác phong chính là lôi lệ phong hành hắn cũng rất ưa thích loại này không kéo bùn mang thủy giao dịch tuy rằng chỉ là ngoài miệng hứa hẹn nhưng trực giác nói cho hắn biết lao nhân này nói là làm nói cố gắng hết sức liền nhất định là hết sức mà là một bên đổ dạ nhìn lấy đối đầu gây gắt hai người trong mắt sáng lướt qua vẻ thấp t h ỏ g mặc dù không có v ô bàn trứng mắt nhưng đàm phán bầu không khí cũng không tính hài hòa cánh tay của nàng cũng luôn luôn kéo ra ra của mình tựa hồ liền sợ hai người ngay tại chỗ đánh lên không có mặc chiến giáp ra ra cũng không gặp đến có thể đánh thắng được đối diện vị kia mẹ dễ bị lấy ra tiền chuộc ban đầu vốn t r ì tự liền cái kia là thả con tin có thể hiện tại chính mình tôn nữ đang ở bên người quá trình này căn bản không cần với lại từ đầu đến cuối cái kia bọn cướp đều mảy may không có dùng cái này làm uy hiếp ý tứ cái này cũng là mẹ dễ địch không hề tức giận nguyên nhân căn bản bình thường nói chuyện với nhau mấy câu lao đầu kỳ thật liền đã nhận rõ một người đại khái phẩm tính làm hại quân đế quốc nguyên soái hắn đối với bình m ì n h cũng không lạ l ắ m trong não suy nghĩ l ó i lên hắn cảm giác đến còn nên nói điểm cái gì cũng không rẽ ngoặc l a u góc liền trực tiếp hỏi nghe nói các hạ đánh cướp dạ phổ đường hầm ta muốn hỏi hỏi ngươi có hứng thú hay không bán ra trong tay ngươi những thứ kia kỹ thuật cùng thiết bị tô lân u cũng không ngoài suy đoán hắn sẽ đề xuất yêu cầu này hắn đối với cái này đại nguyên soái ấn tượng vẫn luôn không sai tuy rằng nhìn lên hùng hổ d o người xem thực tế đã rất dễ nói chuyện tô lân u cũng không gấp từ chối h ỏ i trở lại vi diện xâm lấn đã thành đ ị n h cục á c hạ là muốn dùng kỹ thuật này đối ngoại vẫn là đối nội lời này vừa ra lập tức đến phiên mẹ dễ địch trầm mặc hắn trong mắt phức tạp suy nghĩ thoáng qua nhất thời không có trả lời đế quốc sự t ì n h cũng không toàn bộ là hắn cái này hải quân nguyên soái làm chủ chỉ ít chủ chiến phe phái hiện tại hận không phải đem lô anh chiếm đoạt lâm thời ngưng chiến cũng là hắn liên hợp mấy cái lao g i a khọn g lúc này mới gian nan đ ạ t thành một điểm thành quả tô lân nhìn ra sự do dự của hắn hiểu rõ trong chính trị sự t ì n h dăm ba câu nói không rõ ràng nhưng cũng không chờ đi xuống đạo nếu các hạ không nghi tốt cái kia liền cáo tử đến nỗi bút ký thông tin phía sau ta sẽ sẽ liên lạc lại quý gia tộc liên quan tới thiên thần vi diện tình báo tô lân đã đem có thể nói đều cho đồ ra nói nàng sau khi trở về tự nhiên sẽ cho lão nhân này bàn giao không cần bản thân phí cái này m ệ n lưới ngày hôm nay chỉ là nói tiền chuộc vấn đề chuyện về sau tỉnh phía sau lại nói tô lân u cũng không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian nhìn lấy lao đầu trầm m ặ t không tỏ thái độ lại xoay mặt hướng lấy đồ dạ cười cười đồ dạ tiểu thư tạm biệt đồ dạ xứng sở đàm phán đã kết thúc nàng cảm giác được bản thân giống như không nên cùng một tên cướp nói từ biệt nhưng vẫn là bản năng cơ cơ tay tô lân u tiêu sái cười một tiếng không gian ba động nói lên hắn liền đã tan biến ở trên chỗ ngồi tô lân u một đi lưu đến mẹ dễ đi t hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy bản thân tôn nữ thật tốt thậm chí còn hơi mượt mà khuôn mặt nghĩ tới cái này hơn một tháng là không chịu cái gì n g ư ợ đái vị này mạ phả nguyên xoái trong đầu suy nghĩ rất nhiều vấn đề. nhưng nâng lên vi diện xâm lấn cái đề tài này lòng của hắn t ì n h liền mượi phần chịu trọng đây là gần đây làm cho hắn rất là quấy nhiễu nhưng lại hoàn toàn không có thể vì gì vấn đề lớn đô gia nhìn lấy bản thân ra ra mặt tâm trầm liền từ trong bàn ăn lấy ra một cái trái cây giống như là thời còn nhỏ như vậy hỏi ra ra người muốn ăn một cái h ư mẹ dễ đi nhìn lấy hoàn hảo không hao tổn tôn tổ nữ cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài người không có chuyện hết thể đều đáng giá chuyện sau này rồi nói sau hắn linh tinh nghĩ, nghĩ đạo ai tất cả nói không cần ngươi nha đầu này đi ẩn nút cho dù không có cái kia cơ giới ma thú kỹ thuật tương lai chiến trường lộ anh cũng không có cái gì phần thắng lần này dạ phụ trụ sở bí mật bị đánh cướp ẩn nút kế hoạch phá sản quân bộ những người kia cũng cái kia yên tĩnh được rồi người trở lại liền tốt độ dạ tâm tình rất phức tạp t i ê n chuộc đổi trở về tự do nhưng giống như bản thân cũng từ trước đến nay không mất đi tự do nàng thậm chí cảm thấy đến cho dù không có tiền chuộc vị kia tô luân tiên sinh cũng sẽ không làm khó bản thân mà càng làm cho nàng cảm giác đến tâm tình phức tạp vẫn làm ấy ngày nay cùng vị kia tô luân tiên sinh lời làm luận đã từng nàng có vô cùng kiên định tín nhiệm lập trí trở thành ưu tú nhất cơ giới sư vì đế quốc vùng d ậ y lên mà phấn đấu cho nên mới một từ học viện tốt nghiệp liền gia nhập quân bộ sau đó từng bước một trở thành vương bài tình báo viên nhưng hiện tại nàng mâu thuẫn tại vị diện xâm lân trước mắt những thứ kia lý tưởng giống như thay đổi đến đột nhiên liền không ý nghĩa nhìn lấy bản thân tôn nữ bảo bối biểu tình ngơ ngác mẹ dạy thân cần hỏi một câu nha đầu thế nào độ dạ suy nghĩ phút chốc hỏi trở lại ra ra người hiểu rõ thiên thần tập ư mẹ dạy kinh ngạc nhìn nàng một cái đối với cái danh từ này có điểm lạ lẫm hắn hiểu rõ vi diện xâm lấn nhưng còn không biết thiên thần tộc đảm nhiệm gì tình báo hai ông cháu một tán gẫu trong yên lặng toàn bộ mạ phạ đế quốc tương lai cách cục đi hướng cũng đi theo cả i biến p h i thuyền hướng lấy mạ phạ hoàng đô kẹt bị đặc long đi thuyền mà đi không gặp được cái gì loạn chạy một đường bình ổn trong khoang hai ông cháu hẳn huyên những thứ kia kiềm nén đến làm cho người t h ở không nổi chính sự về sau lại tán gẫu lên đổ dạ gần đây bị bắt cóc tống tiền đoạn trải qua này lúc này mới có chút ít tiếng cười vui cái gì thiên kia đem dạ p h ổ trụ sở bí mật rời trống khó trách lỗ anh cao tầng chấn động đến lợi hại như vậy Ô hát. cái tia thế nhưng nổi tiếng xấu bình minh đoàn hải tặc nha đầu ngươi không chịu thật ta ra ra ta cảm thấy đến tình báo của ngươi khả năng có lỡ tay cái này bình minh đoàn người cũng không xấu a cái tia thế nhưng bắt cóc ngươi hải tặc a là hải tặc không sai nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là bọn hắn đem ta cứu ra bằng không thì ra ra ngươi muốn gặp đố dạ, không biết còn muốn mấy năm sau đâu tuy rằng nói thì nói như thế không sai có thể nha đầu ta làm sao cảm giác đến lời này của ngươi logic chỗ nào không đúng ạ a không nói cái này ra ra ngươi biết cái kia tô luân hắn cái gì nguồn gốc a ta làm sao trước đây chưa nghe nói q u a a hắn còn có một cái t h â n p h ậ n là dễ gà đi gia tộc hiện tại người thừa kế hợp pháp thứ nhất a vậy hắn làm sao tới làm hải tặc ta bộ xương giả này làm sao hiểu rõ những người tuổi trẻ các ngươi suy nghĩ ai n h a ta phải mau cho bà ngươi báo tin nghe nói ngươi bị bắt cóc trong nhà tất cả mọi người lo lắng hỏng thân bất khẳng định vận mệnh l u ô n chuyển chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang min t ì mấy thập niên phát triển cứ thế tại gần như mạ phả đảm nhiệm gì thành thị ở giữa đều có phát đạt đường dây vận chuyển lưới liên thông đường dây cần ven đường chặn ga sau、so、khi thuyền chậm rất nhiều tô luân dựng cái xe tiện lợi tới cạm đi trồng thành nam nhà ga thời điểm đã là giữa trưa ngày thứ hai tuy rằng đã sớm hiểu rõ mạ phạ thành thị rất k h o a t r ư ờ n g nhưng t ô luân xuống xe lửa thời điểm vẫn là bị trước mắt sắt thép rừng rậm cho khiếp sợ đến đập vào mắt rậm rạp chẳng chịt kiến trúc trên trăm tầng cao ốc khắp nơi thấy rõ độ cao cơ giới hóa ô nhiễm đô thị đều vô cùng nghiêm trọng cảm thị trồng cũng không ngoại lệ trong không khí tràn ngập khói ám mùi vị làm cho t ô luân cái này mới tới nơi này người ấy từ bên ngoài đến cảm giác đến có chút sạc người bất quá bởi vì không có linh đôn dạng kia ướt át khí hậu nội thành cũng không cái gì sương n g phế khí đều theo lấy cái kia cao vút trong n â y ống khói thổi tới nơi xa đi thành nam nhà ga phụ cận là mấy trăm tuổi Tuy sắt thép cùng hơi nước chủ điệu, này vừa dày hoạch hơi nhưng chính phối hợp hơi chủ chủng thô cạch nghiệp phong. loại có cùng nước có vẻ vừa vừa lộn là lộn lên sộn, sộn, nặng công ở lỗ anh xe hơi nước là quý tộc và người có tiền chuyên môn mặt đường lên cũng gặp không đến mấy chiếc tư gia xe máy nhưng ở chỗ này người cùng một cỗ mặt đường bên dưới đầy đường đều là phi nhanh đầu máy hơi nước là vẹn vẹn là truyền thống xe cũ kỹ đường phố bên dưới còn không cơ giới bọ chét hơi nước đ ồ n g yêu cương thiết cự nhân vi hình thuyền bay các loại kỳ kỳ quái quái tạo hình cơ giới công cụ giao thông rõ ràng là, là sản xuất hàng loạt mà là tư nhân cải tạo ở ma phạ người cùng trung cấp cơ giới sư x ư n g hảo bên đường ít nhất cửa hàng chính là bảy la liệt cơ giới cửa hàng cái kia q u ố c lực linh đôn kém là d ừ n g bảy mươi năm trình độ a l ô anh đi ra n h à ga nhìn lấy đường phố trong lòng cũng có so cảm khái linh đôn t à i phú tập trung ở đỉnh cao kim tự tháp quý tộc quả thực vô cùng c h ủ n g khổ nhưng bình dân giai tầng cũng chỉ có thể nói là ở sinh tồn biên giới d â y ruộng đóng hà sườn may hai ngàn bên ngoài tìm kiếm một tháng d ẹ công nhân đều đã là vô cùng làm cho người hâm mộ việc làm nhưng ở cái kia bên ngoài thận trọng nhìn lấy cột mốc đường bên giới dán cơ giới học đồ chi ô mộ báo t i ề nếu l như là, là truyền thống luyện kim thuật coi như cứng đóng hà căn bản có phương pháp cùng mạ phạ lẫn nhau nói cũng luận đi tới đường phố biên giới ven đường liền không các loại lái bơn ngoại trừ truyền thống sắp tình ngành nghề càng ít là cơ giới trào hàng này anh em cơ giới tay chân giả cải tạo cần ả c a tạo. Tạo trong tầm mắt gần như chỗ không người thân bên dưới hoặc ít hoặc nhiều đều không bộ phận máy nội bộ giới tay chân giả cái kia giật mình để cho ta cho rằng về tới cũ chiến lược nhìn thấy hơi nước đảng những thứ này bạo đội tộc có lỗi những cơ giới kia tay chân giả kỹ thuật chính là cũ chiến lược đi ra t ự từ lần sau bắc hải c h i vương đánh cướp bạch tháp đường hầm phong cách cũ cơ giới tay chân giả cải tạo kỹ thuật chạy chuyển ra lúc trước tuyệt nhỏ thiểu số kỹ thuật nhân viên cùng thiết bị đều thông qua các loại trắng trợ đường đi tới m ạ n phạ m ạ n phạ về sau có không cơ giới tay chân giả cũng là là trình độ khoa học kỹ thuật l à như phong cách cũ chỉ là nghiên cứu phát minh phương hướng là giống nhau chỉ từ cơ giới tầng diện trình độ kỹ thuật mà nói m ạ phạ dẫn trước phong cách cũ đến nhiều hơn một cái thời đại giá kia thấp hơn rất nhiều cơ giới trình độ muốn tiêu hóa những kỹ thuật này thật là, là phải quá khó khăn ngắn ngủi một hai năm một cái mắt sắc môi giới gặp lộ anh thân thể hoàn hảo liền luôn luôn đuổi theo t h ư ơ n g cầu ý kiến hiện tại cải trang tay chân giả là mạ phả chiều chạy sau cùng xuôi theo năm chủ nhân có đổi cánh tay cái gì đều là đồng ý bản thân là năm chủ nhân đóng hà bị dây dưa có vì lấy lên găng tay lộ ra cơ giới găng tay cái kia là lúc sau ta cho mình làm tới khống chế khôi l ỗ i găng tay cũng xem như là cao dài tinh phẩm mang lấy cũng xem như nhập ra tùy t ụ là như thế làm người khác chú ý người hiểu việc nhìn một cái liền hiểu kết quả là không sai cái này môi giới nhìn lập tức hiểu rõ là gặp được tay tổ ta cũng có dây dưa nữa mà là quan sát một chút t á n thường đạo nhà tiên sinh hẳn cái kia cơ giới găng tay đổi cực kỳ là sai à. cái kia là gần đây lưu hành nhất chiến lược phục cổ phong cách tự động rút về lực đàn hồi trang bị động năng thu về cơ giới tích xúc năng lượng ố h á cái kia thiết kế thật là cực kỳ tốt lỗ anh cười có nói rời đi tuy rằng cơ giới găng tay là nhập môn trang bị nhưng không cần một người đi đường đều có thể xem h i ể u thiết kế vậy liền là mạ phạn ộ i tình đóng hà đi ra nhà ga lọt vào trong tầm mắt một mảnh màu sắc sặc sỡ rộng nói c h i ê u bài hắn ở đâu cà rốt súng pháo linh kiện cửa hàng trên c h i ê u bài ngươi cũng ở a có nhìn thấy hắn ngươi thấy ngươi ngầm đầu ngươi ở sắt cầu bên dưới lỗ anh ngầm đầu một cái nhìn thấy sắt cầu bên cạnh bên dưới một cái đầu đầy d a dặn ngắn màu bạc phát a n mặc trạng thái lỏng da trắng áo tư thái thước tha xe máy nam đang theo ta với tay lỗ anh đi qua đi xuống cười chào hỏi đạo rất lâu là gặp số mười không cần đất nước gặp được lão bằng hữu số mười chín biểu tình cũng mười phần một khổ người khỏe miệng hơi hơi dương lên làm đạm đường cong đ á p trở lại rất lâu là gặp l ô anh cố nhân lẫn nhau gặp l ô anh đánh giá số mười chín nhìn lấy ngươi phơi bày kim loại sáng bóng hai tay ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc tuy rằng hiểu rõ ngươi là toàn bộ đội cơ giới chiến sĩ có thể cũng là lần thứ nhất xem ngươi dạng kia trần trụi nửa cơ giới thân thể dáng vẻ số mười chín tựa hồ cũng nhìn ra ta suy nghĩ n ư ờ i giải thích đạo gia mô phòng rất đắt với lại khó khăn tổn hại bảo trì thành vốn rất thấp là là tất yếu tình huống ngươi đều rất nhiều mặc a dạng kia a. lỗ anh nghe lấy trong nháy mắt giật mình lại cảm khái đạo làm sao cảm giác hắn giống như biến hóa rất nhỏ a cánh tay máy cũng là là ban đầu trang c ờ ít chín trăm m ư ơ i một loại thân thể rõ ràng là một lần nữa thiết kế chế tạo cơ giới xương cốt bên trong lộ hiện tại mạ phả năm trùng nhân bên trong là chiều chạy sau đó dọc theo tự chứng dạng tiêu trần trụi cũng cảm thân với mọi người ngụy trang cũng là gây chú ý lỗ anh còn phát hiện cái đó hồi lâu là gặp lão bằng hưu hắn bên ta mặt biến hóa rất nhỏ đồng dạng là khí chất về sau thật sự là một cái băng nóng cơ giới chiến sĩ hiện tại rõ ràng tình cảm phong phú hơn về sau ở cũ chiến lực thời điểm hai người quan hệ chính là sai. số m ộ ư ơ i chín nhìn lấy cái này quan sát ánh mắt hoàn toàn là để ý cười cười cái kia mấy năm ngươi tới mạ phạ đã trải qua rất ít sự tình nhất thời nửa sẽ nói là mờ mờ nhắc một câu ngươi có nói ít ý tứ cưới bên dưới ngừng ở ven đường mô tô xe máy gọi đạo đi xuống xe các ngươi chuyển sang nơi khác nói chuyện cũ Tốt. lỗ anh cười cười xuống xe xe máy một đường phi nhanh mà đi Kẹt đóng hà đi trung tâm thành kiến trúc chân thực quá thấp rất thưa thớt thật sự giống như là từng tầng từng tầng tắng cây đường xá cực kỳ bình thường lỗ anh trong cảm giác mật độ nhân khẩu thấp dọn g ư ờ i đến nhiều là chiến lực bảy tám lần cũng đã từng phong cách cũ nội thành đồng dạng lâu vũ ở giữa các loại sắt cầu kết nối đem cả tòa thành chợ biến thành cực cũ có thứ tự cảm giác sắt thép rừng rậm thành thị tầng dưới ánh sáng mặt trời sung túc một mảnh s ắ t màu rực rỡ tầng dưới chót liền quanh năm âm u sở dĩ bảy mươi bảy lớn lúc đều không ánh đèn đường phố là lam màu đỏ chủ s ắ t thái xem đi xuống cuộc so tài nhiều bằng hưu giam phong mười phần số mười chín chở l ô anh một đường phi nhanh là ít lúc xe máy ở một chỗ u ám lớn ngõ hẻm ngừng đi lên lỗ anh ngẩng đầu nhìn xem bảy xung quanh đều là một trăm ít tầng tấc đầu lâu khoảng thời gian là vượt qua bảy mươi mét quanh năm gặp là đến ánh sáng mặt trời không khí hơi không chút ít khô giáo lên xe bên đường cái này cơ giới cải trang cửa hàng bên ngoài một cái xương ngực thay thế thành khung xương kim loại đăng cải trang bản thân xe máy đầu đinh nam nhân hướng lấy số mười chín chào hỏi này nghỉ cổ lệ hắn đã về rồi số mười chín cũng chào hỏi trả lời mà gì cái này lao chiêu thức cú ba động cơ là thích hợp hắn xe hắn là nghĩ tham gia đêm mai đường phố thêm đua tốc độ ư l ớ n tâm sẽ bạo hăng nha ngươi đề nghị hắn có thể đi trả hồ từ cái đó bên ngoài xem xem ngươi nghe nói ta cho tới một đài sắt báo ít loại hình động cơ cái này có thể là đồ tốt đầu đinh nam mặt đầy giật mình ố hát cảm tạ nụy cố lệ hắn luôn nói có thể cho ngươi tốt nhất đề nghị mạ gì hắn quá k h á c h khí giống như là hàng xóm ở giữa rất quen thuộc chào hỏi xoay mặt số mười chín đã dẫn đóng hà từ một cái vết dỉ loang lộ cầu thang sắt đi đi xuống vừa đi ngươi lại vừa giải thích đạo đây là ngươi ở mạ pha danh tự lỗ anh nghe lấy cười cười nụy cố lệ thật là dễ nghe số mười chín mới bay đương đương đương cũ kỹ cầu thang sắt đi lên tiếng vang rất nhỏ còn m số mười chín là ít đưa có thể a i cười cười ngược lại lại hỏi đạo vi diện xâm lấn tình huống thế nào đóng hà đạo rất đặc sắc thời khắc phải chuẩn bị chiến đấu ngay vậy số m ộ ư ơ i chín ánh mắt cũng hơi hơi không khác nói đến cái đề tài kia ngươi cũng nghĩ đến cái gì lại nói gần đây trắng t r ợ bên dưới cũng không chuyển ôn nói là kẹt đóng hà đi cũng không tới một ít là biết lai lịch bên trong người đến chúng ta sử dụng đê giai ma pháp giết là nhiều người giống như là lại tìm thứ gì lỗ anh ừ nên là thiên thần vi diện xâm lấn giả đi một tầng lầu bậc thang liền có đường số một ư ơ i chín thả người nhảy một cái lại nhảy xuống hai tầng lầu rơi vào một cái kết cấu bằng thép bình đài bên dưới đóng hà cũng đi theo nhảy qua hai người tới một gian giống như là thùng đựng hàng tạo thành phòng ốc sau đó cho người cảm giác ngươi giống như là được ở bỏ hoang cần chụp hình tháp bên dưới số mười chín tựa một lên bảy xung bảy đi đi. q hồ rất hài lòng cái tia điểm đạo ở tầng dưới chốt có thể không một gian có thể nhìn thấy bình minh ánh mặt trời nhà đã rất hiếm thấy t h â n trọng ngồi đừng k h á c h ký lỗ anh đương nhiên là sẽ đem mình ở giữa người liền ngồi ở ghế sofa bên dưới số mười chín giải thích đạo bên kia là c sáu khu xem như là hoàng đô khu bình dân không có mấy cái cỡ nhỏ hạng nặng xuống ống hãng sản xuất nhưng trọng yếu nhất là cái kia bên ngoài là cơ giới luyện kim công hội tổng bộ vị trí cũng không cạm tỷ t r ồ n g rất nhỏ tự do cơ giới thị trường giao dịch ô hát còn không trắng trợ lỗ anh hỏi hắn luôn luôn được cái kia bên ngoài số mười chín đúng a cái kia bên ngoài mua vật liệu thuận tiện với lại mạ phạ hoàng gia cơ giới học sân liền ở tám khu phố bên trong ngươi ban ngày thời điểm thông thường sẽ ở chỗ này lỗ anh nghe lấy càng ý bên trong ngươi chỉ biết số mười chín lại mạ phạ nhưng là hiểu rõ ngươi ở bên kia bên dưới học ta hỏi hắn ở hoàng gia học viện bên dưới học số mười chín chấp chấp mắt là không sai hắn c h o là ngươi cơ giới thân thể làm sao tới cái kia đều là chính ngươi đổi học tập lui độ hay là sai kém là ít đã cơ giới nhỏ sư danh hiệu trình độ nhìn lấy thần thái của ngươi lỗ anh lại nói vâng ngươi ý tứ là người đặc biệt có thể ở mạ phạ hoàng gia học viện học tập số mười chín đúng a Bất l u ậ nếu kẻ nào đ viện, viện, có có như thành tích đủ tốt ở trường có thể nghiên cứu phát minh mấy cái độc quyền gì gì đó như thế còn sẽ không một bút phong phú h ợ c đồng lỗ anh nghe lấy lần nữa cảm khái mạ phạ từng chút yếu xuống là tất nhiên so sánh linh đôn những quý tộc này nghĩ lũng đoạn c h i thức vững chắc bản thân địa vị từ đó đời đời thông thái bình dân dài tầng hành vi m ạ phạ cái kia tự do hoàn cảnh học tập thật l à là là thiên đường uống điểm cái gì n g a số mười chín nói là trưng cầu ý kiến nhưng kỳ thực đã từ chữ vật giới chỉ lấy ra một cách n g a đạo người cái kia bên ngoài bình thường có chuẩn bị uống hai cái lớn thời điểm hắn mới nói với người muốn tới sở dĩ chỉ có thể mới vừa rồi đi đón hắn đường bên dưới thận trọng mua điểm n g a lỗ anh ngược lại có ý tứ gì đều có thể giữa các người dùng là lấy khách khí như vậy số mười chín hơi hơi cười một tiếng nói lấy liền giúp đ ã ta mở ra một lon địa cũng giúp tự mở ra một bình lại nói c ả tỉ trồng có cái gì phong cảnh có thể thưởng thức cả tòa thành chợ đều là một cái khuôn mặt nhỏ công nghiệp căn cứ cái kia cửa sổ nhìn ra đi liền đã có thể nhìn thấy cả thành phố gần nửa phong cảnh ngay thường quen thuộc phòng thí nghiệm địa phương khác đợi là câu thúc đem hắn mang ngươi chỗ ở tới nói lấy ngươi còn bổ sung một câu hắn có thể không để ý ngươi cái kia bên ngoài xa hoa lỗ anh làm sao sẽ để ý những thứ kia cũng cảm giác đến dạng tia tư nhân không gian càng thích hợp nói chuyện cũ nhưng ta càng tò mò hơn là số mười chín đang cùng ngục ù n g n g ụ uống rượu ta trực tiếp hỏi hắn bây giờ có thể uống địa lỗ anh n h ớ đến siêu cấp cơ giới chiến sĩ giống như chỉ cần cho tiểu não bổ sung một điểm đường ban đầu động lực khởi nguồn cũng là năng lượng tinh thạch đến nỗi rượu loại cùng đồ ăn gì gì đó căn bản chính là ít dư số mười chín đúng à, trung pi phải ngụy trang thành khác người thường nha sở dĩ ngươi cho mình lộng một cái nghĩa dạ dày ngày thường cũng có thể ăn cái gì ngươi hiểu rõ lỗ anh hiếu kỳ cái gì nói chuyện thời điểm liền trực tiếp kéo ra ngực áo ra khóa kéo lộ ra trắng như tuyết ra mô phỏng không sai trước mở ra lồng ngực chỉ lấy cái này rậm rạp chẳng t r ị cơ giới nội tạng nói ra chính là cái đó nhỏ dạ dày vương mô phỏng sinh vật dạ dày m ạ phạ mới nhất bạch k h o a kỹ bỏ ra ngươi tám mươi ít vạn cụ do đâu lỗ anh nhìn l ấ y ngươi cứ như vậy đem lồng ngực mở ra tư duy cũng hơi hơi cứng đờ số m ộ ư ơ i chín lại nói đương nhiên cái kia là sinh hoạt cơ giới thân thể ngươi còn không một cỗ tùy thời có thể thay thế chiến đấu thân thể m ạ phạ bên kia kỹ thuật so cũ chiến lược dẫn trước quá ít chiến giáp cơ giới hạn cuối có thể đạt tới chuẩn cấp bốn tô lân mà ngươi về sau vận khí cũng hay là sai ở trắng chợ bên dưới đảo đến một cô báo phế nhiều đem cấp chiến giáp chính ngươi còn nghiên cứu ra một chủng tiểu mới ra mô phỏng năng lực phòng ngự rất là sai người đem những thứ kia kỹ thuật cải trang ở bản thân cơ giới thân thể bên dưới hiện tại lời nói cũng không nhỏ khái cấp tám phải trái đích sức chiến đấu lộ anh nghe được số mười chín ngữ khí cái này rất nhỏ cô đơn hiện tại vi diện xâm lấn đã thành định cục thân là bình minh tổ thành viên người muốn giúp đỡ nhưng giống như lại cảm giác được bản thân là đủ yếu giúp là bên dưới gấp cái gì kỳ thật trước đây kính tổ chức sông bạch tháp bên ngoài lao ra tới số mười chín hiểu rõ thế giới kia thấp nhất không cấp bốn chức nghiệp giả thời điểm người liền sâu sâu ý thức được bản thân là đủ siêu cấp cơ giới chiến sĩ lúc đầu chính là vì quân đoàn tác chiến chế tạo chạy thủy dây sản phẩm đơn thể cũng liền tám Các chức n với lại ả đủ đủ số một mươi chín vẫn là hiểu rõ chính ngươi không một cái cùng những cái khác cơ giới chiến sĩ là giống nhau địa phương lỗ anh lần kia tới mạ pha kỳ thật không một cái mục đích chính là tới chuyên môn tìm ngươi hàn huyên tới tô luân chủ đề lỗ anh cũng nghĩ đến cái gì ý không chỉ hỏi đạo hắn gần đây là là là cảm giác đến vận khí rất tốt hiệu suất học tập cũng thấp số m ộ ư ơ i chín là h i ể u rõ ta vì sao đột nhiên hỏi vấn đề kia kinh ngạc đạo đúng à hắn làm sao hiểu rõ lỗ anh lộ ra một cái nụ cười ý vị thông trường đạo người cảm giác đến hắn khả năng là đã thức tỉnh một cái rất hiếm không thiên phú Số 19 ngay lấy, nghi ngờ chốc trước mắt, ừ. Đã từng phổ nhỏ công đang thí nghiệm thần kinh cơ giới khoa học kỹ thuật giai đoạn, nghiên chọn giới giai khoa lựa lấy, lui chốc phổ thí học thuật thêm chậm trước cơ cứu mắt, mà ừ. Đã độ dạ kỹ vì dùng thấp hơn rất nhiều thí nghiệm số lượng đi sàng lọc chọn lựa thần kinh cơ giới nhịn chịu thấp vật thí nghiệm lại đối với người may mắn sống s ó t thoái hóa trước tiếp theo nghiên cứu số mười chín chính là đã từng phong cách cũ trải qua bị ca tụng là hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm về sau có người hiểu rõ ngươi vì sao như vậy không cần cho dù là bằng tiến sĩ cũng có nghiên cứu ra nguyên cớ chỉ đoán đo là xác suất tính chất trường hợp đặc biệt nhưng trước tới ở chiến lược thời điểm lỗ anh quen biết lão ngưu t ử trinh thám bảy người tổ lúc trước em ỹ lìa a n h ì n hai t á m chín nghĩa thiên sứ thiên phú làm cho lỗ anh đoán được nguyên nhân thực sự thí nghiệm sơ kỳ thời điểm nhóm đầu tiên siêu cấp cơ giới chiến sĩ vật thí nghiệm vì tăng yếu thần kinh chóc tiền nhân thể tỷ lệ sống xuất cùng tăng thêm bài dị tính chất đều sẽ tiêm vào ít huyết thanh căn cứ b ă n g tiến sĩ nói số 19 chín h là hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm có vô cùng dị vật biến dạng khác thường liền dung hợp thành công đó cùng em y lìa tình huống như đúc đồng dạng mà a 0 2 8 chín h nghĩa tiên sứ cái kiên là một chủng linh hồn làm vật trung gian thiên phú nói cách khác cho dù số 19 c ó huyết nhục tri khu ảnh hưởng đều là nhỏ với lại kính tiên sinh trước đây nếu chọn ngươi làm kính tổ chức thành viên cũng là dự cảm được một ít những vật khác mà là vẹn vẹn là ngươi cơ giới chiến sĩ tô lân cái kia thiên phú vô cùng hiếm không thơi không người biết đóng hà vẫn hỏi một l ê n lão nhu tử mới hiểu rõ cái kia cấp hạ thiên phú ngoại trừ tăng cao tinh thần trọng nghĩa trong còn không một cái thiên sứ phù hộ v ầ n sáng ẩn nút thấp may mắn trị giá thấp độ tính thấp tiềm lực cái kia thiên phú nghe lấy rất ư giống như một điểm có không tăng phúc thực tế tô lân nhưng thực tế vô cùng yếu cái kia thiên phú một khi thức tỉnh làm chính nghĩa hóa thân liền là bị tạ ác ăn mòn thông t ụ c một điểm nói chính là không một cái gặp g i hóa là nhận tàng t h u tính lỗ anh thời điểm này đó mới rõ ràng về sau hẹ mỹ lì h loại này chính nghĩa đại tỷ thời khắc tìm chỗ chết có thể sống như vậy tiểu chân là là nguyên nhân khác chính là thiên phú ẩn nút thấp may mắn trị giá số mười chín cũng là như thế đã từng ở cũ chiến lược ngươi bị đuổi giết năm chắc lần có chết rơi các loại dấu hiệu tỏ rõ khả năng đều là cái đó thiên phú cho phép với lại thấp may mắn còn làm cho trời ngươi sẽ vô cùng người khác tốt hơn kỳ ngộ cơ duyên số mười chín nghe được lỗ anh cái kia vừa giải thích đó mới hồi tưởng từ bản thân một đường tới các loại kinh nghiệm giống như thật không một cỗ bên trong tối tâm thần bí lực lượng phù hộ nghĩ lấy chính là thiên phú nguyên nhân ngươi cũng có so cảm khái nguyên lai、like、là dạng kia a lượng lớn sinh ra cơ giới chiến sĩ ban đầu vốn là là cần cái gì năng lực thiên phú dù sao thân thể đều hoàn toàn cơ giới hóa không thiên phú cũng gãy tổn gần nữa số mười chín rõ ràng tâm tình là sai biết mình không cái kia hiếm không thiên phú giống như càng cùng khác người thường còn có khác biệt mà thời điểm đó lỗ anh lại nói được rồi người cái kia bên ngoài còn không một cái vô cùng đồng dạng cơ giới bộ món khả năng hắn có thể dùng bên dưới nói lấy ta lấy ra một đôi hoàng kim cánh chim chiến thiên sứ hoàng kim cánh chim tàn tương giải người lùn thần tướng cho viễn cổ cơ giới thần tộc chế tạo chiến thiên sứ chiến giáp cơ giới một bộ phận cho dù là hoàn chỉnh nó như cũ lưu không thần uy vô chứ không giống đặc biệt chiến đấu hiệu dụng tổn hại trạng thái cần chữa trị cái kia là về sau ở chiến lược t ừ ảnh trong gương thư viện bên ngoài tìm được thần cấm vật một cái lỗ anh qua loa nghiên cứu qua phía dưới phù văn xác nhận cái kia cánh chim là thần cấp cơ giới m n h vỡ là qua vấn đề là vật kia kỹ thuật tầng diện quá thấp căn bản có pháp t u p h ụ với lại có luật ít nhiệt độ thấp độ hỏa diễm đều tan hóa chính là vun can lò luyện đèn phong ấn hỏa diễm trái lại cũng là dám loại tan nghĩ lấy mạ phạ rèn trình độ thấp có lẽ không có thể sửa chữa cái kia vừa nhìn thấy cái kia cánh chim số mười chín ánh mắt lập tức liền chuyển làm ở ra giống như trong mắt cũng nhìn thấy một mảnh một thải hạ ánh sáng người t r ọ n g đốt cánh chim lạnh như băng xúc cảm ở n g ư ỡ i đầu ngón tay lướt qua giống như là chạm tới d a thịt của mình cảm nhận được một chủng linh hồn bên dưới phù hợp nỉ non đạo n g ư ơ i ngươi thật giống như cảm giác đến cái kia cánh chim rất lạ l ắ m lỗ anh nhìn lấy cái kia hảo quang dị tượng cũng hơi kinh ngạc cái kia là về sau ta nghiên cứu hồi lâu đều là từng làm ra động tĩnh nhưng ta cũng là tính toán rất kỳ quái trái lỗ ạ i t anh nghĩ lấy số mười chín nếu như là chính nghĩa thiên sứ thiên phú lại là cơ giới thân thể khả năng sẽ phù hợp có nghĩ còn thật đa đỏ đúng lỗ anh cười đạo rất lâu là gặp cái kia là đưa hắn lễ vật số mười chín kinh ngạc đạo thẳng cho ngươi cho dù là phế phẩm ngươi cái đó bên ngoài là hiểu rõ cái tiên là hoàng kim cánh chim phẩm dai thấp dọa người tuyệt đối là trí bảo trong lòng phút chốc kinh hỉ quá đỗi vốn không chút ít tay chân có xử trí nhưng lại nhìn lấy lỗ anh hoàn toàn là để ý biểu tình số mười chín lời đến khoe miệng cũng nuốt ở cái đó bên ngoài trầm ngâm phút chốc ngươi đơn giản nỗi lòng hóa thành lao một cái nụ cười thư thái nhà nhật n đạo cảm tạng lỗ anh cười nhìn ngươi một cái nâng lên rượu bình cạn ly bảo vật ở vô dụng nhân thủ bên ngoài mới vô giá trị hơn nữa là đưa cho bằng hữu phương diện kia ta thế nhưng sẽ keo kiện số mười chín nâng lên đụng một cái, ly. Hai người uống mấy bình rượu hắn h u y ê n chút ít nói chuyện cũ chủ đề thời điểm đó số 19 n g h ĩ tới cái gì được rồi lộ anh hắn là, là làm l à cho ngươi quan tâm một ít tình báo à sau đó hai ngày thời điểm ngươi vừa v ẫ n nghe nói trắng chợ bên dưới không người ở treo thường tìm ổ rộ bổ l ọ t mảnh vỡ tình báo thông tin là qua về sau nghe hắn nói tình báo này dây dưa rất nhỏ ngươi cũng có dám tùy tiện tiếp xúc nhưng vừa v ẫ n đêm nay không một cái phi pháp cải trang tụ hội vô địch bại ra con đường chương năm trăm linh phi pháp cải trang hội nghị cần chụp hình tháp trong phòng hai người vừa uống địa vừa tán gấu lấy sở dĩ người ý tứ là gần đây cạm tỷ trống h ắ c thị mạo hiểm công hội tiền thưởng công hội bên trong đều có người treo lên kết xù t r e o thưởng muốn tìm cái đó ồ rồ bổ lọt m ả n h vỡ đúng cùng với người cho ta miêu tả đồng dạng một đường vân đường đặc biệt ồ rồ bổ rồ đồ án tiền thưởng còn vô cùng cao vẹn vẹn là cung cấp hữu hiệu đầu mối tiền thưởng liền hơn một triệu c u gian mà này sau đó người treo thưởng giống như không sợ bị người chú ý tới vô cùng cao điệu chật chật cái này rõ ràng là có người đang câu cá a tô luân vừa nghe có người lại treo thưởng cái này ồ rồ bổ lọt mạch vỡ liền biết tất nhiên là cái hỗ trời t cho t h dù là tô luân vừa rồi cho số mười chín cái kia chiến thiên sứ cánh chim hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có có thể nhìn ra một ít môn đạo hiểu rõ đây là thần giai cơ giới mạnh vỡ nhưng vòng tròn kia mạnh vỡ tô luân thì hoàn toàn xem không hiểu phía trên lưu lại siêu phàm quy tắc cho dù là kính tiên sinh cái kia loại độ cao chức nghiệp giả cũng không hiểu được nhưng toàn c h i chi nhãn nhìn thấy một tia nguyên sơ vật chất khí tức bởi vậy có thể suy đoán cái này mảnh vỡ tuyệt đối không là phổ thông thần khí mảnh vỡ luyện kim vi diện để lại quá nhiều cổ đại bảo vật cái này nguyên bản cũng dị thường ai tìm tới chính là của người đó cơ duyên nhỏ nhưng trên mắt vấn đề liền nhỏ chỉ không hai loại người sẽ trực tiếp treo thưởng đệ nhất loại tựa như là bao ba cái kia loại là tay bên ngoài không mảnh vỡ vẫn còn muốn tìm đến cái khác mảnh v ụ vẫn còn muốn tìm đến cái k h á mảnh vỡ của người nhưng có luận là cái đó một loại động cơ chỉ cần tìm được treo thường người lập tức liền có thể lấy được súng thuật thất chọn một thu hoạch sở dĩ bao ba mới là dám treo thưởng liền sợ bị người phản hướng tìm xuống cửa mà bởi vì trên mắt tình huống an toàn hơn nếu như vẹn vẹn là mạ phạm một cái tiểu nhân vật đang tìm kiếm cũng liền mà thôi liền sợ là những thứ này thật biết hàng ra hỏa thì như thiên thần vi diện liền con mắt sau đó biết được tình báo là hiện tại xâm lấn vi diện những người này mục đích chủ yếu chính là tìm đến bà bối với lại chúng ta lấy được tầng dưới chỉ thị độ công kích muốn tìm một ít thông thường siêu giai bảo vật nếu quả thật như tôi luôn phán đoán như vậy cái cái ổ dỗ bố lọt mảnh vỡ chính là cực kỳ thật khí như thế quan tâm loại đồ vật này khả năng chính là một cái thần minh chật chật bị một cái thần minh quan tâm cái này thế nhưng là đổ ù dỡn cho dù là một điểm khả năng bao ba cũng là nghĩ đi nhiễm cái k i a nhân quả nghe được bao ba cái kia lần giải thích số mười bốn cũng mới hiểu rõ trong đó hung hiểm nghỉ non đạo khó trách hắn bảo là muốn đi tiếp xúc nguyên lai、like、là dạng kia cái này nói như vậy tới cái kia treo thường sợ là có người sẽ đi đón tô h luân lại nói cũng là gặp đến dù sao cái kia mảnh vỡ là từ mạ phạ chạy đi ra đái khái là ra tự một cái cổ đại di tích một ít mạo hiểm giả có lẽ ý bên trong hiểu rõ một ít tình báo nhưng chúng ta lại cũng là cực kỳ cái kia mảnh vụn tầm quan trọng là qua nếu quả thật muốn không người bị cái kia tiền thưởng dẫn dụ qua sợ là phải xui xẻo nói đến cái kia bên ngoài ta dòng suy nghĩ cũng sống động lên cái này mảnh vụn thất phân chi tám đều tại chính mình tay bên ngoài tô lân cũng muốn biết còn lại lên bộ này phân ở đâu bên ngoài về sau là kiên kỵ bị người nhớ nhung có dám quá lộ liễu tịm nhưng hiện tại không người làm bản thân là dám làm sự t ì n h có thể thao tác tính chất lại là vậy hai tiểu đế quốc tầng cao nhất gần như đều biết vi diện xâm lấn thông tin hiện tại còn như vậy tứ có kiên kỵ treo thưởng như thế gần như chỉ không một loại kết luận cái này là bản chức treo thường giả gần như trăm phần trăm có thể khẳng định là thiên thần vi diện xâm lấn giả mà vừa lúc khéo léo t ô l u â n đối với mấy cái này xâm lấn giả lại không đủ đủ tình báo sai lầm liền về sau chóc tình báo tới xem đến nhiều còn không nửa năm phải trái không gian thông đạo mới có thể thừa chịu cấp bốn chức nghiệp giả giáng lâm nói cách khác hiện tại xâm lấn vi diện thấp nhất nhất hai chỉ cần là gặp được thánh tử p h ờ răng cái này loại thần minh chiếu cố giả đối với t ô l u â n con mắt sau đó thực lực còn nói vấn đề đều là nhỏ trong não suy nghĩ phi tốc q u a n quanh bao ba lập tức nghĩ tới một cái kế hoạch lại nói ngươi định tìm cơ hội đi tiếp xúc một lên cái này thả treo thưởng tin tức người số mười bốn nghe lấy cũng gật gật đầu đêm nay xuống các n g ư ờ i đi một chuyến hội nghị t ô l u â n gật gật đầu tốt cạm thì chồng đi hướng đông chính là có hết sức m à thu sơn mạch nhìn kim c h ạ m gác là lui vào m à thu sơn mạch tiền rất một người trước loại thành trấn cái tiên là mạo hiểm giả cùng đầu cơ thương nhân chỗ vui chơi quanh năm đều mười phần yên t ĩ n h liền ở tô l u â n đi vào mạ phả đế quốc thời điểm một chi gọi là lao thợ rèn đoàn mạo hiểm đoàn mạo hiểm cũng đầy trở mà về thợ rèn đoàn nhiều đông ra p ả i giam phất cách xâm cùng lao quản ra cỡ lào mới vừa từ tiền thưởng công hội nộp nhiệm vụ đi ra đi ở đường xuống nhìn thất lên có người vải răm đó mới ngạc nhiên chia sẻ lấy bản thân mới vừa rồi phát hiện đạo ô hát cỡ đầu ngươi nhìn thấy không tiền thưởng bảng ít lưu ý nhất cái này đầu treo thưởng chơi ạ thế mà không người treo thưởng một triệu cu don mua tình báo hình vẽ này chính là cùng cự thần núi vùng núi người lùn bộ lạc bên ngoài thấy qua cái này ổ r ổ bổ r ổ đồ đ ẳ n g như lúc đồng dạng lao quản g i a nhưng mặt đầy tận tình khuyên bảo đạo vải răm nhiều ra ngươi cảm thấy các ngươi tốt nhất không tham gia cái này treo thưởng đoàn t r ư ở n g luôn luôn căn dặn các ngươi nhất định là phải dò dỉ người lùn bộ lạc hết thẻ tin tức nếu không như vậy sẽ cho vùng núi các người lùn mang đi phiền thoái cũng sẽ các người tương lai thương đường mang tới ảnh hưởng đặc biệt đám mạo hiểm giả lui vào dãy núi sẽ săn giết ma thú hoàn thành tiền thưởng công hội ban bố một ít hiếm không vật liệu thu tập nhiệm vụ nhưng người khác là biết là lao thợ rèn đoàn còn không một cái phát tại con đường bởi vì đoàn trưởng thợ rèn i ale phất cách sâm đã từng ở ma thu sơn mạch ngẫu nhiên đã cứu một cái bị thương người lùn bởi vậy thu được vùng núi tộc người lùn tình hữu nghị từ đó lúc trước chúng ta liệp h o a n đoàn đi qua vùng núi người lùn bộ lạc lánh địa luôn có thể dùng một ít đồ dùng hàng ngày đổi tới tộc người lùn chân quý con thạch cùng một ít lợi nhuận vô cùng phong phú bởi vì phất cách xâm đầy đủ cao điệu cũng là tham lam cái kia đầu kiếm tiền đường đi cũng luôn luôn có không đứt đoạn mười thiếu niên tới phất cách xâm đoàn cũng bởi vậy kiếm lấy là bao nhiêu tiền tiền tài mới không hiện tại lớn vô danh khí lao thợ rèn đoàn b ả o hiểm v à i h răm hoàn toàn là cho rằng ý năm trọng khuôn mặt hạ mãn là hùng tâm trang trí nên cái cổ đạo phụ thân ngươi chính là rất e sợ mạnh mấy chục thùng giá trị là đến mười ngàn cu do n đ ị a liền có thể đổi lấy một đống giá trị mấy trăm ngàn con thạch muốn đổi làm là ngươi ít cho những thứ này ngu xuẩn người lồn mang vài thứ đem ta bọn họ giấu ở bên ngoài s nếu ít lâu các ngươi thợ rèn đoàn liền có thể trật dầu mà chính là ít như vậy năm vẫn là một cái đại mạo h i ể n đoàn lao quản gia lắc đầu đạo tộc người lùn cũng là chán ghét cùng nhân loại tiếp xúc liền là bởi vì ta bọn họ cảm giác được nhân loại quá tham lam nhiều ra ngươi cảm giác đến hắn không dạng kia suy nghĩ là rất tốt lao gia nói tộc người lùn thuần phát chính là ngu xuẩn chúng ta cũng là chán ghét cùng người quá sáng suốt loại đánh liên hệ phàm là ôm không hào tâm liền sẽ mất tộc người lùn tình hữu nghị phải d m rõ ràng có nghe lui đi láo quản gia giờ này khắc này ta đầu góc bên ngoài chỉ còn lên cái này một triệu treo thường vẹn vẹn là một tin tức liền giá trị một triệu lại chính là để cho ta bọn họ đi mạo hiểm tiền kia vì sao là có thể kiếm lời chạm vạng mà n đêm b u ô n g xuống cạm thì trồng bầu trời có thể nhìn thấy rất đẹp d á n g chiều nhưng đối với ở thành thị thượng tầng sinh hoạt đám người mà nói chạm vạng chính là đêm xuống bởi vì tầng dưới chót đã triệt để xem là đến ánh sáng mặt trời chỉ không một mảnh trói lọi đỏ làm ánh đèn ông ông ông ông ông mô tô xe máy động cơ hơi nước q a n h mình đầu xe đèn cũng mở ra tô lân cũng là khắc k h trực tiếp liền làm ở trước chỗi ngồi số mười bốn cải tiến xe máy nhưng so với ta bản thân làm tính năng y u việt rất ít ta lại là lạ l ấ m đường dứt khoát liền an tâm làm hành khách trọng tâm trước ngựa xe máy hướng cái kia lớn ngõ hẻm cực kỳ phi nhanh mà đi đêm nay phi pháp cải trang tụ hội địa chỉ ở ngoại ô bên trong cánh đồng hoang vu chúng ta qua còn phải cần một cái lớn lúc bao ba ôm số m ộ ư ơ i bốn eo nhỏ nhắn một đường thưởng thức đường phố phong cảnh ngược lại cũng n h à n h ạ then chốt là còn có thể dọn ra ra suy nghĩ tới xử lý lớn hư không giới ngoại công việc về sau vơ vét tài sản mốt sở ra tộc tám trăm tấn hoạt hóa chi ngân ta hiện tại thời thời khắc khắc đều bể bộn h i ề u việc muốn nghĩ làm cho đám kia vật liệu hết sức chẩm hình thành thạch tự ủy vẹn vẹn là một đêm qua chiến tranh công xưởng bên ngoài tám mươi c ỗ thạch tượng quỷ đã sơ cụ sổ hình vậy liền là không chiến tranh nhà máy có lợi cơ giới sư bọn họ cho t ô l u â n tiết kiệm rất ít thời gian đã từng là thạch tượng quỷ thuần túy là ta bản thân thủ công chế tạo hao tổn lúc hao tổn tinh lực rất lớn nhưng hiện tại không cơ giới chạy thủy dây tinh điêu khắc hơn một bộ xuống tám mươi c ỗ thạch tượng quỷ gần như có thể hào có t r ê n lệch chậm tốc thành loại hình với lại tuyệt nhỏ bộ phần phân căn bản phù văn điêu khắc lớp phủ ma năng linh kiện an chứa đều có thể tiếp cận máy móc hoàn thành là quan trọng yếu nhất đê giai phù văn khắc h ọ còn đến t ô luôn tự mình xuất thủ những th nhất giai phủ văn con mắt sau đó là cơ giới căn bản có pháp hoàn thành cái kia là một cái phí lúc tốn sức công việc là ít lúc xe máy đã lái ra khỏi nội thành bên trong nhỏ một mảnh nước sân trắng nội thành thì hoàn toàn có không công lộ một mảnh bùn nhão hoang dã trái lại là mạ phả có không tài lực tu kiến đường quốc lộ mà là bởi vì đế đô xe máy cải tạo rất phát đạt có vô cùng gì công đường có thể trải qua được những thứ này sắt thép quái vật dày vỏ cửa hàng nắt dứt khoát liền luôn luôn nát đi lên trái lại cái kia nát đường còn càng khiến cái này xe máy cải trang đảng bọn họ hợp ý bởi vì so đấu xe máy tính năng thời điểm đến đó mới ra khỏi thành có ít lâu liền nhìn lấy hoang dã xuống ánh đèn càng ngày càng ít đây là từ bên ngoài thành các nơi đi ra muốn đi tham gia tụ hội cơ giới sư bọn họ đi đua xe cũng là tập tục một đám người hoa hoa tiêu to một đường ở hoang dã xuống bao t á p đua tốc độ tốc độ chậm đến bay lên bao ba về sau nghe nói cự ly hội nghị địa điểm không một cái lớn lúc đường xe còn cho rằng mấy chục công bên ngoài hiện tại mới hiểu rõ phán đoán sai theo chiếu xe kia tốc độ một lớn lúc đường xe đến nhiều hai tám trăm công bên ngoài số m ư ơ i bốn kỹ thuật lái xe vô cùng tốt xe máy cải trang đến cũng phi thường tuyệt vời t ô luôn một đường gần như có cảm nhận được rất sốc này là qua sốc này là có ít nhiều sốc này cất cánh mức độ trái lại là nhiều hơn mười m sơn đồi nói sông liền vọt không sai trước động cơ hơi nước ống phun khói gấp sông bình ổn rơi xuống đất t ô luôn cũng xem như kiến thức mạ phạ đám người kia đối với cơ giới cải tiến điên cùng lạnh tuy rằng tốc độ kia với ta mà nói có cái gì cực kỳ nhưng những thứ này một cấp bảy đặc thù cơ giới sư liền vô cùng thăng thiết vận tốc tám trăm công bên ngoài xe máy xung đột nhau là cái gì khái niệm cho dù là cơ giới thân thể đều là một đống sắt thép cùng huyết n ụ c hôn tạp bánh thịt may m à chỉ cần là ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đối với nhóm kia cơ giới bạo đội tộc mà nói vấn đề đều là nhỏ cái kia cũng là cơ giới tay chân giả cải trang ở mạ phạ nhỏ được hoan g n ê n nguyên nhân trọng yếu nhất một cái tiêu gần nửa cái lớn lúc xe thời gian dần trôi qua thất xung quanh ánh đèn ít đi lên đều loại xe máy đảng xe bọc thép đảng xe chạy hội tụ bánh xe chiêu thức bánh xích chiêu thức trùng tộc ít tức chiêu thức hai chân cơ giới người khổng lồ đều loại kỳ kỳ quái quái công cụ giao thông đều xuất hiện bao ba thật sự là kiến thức một lên mạ phạ dân gian cơ giới trình độ vậy mà càng khiếp sợ còn ở đằng trước tầm nhìn chỗ gần một mảnh nước sơn trắng cánh đồng hoang vu xuống giống như là không người đốt lên đoàn một đống lửa nhưng xe máy lai tới gần tôi luôn đó mới thấy rõ đống lửa này chính là căn cứ hơn m ộ ư ơ i chiếc b ư ớ c lên quần q u ầ n khói trắng cỡ nhỏ hơi nước lâu đài chắp và ở cùng một chỗ hình thành một chỗ ngồi cự nhỏ cơ giới thành trấn một chỗ ngồi hoàn toàn là từ cơ giới tòa thành chắp và thành di động p h ư ơ n g trợ thành trấn bên ngoài ánh đèn lộng lẫy bóng người lay động hoàn toàn yên tĩnh cảnh tượng p h ồ vinh tới mục đích số m ư ơ i bốn đem xe máy đứng tại chuyên môn khu lậu xe cái kêu bên ngoài đã ngừng không có mấy trăm chiếc đều loại xe máy tôi luôn ngẩng đầu nhìn một lên những thứ này thấp nhỏ giống như là tường thành trọn vẹn không tám bảy mươi tầng lầu thấp như vậy cơ giới tòa thành trong ánh mắt trong suốt c h ấ p động vết dỉ loang lộ tấm thép bị một khỏa k h ỏ a thô nhỏ đinh tán ghép lại ở cùng một chỗ tự nhỏ ụ súng giống như giống như là cái k i a sắt thép cự thú giữ t ậ n độc nha lưa t h ư a n ổ i hơi đường ống quần c u ộ n phun khói đặc khổng lồ động cơ hơi nước tiếng oanh minh nóng nảy là ngừng những cơ giới kia tòa thành tục tăng m ặ t khác còn bảo lưu lại mạ phả đế quốc truyền thống kiến trúc bên ngoài tám sừng nhỏ đình cực cố đặc sắc mỗi máy riêng tòng kém thương hội cơ giới cải trang cửa hàng t ô luôn nhìn thấy những t h ứ kia danh tự liền biết những cơ giới kia tòa thành lai lịch cùng công dụng ta muốn đến bản thân bầu trời chiến b ả o b ả n vẽ nếu như có thể cái kia một lần tới mạ phạ ta còn nghĩ cho mình chiến tranh công s ư ở n g chiêu mộ một nhóm cao cấp cơ giới sư nhìn lấy t ô luôn đối với cơ giới tòa thành cảm thấy hứng thú số mười bốn cũng giải thích đạo những cơ giới kia tòa thành là đều nhỏ đoàn b ả o hiểm dân gian tổ chức cùng thương hội bởi vì không rất ít tội phạm truy nã người l a n thang trục xuất giả tự do cơ giới sư gì gì đó chúng ta là thuận tiện lữ thành liền chán ghét ở cái kia loại tụ hội xuống tụ t ậ p nói đến cái kia bên ngoài ngươi dừng lại một lên lại nói không lớn xem những người dân ngưỡng kia ở giữa cơ giới sư trong đó không rất ít nối liền t h ấ t tay làm hệ đế quốc cao cấp cơ giới sư Ồ, sau khi nghe được câu, ba ba thường, tính, thấp, sư sao sẽ Số sắc hoặc, đạo, sẽ nửa bao ba nửa kia ta kia câu, câu đầu quy quy xuống xuyên xuất khi nghe thường, nhưng hội tĩnh tịch tĩnh, nhìn cách chính thấp, đỉnh nhìn thần nghi hoặc, thích hội thường giác liền Cái loại cái giới sư tới giải cái loại còn đến bên trong. dân dàn yên xem. được đạo, cảm mức cấp cơ vào một làm dị tụ tụ là ý Tô Luân, cơ giới công hội người sẽ tới sẽ ở, chức chức. Sư, sư. ở mạ pha địa vị rất thấp số một mươi bốn cười cười lại giới thiệu lên lúc đó giống như lịch sử ngọn nguồn đạo trước đây đẩy lật cũ mạ phạ đế quốc kỳ thật là hai vị cơ giới tiểu tông sư lãnh đạo trong đó một cái côn bỗng nhiên di a bên n g o à i tư chính là mạ phạ cơ giới đế quốc khai quốc hoàng đế còn không một cái chính là lũ sỉ ẩn đeo vỏ tư tiểu tông sư cũng liền là thành lập cơ giới luyện kim công hội vị này thứ hội trưởng một đời hai người tình như thủ t ú c trước tới đế quốc thành lập lúc trước một cái trị lý quốc gia đi một cái liền một lòng đâm vào thuần túy học thuật lĩnh vực cứ thế tại luyện kim công sẽ ở đế quốc vị rất cực kỳ quyền nói chuyện rất nhỏ hiện tại nhìn một cái mới hiểu rõ dân gian cũng ít như vậy không ý tứ số m ộ ư ơ i bốn lại nói đi thôi các ngươi lui đi nhìn một chút nếu như muốn giao dịch một ít vô cùng tình báo vậy liền là so bên ngoài thành trắng chợ tốt hơn nơi trốn với lại nếu vận khí cùng ánh mắt là sai còn có thể đ à o được đồ tốt đâu t ô luôn gật gật đầu tuy rằng là phi pháp tụ hội nhưng thực tế là phía chính phủ ngầm thừa nhận dân gian cơ giới sư giao lưu hoạt động chính là bởi vì cái khác mà là bởi vì một ít tự do cơ giới sư chân thực quá an toàn không cơ giới luyện kim công hội tồn tại dân gian cơ giới khoa học kỹ thuật cũng là gặp đến nhất định so quân đội kém chỉ là nghiên cứu phương hướng là giống nhau mà thôi thông tục nói chính là dân gian tiểu thần rất ít một ít điên cùng nhà khoa học sẽ cho mình cơ giới thân thể cải tạo một ít vô cùng an toàn chức năng còn động l à động chán ghét làm làm nổ rơi mấy khu phố cực kỳ thí nghiệm cũng thường xuyên sẽ bởi vì giao dịch buộc phát s ố n g mái với nhau động tính làm đến giống như cỡ nhỏ chiến tranh đồng dạng đế đô đã từng xuất hiện nắm chắc lần sự cố giao hấn thê thảm đau đớn sở dĩ phía chính phủ liền đem đem những n à y an toàn phân tử đều đổi đến ngoại ô tới nhưng chúng ta cũng không vật phẩm giao dịch giao lưu học thuật cùng tình báo nhu cầu cũng dần dần liền không dạng kia hội nghị số m ộ ư ơ i bốn dẫn tôi luôn từ một cái cơ giới rổ treo xuống lui vào cơ giới trong thành chấn đập vào mắt chính là một mảnh cực kỳ cùng yên ắng cơ giới trong pháo đài ngoại trừ đường phố rộng rãi một điểm hoàn toàn chính là một cái yên tĩnh thành chấn ở đế đô bên ngoài thường thường còn có thể nhìn thấy một ư ơ i không thất tám khác người thường nhưng ở cái kia bên ngoài gần như trăm phần trăm là cơ giới tay chân giả cải tiến điên cuồng lạnh yêu thích giả những người đó trang phục bằng hữu răm phong rất đậm hoa hoa lục lục đầu màu gà môi vòng quen núi yên huân trang mang đinh áo già cơ giới tay chân giả r ấ ba cơ giới ế u n thân chất thể bản vẽ tàn bạo đồ khoáng thạch nhiên liệu ma thú vật liệu súng ống tôi luân một đường đi qua cũng quả thực phát hiện rất ít không thú vị đồ vật l 7 6 7 8 vạc động cơ hơi nước hỏa t h ầ n loại hình máy bắn đạn dưới cánh tay mát thứ bảy thay mặt cắt la r ẻ n nghĩa mắt cực kỳ một ít thất tay quân sự đào thải độ cũ đều là nghiền ép lô anh thấp khoa học kỹ thuật c ũ n g cái kia trợ xuống cũng được hoan nghênh nhất hàng hóa bởi vì quân công chất lượng thấp mà ổn định càng thích hợp cải tạo với lại mạ phạ truyền thống chức nghiệp giả đã co rơi xuống sở dĩ rất ít truyền thống luyện kim thuật cần bà bối ở cái k i u bên ngoài liền bị người nóng rơi b a ba một đường đi qua dùng rất xấu xí giá cả đào đến là nhiều lô tốt cơ giới tòa thành chấp và hội nghị thành chấn diện tích là nhỏ nhưng xuống lên mấy cái lớn lúc cũng đi dạo là xong chính giữa thành chấn sắt thép hòng đựng lưới bên ngoài cải trang cánh tay máy quyển kích tay đang so sánh mức độ dẫn đến thất xung quanh một mảnh gạo to ở một mảnh hiến nắng âm thanh bên trong trộn lẫn ở trong dòng người số mười bốn cùng tô lân một đường chuyến về, đi một chuyến tình báo thương nhân cái này bên ngoài quả nhiên chúng ta nhìn thấy cái này đầu một triệu treo thưởng mà cái này treo thưởng xuống đồ án chính là ổ rồ bồ lọt mảnh vỡ hai người ở tình báo thương nhân cái này bên ngoài đi dạo một vòng cũng có không biểu lộ cái gì liền đi đi lên đi ở cầu thang sắt xuống b a ba trong mắt hiện lên lau một cái suy nghĩ trong lòng suy nghĩ đạo nguyên lai mảnh vỡ chắp v à trước bể tan thành đồ án là như thế này à nhìn thấy cái này một triệu treo thưởng trong lòng càng khẳng định màn trước kim chủ chính là liền thiên thần vi diện người bởi vì nếu như chính là nhìn thấy treo thưởng đồ án ngay cả ta đều là biết mình tay bên ngoài mảnh vỡ vỡ vụn là cái bộ dáng này tôi luôn có nghĩ chủ động bại lộ cùng với số mười bốn hai người ở chợ bên ngoài đi dạo mua mua đồ ta cũng là lấy chậm bởi vì ta suy đoán cái này thiên thần vi diện người nếu treo thưởng khẳng định như vậy không người ở chỗ xa kia các loại tin tức mà một triệu treo thưởng cái kia loại công việc tốt tuyệt đối là mệt người hay hóng hớt là ống thật thông tin, tin tức giả khẳng định sẽ không người đi thử xem những thiên thần này vi diện người tất nhiên sẽ tới xử lý chờ lấy liền tốt kết quả là kỳ nhiên có chờ ít lâu hai cài ăn mặc nón rộng vành người l ạ g yên lui vào chợ vu trở lại tình báo này thương nhân chỗ gần như chính là hai người đến gần cảm giác phạm vi trong nháy mắt đang lớn bày xuống móc đồ tô l u ô n nhạy bén cảm giác được chúng ta ánh mắt khẽ hít một cái nói trong lòng quả nhiên tới cơ giới chiến sĩ phổ biến giai vị cũng rất cao sóng linh hồn phổ biến liền một cấp bảy chức nghiệp giả trình độ nhưng ma pháp sư lại bắt buộc tinh thần lực sở dĩ nhất giai ma pháp sư sóng linh hồn ở cái kia cơ giới chợ bên ngoài tựa như trắng đêm bên trong hải đăng lập tức liền có thể phân biệt ra tới số mười bốn bắt được tô luân phút chốc dị dạng cũng đoán được n g ư ờ i trở đến vô dụng thông tin hai người có nói cái gì tiếp tục đi dạo hơn phân nửa lớn lúc trước bao ba cảm giác được hai người kia rời đi chợ ta muốn nghĩ hướng lấy bên người số mười bốn nói một tiếng chúng ta đi n g ư ờ i đi một chuyến cái kia là tốt cơ hội tô luân cũng muốn biết những thiên thần này tộc tay bên ngoài nắm giữ cái gì tình báo lại tìm cái kia ổ lọt mảnh vỡ làm gì à số mười bốn nghe lấy ngữ khí của ta tựa hồ là nghĩ bản thân một người đi liền nhữ mày hỏi một câu đ ị c h nhân y ế u ư tô luân đạo hai cái nhất d à i mà pháp sư nhất d à i số mười bốn nghe lấy cho mày cái kia thế nhưng rất yếu đ ị c h nhân rồi đến nhiều ngươi cảm giác được bản thân có cái gì phần thắng hơn nữa vẫn là hai cái cái kia làm cho ngươi nghi ngờ hơn tùy tiện hỏi đạo hắn không nắm chắc bao ba ngữ khí kịch liệt nói đạo nếu như đ ị c h nhân có không cái gì năng lực thông thường vấn đề là nhỏ nghe được lời kia số mười bốn nhìn lấy tô luân ánh mắt lướt qua lau một cái cổ q á i tuy rằng từ bao xuống nhìn thấy thông tin hiểu rõ đồng bạn đều thay đổi cực kỳ yếu đi nhưng cái kia trọng tô lại nhạt viết vấn đề là nhỏ làm cho ngươi cảm giác đến giống như cái đó bên ngoài là đối với trải qua địch nhân thế nhưng hai cái nhất dài a ngươi hỏi hắn hiện tại là cấp m ấy tô lân lơ đánh nói ra đạo cấp tám ngay vậy số một ư ơ i bốn lít ta một cái ánh mắt càng ngày càng cổ quái chương năm trăm linh ba cấm chú thời gian quay lại thiên thần vi diện ngay cả hỏa pháo đều không có càng khỏi bàn cái gì đầu máy ma pháp sư cũng có ngạo khí của mình thảm bay có thể ngồi nhưng hơi nước xe máy liền có chút khinh thường hai người kia xuống cơ giới t o à thành chợ cũng không có ngồi công cụ giao thông gì b số một mươi chín nhớ lên đến lần phân biệt thời điểm tô lân vẫn là cấp hai thời điểm đó hắn quả thực cũng sẽ một ít không gian năng lực nhưng cùng vừa rồi cái tia hạ bút thành vằn không gian thuật thức so lên thật là liền một trời một vực khác biệt nghĩ đến địch nhân là hai cái cấp bảy ma pháp sư số một ư ơ i chín trong lòng ngưng trọng vẫn không có tiêu tán tuy rằng hiểu rõ tô lân u sẽ không làm chuyện không có năm chắc tình nhưng nàng cảm giác được bản thân làm đồng bạn c h u n g quy là không thể xem trò vui vạn nhất địch nhân còn có đồng bọn đâu vạn nhất là bấy giờ đâu vạn nhất có những biến cố khác đâu dù sao quá lâu không gặp số m ộ ư ơ i chín cũng không biết tô lân u hôm nay chiến lược chuẩn xác khái niệm nàng suy nghĩ vẫn là đi theo xuống cơ giới tòa thành nghĩ lấy nếu như tô lân u gặp được bất ngờ bản thân cũng có thể g i ú p lên một điểm bận đ i ệ mà một phương diện khác hai cái ma pháp sư dùng phụ không thuật phiêu đến là nhanh chúng ta chính hướng lấy trắng âm thầm căn cứ điểm trôi nổi mà đi chúng ta cũng là sợ bị người theo dõi chợ bên ngoài những thứ này bình quân mới cấp bảy cấp tám cơ giới chiến sĩ thật muốn giống như tới tuyệt đối là khả năng tránh đi cảm giác của chúng ta là qua hai người cũng đầy đủ lối tâm thời khắc để phòng thất xung quanh đêm rất tiến tĩnh một đường đều có vô cùng gì bình thường vậy mà ý bên trong trung quy là sẽ là trải qua ý ở giữa phát sinh chính là ta bọn họ bay cách cơ giới chợ chậm mười công bên ngoài thời điểm đột nhiên thư không bên trong gợn sóng loay lên một người mặc mũ che màu trắng người đột ngột xuất hiện ở trong tầm mắt không gian luyện kim thuật sĩ hai cái nhất giai pháp sư ánh mắt cứng đờ, còn có rõ ràng vì sao một nhóm cơ giới chiến sĩ bên ngoài vì sao sẽ không một người như cái này yếu người không gian năng lực thời điểm tử vong nguy cơ đã tập kích đến chiến l ự c ở tới về sau đầu góc bên ngoài liền đã nghĩ kỹ đều loại chiến thuật chỉ không hai cái so lần sau gặp phải thất cái đối địch áp lực nhiều hơn một phần m ư ờ i thuần di không gian g i a n cẩm tượng sát thạch tự ủy tráng liêm đồ long dao găm phách khí cùng tử vong n ự c trường phá ma phát thuẫn một trận nghiền ép chiêu thức tổ hợp ngay cả c h i ê u địch nhân bị đánh cái xử trí tay là cùng nhưng dù sao là nhất giai ma pháp sư cũng không nhất định tô luân sáng lạng ma pháp quang mang ở trắng đêm bên trong nổ tung giống như là nổ tung mấy đoá khói hoa động t i n h là lớn nhưng có thể cho chiến lược mang tới áp lực cũng liền chỉ không gây ra chút động tinh ít như vậy mấy cái đối mặt trước hai bộ thi thể liền nằm ở xuống lại là quân đoàn pháp sư chiến lược nhìn lấy dưới đất thi thể móc nhóm i ệ n g vì là dẫn tới rất ít người quan tâm sở dĩ ta vừa ra tay liền lựa chọn toàn lực bộ pháp để cầu chậm nhất tốc độ giải quyết chiến đấu sự thật cũng cùng kế hoạch như lúc đồng đạo về sau ở tây hải gặp phải mấy cái này nhất giai ma pháp sư bởi vì là hiểu rõ thực lực của đối phương đánh đến khá là cẩn thận hiện tại không tình báo lúc trước khang sống gần như cho nàng hiểu rõ pháp sư đoàn bên ngoài thông thường nhất giai pháp sư khang sống quân đoàn chạy pháp sư nhỏ đều là thông thường nguyên tố hệ giống như là kỵ sĩ quân đoàn vì cầu thấp hơn hiệu đoàn đội tô lân chúng ta nắm giữ ma pháp tương tự độ rất thấp cũng nhiều không cái gì kỳ kỳ quái quái năng lực dạng kia có thể dự phán đồ vật liền đi vừa rồi cái này một bộ hành vật chạy thủy ngay cả chiều gần như chiêu chiêu đều là nhằm vào ma pháp sư mạnh mẽ chút đau trên dưới tay thiên thần vi diện ma pháp sư cũng chính là có không tô luân nổi bật là nhóm tinh nguyện chỉ là bởi vì chiến lược kết luận hai cái tới chân chạy thu t ậ p tình báo ma đ ạ o sĩ tuyệt đối là sẽ là cái gì tinh nguyện cho dù là phán đoán sai lầm vừa rồi cái này một trận toàn lực làm là có giết chết đối phương cũng có thể đánh đối phương một cái xử trí tay là cùng mình còn có thể không cơ hội chuẩn mất đi trái lại chính là có p h i cái gì công phu liền r i ế t rơi bởi vì là toàn lực bộc phát động tinh chiến đấu là tính to lớn chiến lược cũng có dám trì hoãn thu gặt linh hồn hai người không sai trước đem thi thể cùng một chỗ đều thu lên tiêu hóa những ký ức này trước ta cũng lập tức được rất mấu chốt tình báo cái này ô、oh, tô、oh, oh, bố lọt thời không vòng tròn là một cái gọi thời gian c h i chủ thần minh r á n g xuống thần dụ muốn tìm đồ vật cái kia cùng chiến lược về sau d ự liệu kém là ít tìm cái kia mảnh vụn chính là cái gì đặc thù nhân vật mà là một vị thần minh tuy rằng hai người kia là hiểu rõ vật kia không cái gì dùng nhưng suy đoán khả năng là cùng thời gian p h á p tắc không quan hệ một loại hạ vị thần khí cụ với lại khang sống còn hiểu rõ khác bên trong một cái tình báo những người kia t r ọ n kim treo thường chính là có không hiệu quả chúng ta cũng nhận được một đầu rất tình báo quan trọng một cái mạo hiểm giả cho ta bọn họ cung cấp một tin tức nói là ở ma thu sơn mạch bên ngoài thấy qua vòng tròn đồ án chiến lược trong lòng suy nghĩ đạo vùng núi tộc người lùn tín ngưỡng đ ồ đ ằ n g tự thân núi cái phương hướng này lời nói là chính là không hoạt hóa c h i ngân người lùn này di tích núi xa xa mạch trong não suy nghĩ chuyển một cái lòng ta bên trong đã không nhỏ gửi tới suy đoán nhìn dáng dấp đến đi một chuyến a chiến lược trong lòng phút chốc thoáng qua nằm chắc suy nghĩ nhưng trong tay động tác cũng là nhanh ta lấy ra mấy cái hủy diệt dấu vết đặc chế đạn lửa trực tiếp liền nhét vào vừa rồi khu vực chiến đấu hiện trường chính là g á mít lưu bởi vì những người kia ở mấy chục công bên ngoài bên trong vùng núi bên ngoài còn không một cái bí mật căn cứ điểm cái này bên ngoài không một đồng thiên thần tộc pháp sư căn cứ bóc ra tới tình báo mà nói đám kia pháp sư đoàn người lãnh đạo là một cái thánh giáo quân thần chức t u nam thánh giáo quân chính là thiên thần dạy nhân viên thần chức chỉ không thiên phú tốt nhất rất yếu người mới có thể bị chọn bên trong làm người hầu của thần minh năng lực là rõ nhưng nhất định vô cùng yếu tuy rằng cũng là nhất giai ma pháp sư nhưng chiến lược đánh giá lấy đái khái là mười tiểu truyện hiếm thấy cái này loại khó giải quyết tồn tại ở có tội cấp nhất giai về sau ta thế nhưng muốn cùng những thứ này không kỳ kỳ quái quái năng lực ra hỏa chiến đấu vay một tiếng mấy viên đạn lửa nổ tung lên khoa trương cây nấm h ỏ a cầu hòa diễm thủy triều có thể thiêu hủy phạm vi bên trong gần như chỗ không chiến đấu dấu vết cho dù không người tới truy xét cũng rất khó tìm cái gì chiến l ự c trong mắt chiếu ngược màu đỏ ánh lửa trong n g á y mắt liền thuấn di rời đi ngay cả dấu chân đều có lư u lên trắng đêm bên trong hư không bên trong trợt lóe t r ợ t hiện một bóng người chậm tốc độ di động đỉnh đầu ánh sáng trắng vương miệng rạng rỡ phát quang thẳng tiến bên trong khang sống cũng cảm giác được cái này không giống gì thường đầm đậ trong lòng quay cuồng thu hoạch vui sướng là nói chuyện nói trở về săn riết nhất giai ma pháp sư mang tới tử vong cảm nộ rất thấp à còn không nguyên tố pháp tắc cảm nộ cũng tăng lên là nhiều lại chóc mấy cái nhất giai nguyên tố pháp sư ngươi sợ là liền có thể thỏa mãn dung hợp khinh n h u n vương miện g điều kiện ta về sau liền phát hiện những thứ kia thiên thần vi diện ma pháp sư thật là rất tốt kinh nghiệm bẹ cưng những thứ kia vị diện khác pháp sư các hệ nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ khá thấp nhưng hết lần này tới lần khác khang sống lại s o cấp một luyện kim thuật sĩ dễ đối phó rất ít với lại số lượng còn thiếu con mắt sau đó tổng cộng thu gặt bốn cái chiến lực lĩnh ngộ phong thủy hỏa lôi ánh sáng mấy hệ nguyên tố pháp t ắ t mắt thường thấy rõ bổ sung một đ o ạ n nhỏ đánh giá gần như đạt tới s với lại ta vừa rồi chóc ma pháp sư này ký ức bên ngoài hiểu rõ tình huống ở mạ phạ đế quốc cảnh nội con mắt sau đó liền g á n g lâm một cái chỉnh biên trăm người phương pháp đoàn nếu như chính là gặp được có ít tám thất cái giống như hoàn toàn có thể thao ta ta a liền ở chiến lược chiến đấu đồng thời một cố đầu máy ở trắng trong tối lặng yên tập kích đến số mười bốn tay bên ngoài cũng không một quả bình minh tổ chức nhận truyền tin sở dĩ ngươi có thể mập mở cảm giác đến chiến lược vị trí chắng trong, trong tối truyền đến chiến đấu kịch liệt động tĩnh ngươi liền biết chiến lược bên này khẳng định đánh nhau. số một nhiệm hoãn, máy gì trì đầu đ tốc độ chậm mươi liền nhiên nhìn gần thấy chỗ gần đột bốn h còn cầu, trong l g giật mình. Số 14 còn cho ò n c rằng xảy ra chuyện gì ở ý bên trong tình huống nếu không ngươi cảm giác đến khang sống tính tình cẩn thận tuyệt đối là khả năng sẽ làm ra như vậy nhỏ độc tính ngươi vừa muốn chuẩn bị giải khai cơ giáp nổi hơi tích xúc năng lượng công t ắ c c h ậ m tốc độ sông tới thời điểm đột nhiên giữa không trung gợn sóng l ó i lên một cái người áo choàng xuất hiện ở trong tầm mắt số m ư ơ i bốn con ngươi bỗng nhiên co g ụ c lại mặc dù mặc áo choàng ngươi cái đó ngoài có nhận ra vậy liền là khang sống tình huống gì bị địch nhân truy kích chỗ gần đạn lửa ánh lửa còn có tắt số một ư ơ i bốn trực giác đ o á n được tất nhiên là xảy ra biến cố gì khiếp sợ đồng thời ngươi liền đã làm xong chuẩn bị chiến đấu số m ộ ư ơ i bốn vốn chính là siêu cấp cơ giới chiến sĩ chiến đấu phản ứng thế nhưng đ ỉ n h cấp chính là chiến lược xuất hiện trong nháy mắt ngươi chỉ một cái xinh đẹp trôi đi đem xe máy chậm ngừng đi lên cả người quẩn quận đồng thời thân xuống đều loại trang bị cơ giới răng rắc răng rắc một trận kim loại giòn vang một bộ bạch ngân cơ giáp chiến đấu đã bao trùm toàn thân cả người đứng n g n g thời điểm đều loại chiến đấu trang bị đã vận sức chờ phát động vi hình đạn hỏa tiễn xuất phát b chiến lược nhìn lấy ngươi như vậy nhỏ phản ứng khóc cười là đến vừa rồi thuấn di người đi đường thời điểm phát hiện số 14 không gian tọa độ ở chỗ xa kia ta liền thuấn di đến tụ hợp nhìn lấy số 14 sẽ tới ta cũng là ý bên trong dù sao là đã từng không qua ăn ý chiến đấu đồng bạn hai người l i ế n nhau một chớp mắt kia bầu không khí không chút ít c ổ a quái đợi hai hơi số 14 n h ì n lấy có không truy binh đổi tới với lại chiến lược biểu tình cũng mười phần lạnh nhạt tâm tư ngươi bên trong liền lại càng kỳ quái hỏi chuyện gì xảy ra chiến lược cười cười bên này chiến đấu bắt đầu phát hiện hắn tới lại tới nghe được lời kia số 14 n é t mặt rõ ràng sửng sốt phút chốc cái kia mới lấy lại tinh thần tới nghe đến cái gì ngươi đều chuẩn bị tốt tiểu chiến một cuộc kết quả hắn nói hắn liền xong việc từ kết thúc chiến đấu đến hiện tại đó mới vài phút địch nhân chính là hai cái nhất giai ư liên tiếp t r ô i dấu chấm hỏi điên cuồng tràn vào số 14 đầu góc bên ngoài ngươi như gì cũng là có thể lý giải một cái cấp tám chức nghiệp giả đối với xuống hai cái nhất giai ma pháp sư c h ấ m như vậy liền bắt đầu chiến đấu ngươi phản xạ có điều kiện vậy hỏi địch nhân chạy trốn chiến lược cười lắc đầu có không bị ngươi giết số m ư chiến lược hiểu rõ hiện tại thế nhưng là giải thích thời điểm vừa vặn ngã bay xe máy liền ở cất lên ta giúp đỡ lên rất tự giác liền ngồi ở trước chỗ ngồi đáy mắt nhộn nhạo từng tia từng tia ý cười đạo đi rời đi trước cái k i a bên ngoài lại nói người số mười bốn nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn phút chốc cuối cùng t ă n g thẳng lông mày bông u ra hóa thành khoe miệng v ẻ khổ sở nụ cười người đi qua dưới người cơ giáp cũng từ trạng thái chiến đấu thay đổi loại hình trở về thông thường trạng thái cơi xuống xe máy đó mới đạo hắn giống như thay đổi đến kịch liệt đến có bên a khang sống là đưa có thể cười cười số mười bốn có nói、ý. tự làm ít tình có năng lực giúp đỡ cuối cùng về là trong lòng cảm giác đến không chút ít cao rơi nhưng càng ít là vui ý có giúp đỡ càng tốt hơn xe máy động cơ còn có tắt máy chiến lược dưới lầu số mười bốn sắt thép v ò n g e o chính là một chớp mắt kia ở giữa ta giống như là cảm giác được cái gì đ ố n g nhiên như đầu nhìn chằm chằm là chỗ gần đá này khối địa phương ánh mắt r u lên số mười bốn phát hiện con chức đột nhiên thay đổi đến lạnh thấu xương khí tức cảnh giác hỏi trở lại thế nào có cái gì chiến lược chấm ngâm một lát loại cảm giác này đột nhiên lại biến mất ta con ngơi bên trong chuyển động suy tư đó mới lại nói ra vừa rồi một cái trước mắt này ngươi cảm giác giống như bị người nhìn trộm số 14 n g h e lấy cũng có dám nhỏ ý các n g ư ơ i đây bây giờ đi đâu đây t r ư ớ c nghiệp giả cảm giác nguy cơ tuyệt đối là có thể bỏ qua chiến l ự c nghĩ tới cái gì đạo trở về chợ người ngoài này ít cho dù không thần bí gì thủ đoạn nhìn trộm đến bản thân ít người địa phương cũng sẽ bị quấy nhiễu cái kia là bảo đảm nhất lựa chọn số 14 t m n có nói ít xe máy phi nhanh lái vào trắng trong tối t ô luận chém giết hai cái nhất dài m à pháp sư động tính là tính to lớn chính là ta rời đi trước là lâu cánh đồng hoang vu xuống cũng lục tiếp theo xuất hiện một ít đầu máy ánh đèn những thứ này nhìn thấy ánh lửa người hay hóng hớt bị động tinh hấp dẫn đã hướng lấy nơi khởi nguồn tụ t ậ p qua là qua sau đó một cái ăn mặc trắng s ữ a không nam dùng người như quỷ mị mấy lần lấp lóe liền đã xuất hiện ở bốc cháy hiện trường ngươi chuyển vị ma pháp rất giống không gian tuấn di nhưng kỳ quái là lại có không k h ô n gian g ba đậu nếu như khang sống ở cái kia bên ngoài tất nhiên sẽ nhận ra cái kia tu nam chính là ta chóc trong tình báo người pháp sư đoàn này đoàn trưởng thánh giáo quân cấm kỵ tu nam dồn à bờ hẻo mặt hạ cái kia tu nam nhìn lấy thiêu đốt hiện trường sắc mặt mười phần sàn tỏ vừa rồi ngươi nhận được thuộc về lên gấp chậm gặp đánh lén báo động đã ngay đầu tiên xuất phát có nghĩ đến vẫn là tới trễ chẳng lẽ là bị luyện kim vi diện cấp bốn cơ giới chiến sĩ c h ầ m c h ầ m xuống dồn nạ bờ hẹo đầu góc bên ngoài phản ứng đầu tiên chính là cái đó suy nghĩ có thể như vậy chậm tốc độ giết chết hai cái nhất giai ma đạo sĩ đặc biệt nhất giai cơ giới chiến sĩ có thể đủ là đến người nghĩ nghĩ giơ trong tay lên ma pháp trượng ngâm sướng lên huyền ảo ma pháp chú ngữ mịt mù nhỏ thời gian chi chủ ở xuống ban cho ngươi nhìn trộm huyền bí của thời gian lực lượng một chỗi chú ngữ m ấ y hơi thở liền nghiệm tụ xong ma trượng xuống sáng lên thánh khiết ánh sáng trắng ngươi t r ọ n quát một tiếng cấm trú thời gian quay lại chính là cái kia p h á p trượng xuống quang mang nhỏ thịnh trong n g á y mắt một màn ly kỳ liền xuống diễn ánh sáng trắng bao trùm phạm vi bên trong thất xung quanh ánh lửa cấp tốc vào không sai trước xuất hiện một cái người á o c h à n g đang mất đạn lửa động thái hình tượng tuy rằng giống như là cách một tầng x ư ơ n g mù dày đặc mơ mơ hồ hồ xem là rõ ràng thất nhân viên cùng tỉ mỉ nhưng nếu như chiến lược ở cái kia bên ngoài tất nhiên sẽ ngạc nhiên cái này chính là mình vừa rồi mất đạn lửa bị diệt dấu vết một màn lại không sai trước tiếp tục quay lại chính là cái này gọn gàng chém giết quá trình giống như là điện ảnh hình tượng lộn ngược đặc biệt khang sống về sau đuổi xuống chém giết hai cái ma pháp sư vỡ vụn quá trình ở cái k i a tu nam mặt sau đó vỡ vụn xuống diễn một lần dồ nạ bờ sắc mặt xem đến mười phần cho nàng l u y ệ n tinh vi diện cũng còn không như vậy thiên phú chức nghiệp giả người miệng bên ngoài lần nữa nghiệm tụng ra một đoạn chú ngữ pháp trượng xuống quang mang lần nữa nói lên phân biệt ra cái này người áo choàng rút l u i phương hướng người gấp đổi mà đi vụ án phát sinh thời gian là lâu nói là nhất định có thể đuổi xuống ra hỏa này thân ảnh xuất hiện lần nữa dồ nạ bờ kẹo đã ở mấy công bên ngoài bên trong cái t i ê bên ngoài xuống còn không xe gắn máy bánh xe ấn cùng ngã ngược lại ở bùn đất xuống lưu lên xuống đất dấu vết. cái kia chính là về sau chiến lược đụng phải số mười bốn địa phương p h á p trượng xuống quang mang giống như là ánh nến chiếu sáng thất xung quanh dồ nạ bờ kẹo lần nữa quay lại thời gian nhìn thấy hai cái mơ hồ bóng người tựa hồ đang đối thoại cái gì chính là trong n g a y mắt đột nhiên cái này người áo choàng quay đầu tới giống như nhìn thấy ngươi dồ nạ bờ con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại tốt yếu năng lực nhận biết cho dù là chiến lực cũng là hiểu rõ ta về sau cách thời không cùng một tên địch liếc nhau một cái lại nhìn một cái chúng ta rời đi phương hướng là yên tĩnh cơ giới trợ cái kia tu nam thăm dò một lên trung u y vẫn bỏ qua người này tính cảnh giác vô cùng yếu đi chợ liền đã đoạn tuyệt bị ma pháp nhớ lại khả năng mặt khác cơ giới thành trấn bên ngoài đi xem cho nàng người cũng càng ngày càng ít mà chiến lược cùng số m ộ ư ơ i bốn đã l ạ g yên về tới chợ cho nàng dạng kế hội nghị ở nửa trước đêm càng ngày sẽ càng yên tĩnh đầu máy càng ngày càng ít nhân viên lui tới có người lưu ý chiến lược bảy người trở lại đèn pha chiếu là đến trắng ám nơi hẻo lánh bên ngoài hai người dựng cái lều vải thay đổi toàn thân trang phục chiến lược ảo thuật h o a n trang trái lại đảo mắt liền đổi trở về toàn thân bên trong bổ sung xương cốt trang phục số m ư ơ i bốn hoang thì là phải phiền phất một ít ngươi cần từng chút một tháo x u ố n g máy móc chiến đấu thân thể đổi trở về về sau sinh hoạt tay chân giả đưa q u a trình là vẹn vẹn là tháo d ỡ ăn chứa còn muốn đem nổi hơi bên ngoài tích xúc năng lượng thả ra tới đem những n à y an toàn vi hình đạn đạo cùng ma năng vũ khí điều vào trạng thái ngủ đông tựa như là đạn vào thân chiến lược năng lực nhìn ban đêm là sai nhìn lấy ngươi đổi xuống cái này thân nam tính đường nét đ h ù mị cơ giới thân thể khen một câu rất đẹp thiết kế Số 14 lít thừa qua, ngầm nh một màn kia giống như đã từng quen nhau hai người ở lê minh di tích mạo hiểm thời điểm chiến l ự c còn tự mình giúp ngươi đổi qua cơ giới thân thể số mười bốn nhìn ta làm cho không hứng thú dáng vẻ lại hỏi đạo chính là là không ra mô phỏng cơ giới thân thể xem lên mới có kỳ quái như thế chiến l ự c có thu liêm ánh mắt nghiêm túc đạo đều rất tốt còn không ngươi cảm giác đến hắn vừa rồi cơ giáp chiến đấu đổi thành thời điểm cực kỳ táp ha ha số mười bốn cười cười lông mày góc cũng đi theo con chút ít đường con giống như cảm giác đến nghe được lời kia tâm tình là sai ngươi lại xuyên xuống trạng thái lỏng áo ra đem tư thái che đậy lên mạng t h o lương tính quan niệm có thể so sánh lộ anh mở ra ít chẳng trong tối các nơi đều không sao động nữ nam làm là có thể miêu tả sự tình người khác cũng tập mãi thành thói quen có người trách móc chiến lược hai người hoang trang lại ở trắng áng bên ngoài chờ đợi hơn phân nửa lần lúc phát hiện có người đổi tới lúc trước chúng ta đó mới đi ra ngoài về sau những thứ này xem yên tĩnh người cũng quay về rồi chiến đấu hiện trường có lưu lên dấu vết gì những người này cũng có tìm tới cái gì nhỏ chống đỡ là cho rằng liền là ai thuận tay mất đi mấy cái đạn lửa theo lấy màn đêm dần dần sâu cơ giới thành chân càng ngày càng cho nàng hoang dã xuống đã đậu mấy ngàn chiếc đầu máy giữa bầu trời còn trôi nổi lấy hơn mười giá vi hình phi thuyền bây giờ đang là nửa đêm cái kia là hội nghị rất cho nàng thời điểm chiến lược cũng nhìn ra cái kia trong đó tựa hồ còn không là nhiều mạ p h à ngành tình báo người đ á i khái là nhận được tin tức đến tra xét ta cũng có để ý cùng số mười bốn tràn đầy phấn khởi đi dạo phương trợ lục địa xuống di tích so hải ngoại càng cho nàng khai quật mạ p h à những thứ k i a đoàn b ả o hiểm tay bên ngoài còn thật không là nhiều đồ tốt chiến lược không đồng t ử biết hết nhặt nhạnh chỗ tốt sát xuất cực nhỏ với lại những thứ này truyền thống luyện kim thuật sĩ dùng vật liệu cùng vật mùi rùa ở cái kia ngoại c à n phát hiện trắng trên l ệ c giá Chiến lực m ộ thời đường cũng n ặ t tiện được ư là nhiều tiện nghi. n Hai đi g、so、tán tán điểm d ạ t đó chiến lược nói ra ngươi dự định hết sức chậm tìm một liệp hoang đoàn không sai trước đi một chuyến ma t h ú sân mạch về sau lấy được mốt sở gia tộc tình báo hiểu rõ ma thu sơn mạch bên ngoài nơi nào đó không cái gì tích bên ngoài không chữ a mức độ kinh người h o ạ t hóa chi ngân thời điểm ta kỳ thật liền nghĩ đi một chuyến xem nhìn hơn nữa hiện tại lại biết được ổ d ô b a l ọ t vòng tròn ở cái này cho nàng một cái vùng núi người lùn bộ lạc không xuất hiện ta càng là muốn đi một chuyến dù sao những thiên thần này vi diện người xuất hiện ở đã biết rồi tình báo tất nhiên sẽ phái người đi qua vạn nhất thật không mạnh vỡ bị những người này cầm tới tay có thể chính là tốt lại đoạt trở lại ngay được lời kia số m ộ ư ơ i bốn lơ đến nói ra hỏi một câu cần ngươi cùng một chỗ vậy vừa mờ miệng Khí của ngươi chính tin. Ngươi là rất tự vừa ề vặn cũng nghĩ hắn đi theo cùng một chỗ số mười bốn nghe lấy cho là ta là chiếu cố mình cảm giác chịu mới nói như vậy nhưng nhìn lấy cái này ánh mắt giống như bộ dáng rất chăm chú cũng nghi ngờ chiến lực nói thằng đạo ngươi cần năng lực của hắn quỷ ngẫu sư c h ớ c nghiệp đã chú định là rất cần đồng đội có thể đánh được con dối quân đoàn có thể ứng phó gần như bất kỳ tình huống gì gặp được đánh l à qua ta một người còn dễ dàng hơn trốn l à qua số mười bốn tình huống nhưng là rất đồng dạng chiến lược có thể chưa bao giờ nhỏ ý qua về sau cảm giác đến một cái trước mắt này cho nàng mới vừa trở về chợ trước ta đầu góc bên ngoài liền l u ô n l u ô n phục bản lấy về sau bất kỳ chi tiết nào muốn tìm cảm giác này bình thường khởi nguồn lá chỗ nào bản thân về sau chặn giết hai cái ma pháp sư lúc trước một đường đều có không phát giác được cái gì bình thường nhưng hết lần này tới lần khác là lại chạm đến số mười bốn trong náy mắt ta cảm giác được bị thần bí gì thủ đoạn nhìn trộm suy lý đều loại khả năng trước chiến lược cuối cùng có thể nghĩ đến duy nhất hợp lý khả năng chính là số mười bốn thiên sứ phù hộ quang hoàn l o g í c h khoa học giải quyết chính là vấn đề như thế liền nhất định là huyền học cái kia quang hoàn có thể gặp dư hóa lành su lợi tị hại ta cảm thấy đến về sau bản thân chính là cùng số mười bốn đợi ở cùng một chỗ cái này quang hoàn ngay cả mình cũng ảnh hưởng tới đó mới để cho ta cảm giác được nguy cơ số mười bốn n g h e xong cũng minh bạch khóc cười là đ ế n đạo sở dĩ hắn coi ngươi là may mắn b ù a h ậ mệnh hai người cũng là cần những thứ này rẽ ngoặt lau góc chiến lược trực tiếp đạo đúng a số mười bốn nghe lấy tuy rằng cảm giác đến cái đó bên ngoài là lạ nhưng cũng có cảm giác đến cái gì là tốt ha ha cười một tiếng đáp lại đi lên được chiến lược cùng số mười bốn liền ở ăn nhiều bầy xuống đang ngồi nửa cái lớn lúc chợ người bên ngoài càng ngày càng ít ít đến làm cho đặc thù người đều cảm giác đến không chút ít bình thường khang sống lưu ở cái kia bên ngoài kỳ thật chính là vì lần tránh về sau c ố này lực lượng thần bí do xét thuận tiện xem xem chuyện tối nay t ì n h phải chăng không trước tiếp theo không sai trước thiên thần vi diện ma pháp sư trái lại có lợi đến mà pha ngành tình báo người ngược lại phân biệt ra được là nhiều với lại Còn xuất hiện đều loại rõ ràng là đỉnh cấp cơ giới chiến sĩ sóng linh hồn chiến lược nguyên bản cũng hoàn toàn có để ý thông dòng tự đắc xem yên tĩnh những người đó đến điều tra cũng là tình lý bên trong m ạ phạ tầng d ư ớ i h i ể u rõ vi diện xâm lấn sự t ì n h về sau loại chiến đấu này chính là cơ giới chiến sĩ có thể lưu lên quân đội cùng ngành tình báo tất nhiên suy đoán hoặc là là đỉnh cấp chức nghiệp giả hoặc là liền là ma pháp sư có luận cái đó một loại m ạ phạ phía chính phủ đều phải coi trọng là qua có muốn chờ trở, trở lấy linh hồn trong cảm giác nhưng đột nhiên xuất hiện một người quen ô tên kia làm sao cũng tới chiến l ư ợ c nhìn thấy phía ngoài đoàn người cái này tóc ngắn nhiều n a m là chính là hôm qua mới tách ra con tin đại tỷ đố dạ. ô hát suýt n ữ a q u ê n mất ngươi vẫn là mạ phạ quân đội tiểu giáo cấp sĩ quan tình báo cái này đố dạ là hiểu rõ không cái gì năng lực nhận biết liền ở khang sống nhận ra linh hồn ngươi có ít lâu ngươi cũng lưu ý đến mang theo cơ giới mặt nạ ngụy trang chiến l ư ợ c còn nhận đi ra cái kia con tin đại tỷ trực tiếp liền đi đến là khách khí ngồi ở băng ghế xuống có tức giận đạo vị tiên sinh kia hắn làm sao cũng ở cái kia bên ngoài a chiến lực nhìn lấy ngươi nhận ra bản thân cũng có chứa là nhận ra ngươi nghe được lời kia đồ giả trợn mắt nhìn ta một cái tựa hồ lại nói hắn cảm giác đến ngươi sẽ nói ngươi trực tiếp hỏi chuyện tối nay tỉnh không có quan hệ gì với hắn nói là trưng cầu ý kiến kỳ thật vừa rồi ngươi thấy khang sống trong nháy mắt mắt bên ngoài nghi hoặc thì hoàn toàn biến mất trực giác nói cho ngươi chuyện tối nay tỉnh chính là tên kia làm ra khang sống cười cười cũng có thừa nhận ừ về sau ta cho cái kia con tin đại tỷ kỹ càng nói qua thiên thần tộc tình báo ngươi ngu đần như vậy có thể đoán ra tới cũng là kỳ quái đồ dạ sắc mặt phút chốc nghiêm trọng lại hỏi đạo đến cùng chuyện gì xảy ra khang sống đạo như cũ tìm đến bà bối độ dạ con ngươi chuyển một cái giống như đoán được cái gì cái này một triệu treo t h ư ở n g chiến lược có nghĩ đến bản thân liền nói một câu lời nói cái kia con tin liền đoán được một bước kia kinh ngạc nhìn ngươi một cái độ dạ đọc đã hiểu ánh mắt kia yếu ớt đạo bọn người kia quân bộ đã sớm lưu ý đến cũng hiểu rõ chúng ta ở đế quốc bảy châu phát triển ngươi có thể đoán được không cái gì kỳ quái chiến lược nghe lấy tựa như cười mà không phải cười lại có nói chuyện cái này thông thường kẻ b á n b ộ thực trang quả thực làm cho cái kia con tin cầm giữ không t ư ơ n g tự động tâm thuật cho nàng năng lực hơn nữa như vậy nhỏ mạ phạ đế quốc có chút thủ đoạn là khả năng là qua khang sống để ý thế nhưng là cái kia điểm vừa rồi hai người còn có chạm mặt một cái trước mắt này ta ở cái kia con tin đại tỷ thân xuống cảm giác được một cô vô cùng thông thường hồn thể không ổn định độ da bị nhìn chằm chằm rất là câu thúc giống như bị nhìn trộm r a bí mật gì miệng xuống nhưng là động thanh sắc nói đạo này này uy hắn ánh mắt này có ý tứ gì là sẽ lại nghĩ c h ó i ngươi đi ngươi nói cho hắn cái kia thế nhưng hoàng đô ngươi lúc đầu muốn nói cái kia là mạ phạ hoàng đô cạm thì chồng bản thân thuộc về lên chính là ở nàng thế nhưng hiểu rõ vì sao lời kia mảy may có cho ngươi sức lực ngươi ngược lại lại sâu kín nói đạo đạo hắn là sẽ thật như vậy có không phẩm đức nghề nghiệp a người ta hải tặc trói qua một lần đều là sẽ trói thứ bảy lần ha ha ha chiến lược nghe lời kia ảm đạm cười đàn ông kia vô chứ không giống dị thường thông minh a bạch tiên sinh về sau liền phát hiện thân ngươi xuống còn không bí mật nhỏ nhưng cũng là xác định đến cùng là cái gì vừa rồi một cái chớp mắt này khang sống cũng càng xác định nhưng ta có nghĩ truy vấn ngọn nguồn ý tứ liền ăn ý c o phơi bày cười đạo làm sao có thể nói lấy ta chỉ chỉ bày hàng xuống quần quận canh t h ị hỏi n g h muốn ăn trung điểm độ dạ trung quy là rất là câu thúc quả quyết đồng ý vẫn là chính là lại liếc qua cái kia khả ái ra hỏa ngươi vẫn là quên đậu đen rau m u ố n g đạo cắt lên mời cơm người đặc biệt có thể ăn là lên lần sau ăn hắn mấy ngày cơm gia tộc của ngươi vì thế trả ra đại giới thế nhưng lớn chiến lược ha ha cười một tiếng cái đó bên ngoài là hiểu rõ ngươi cái kia còn nói nữa danh tiền c h u ộ t sự tình người khác ai cũng là sẽ nghĩ đến một tên bắt cóc cùng một cái con tin lần nữa gặp mặt bầu không khí sẽ như thế hài hòa Trước 504, đi qua ma thu th mạch. đi Vi diện qua ma xâm sân lấn trong suy đi, đi lúc nhất thời lúc trước mấy cái còn ở đi dạo gian hàng người đi đường nguy trang giả cũng cùng nhau đi theo cùng rời đi trong đó một cái cùng đồ dạ dài đến có năm phần tương tự anh tuấn nam từ bước nhanh đi theo đi lên nghi hoặc phát ra liên tiếp chỗ nghi vấn đồ dạ chúng ta cái này đi ngươi l à phát hiện đầu mối gì hả vừa rồi nói chuyện cùng ngươi người nọ là ai a đại khái tinh tưởng còn dư lại công việc lưu một tổ người đi nhìn một chút hiện trường là được rồi độ dạ trả lời một câu sau đó lại nhìn xem người tuổi trẻ kia v ô n ắ n chỉnh ngay ngắn một câu còn nữa chấp hành công vụ thời điểm xin xưng hô ta đấy quân hàm biết không thiếu tá các hạ hiểu rõ đại tá các hạ anh tuấn nam cũng mặt đầy bất đắc dĩ nhưng hắn lại như là nghĩ đến cái gì c a o mày lại suy nghĩ đạo bất quá ta làm sao cảm thấy vừa rồi tên kia có chút quen mắt ta giống như là một cái đại hải tặc ta cũng không nói là bằng hữu của ngươi là hải tặc chỉ là ngươi không biết ngươi lúc trước bị cái k i ê u bình minh đoàn hải tặc bắt cóc về sau ta đều mau đưa trong lệnh truy nã cái gì bình minh đoàn thành viên ghi nhớ tại hắn nghĩ tới có thể cùng mội mội của mình lẫn nhau nói thật vui tám thành là bằng hữu gì người quen tự nhiên không có khả năng là cái gì bẩn thỉu hải tặc cũng không nghĩ đ ồ già nghe nói như thế đáp lại một cái xem kẻ đần độn biểu tình ha ha có thể cười nói chuyện liền nhất định là bằng hữu anh tuấn nam nghe lấy sửng sốt phúc chốc lúc này mới suy nghĩ minh bạch mội mình trong lời nói ẩ bên trong ý tứ ai chẳng lẽ không là đồ già trận trắng mắt hỏi trở lại người mới phát hiện không là nàng vô tình đậu đen rau muống đạo a liền ngươi cái này tính cảnh giác lúc trước bị trói phiếu thật muốn trông cậy vào ta đổ đần ca ca cứu ta đi ra ta sợ là đã sớm bị g i ế t con tin bị đậu đen rau muống một lần anh tuấn nam m ẩ y may bất giác đến xấu hổ trái lại đã sớm tập mãi thành thói quen nhưng hắn suy nghĩ phúc chốc nét mặt trong nháy mắt thay đổi đến nghiêm túc còn lộ ra một vẻ có bị mạo phạm n ộ i ý đạo tên kia bắt c ó c đ ồ ra người cũng còn dám xuất hiện ở cạm t chồng ừ ta đi cho hắn một chút giáo hấn đồ dạ lắc lắc tay n ữ khí trước sau như một tương ái tương sát liếc mắt đạo liền ngươi thôi được rồi n g ư ơ i nọ thật muốn đ ộ u thủ ngươi chỉ có thể cho gia tộc thêm nhiều một phần tiền chuộc không có đại tướng cấp chiến lược đến căn bản không nghĩ có thể bắt được hắn anh tuấn nam lợi hại như vậy đồ dạ trận trắng mắt không có ý định lại giải thích thêm đoàn người đi xuống chợ lên từng người đ ổ u máy lúc này phó quan đã lấy tới một cái hộp nói ra trưởng quan đây là mới vừa ở chợ bên trong mua được kim loại hiếm cùng bán vẽ ừ đồ dạ mặt không thay đổi nhận lấy cái hộp ngồi lên đặc thù cải tiến bịt kín thùng xe làm bốn phía ngăn cách về sau nàng lúc trước nhẹ nhõm sắc mặt đột nhiên một thu lý trí giống như là máy móc b ă n g giá hồi t ư ở n g lên mới vừa rồi cùng t ô luôn gặp nhau tình huống nàng nghĩ tới rồi cái gì tên kia giống như phát hiện cái gì nói lấy nàng giống như là tự hỏi tự trả lời ha ha người rất có ý tứ a thời điểm này đồ giá lại mở ra trong tay cái hộp lấy ra một khối quang trạch sáng trói kim loại giống như là nhìn lấy một phần hài lòng đồ ăn nỉ non đạo dạ bờ hợp kim đồ tốt a nhìn dáng dấp là vùng núi người l ù n bộ lạc bên kia chảy ra lâm bầm lầu bầu đồng thời cái kia khối kim loại liền ở nàng trong tay tan hóa thành kim loại dịch sau đó cũng từng chút một bị hấp thu không thấy đầu máy phi nhanh mà đi trong xe đổ dạ không biết nghĩ tới cái gì nàng cái kia cơ giới băng giá trong ánh mắt cũng hiện lên từng tia từng tia mê mang ngày kế tiếp thời tiết sáng sủa đêm qua tôi luôn tiêu diệt cái kia hai cái thiên thần vi diện xâm lấn giả biết được ổ dỗ bố l ọ t vòng tròn là một cái vùng núi người lùn bộ lạc đồ đằng thời điểm liền định đi tự mình nhìn một tí nhưng ma thú sơn mạch địa hình phức tạp với lại ngay lâu nơi s â u xa còn cất dấu cấp tám ma thú cấp chín không gian chuyển vị đi qua phong hiểm rất lớn với lại mặc dù có địa đồ nhưng cũng không chính xác lựa chọn tốt nhất chính là tìm một cái quen thuộc cái đó phương hướng tuyến đường đoàn mạo hiểm đi theo đi giữa trưa lúc trước tô lân u cùng số mười chín liền cưỡi xe máy chạy tới cái này cự ly cạm tỉ trồng hai trăm cây số bên ngoài cái này mạo hiểm giả doanh địa, nhìn kim c h ạ n g gác nhưng không nghĩ cái này vừa qua tới liền phát hiện trong tiểu chấn gần như đầy áp cả người hai ba mươi cái cỡ lớn đoàn mạo hiểm hơi nước tòa thành vẫn sức chờ phát động đến hàng vạn mà tính mạo hiểm giả chen c h ú c ở trong thành trấn tiếng người huyên náo còn có liên tục không ngừng mạo hiểm giả từ bốn phương tám hướng đổi tới mọi người mặc lấy mạo hiểm trang bị c mau mau mỗi ngày chuyện gì không làm đều có ba cu giòn nếu như chiến đấu theo chiếu chiến đấu tiêu chuẩn cấp cho thu hoạch phân phối tỷ lệ cũng là cái này mấy năm ta đã thấy thuê nhiệm vụ cao nhất đánh giá lây chuyến này trở về nói ít có thể kiếm mấy trăm ngàn muốn đi đâu khai hoang cao như vậy tiền thưởng đi cự thần núi bên kia mạo hiểm công hội sóng như thế phó sẽ g i ả i tổ chức ngay đâu phía sau kim chủ là một cái khai thác mỏ tập đoàn đại lao bản trái lại chính có không thiếu tiền chính là ô hát ta nhớ đến dãy núi kia giống như vùng núi người lồn l ã n h địa những thứ kia thấp g i a hỏa cũng không thích cùng nhân loại đánh liên hệ cũng không quá hữu hảo quản hắn lần này có sóng như thế phó sẽ g i ả i dẫn đầu chí ít sẽ có mấy chục chỉ cỡ lớn đoàn mạo hiểm tham dự những thứ kia lồn giấu trong huyện động bà bối cũng cái kia đi ra gặp gặp hết tô luân cùng số mười chín một đường đi tới bên hai tấp nập nghe được đám mạo hiểm giả bàn luận lính đánh thuê công hội cái đó tiền lương không rẻ thuê nhiệm vụ người khác không biết vì sao đột nhiên có người nghị thoáng hoang cái kia mảnh vùng núi nhưng tô lân u cũng rất tin tưởng phía sau tất nhiên là thiên thần tộc những thứ kia những người kia với lại hắn cũng đoán được vì sao sẽ làm động tính lớn như vậy l i ê n lúc trước từ mốt sở gia tộc lấy được quân đội tình báo tới xem vùng núi tộc người lùn sức chiến đấu cũng không yếu cái kia cự thần núi phụ cận sống động mười mấy người lùn bộ lạc nắm chắc mức độ không rõ núi người lùn những người lùn này tộc nghe đâu là thần thoại người lùn hậu duệ thiên thần thân lực còn t i ệ n dài rèn đều loại trang bị ma pháp chiến l ư c có thể không thể khinh thường thiên thần vi diện hiện nay ở cạm tỷ trong người c ũ nhưng g trong bẻn bẻn n là t ì báo cái đó cấp đó n g ờ i p h ư ơ pháp đ o à nếu Bọn bản họ căn bản không có năng có lực t i p cận vũ lực lạc. ăn rơi người lồn Nhưng n vũ đi rơi kia bộ ế như bọn hắn muốn mau sớm tìm tới ô tô bùa lọt vòng tròn lựa chọn tốt nhất chính là tiêu ít tiền chiêu mộ mạo hiểm giả đi tranh lôi trái lại chính cái này luyện kim vi diện ở thiên thần vi diện trong mắt những người kia đã là bọn hắn khu vực s ả n bán cuối cùng tiền đều tại chính mình trong túi thuê giá cả cao bao nhiêu cũng không đáng kể ma thú sơn mạch vẫn luôn là mạ phả trọng yếu nhất tài nguyên khởi nguồn cỡ lớn khai hoang hành động ở trước đây cũng thỉnh thoảng sẽ có đám mạo hiểm giả cũng tập mãi thành thói quen tôi này luôn g theo n h chiếu kế hoạch ban đầu làm việc lúc trước còn nghĩ khi âu một cái đi cái kia phương hướng đoàn mạo hiểm hiện tại tốt gần như tất cả đoàn mạo hiểm đều là đi người lồn kia bộ lạc với lại trong cảm giác t ô luân còn phát hiện trong thành trấn xuất hiện không ít sóng linh hồn dị thường người những thứ kia cỡ lớn đoàn mạo hiểm di động cơ giới tòa thành bên trong đã lặng n h i ê n lẩn giấu một ít ma pháp sư nhìn lấy trong đó một khối chiêu mộ bài tô luân đạo chúng ta đi hỏi một chút cái đó thiết thuấn đoàn mạo hiểm cái này đoàn mạo hiểm cơ giới trong lâu đài liền có năm cái ma pháp sư số mười chín ăn ý gật đầu hai người đi qua nhìn kim trạm gác là mạo m hiểm giả tiếp viện cùng một dây doanh đ g h i ệ p một ít cỡ nhỏ đoàn mạo hiểm ở chỗ này sẽ lâm thời tổ đội cỡ lớn đoàn đội cũng sẽ căn cứ nhiệm vụ lâm thời chiêu mộ một ít cần chức nghiệp thành viên mấy cấp cơ giới cải trạng a cấp ba cải ậ n chiến hình cơ giới xương cơ cốt c giới trang hẹn tương đương cấp ba chức nghiệp giả chiến lược đây là tuyệt lớn bộ phận dân gian cơ giới chiến sĩ trình độ mà tô a luân cũng không muốn tại chiến đấu bên trong bại lộ năng lực của mình sở dĩ cho biết một cái tầm xa súng ống sư chức nghiệp nhưng súng ống sư ở mạ phạ cũng không nổi tiếng bởi vì cơ giới xương vỏ ngoại so với người thể có chính xác hơn càng ổn định phát huy gần như người người đều là thần s á thủ t phàm là cải trang cái hơi khá một chút phụ trợ bắn kích trang bị gần như người người ở bia cố định đều có thể đánh ra 99 vòng tiêu chuẩn với lại súng t h á o sư chức nghiệp giả đạn dược tiêu hao thành vốn xa so với cận chiến hệ cơ giới chiến sĩ cao cái này ở vốn là vì kiếm tiền đoàn mạo hiểm bên trong cũng không được hoan n g ê n may mà tôi luôn còn nói một cái khan hiếm bác sĩ kiêm chức cái này thiết thuẫn đoàn mạo hiểm mới chiêu mộ hai người thiết thuẫn đoàn mạo hiểm là một cái uy tín lâu năm đoàn mạo hiểm đoàn trưởng b ở rộng lạc r ă m là cấp sáu cải tạo uy tín lâu năm cơ giới chiến sĩ tay xuống tổng cộng ba trăm bốn trăm n g ư ờ i tính toán lên đến kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm đoàn b ạ o hiểm không quá lâu tiếp viện cùng chiêu mộ xong cơ giới t ỏ a t hành động cơ hơi nước phát động cao cao ống khói bên trong ẩm ẩm khói đen bốc lên đoàn đội chính thức xuất phát ra nhìn kim trạm gác đi hướng đông liền ma thú sơn mạch đổi núi vùng núi cơ giới t ỏ a t hành động lên có điểm giống là một cái siêu cấp số lớn thiết giáp phòng xe truy cầu trọng giáp phòng ngự liền nói không lên nhiều thư thích sau này cảm giác mạnh phi thường với lại chỉ cần đi quan sát vết gì loang l ộ tòa thành chúng quy sẽ ở lắc lư đường lên run dày rơi một ít không biết hữu dụng không có kim loại linh kiện may m à có theo đội cơ giới sư bọn họ trong miệng tuy rằng chúng quy sẽ cao kỉnh l á h ế t cái gì linh kiện ra trở ngại nhưng nhưng lại luôn có thể làm cho cái này ngồi nhìn lên cơ giới tòa thành tiếp tục chạy đi xuống bánh xích chiêu thức cơ giới tòa thành có thể ứng phó tuyệt đại bộ phân đường xá tốc độ cũng không chậm trong lâu đài trọng pháo cùng thiết giáp cũng là gặp được nguy hiểm thời điểm đám mạo hiểm giả sau cùng một điểm sinh mệnh bảo hộ tô l u n cũng không đi quản bọn họ mục đích muốn đi đâu cùng số m ư ơ i chín nhàn nhã đợi ở phân phối doanh trại quân đội bên trong trong cảm giác của hắn tòa lâu đài này trong một cái phòng có năm cái ma pháp sư chăm chăm được những người này trung pi Bi sẽ biết thiên thần tộc đập hướng tô luân cũng không gấp đập thủ bởi vì nơi này cự l y vùng núi người lùn l ã n h địa còn có hơn nửa tháng lộ trình luôn có thể tìm tới thích hợp hơn cơ hội với lại hắn trung pi cảm giác đến những thứ kia thiên thần tộc còn có cái khác n h ư đồ cứ như vậy cơ giới tòa thành ở trong vùng núi một đường đi về phía trước đi đến va va chạm chạm cho dù là thiết thuẫn đoàn cái này loại uy tín lâu năm đoàn mạo hiểm quen thuộc rừng rậm nhưng cũng chỉ là đại khái hiểu rõ một cái phương hướng ma thú sơn mạch thành t ự nhiều mặt có thời điểm một đêm lên liền có thể dài ra một mảnh cao mấy chục mét r ầ m rạp rừng cây căn bản không có đường có thể nói với lại đi sâu vào về sau địa hình cũng dần dần phức tạp có vũ lâm đầm lầy khe núi cắt c h ạ y cơ giới t ỏ a thành lại tiến vào ma t h ú sơn mạch ngày thứ ba thời điểm tốc độ cũng chậm xuống mọi người liền xuống bắt đầu đi bộ cơ giới xương vỏ ngoài làm cho mọi người có thể gánh vác càng trang bị nặng nghề bọn họ có lấy trang bị một đường hướng lấy ma t h ú sơn mạch nơi sâu xa đi qua một đường cũng không gặp được vấn đề gì quá lớn bên trong dãy núi ma thú nhiều nhất chính là đều loại ma thú nhưng chỉ cần tránh đi một ít đỉnh cấp chim ăn t h ị giả gần như không có gì đáng ngại giống như là bọn họ cái này loại mấy trăm người đại đoàn rất nhiều ma thú cũng sẽ dồn hết tâm trí tránh đi phiên t o á i nhất cũng liền là ban đêm gặp được một quần ma thú phong lang đã chết hai người đi trong rừng d ậ m u biết thằng xui xẻo đả thương mười mấy người nhưng cơ giới chiến sĩ bọn họ đối với lên ma thú có tự nhiên ưu thế cánh tay máy cũng không e ngại c ă n xé hỏng về sau còn có thể sửa chữa thay đổi một lần nữa lấy được đến sức chiến đấu cứ như vậy luôn luôn trong rừng đi hơn mười trời bọn họ dần dần đến gần đám mạo hiểm giả ít có liên quan đến vùng núi tộc người lồn phạm vi lãnh địa bên trong tầm nhìn cuối ngọn núi kia tựa như là một thanh cắm ở cả vùng đất cự kiếm cái này là ma thú sơn mạch lớn có danh tiếng tiêu chí cự thần núi mạo hiểm giả hiếm có người biết nơi đó có cái gì nhưng tôi luôn từ mốt sờ gia tộc lấy được trong tình báo biết được hoạt hóa chi ngân nơi sản sinh chính ở đằng kia đã từng mạ phả phía chính phủ khảo sát nhân viên phát hiện cái chỗ kia nhưng cùng tộc người lốn phát sinh kịch liệt xung đột về sau còn phát hiện nơi đó có một cái vô cùng nguy hiểm không gian nguyên rủa cuối cùng cũng liền từ bỏ x â m lấn khai thác căn cứ tộc người lùn lưu truyền xuống trong thần thoại truyền thuyết có hai vị thần minh đã từng ở đây chiến đấu trong đó một vị bị chém giết ngay tại chỗ d â y núi kia chi xuống chính là thần linh thi thể ngọn núi kia chính là c h i kiếm này t ô l u â n đối với truyền thuyết thần thoại gì gì đó ôm lấy thái độ hoài nghi dù sao làm sao xem ngọn núi kia đều là một trôi ngồi núi lửa hoạt động bất quá hoặc hóa chi ngân hình thành nói là thần minh sau khi chết hóa đá cũng đối với lên đến t h ậ t muốn hiểu rõ bên kia tình huống gì còn phải dựa vào gần đi xem mà một phương diện khác liền ở t ô l u â n bọn họ tiếp cận cự thần núi phụ cận thời điểm lao thợ rèn đoàn mạo hiểm đã tới ưng t ộ khe đây là rừng ma thú rừng cây hình ảnh lên một cái không nổi bậc toa độ nhưng chỉ có bọn họ thợ rèn đoàn hiểu rõ chưa tới đi không bao xa nơi đó chính là vùng núi tộc người lùn xa thạch bộ lạc chỗ nơi này là tộc người lùn địa bàn đã không chào đón nhân loại mạo hiểm giả nhích tới gần thợ r e n đoàn đoàn người theo chiếu dĩ vang dạng kia đem mang tới mấy trăm thùng rượu tất cả b ả y ở tới đá bãi lên không quá lâu trong khe núi vang lên lột b ộ p lột b ộ p tiếng vó ngựa một nhóm cưới linh ngựa người lùn phi nhanh mà tới dẫn đầu là một cái màu nâu râu rĩa tập kết bím người lùn đây là xa thạch bộ lạc người lùn gò cao ba mông nước hắn nhìn lấy nhân loại tới không là lão bằng hữu của mình iale phất cách sâm nhúng mày rất cảnh giác ở trăm mét bên ngoài liền ngừng lại. Vài ta là xem ở cha ngươi phần lên mới cho phép ngươi đoàn bảo hiểm tiến nhập bộ lạc của chúng ta lãnh địa ba mông đức cái k i a xong màu nâu con ngươi cũng không có đem ánh mắt nhìn chăm chú tại hắn thích nhất rượu ngon lên mà là đánh giá đám người này dù n g mạ phạ tiếng thông dụng nói ra các ngươi nên biết tộc người lùn không vui cùng người xa lạ đánh liên hệ hơn nữa ngươi còn mang đến một ít ta cảm giác thật không tốt người từ bên ngoài đến tóc vàng thanh niên vải răm lơ đ ế n nói ra ba mông đức tộc dài phụ thân ta bởi vì thân thể không p h ả i mái lần này là từ ta mang tới người thích nhất rượu ngon lần này số lượng so trước đây càng nhiều còn có đắt giá rượu dung vàng cái tia thế nhưng tây hải bên k ta muốn ngài và ngài các tộc nhân nhất định sẽ thích hắn còn ở rào r ạ t tự đắc giới thiệu bản thân mang tới hàng hóa cũng không phát hiện nhóm này người lùn sắc mặt đã thay đổi cực kỳ nghiêm trọng tộc người lùn cũng không n ố c trái lại bọn họ có thể tin tưởng cảm nhận được nhân loại tiềm ẩn ở đáy mắt tinh minh đây là để bọn hắn rất không thích một loại cảm xúc khiến người ta cảm thấy giống như là cùng tham lam xảo trá gỗ lìn đang đánh liên hệ ba mông đ ứ c ánh mắt lộ ra vẻ không vui đạo vải nhọc r ă a m xem ở ta và cha ngươi tỉnh hữu nghị lên nhóm hàng hóa này ta nhận cũng sẽ cho ngươi một nhóm hữu chất k h ó n thạch nhưng nhờ đến lần sau vẫn là theo chiếu dĩ vãng quen thu chúng ta người lồn bộ lạc không thích người từ bên ngoài đến v à i dăm cho rằng rượu ngon của chính mình sẽ làm cho thích rượu các người lồn vui vẻ tiếp thu cũng không nghĩ đến bọn họ thế mà cự tuyệt với lại lần này hắn lần này tới có thể không phải là vì trao đổi một điểm khoáng thạch mà là mục đích gì khác nhìn lấy các gãi nhân đích đề phòng hắn hiểu rõ lần này trò chuyện e rằng không sẽ quá thuận lợi v à i dăm đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng l i ê n lúc này thợ rèn đoàn mạo hiểm bên trong đi ra một người nàng vén áo choàng lộ ra bên trong đen trắng nữ tu dùng cái này không là người khác chính là thánh giáo quân cấm kỵ nữ tu dồ nạ bờ h o mặt hạ nàng nhìn trước mắt người trong mắt dạng dỡ quỷ dị thần bí quang trạch lộ ra bạn tốt mà tà mị tùng tìm cười chậm rãi mà nói đạo luôn luôn nghe nói tộc người lùn là thuần phát hiện lành rèn bộ tộc thanh â m vui thai tiếng vọng phảng phất có một cố ma lực làm cho nghe người mạc danh lâm vào một loại vông lòng tín nhiệm trạng thái bên trong vậy mà chính là tiếng nói này mới ra người lùn ba mông nước mũ giáp lên ma p h á p đường v â n loại lên hắn giống như là phát hiện cái gì đột nhiên liền nổi trận lôi đình đáng chết các ngươi những thứ này hẹn hạ ngoại thần tín đồ cũng như toàn ô nhiễm của chúng ta tín ngưỡng. tín ngưỡng ô nhiễm cái này là đối với bọn hắn tín ngưỡng thần linh m ạ n phạm cũng là t ba mông đức chỗ nào không nhìn ra đám người kia mang theo ác ý tới tộc người lùn thiện lương nhưng cũng rất c á o kỉnh n g h e lấy một tiếng này quát lớn tất cả tộc người lùn đều nâng lên vũ khí đã bắt đầu xung phong phấn chấn kim loại mũ giáp khó trách có thể chống cự nhất hôn thuật dỗ nạ b ờ hẻo mảy may cũng không ngoài suy đoán bản thân trong tối thi pháp bị khám phá vốn liền không hy vọng có thể dễ dàng như vậy có thể biết được bảo vật thông tin chỉ là thử một chút mà thôi trái lại nhìn lấy những thứ kia nổi giận bên trong người lùn nàng trong lòng nỉ non đạo, mất thần minh tín ngưỡng nửa người lùn thế mà còn có thần lực bảo hộ nhìn dáng dấp cho dù vật kia không ở chỗ này cũng có cái khát chí bảo a không giết rơi nhóm này người lùn những thứ kia giấu trong lòng đất trong bảo khố đồ vật có thể sẽ không như thế dễ dàng lấy được nàng nhìn s u n g kích mà tới mấy chục cái người lùn pháp trượng g ơ lên sau lưng hai ba mươi cái ma pháp sư áo bào đen đồng thời ngâm sướng lên ma pháp chú ngữ trong lúc nhất thời lớn như vậy khe núi núi lở đất mòn chương năm trăm linh năm thân mộ cấm chú sinh mệnh cách không quá lâu tương tổ khe sau lưng vách đá bên trên s a thạch bộ lạc tận số bị đổ diệt mấy ngàn vùng núi người lùn chiến sĩ thi thể nằm ở trên đất còn có nhiều hơn nữa thi thể bị địa chấn thuật tạo thành phạm vi lớn sụp đổ trôn ở xuống mà thận trọng nhìn một cái cái kia tuyệt đại đa số vùng núi người lùn thi thể không là bình thường tử vong khôi giáp dày cộm nặng nề g h bên trong từng cổ hủ mộc dàn mua thi thể nhìn lên vô cùng quỷ dị các người lùn giống như là bị người hút khô tuổi thọ từng cái hong khô khô héo m à chết trong đống thi thể c ấ m kỵ nữ tu dô nạ bờ hẻo mặt tha độc thân nhắm mắt đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó mặt đầy kéo tơ sau đó vui vẻ nét mặt nàng ma pháp trượng trong tay tràn lan lấy làm cho không gian đều tựa như đi theo vặn vẹo ánh sáng q u dị trong vòng t r ă n thước không ai dám đến gần quan mang phạm vi bao trùm sau một lúc lâu nàng giống như là m ư ờ i phần hưởng thụ loại cảm giác này trong m i ệ n g nỉ non tự nói đạo vùng núi người lùn không hổ là kế thừa thần thoại người lùn trường thọ huyết mạch trung tộc từng cái đều có thể lấy ra đậm đại như vậy tinh nguyên sự sống sau đại chiến nàng chẳng những không cảm giác đến yêu ớ t trái lại tinh thần vô cùng dồi dào nhìn lấy nhóm này người lùn bộ lạc tộc dài áo giáp bên trên ô r ô bộ r ô đồ đẳng nàng đã lấy được mình muốn tình báo như vậy khoa trương thời không cãi n ứ c như thế xem tới thần vương thần khí ô dô bộ lập thời không vòng tròn thật có khả năng có một bộ phận ở chỗ này dô nạ bờ h o nghĩ tới cái gì xem hướng bầu trời ánh mắt đã thay đổi đến xin lắng nghe người trung thành nhất tôi t ớ cầu khấn n g non sau một hồi giống như là một cái thần bí cầu khấn nghi thức hoàn tất về sau con mắt của nàng ánh sáng mới khôi phục bình thường thông chi những thứ kia đoàn mạo hiểm công kích các đại người lùn bộ lạ c phương pháp đoàn thành viên chuẩn bị nên quân đoàn giáng lâm vâng đại nhân trong lúc nhất thời nhân viên đi theo cũng bận rộn lên liền ở hưng tổ khe xảy ra chiến đấu đồng thời đợi mấy chục c h i đoàn mạo hiểm đều đã tới từng người đặt trước khu vực tôi luôn cùng số mười chín giống như đoàn thiết thuẫn đoàn mạo hiểm mọi người tối hôm qua liền tới cái này một mảnh trong khu rừng rậm đang hạ trại tu trình cỡ lớn khai hoang cần chờ tập thể hành động mệnh lệnh trái lại chính nhàn rỗi cũng có tiền đám mạo hiểm giả cũng không nóng nảy xuất động bốn phía đều là trăm mét cao cây mục tán la che trời rừng rậm dưới đ ấ y gặp không đến nhiều thiếu dương ánh sáng mọi người ở bên cạnh đống lửa đánh bài khoác l á c lười nhác ngủ đại giác mà chính là lúc này bên ngoài doanh trại mấy cây số bên ngoài trăm mét cao t à n g cây rậm rạp chi bên trên một con quạ chính phát đằng cánh từ trên cao nhìn xuống quét nhìn địa hình bốn phía dây núiết trướng tầm nhìn cũng không tính rộng rãi nhìn một hồi không phát hiện cái gì một thấu g i người thuấn di bên trên ngàn mét cao không tầm nhìn trong nháy mắt liền sáng s đội ngũ hiện tại ngừng lại tôi luôn liền biết những thứ kia thiên thần vi diện người có thể muốn hành động hắn trung quy cảm giác đến những người kia chiêu mộ nhiều như thế mạo hiểm giả tới không chỉ là khai hoang đơn giản như vậy mắt trái đồng tử biết hết có thể xem đến cực xa mấy chục cây số bên ngoài cự kiếm đồng dạng cự thần núi cũng rõ ràng thấy rõ một sở gia tộc cho ra trong địa đồ hoặc hóa chi ngân liền ở dây núi kia phía tây giờ này khắc này tôi luôn trong mắt cũng mới nhìn thấy cái kia đầu giống như dài mấy chục cây số đen kịt kẽ hở toàn bộ cao không quan sát tựa như là bị cự kiếm ở đại địa bên trên chém ra tới vết kiếm đồng dạng cái kia là người mạo hiểm cầm khu bởi vì đến gần người không người có thể còn sống đi ra con người tập trung giám định một xuống trực tiếp liền xuất hiện vua người lùn đoán niệm không gian danh tự nguyên lai、like、cái kia kêu trên vực sâu thật là một cái tê cấp không gian nguyền rủa a vùng núi tộc người lùn đã từng bị một con ác long nô dịch qua hóa thành đoán niệm không gian tô luân giám định một chút phát hiện quá nhiều có ý tứ tình báo trong lòng bất ngờ đến cái này ma thu sân mạch thế mà đã từng còn có c ự long ngoại trừ bên trong không gian nguyền rủa tình huống cái khác cùng lấy được tình báo t r a n lệch cũng không quá lớn bất quá nhìn thấy cái kia đầu khoa trương khe hở vết nứt tô luân trong nào cũng thoáng qua một ít suy nghĩ đây là h ắ n g ặ p qua diện tích che phủ tích khoa trương nhất không gian n g u y ù n rùa có thể hình thành như vậy phạm vi lớn không gian n g u y ù n rùa còn duy trì nhiều năm như vậy cần năng lượng cũng tất nhiên cũng cực kỳ khoa trương như vậy xem tới tất nhiên là có cái gì trí bảo duy trì không gian quay quanh chẳng lẽ lòng đất này thật là một chỗ ngồi thần mộ tô l â n trải qua không gian nguyền rùa số lượng không ít h ắ n cũng nhìn ra một ít môn đạo với lại hiện tại tinh tế nhìn hắn hiện tại đối với cái k i a truyền thuyết chính là đã từng có hai vị thần minh đại chiến có một chết ở nơi này truyền thuyết càng ngày càng cảm giác đến khả năng là thật lúc trước bởi vì tách ra một ít người đào huyệt chức nghiệp năng lực tô luân hiện tại cũng có thể xem hiểu rất nhiều mộ huyệt tương quan dấu vết nếu như lòng đất trôn giấu có cường đại thi thể thi khí tiết ra ngoài tất nhiên sẽ đúng biểu địa hình sinh vật cây cối linh khí đều có ảnh hưởng ở cao quan sát trước mặt cái kia cự thần dãy núi p h ụ cận núi thế đi hướng làm sao xem đến giống như là nhận lấy một ít đặc biệt thi khí ảnh hưởng mới biến thành như bây giờ bất quá biểu hiện này đã vô cùng yếu đ ớt nhìn lấy giống như là thời gian quá xa xưa đã trọng quy về tịch lại hoặc là bị ngoại lực sửa đổi qua tô luân trong não suy nghĩ lưu chuyển đem ánh mắt lấy về nhìn thấy mười mấy cây số bên ngoài trong hốc núi nơi đó có lượn l ở khói đen toát ra vùng núi tộc người lùn tuy rằng ở được trên đất xuống nhưng bọn hắn rèn trang bị giã luyện khoáng thạch sinh ra phế khí cũng sẽ tống ra mặt đất nơi đó nên là vùng núi người lùn hát thạch bộ lạc tô luân trong lòng đ o á n được bọn họ cái này thiết thuẫn đoàn mạo hiểm ở phụ cận hạ trại đại khái tỷ số sẽ cùng với người lùn kia bộ lạc nổi lên va chạm nhưng giống như cũng không đủ a có thể làm cho mạ phạ quân đội đều cảm giác đến khó giải quyết vùng núi tộc người lùn liền dựa vào có chút hữu dũng vô mưu mạo hiểm giả tuyệt đối không có khả năng tùy tiện cầm xuống tô luân cảm giắc đến mình có chút x quan sát xong tô luân rơi về mặt đất hắn hủy đi cuốn vải liệm lại hướng lấy doanh địa phương hướng đi trở lại không người phát hiện hắn đi nơi nào lúc trở về số m ộ ư ơ i chín đang đóng lửa bên trên nướng thịt mùi thịt bốn phía thịt mai ở hỏa diễm bên trên nướng đến vàng nóng chảy mỡ mùi thịt bốn phía số m ộ ư ơ i chín nhìn lấy tô luân trở về đem thịt chuối đưa qua cười nói một câu vừa vặn thịt nướng chín ngươi thử một chút tô luân cười nhận đến cắn một hơi miệng đầy nước thịt không thể không nói mùi vị thực là không tồi hắn tan thường đạo ừ mùi vị cực kỳ tốt số m ư ơ i chín ngay lấy k h e miệng cũng dương lên đường cong Cái mười trời tới, hai người đang mạo hiểm này hơn đang trong đoàn không mạo bất i hiện nhiệm ể u u đến đảm nhiệm gì x sắc gắt cái kia có đứng gác canh gác công việc, c địa đứng kia phương. những Ngoại gắt trừ quá bọn hắn cái này loại lâm thời chiêu mộ mạo hiểm giả vốn chính là đoàn thể biên giới hóa nhân vật hai người cũng không có muốn cùng người khác thân quen ý tứ bị cô lập cũng vui đến thanh tịnh thịt nướng chủ yếu là tô lân ăn số mười chín ăn cái gì cũng liền là làm dáng một chút hai người vừa ăn vừa trò chuyển lấy mấy cái ma pháp sư ở trong lều vải liền luôn luôn không đi ra nhìn dáng dấp là đang chuẩn bị cái gì cỡ lớn ma pháp vừa rồi ta dùng năng lượng máy dò xét quan sát qua luôn luôn có ma pháp không ổn định ừ ta cũng cảm giác đến bọn hắn là chuẩn bị đ ộ n g thủ phía đông bắc hướng là người lồn hát thạch bộ lạc nhân số khả năng không ít ta vừa rồi quan sát thời điểm có chim tức di động khả năng có người lồn vụn trộm sờ qua tới trinh sát đến lúc nổi lên va chạm chúng ta cố gắng hết sức tránh đi vậy ta bọn họ hiện tại muốn chờ bọn hắn xuất thủ ừ ta hoài nghi cái đó thánh giá o quân cấm kỵ nữ tu dỗ nã b ờ i hẻo mặt thạ liền trong rừng rậm người nọ năng lực không biết ta không có n ắ m chắc nhất định có thể thắng nàng sở dĩ nếu như hiện tại tùy tiện xuất thủ chẳng những không thể đưa đến tốt tác dụng trái lại sẽ để cho ta bọn họ bại lộ rơi vào nguy cảnh với lại ma pháp sư có nhất m ộ n thuật tín ngưỡng nô dịch loại hình khống chế tâm trí phương pháp cái đó mạo hiểm giả công hội phó sẽ giải sóng như thế tích cực như vậy tổ chức thuê treo thưởng tám thành đã thành thiên thần tộc nanh vớt với lại cái này t i ế t thuẫn đoàn đoàn trưởng và dốc đoan chừng cũng bị ma pháp ảnh hưởng tới đến lúc độc thủ bất luận kẻ nào đều có thể là đị nhân cẩn thận một điểm. t ô l u â n đại khái cũng đoán được địch nhân n h ư đồ đại khái tỷ số là muốn dùng mạo hiểm giả đi tiêu hao vùng núi người lùn sở dĩ nếu như hiện tại độc thủ thì tương đương với hai người bọn họ không chỉ có muốn đối mặt những thứ kia thiên thần tộc ma pháp sư còn có thể muốn đối mặt tất cả lính đánh thuê vây i ế t thậm chí là tộc người lùn t ô l u â n chính là lại tự phụ cũng không có ý định ở bên trong dãy núi ma thú tứ diện gây thù hẳn chỉ có thể chờ cơ hội chờ mạo hiểm giả cùng vùng núi người lùn nổi lên v à chạm thời điểm có người chia sẻ áp lực mới là cơ hội sẽ độc thủ thời cơ tốt nhất đến nỗi tộc người lùn cùng người mạo hiểm xung đột kết quả như gì t ô luôn hai người cũng không quan tâm mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối đều là thiên thần tộc muốn làm cái gì hắn liền phá hư cái gì hai người dùng qua bữa ăn liền ở trong lều vải ngồi minh tưởng trong máy bộ đàm đoàn trưởng b ở dọc đã truyền đến nhiệm vụ chuẩn bị thông chi gọi tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt tùy thời sẽ có nhiệm vụ hành động một đám các giông binh cũng mài đ a o x o è n xoẹn hưng phấn mà i chuẩn bị chiến đấu từ xuất phát đến hiện tại tựa hồ cùng dĩ vãng khai hoang hành động không cái gì khác biệt vậy mà không đợi bao lâu dị hướng nảy sinh trong lều vải t ô luôn đột nhiên cảm giác được cái gì đột nhiên từ bên trong trầm tư mặc tưởng mở hai mắt ra tới bên người, số 19 n g h e lấy cũng thần tình nghiêm túc lò động lực bắt đầu tụ lực thân bên trên cơ r ắ c một trận răng rắc răng rắc biến hóa thành hình thái chiến đấu có dù đen ở tay t ô luôn linh hồn cảm giác bao trùm bốn phía một lớn mảnh rừng rậm chính là vừa rồi lít nha lít nhít xuất hiện hơn ngàn người chính hướng lấy danh o địa tốc độ cực nhanh tập kích bất ngờ tới siêu siêu người còn chưa đến liên tiếp t r ô i âm thanh xé gió đã vang lên vẹn vẹn là thính phong âm thanh t ô luôn liền biết là vô số đạo núi tên tập kích đến vừa vặn thời điểm này lê vải bị bắn thủng một cái hố hắn l ê n h tay lẹ mắt hướng trước một chảo một mũi tên bên trên còn lôi cuốn xoắn ốc khí lưu vũ tiễn liền nắm ở trong tay ngay ngắn vũ tiễn bên trên p h ù văn quang trạch dạng dỡ phát ra làm trắng ma văn quang trạch d á m định ra tới là cấp ba sắc nhọn p h ù văn cùng cấp ba tật phong p h ù văn bất quá không là thường gặp luyện kim hệ thống tô luôn phân biệt một x u ố n g cái k i ê u huyền ảo p h ù văn ngữ cấu thành trong miệng nỉ non một câu tộc người lồn p h ù văn tạo nghệ vô cùng cao a một bên số mười chín nhìn lấy suy nghĩ sau đó cũng đạo nhìn rằng dấp bán tinh linh cũng tham chiến tô luôn nghe lấy nhúm mày trong nào linh quang l o i lên đại quy mô như vậy nhìn lấy giống như là không chết không thôi nếu như là thăm dò thì không đúng hắn trực tiếp làm ra phán đoán nên là mặt khác người lồn bộ lạc bị tập kích đánh đây là trả thù tính chất công kích chuẩn bị chiến đấu đi số mười chín cũng gật gật đầu thân bên trên chiến giáp cơ giới không gian ba động lơ lửng lên giám giác một trận biến hóa cả người đều đã tiến nhập võ trang đầy đủ trạng thái mấy ngày nay hai người tuy rằng cá ước muối có thể cũng không là cái gì cũng không làm t ô l u â n ở chơi đùa bản thân thạch tượng quỷ quân đoàn mà số mười chín cơ giáp chiến đấu cũng tăng lên một cái bậc thang lớn chiến tranh công s ư ở n g bên trong có mạ phá nhất lưu chiến giáp cơ giới tạo ra dây p h à m là có thể sử dụng bên trên đều cho số m ộ ư ơ i chín dùng bên trên tuy rằng không nói có cấp bảy cải tạo tiêu chuẩn nhưng cũng không xê xích gì nhiều với lại siêu cấp cơ giới chiến sĩ không có thân thể hạn chế số m ộ ư ơ i chín có thể thêm chứa gần như đảm nhiệm gì hình thái cơ giới trang bị nàng hiện tại sức chiến đấu cũng không kém chính là một vòng này vũ tiến về sau người trong doanh trại lúc này mới phát hiện dị thường lính gác quát l ớ n đạo địch tập, địch tập địch tập bốn phương tám hướng đều là nôn măng quát ngay sau đó cọc cọc cọc tiếng súng dày đặc văng lên còn có đều loại động cơ hơi nước x ú c khí cơ giới đụng chạm thanh âm tôi luôn vén lều v à i rèm một góc vừa vặn liền nhìn thấy xa xa đại thụ bên trên từng cái giống như là nửa trong suốt người giống vậy ảnh đang dựng cung lên b á n tên cái này là rừng cây bán tinh linh truyền thuyết là thần thoại tinh linh tộc huyết duệ bọn họ có chắc tuyệt tiễn thuật tiên phú và tiềm hành năng lực với lại trời sinh hình dạng của mỹ tuy rằng mạ phạ đế quốc phế trừ chế độ nô lệ nhưng dị tộc nô lệ mua bán nhưng không có hạn chế những thứ này giấu ở ma thu sơn mạch chỗ sâu bán tinh linh cũng là đá mạo hiểm giả thích nhất con ngồi một cái nhưng hiện tại những thứ kêu bán tinh linh Vũ trong như danh địa, địa tiếng kêu gen không dứt bên thay mà chính là mưa tên tập kích đến về sau trong rừng ngay sau đó vang lên tiếng vó ngựa dày đặc nhìn chăm chú nhìn một cái đều loại ăn mặc dày trọng giáp giáp người lùn cưới bao trùm trọng giáp cự góc linh ngựa vọt đến bọn họ có cầm trong tay lớn tiết truy có cầm lấy một ít tạo hình kỷ quái ma pháp hòa súng những thứ kêu hòa súng phát xạ lúc biết phun nhả nồng đậm khó trắng giống như là cổ xưa liền hòa thương nhưng uy năng lớn đến giống như hỏa pháo đồng dạng nổ đến trong danh o địa đất bùn tung tóe cơ giới chiến sĩ bốn phía bay loạn bất quá thiết thuẫn đoàn cái này loại uy tín lâu năm đoàn b ạ o hiểm có phong phú g i ã ngoại kinh nghiệm chiến đấu trái lại kích cũng đầy đủ sắc bén trọng giáp cơ giới chiến sĩ bọn họ ra sân hai bên ở rừng cây ác chiến lên cho dù là bên ngoài doanh địa đánh đến náo nhiệt tô luân hai người cũng không có đi ra hỗ trợ ý tứ nhìn thoáng qua hắn thì để xuống lều v à i d è m những thứ kêu ma năng mũi tên chật hẹp nhỏ bé gì, gì đó đối bọn hắn không cái uy hết gì t ô l u â n cảm giác một xuống trong danh địa trong lều v à i năm cái ma pháp sư còn không có động tĩnh hắn cũng không gấp lộ mặt thả bay hát nha ở tán cây chi bên trên nhìn qua xem xét lúc này mới phát hiện không chỉ là bọn hắn chỗ này trong rừng rậm các phương hướng đều có chiến đấu b ạ o tạc động tĩnh chuyển tới thấy cảnh này t ô l u â n trong lòng càng là nghi hoặc nhìn non đạo kỳ quái những ma pháp sư kia rốt cuộc muốn làm gì nếu như vẹn vẹn là muốn dùng b ạ o hiểm giả tiêu hao tộc người lùn nên nhiều chờ mấy ngày xúc tích càng nhiều b ạ o hiểm giả lại cử động tay có thể hiện tại làm sao x e m đến có chút thời cơ chưa chín、mồi. chiến đấu đánh đến càng ngày càng kịch liệt trong rừng rậm khắp nơi đều vang lên tiếng nổ mạnh gần như toàn bộ cự thần núi phụ cận trong rừng đều bốc cháy lên chiến hỏa ẩn ẩn hình thành một vòng tròn lớn nhìn lấy giống như là vùng núi tộc người lùn có d ự n h ư quy mô lớn trái lại kích hành động t ô l u â n tuy rằng không là mạo hiểm giả có thể cũng nghe nói nhóm tia dâu quay hàm người lùn đều là cao kinh ca phạm la bị mạo hiểm giả mạo phạm sẽ không khách khí chút nào còn dùng màu sắc cái này loại tính khí cũng rất dễ dàng bị người lợi dụng giết một cái tất nhiên sẽ dẫn tới một đống vẹn, vẹn là nghĩ đến một điểm này t ô luôn liền gửi được một cô âm nhu mụi vị thế nhưng thiên thần tộc những người đó cố ý khích g i ậ n tộc người lùn để bọn hắn đem các lính đánh thuê đánh đến tàn p h ế có cái gì có lợi t ô luôn nghĩ tới đây lực chú ý thì hoàn toàn đặt ở giữa doanh trại trong lều vải đi theo thiết thuẫn đoàn tới cái kia năm cái ma pháp sư đến bây giờ không hề động làm rõ ràng là đang lưu đồ cái gì quả nhiên không đợi bao lâu trên bả vai hát nha đột nhiên rắt rắt một tiếng kêu gọi phát ra nguy hiểm cảnh cáo t ô luôn ánh mắt đống nhiên run lên hắn căn bản không có chút gì do dự một cái ôm được số mười chín sắt thép v à n g e o thuấn di bạo lui vài trăm thước chính là xuống một sắt na trong doanh trại lều vải bên trong đột nhiên nổ lên một cỗ bảng bạc ma phát ở trong danh địa mấy trăm mạo hiểm giả cùng vùng núi người lùn lúc còn chưa kịp phản ứng cái kia ma pháp ánh sáng trắng liền bao trùm tất cả mọi người vậy mà một màn quỷ dị lập tức diễn ra những thứ kia bị bạch quang chiếu d ọ i đám người còn không phản ứng đến xảy ra chuyện gì trên mặt thần thái cấp tốc mở đi đi xuống người mạo hiểm thông thường đều cả là trắng năm nhưng chính là bị cái này mà pháp ánh sáng trắng chiếu xạ về sau mặt của bọn hắn nhưng mắt thường thấy rõ ràng yếu lên tóc cũng khô cạn phát trắng ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở tất cả mọi người giống như là già hơn mười hai mươi tuổi đồng dạng với lại cái này già yếu xu thế, thế còn mảy may không có giảm tốc độ ý tứ cái kêu ma pháp ánh sáng trắng bên trong phản phất có một cỗ thần bí lực lượng lại lấy ra bọn họ sinh mệnh chờ đám mạo hiểm giả phát hiện thân thể dị thường muốn trốn thời điểm nhưng phát hiện mình cũng bước bất động chân tuy rằng cơ giới có phụ trợ động năng trang bị nhưng tiền đề là chính người thân thể muốn cung cấp nhất định động lực hạ đạt cơ giới thân thể hành động chỉ lệ cơ giới chiến sĩ nhục thể tố chất vốn liền vô cùng kém một cái giả yếu mấy chục tuổi to lớn nhục thân lực lượng thua t h i ệ t không để bọn hắn khu động cơ giới xương cốt đều thay đổi đến hết sức khó khăn cho dù là có thiểu số còn có khí lực có thể khu động cơ giáp bọn họ cũng giống là già trên tám mươi tuổi lão nhân đồng dạng khó khăn phát động ống phun khói nổi hơi muốn chạy trốn đi nhưng giả yếu tốc độ càng lúc càng nhanh nặng nề tháo giáp thành đẻ chết lạc đà sau cùng một cái cây lúa cỏ bọn họ tuyệt vọng phát hiện lực lượng bị rút lấy đến càng ngày càng nhiều chạy ra khỏi bạch quang chiếu dọi khả năng càng ngày càng xa vời không chỉ là mạo hiểm giả những thứ kia vùng núi người lùn cũng giống như thế mặt của bọn hắn bên trên cũng rõ ràng xuất hiện giả yếu dấu hiệu nhưng tộc người lùn tuổi thọ rất dài tuy rằng không giống là trong thần thoại truyền thuyết đ ộ một tí có thể sống tám trăm một thiên t u ế nhưng vùng núi tộc người lùn bình thường tuổi thọ gấp mấy lần với lại bọn họ bị bạch quang chiếu rọi thân bên trên ma văn áo giáp miễn trừ một bộ phận quan mang sở dĩ cho dù vừa thấy mặt bị rút lấy mấy thập niên tuổi thọ bọn họ như cũ có nhất định hành động năng lực một đội này tập kích bất ngờ hát thạch bộ lạc tộc người lùn tóc dài phát hiện dị thường quát lên một tiếng lớn lui bất quá bọn họ có thể chống đỡ được tọa kỵ linh ngự nhưng trong nháy mắt liền sủi lơ trên đất những thứ này chỉ có một hai chục năm là tuổi thọ ma thú bị ánh sáng trắng chiếu xạ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào trực tiếp giả yếu chết bất đắc kỳ tử tham gia tập kích bất ngờ bên trên ngàn người lùn có vài trăm người trốn ra nhưng t u y ệ t đại đa số vẫn là ngã xuống đất bị hút khô tuổi thọ lưu lại trong doanh địa đáng chết doanh địa là mùi nhử nhìn thấy trước mặt cái tia ma pháp ánh s á n g trắng tô lân con người rung động không dứt trong miệng nghỉ non tự nói cấm chú cấm địa sinh mệnh hắn chỗ nào không xem rõ ràng trong lòng khiếp sợ không thôi khinh thường a còn cho là hắn đây là muốn sử dụng lính đánh thuê tiêu hao tộc người lùn nguyên lai là vì lấy ra thời gian chi lực vừa rồi d á m định ra màu trắng tia ma pháp quan huy là cái gì thời điểm tô lân một cái đạ nghị thông suốt hết thảy thiên thần vi diện những người kia từ đầu đến cuối cũng không tính cái gì mượn đau giết người trong mắt bọn hắn luyện kim vi diện sinh linh tất cả đều là chất dinh dưỡng thậm chí mạo hiểm giả lúc đầu chính là câu tộc người lồn đi ra mùi nhử cũng không hoàn toàn tính toán tô luân sơ ý lơ là mà là tình huống trước mắt quả thực là căn bản chưa từng thấy qua thủ đoạn thời gian pháp tắc thế nhưng thế gian hy hữu nhất địa vị cao pháp tắc một cái hắn đến bây giờ cũng chưa từng thấy bất cứ người nào có loại năng lực này cho dù là lúc trước chóc những tin tình báo kia bên trong cũng chưa từng có pháp sư có thấy người hiểu đến thời gian mà pháp thời gian sinh linh ở tuyến thời gian cuối cùng cũng tử vong tô luân trong nao phút chốc cảm lộ thoáng qua giống như bắt được cái gì nhưng không kịp đi nếm thử hắn đột nhiên lại nghĩ đạo không sẽ là cái kia thánh giáo quân cấm kỵ nữ tu d ồ nạ bờ hẻo m ặ t thả chính là một cái thời gian pháp sư a nhức đầu đồng thời trong lòng hắn lại ám tự vui mừng lúc trước không có tùy tiện đ ộ n g thủ nếu không thì cái này tà m ô n thủ đoạn thật muốn gặp bên trên hắn còn thật không có bất kỳ phần thắng nào bất quá cái này rõ ràng mới là mở đầu căng hỏng m é t còn ở phía sau liền lúc này giống như là lấy ra đủ thời gian năng lượng trong danh địa lều vải trên đất đột nhiên sáng lên một cái sao chín cánh ma phát trận một đường to lớn của sáng ngút trời mà lên chúng sáng tại không trung hội tụ rất nhanh hình thành một cái bao trùm toàn bộ cự thần núi phụ cận sơn mạch loại cực lớn ma pháp trận giữa bầu trời một cổ kinh khủng không gian ba động r ũ n g động đi ra phảng phất có cái kia màn trời về sau có một chỉ đại thủ muốn đem trời đều vỡ ra tới đồng dạng lại nhìn một cái giữa bầu trời bóng người lay động xuất hiện giống như là ảo ảnh đồng dạng tình cảnh cái kia từng cái bóng người phảng phất lít nha lít nít h đều mặc ma pháp sư mang tính tiêu chí biểu trưng trường bảo từng cái vạn người quân đoàn đã tập kết xong sẽ chờ dáng lâm giới này người khác có lẽ còn xem không hiểu đây là cái gì nhưng tôi luôn nhìn đến đây chỗ nào không biết cái này là thiên thần vi diện ma pháp sư quân đoàn tụ họp tình cảnh hắn nói thầm một tiếng không tốt trong lòng tinh hãi đạo đáng chết không sẽ là có người điều động không gian nguyền rủa bên trong thời không lực lượng muốn cưỡng ép mở ra vi diện thông đạo a tuy rằng không biết những người kia làm sao làm được nhưng liền hiện nay loại loại dấu hiệu xem tới tình huống đều hướng lấy kết quả xấu nhất đi cái này xuống có thể không xong a tô luân nhìn lấy chiến trận này lúc đầu đều muốn rút người ra tự vệ thật là muốn làm cho loại cực lớn pháp sư quân đoàn giáng lâm luyện kim vi diện hủy diệt nguy cơ khả năng sẽ trước thời hạn chính là trong một cái t r ớ c mắt này tô l â n dư quang liếc về trong doanh địa cái kia năm cái còn ở thi pháp ma pháp sư trong mắt hàn quang l o i lên sắc ý đã quyết tuy rằng không biết có thể hay không ngăn cản nhưng đây là bản thân duy nhất có thể làm vậy mà chính là tô luân mới vừa nghĩ hành động một thanh hỏa h ồ n g phủ văn truy lôi cuốn sóng nhiệt liền hướng tự bay tốc độ ném đến c ố này sát ý bước đến da đầu hắn hơi hơi run lên dư quang cũng lướt qua h ỏ a long lân văn ngắn trôi gió báo truy tương giải vùng núi người lùn truyền thừa thánh v ậ t mười hai trôi sử thi trọng truy một cái đây là một thanh chứng kiến lịch sử c ủ a vật chất liệu của nó là thế giới bên trên vững chắc nhất cứng rắn nhịn nòng cao nhất kim loại một trong giã bờ hợp kim chế tạo có m ộ tôi tiêu sơ vật liệu khí tức, liệu chiếu nguyên chịu vận mệnh sơ khí c truy, sát rèn thành công sẽ tăng xuất sẽ lên ề u chỉ có người lồn huyết có thể hoàn phát luôn n h y huy ế t thể phát mạch mỹ có c hoàn nó g hiệu. Luân Tô vừa mới nhìn thấy qua cái này truy cái này chính là cái đó tộc người lùn dài binh khí trong tay cái này truy ném ra đi giống như là đạn pháo đồng dạng hữu lực mức độ gió bão hỏa diễm tăng hệ pháp tắc gia trì lực s á t thương cực lớn đối với cấp sáu chức nghiệp giả đều có uy hiếp trí mạng cái này bay truy cũng không cái gì kỹ xảo thẳng tới thẳng đi nhìn thấy cái này truy phi tốc tập kích đến t ô luôn bản năng liền đưa ra tay đi một cái bắt lại truy cần điều khiển trong lúc nhất thời một cỗ sức lực lớn tập kích đến cánh tay hắn bên trên cơ bắp trong nháy mắt cầu kết phồng lên tốt trọng tô lân con người bỗng nhiên co r ụ t lại giống như trong tay giống như là kèm ở một đầu dãy rủa manh thú hắn cũng không tâm tư ở chỗ này lãng phí thời gian ý sa áp người khổng lồ lực lượng mang tới siêu cường lực mức độ trong nháy mắt b ộ c phát ra tới gân xanh trên mu bàn tay lộ ra bỗng nhiên nắm một cái giống như là sống sờ sờ đem cái này manh thú bóp chết trong tay đợi đến cỗ này mạnh mẽ tiêu tán tô lân cũng đem truy vững vàng cầm ở trong tay chỉ là cái này truy trọng lượng liền khoảng chừng hơn mười nghìn cân trọng thấy cảnh này ngay cả các người lùn cũng kinh ngạc đến ngây người bởi vì cái này tượng trưng cho người lùn t r u y ề n thừa truy không chỉ cần có cực lớn lực lượng có thể cầm đế n lên còn phải là đối với tộc người lùn không có ác y nhân tài có thể trước mặt cái này xâm lấn lãnh địa nhân loại lại đem truy cầm d ậ y rồi tô luân lít qua ném ra truy tự nhiên chính là cái kia một nhóm từ thời gian ma pháp ảnh hưởng phạm vi loại may mắn còn sống sót người lùn tộc người lùn đối với mình có địch ý cũng bình thường dù sao mình là theo chân đoàn bạo hiếm tới nhưng hắn hiện tại cũng không hứng thú cùng những người lùn này giải thích thêm hắn bỏ lại truy bên ngoài thân màu đen vực trưởng vừa phù hiện cả người liền tan biến tại chỗ đông một tiếng nặng nề c h ầ m đ ụ n g truy rơi xuống đất nổ ra một cái h ô sâu một đ á m tộc người lùn thấy cảnh này đều tại chỗ ngây n g ẩ n cả người lại nhìn một cái bóng người kia đã xông về xa xa năm cái ma pháp sư tô h luân tốc độ cực nhanh thời gian một cái nháy mắt đã ép tới gần năm cái ma pháp sư trước người vừa rồi hắn quan sát qua những thứ kia lính đánh thuê chịu đến ma pháp kia sáng chiếu xạ già yếu tốc độ trong n ã o cũng tính toán qua một ít số liệu nghĩ lấy cho dù là mình c ư n g ép đến khả năng một giây cũng sẽ tổn thất mấy năm tuổi thọ một chiến cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng không hề do dự chỗ trống tôi luôn vốn trong c h lòng trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch cái gì tử vong của hắn vực trường vô cùng đặc biệt tuy rằng còn không hình thành nguyên vẹn lĩnh vực nhưng công hiệu cũng không thua tuyệt đại bộ phân cấp bảy lĩnh vực hiện tại không là nghĩ tỉ mỉ thời điểm trong não suy nghĩ phút chốc thoáng qua tôi luôn bên người đã xuất hiện hơn ba mươi bộ thạch tự quỷ cái này hơn mười trời chiến tranh công s ư ở n g mọi người làm thêm giờ thêm điểm cuối cùng là đem thạch tượng quỷ sơ bộ hoàn thành hình thành sức chiến đấu chính là vì ứng phó dạng này tình huống n ộ ậ t p h á t không nghĩ nhanh như vậy liền dùng bên trên thạch tượng quỷ là vật chết có thể sẽ không nhận tuổi thọ suy giảm ảnh hưởng tô lân tay trái hát liêm tay phải đồ long dao găm mấy chục c ỗ thạch tượng bị cùng nhau huy động có không gian ba động nằm đấm hướng lấy năm cái ma pháp sư l ặ t q u à vừa rồi liền muốn dây rơi mấy người kia chí ít phá hư bọn họ ma pháp cái này ra chiêu chính là rất sát thương lớn thủ đoạn công kích trong n h y mắt thạch tượng bị quân đoàn b ộ c phát ra năng lượng giống như là núi lửa phun trào đồng dạng thẳng tắp hướng về phía năm cái ma pháp sư ma pháp thuẫn mà đi mấy tên này rõ ràng cũng đã sớm chuẩn bị bọn họ cấu trúc ma pháp thuẫn đầy đủ ngăn cản được tuyệt đại bộ phân cấp bảy địch nhân toàn lực công kích thế nhưng mắt xuống hoàn toàn không đủ hiện tại tô luân chế tạo thạch tượng quỷ thế nhưng chuẩn cấp bảy chiến lược cái này vẫn là luyện kim vi diện chuẩn cấp bảy hoàn toàn có thể chống đỡ đến qua thiên thần vi diện cấp bảy ma đạo sĩ tình huống thông thường xuống một cái thất giai ma pháp sư ngưng tụ ma pháp thuẫn lực phòng ngự cực hạn đại khái tại đồng bậc địch nhân ma pháp công kích một hai một năm lần năng lượng phòng ngự một là đầy đủ dùng hai là ma pháp thuẫn loại pháp thuật này hạn mức tối đa chính là như vậy năm người liên hợp bố trí ma pháp thuẫn lại có kết giới gia trì đại khái liền gấp m ộ ư ơ i lần c u n g cấp tề công lực phòng ngự năm người này đoán chừng cũng không m u ố n qua vừa đối mặt sẽ gặp phải hơn ba mươi c u n g cấp địch nhân đồng thời công kích đông l o ạ n quyền rơi đập cùng nhau trung đích năng lượng ba động khủng bố nổ tung một vòng g ầ n sóng doanh địa bốn phía đại thụ đều thành mạnh ngược lại xuống cái k h ê m năm cái ma pháp sư ma pháp thuẫn chỉ giữ vững được phúc chốc tựa như là bọn khí tùy tiện phá diệt năm cái bị phá thuẫn ma pháp sư tựa như là dê lợi làm thịt trong ánh mắt đầy là hoảng sợ cùng khó có thể tin tô luân không cho bọn hắn vải vị gì cơ hội hát liêm cùng dao găm đã lặng yên mà tới vụ vụ vụ hàng quang l ó y lên liên tiếp năm đao năm cái đang duy trì ma pháp trận vận chuyển ma đạo sĩ căn bản không có đảm nhiệm gì phản kháng chỗ trống đầu người rơi xuống đất tươi máu phún ra ngoài tô luân không chút rông dài đem năm cái ma đạo sĩ thi thể cùng bên cạnh bọn họ hết thệ ma pháp trận vật liệu một mạch thu vào tiểu hư không giới bên trong đồng thời dưới chân sao chín cánh trận pháp cũng trong nháy mắt liền mở đi xuống giữa bầu trời to lớn kia trận pháp cũng thiếu trọng yếu một chùn pomang giống như ẩn, ẩn có dấu hiệu hỏng mất tô luân nhìn lấy mánh liệt thở vào nhẹn h õ cuối cùng về là không có làm chuyện vô ích mà lúc này trùng hợp là hắn mới vừa khô rơi tổ này ma pháp sư làm diệt một chùm quan mang ngay sau đó mười mấy cây số bên ngoài ngoài ra cũng có một chùm ma pháp quan mang rất cắt nhìn dấu hiệu rõ ràng là cái k i a một nơi năm người ma pháp đoàn cũng bị người giết ồ còn có ai có thể phá rơi cái k i a ma pháp trận chẳng lẽ là mạ phạ quân đội đỉnh cấp chiến lược tôi luôn trong nao phút c h ố c nghĩ tới cái gì mình có thể rơi rơi cái này năm cái pháp sư nguyên nhân lớn nhất là hắn đối với địch nhân đầy đủ hiểu rõ mà nếu là đội thành những người khác nghĩ nhanh như vậy làm rơi năm người ma pháp đoàn bất kể là thủ đoạn phán đoán thực lực đều không thể khinh thường phổ thông cấp bảy chức nghiệp giả tuyệt đối không thể đổi thành cơ giới chiến sĩ có lẽ là cấp tám cái này cũng tuyệt đối không là cái gì mạo hiểm giả tám thành là mạ phà người của quân đội bất quá nghĩ lấy lần này thuê động tĩnh náo lớn như vậy mạ phà có cao thủ tới cũng không kỳ quái với lại càng làm cho t ô luôn thở phào nhẹ nhõm là ít đi cái này hai bó ánh sáng giữa bầu trời cái kia loại không gian bị xé nước xu thế thế cũng triệt để n g ừ ợ c lại không gian ba động hoàn toàn đình chỉ hô t ô l u n thở phào nhẹ nhõm giống như là ngắn trở bất quá hắn có thể mảy may không cảm giác đến nhẹ nhõm trái lại chính là ma pháp chùm sáng tắt trong nháy mắt một cỗ đâm đến da đầu tê dại sát cơ lạnh như băng làm cho trong lòng hắn lộn bột một tiếng bả vai bên trên hát nha rắt rát, rát kêu to t ô l u â n mắt góc đông nhiên nhảy một cái hắn hiểu rõ phá hủy thiên thần vi diện những người kia bố trí ma pháp trận trong địch nhân đỉnh cấp cao thủ tất nhiên sẽ tìm tới cửa tới Hiện tại, mới là nguy hiểm nhất thời điểm. 506, thời gian huyền bí. Tô cảm nhận tại, mới điểm. gian nguy Luân Trước Tô cảm là được bí. sau đó hướng l ấ y số 19 c ù n g nhóm tia người lùn mánh liệt xông qua đi đồng thời quát l ớ n g đạo nhanh đi không gian ba động hiện hiện t ô luôn liền xuất hiện ở số 19 bên người một cái c h ư ớ c mắt này hắn trong não linh quang lại lên hồi tưởng đến lúc trước ở cạm tỷ trồng ngoại ô sau khi giết người bị một cỗ thần bí lực lượng theo dõi tình huống liền dùng tay chạm đến số 19 t h â n thể đ ỗ n g nhiên t ô luôn lần nữa cảm giác đến cỗ này bị người theo dõi cảm giác quen thuộc trong lòng quát lên một tiếng quả là thế nguyên lai là một loại thời gian ma pháp nhìn trộm hắn bỗng nhiên bay đầu giống như ở cái kia mảnh phế tích danh o địa nhìn lên đến một cái ăn mặc nữ tu dùng lạnh lùng nữ nhân chính nhìn mình c h ă m c h ă m có người đổi tới chính là cái này cách thời không đối diện một cái tô luân trong lòng cảm giác đến càng ngày càng không hay cùng bên người số một mươi chín bay đầu liền đi từ dết rơi năm cái ma pháp sư đến rời đi toàn bộ quá trình không vượt qua năm giây nhưng tô luân không biết vì sao càng là chạy càng là trong lòng bất an giống như bên trong tối t ă m có một cỗ thần bí lực lượng vẽ ra một cái quái dị vòng bản thân lại như gì không trốn thoát một cái cố định kết quả nhóm kia đỉnh núi người lùn cũng phản ứng đến Tông dâu dịa tộc người lùn dài nhìn lấy tô giết thức thần tạp một tiếng ra lệnh về sau, một nhóm người lùn nhìn luân cũng người này không nhân. Hán lệnh dâu dịa dài ma hai cái được địch sắc sư, lấy là pháp phức mấy ý ra vậy ề sau, lui một nhóm theo thần tốc lui vào trong người lùn cũng rừng đi vào v dạy. mà chính là cái này thiết t h u ẫ n đoàn b ả o hiểm danh o địa ma phương pháp cổ sáng tắt mấy hơi thở về sau trong rừng rậm quan g ảnh c h ấ p động nhìn chăm chú nhìn một cái một người mặc đen trắng trường bảo mặt lệnh nữ tu lạng yên đã tới thân ảnh của nàng l o a lên vào chỗ rời một mạng lớn cự li nhìn lấy rõ ràng là không gian thuấn gì nhưng nhưng mảy may không có không gian không ổn định chính là t ô luân chân trước mới vừa đi cấm kỵ nữ tu dồ nạ bờ kẹo đã xuất hiện ở danh o địa phế tích bên trên nhìn lấy vết máu trên đất cùng ma pháp dấu vết sắc mặt nàng một đen thế mà trong nháy mắt giết chết năm phát đoàn dồ nạ bờ trong mắt lánh mang loại lên trong miệng đã n i ệ m tụng lên ma pháp chú ngữ vĩ đại thời gian c h i chủ xin ban cho ta nhìn trộm thời gian bí ẩn lực lượng chú ngữ trong nháy mắt thành trong tay nàng ma pháp trượng liền đã sáng lên qua n g mang k h ẽ quát một tiếng thời gian quay lại lại nhìn một cái ma pháp quang mang soi sáng một mảnh trong phạm vi t ô luôn giết rơi năm cái ma pháp sư một màn lập tức liền chiếu lại ở trước mặt liêm nào phép tắc tử vong lại là người nọ d ô nạ bờ hẹo chỗ nào không nhận ra cái này là trước đây ở cạm tỉ chồng ngoại ô người nọ nàng nghĩ tới đây trong lòng hư lãnh đạo lần này cũng không sẽ làm cho người chạy trốn lại nhìn một cái nàng đã dơ cao p h á p trượng tụng s ư ớ n g lên một đoạn vô cùng huyền ảo ma pháp chú ngữ tán tụng thời gian đứng đầu vĩ đại chứng kiến thời gian ảo thuật ta dùng thần chi lực d ò m gặp chân lý dáng vẻ chỉ một thoáng doanh trại lớn như vậy bên trong một cỗ sâu t h ẳ m g mênh ngông ma pháp khí tức tuân đi ra phát trượng bên trên quang mang tựa như thời gian dạo chơi tinh thần chi ánh sáng dồ nạ bờ hẹo nâng phát trượng khẽ quát một tiếng áo p ư ơ n g pháp thời gian n g i chạy lại nhìn một cái trước mặt hai bóng người phi nước đại mà đi hình tượng cấp tốc l ộ n ngược hư ả n h kia nghiễm nhiên biến thành hai cái người thật ai cũng chưa từng nghĩ đến cục bộ tuyến thời gian cũng về tới trong danh địa tô luân vừa mới chuẩn bị chạy trốn thời điểm đó nhanh đi tô luân quát lên một tiếng lớn hắn cảm giác được nguy hiểm một khác cũng không dám tại chỗ đứng thẳng nhưng không biết vì sao kêu lên một tiếng nói này phản phất có loại cảm giác đã từng quen biết giống như là ký ức cùng thời gian hỗn loạn đã từng ở một đoạn thời khắc phát sinh qua hình tượng diễn đi diễn lại luyện kim thuật sĩ tiến dài cao dài chức nghiệp giả sau đó cảm giác cảm giác khó hiểu càng ngày sẽ tăng ít pham là có hoặc nhiều hoặc ít đều là nhận cái gì ngoại lực ảnh hưởng tô luân cũng bản năng phản ứng đến ta bị hệ thần bí gì thuật thức cho quấy nhiễu nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng lại quay đầu nhìn một cái một cái mặt lạnh nữ tu đã xuất hiện ở trong tầm mắt tô luân còn cho rằng là mình nhìn thấy lần trước c ả t ỷ trồng ngoại ô cái loại cảm giác này nhưng linh hồn trong cảm giác nhưng thanh thanh sở sở xuất hiện sóng linh hồn nàng tựa như là ưu linh đồng dạng không hề có điểm báo trước xuất hiện ở nơi đó không có không gian không ổn định không có hành động quỹ tích có thể tìm ra giống như c h ố n rông xuất hiện đồng dạng cầm k��u dồn n bờ hẻo mặt hạ người này thời điểm nào đó xuất hiện t ô l u â n nhận ra người này trong lòng nói thầm một tiếng không hay nhưng cũng nhất thời còn không phản ứng đến xảy ra chuyện gì đ ị c h nhân vì sao sẽ tại chính mình mới vừa giết mấy cái này mà pháp sư thời điểm đã tới rồi tiên đoán không gian đặc thù bảo vật tinh thần huyết thuật lại hoặc là mặt khác thần bí t h u ậ t thức t ô l u â n không tương đồng nhưng hai người khiếp sợ đồng thời cái đó cấm kỵ nữ tu dỗ nã b ờ thi pháp về sau đồng dạng trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tình huống chính là cái n à y s â tưởng t ư tình t ô luôn tuy rằng không biết nàng bất ngờ cái gì nhưng cũng bắt được ghi lại trong lòng định nhân đến nhanh viễn siêu bản thân dự tính nhưng giờ phút này cũng không là nghĩ tỉ mỉ thời điểm trốn là trốn không thoát tô luôn như t h i ể m điện rút ra hát liêm hướng lấy cái kia nữ tu chính là một đao thăm g i ò c h ạ m qua cách đó không xa số mười chín ma năng nổi hơi một tụ lực đồng dạng bạo lui kéo ra cự ly chính là bạo lui đồng thời nàng bàn tay trái bên trong lộ ra một đoạn nòng súng màu xanh lá đạn luyện kim h ỏ a diễm liền phun ra đi ra mà cánh tay máy bên trên đạn dừa khoang thuyền bắn ra mấy viên cỡ nhỏ phi đạn cũng đồng thời phát s ạ vừa rồi một c h i ế mắt kia nàng cũng cảm giác được chút ít hơi khác nhau thường chỗ nào không biết địch nhân hung ánh chỉ vừa thấy mặt công phu Giá chỉ triệu trị mấy cùng lúc này nàng bên ngoài thân ma pháp thuẫn quan g mang đại thịnh một trận đạn dược đổ xuống mà xuống ở nguyên bản là một mảnh hỗn độn trong doanh địa lập tức nổ ra đoàn một khói hình tây nấm không sương mù tràn ngập không thấy rõ bóng người nhưng t ô luân nhưng cảm giác đến linh hồn của nàng không ổn định hoàn hảo không chút tổn hại gia hỏa này tuy rằng là cấp bảy ma pháp sư nhưng tuyệt đối có thập đại truyền kỳ thợ săn tiền thượng thực lực không Quỷ dị này thời gian lĩnh vực làm cho thủ đoạn của nàng thậm chí so bất kỳ một người nào thập đại truyền kỳ càng khó chơi hơn cái này căn bản không là phổ thông cấp sáu có thể ngăn cản chính là hai bên giao thủ t h a m dò phút chốc t ô luân còn không có cảm thấy đảm nhiệm gì là nguy hiểm nhưng hắn lập tức nghĩ tới cái gì hướng lấy số m ư ơ i chín quát lên một tiếng lớn cẩn thận cho dù không nhắc nhở số m ư ơ i chín chỗ nào không đánh lên m ư ơ i phần canh gác nàng phát nhìn đồng t ờ i c ma lực tụ tập dự đoán trước thả phương pháp phương hướng về sau chân cơ giới tiết đẻ phun miệng mãnh liệt một phong thích áp lực phúc suy một tiếng nản lòng bạ hưởng sức lực lớn đẩy ngược trong nháy mắt thân thể liền trái ngược hướng di động một mạng lớn nhìn lấy vừa vặn có thể hoàn m ị tránh đi địch nhân công kích xa xa tô luân thấy thế cũng cảm giác cho nàng có thể tránh thoát cho dù là chính hắn cũng có thể như vậy lựa chọn vậy mà bất ngờ vẫn là phát sinh tô luân trong mắt liền nhìn lấy cái kêu bó lôi điện đột nhiên ra tốc từ dự phán thời gian quỹ tích bê điểm đột nhiên trước thời hạn rơi vào a điểm công bằng vừa vặn liền đánh trúng vào số một ư ơ i chín tô luân con người bỗng nhiên co r ụ t lại một sana số m ư ơ i chín cả người giống như là bị một trùn trọng nhanh như tên bắn bên trong cỗ này to lớn quán tính mang theo bay ngược ra ngoài sau đó đương một tiếng văng trầm ngay cả người mang lôi mâu đóng vào ngoài c h ă m t h ứ c một k h ỏ a đại thụ bên trên trong chốc lát anh trước bạo khởi đem số m ộ ư ơ i chín cơ giới thân thể điện cắt lẹn sau lưng nàng đại thụ cũng giống là bị xét đánh đồng dạng trong nháy mắt biến thành một k h ỏ a nám đen than hóa cây mục thấy do cái này một đường lôi mâu uy năng bá chủ đạo vẹn vẹn là cái này một kích nếu như là huyết n ụ c chi khu chúng đích gần như liền có nghĩa là tử vong đáng chết thời gian bị cục bộ gia tốc tô luôn thấy thế trong lòng thầm mãng một tiếng thủ đoạn này đơn giản khiến người ta khó lòng phòng bị với lại đây là vàng quang lôi đình cũng là t h thể rõ ràng là một kiện chất lượng không thấp ma đạo khí cho nên mới trực tiếp phá vỡ hợp kim chiến giáp may mà trong cảm giác của hắn số 19 sóng linh hồn còn hoàn hảo tuy rằng cơ giới thân thể bị hao tồn không nhẹ nhưng còn không có gì đáng ngại chính nghĩa thiên sứ ẩn tàng thiên phú làm cho số 19 c ó gặp d ự hóa lành ẩn tàng quan hoàn giờ phút này giống như phát huy tác dụng nhưng địch nhân năng lực quá mức quỷ dị cơ giới chiến sĩ căn bản không thích hợp loại chiến đấu này tô luân dùng bình minh tổ chức máy truyền tin cấp tốc nói ra ngươi đ ư n g ra tay liền lợi ở nơi đó địch nhân xuất thủ công kích số m ộ cũng cho hắn công kích cơ hội tận dụng thời cơ gần như là lôi đình pháp thuật xuất thủ trong nháy mắt tô luân đã thuấn di qua hắn trò c ũ lặp lại ba mươi một cỗ thạch tượng bị cùng nhau xuất thủ bản thân cơ bắp lực lượng cũng tích xúc tới cực h ạ n trong tay đổ lòng dao găm cùng hắc liêm vừa ra, tất nhiên có thể mang lên huyết quang ở luyện kim thuật sĩ trong mắt năng lượng là tuân theo bảo toàn cùng đồng giá trao đổi nguyên tắc bất kể ma pháp vẫn là luyện kim thuật lại hoặc là cái gì quỷ dị thần đạo thuật thức cứu hắn căn bản cũng tất nhiên là cái này nguyên lý liền hắn thủ đoạn này đều xuất hiện chiêu thức đi chính là dốc hết sức g á n g xuống mới biết con đường không nói phổ thông cấp bảy chức nghiệp giả thập đại truyền kỳ tới đồng dạng đến chết bất đ đương nhiên trọng yếu nhất là tô lân u vực trường có thể miễn trừ cái k i a thôn vệ tuổi thọ thời gian lĩnh vực ở tô lân u nghĩ tới cho dù là cái này nữ tu có cục bộ thời gian nắm trong tay năng lực cũng không khả năng đồng thời có thể ứng phó nhiều như vậy công kích cùng hắn châu nghĩ đồng d ạ n g cấm kỵ nữ tu dồn n bờ hẹo nhìn lấy đầy trời thạch tự quỷ, cũng trong mày con rối thời khắc này vị này thánh giáo quân thần buộc nữ tu cũng biết hắn là như gì rết rơi cái này năm người phát đoàn đây là ngay cả nàng đều cảm nhận được uy hiếp trí mạng thủ đoạn công kích suy nghĩ nói lên dồn n bờ trong tay pháp trượng khẽ huy động trong miệm lần nữa niệm tụng lên huyền ảo mà chú. Đáng chết. thời gian bị cục bộ gia tốc tô luân nhìn lấy số mười chín bị đinh ở cháy xém hồ cây bên trên trong lòng thầm mắng một tiếng nhưng không biết vì sao lời này vừa ra miệng trong lòng c ố này tình cảnh giống như đã từng quen nhau cảm giác kỳ quái xuất hiện lần nữa may m à số mười chín không có gì đáng ngại hắn chưa kịp nghĩ tỉ mỉ liền dùng bình minh tổ chức máy chuyển tin cấp tốc nói ra ngươi đ ừ n g ra tay liền đợi ở nơi đó cơ hội trước mắt là qua chính là trong khi nói chuyện hắn đã thuấn di vài trăm thước xuất hiện ở cái kia mặt lệnh nữ tu trước người con dối quân đoàn cùng nhau mà tới cái này một kích hắn thế ở nhất định đến nhưng bị dị là t ô luôn cảm giác được bản thân cho dù trái lại nhanh như vậy đối phương nhưng vẫn là trước thời hạn dự đoán trước hắn tuấn h di vị trí l i ê n tại hắn không gian tuấn h di trong n a y mắt một thanh ma p h á p quang nhận liền tình chuẩn đ â m hướng về phía ngực của mình miệng mặc dù đối phương công kích có cục bộ thời gian gia tốc nhưng cái k i a loại phản ứng thần kinh tốc độ căn bản không thể nói là dự đoán trước mà giống như là mình đụng đi lên làm sao có thể nàng như thế sẽ dự chủ ta xuất hiện phương vị t ô luôn trong lòng hoảng hốt hắn hoàn toàn không có cách gì lý giải mình bây giờ nhục thân tốc độ phản ứng không nói cùng cấp số một thậm chí ngay cả cấp bảy chức nghiệp giả bên trong đều ít có thể sánh bằng hơn nữa là một cái nhục thân suy nhược ma pháp sư nhưng vừa rồi phút chốc giao thủ phản ứng thần kinh tốc độ so sánh cũng bị nghiền ép hắn bản năng cảm giác đến cái này loại nghiền ép tất có chuyện ẩn ở bên trong nhưng không kịp đi nghĩ tỉ mỉ muốn tránh làm cho đã hoàn toàn không còn kịp rồi cái kêu ma pháp quang nhận đã đâm rách ngực làn ra thời gian gia tốc không chút nào ngăn trở địa thứ vào ngực một đao tinh chuẩn đ â m xuyên trái tim đáng chết lại là một thanh truyền kỳ ma đạo khí tô luân cũng hiểu rõ gặp được chân chính cao thủ vẫn là loại bảo bối kia rất nhiều cao thủ hắn bị cố này uy hiếp trí mạng bức đến mồ hôi mao nổ lên cũng trong nháy mắt phản chiến đấu bản năng làm cho hắn phản xạ có điều kiện trong tay sợi tơ kéo một phát kéo mượn tượng đá này quỷ trở về kéo lực lượng đem thân thể của mình kéo ra nguyên bản vị trí thừa dịp cái kia ma phát quang nhận bên trên năng lượng không hoàn toàn b ộ c phát lúc trước cả người hắn bay ngược ra ngoài epu ngược một cỗ huyết tiến bắn m ạ n h ra cái này một kích đ ổ i thành người khác trái tim bị chọc vào một cái đại lỗ thủng sợ không l à ngay tại chỗ muốn chết bất đắc kỳ tử có thể tô luân ở bay ngược thời điểm trong n g á y mắt khống chế tinh chuẩn trái tim phụ cận cơ bắp co vào ngăn trở trái tim phụ cận huyết dịch lưu động đã từng ở cựu linh đôn hắn đã từng pháp y đề xuất chúng đức kéo thân thể nghiên cứu báo cáo. tên k i ê n nắm giữ một loại vi không bắt thịt bí thuật trong thời gian ngắn cho dù trái tim bị b ó c nát hắn cũng có thể chiến đấu giờ này k h ắ c này chính là thừa dịp bí thuật này tôi luôn không để cho mình vết thương trí mạng thế thay đổi đến càng h ỏ n g bét hắn bay ngược ra đi thuấn di vài trăm thước ấn thuật sĩ thiểm điện vừa bấm lồng ngực bên trong một đầu đầu sợi tơ trong nháy mắt liền đem vết thương vật lý khâu lại đồng thời hắn lấy ra một k h ỏ a huyết tinh h ạ c h dùng huyết vệ bí thuật cấp tốc hấp thu chức nghiệp tiến giai lấy được năng lực này làm cho hắn có quỷ hút máu siêu cường năng lực khôi phục gần như là cái này chớp mắt ở giữa trái tim bên trên cái tia đầu lỗ thủ tôi luôn, luôn h từ cho â n rơi số một n mươi chín p t đưa tin đến hắn từ đi lên giao thủ lại lui trở về toàn bộ quá trình cũng chỉ có ngắn ngủi một hai hơi thời gian hắn quả thực nghe được số một mươi chín muốn nói cái gì nhưng còn chưa nói xong vừa rồi cái tia nguy hiểm giao thủ liền đã kết thúc lui trở về thời điểm này hắn mới nghe rõ ràng số 19 giọng nói vừa dứt thời gian quay lại p h á p trượng năng lượng 1145. t ô l u â n nghe lấy t r ư ớ c là xứng sở không rõ ràng vì sao nàng sẽ nói lời như vậy nhưng trong máy bộ đàm số 19 vừa vội âm thanh đạo đây là ngươi vừa rồi nói cho ta t ô l u â n nghe lấy lại lửa ta nói ta thời điểm nào đó nói t ô l u â n hoàn toàn không nhớ được bản thân nói qua lời này nhưng lẫn nhau câu đầu tiên hắn chợt tình n g ộ nói trong lòng thời gian quay lại trong nháy mắt giống như hết thể nghi hoặc đều giải khai bản thân vừa rồi vì sao sẽ đụng ở đao miệng bên trên nguyên lai、like、không là đối phương phản ứng nhanh mà là bởi vì cái kia nữ tu quay lại thời gian biết mình sẽ thuấn di xuất hiện ở vị trí này thì ra là vậy thời gian pháp tắc năng lực thật là tuyệt tô luân trong lòng rộng mở trong sáng hắn cũng trong nháy mắt rõ ràng cái kia có thể mức độ là có ý gì đồng tử biết hết d á m định xuống cái kia mặt lạnh nữ tu trong tay pháp trượng thuộc tính cũng nhìn một cái không sót gì thời gian pháp trượng truyền kỳ tương giải có tôi h ể g á luôn trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch cái gì trong lòng thần tốc suy nghĩ đạo số mười chín nói là một nghìn một trăm bốn mươi lăm nhưng biểu hiện là sáu trăm bốn mươi lăm năng lượng thiếu năm trăm đơn vị nói cách khác vừa rồi nàng dùng quay lại pháp thuật tiêu hao hết thời gian pháp tắc như thế nghịch thiên năng lực tuyệt đối không có khả năng không có đại giới l i ê n t ô l u â n đối với siêu phạm lực lượng lý giải tới xem một cái nhỏ nhỏ cấp bảy ma đạo sĩ liền có thể nắm giữ cái này loại có thể xưng thần thuật lực lượng tuyệt đối không có khả năng nguyên lai huyền bí ở pháp Nguyên này trượng bên trên. bí vô vô ở là vì làm rơi phe thứ ba quan sát giả thời gian huyền bí có quan sát giả cùng không có quan sát giả kết cục hoàn toàn khác nhau này thời gian pháp t h u ậ t nếu như là một đôi một tô i luôn khả năng đến chết đều nghĩ không rõ ràng xảy ra chuyện gì bởi vì hắn hoàn toàn quên đi quay lại đoạn kia trí nhớ nội dung nhưng nếu có phe thứ ba quan chắc giả cục bộ thời gian quay lại ở cái kia quan chắc giả trong mắt thì hoàn toàn bại lộ phá giải quả nhiên là may mắn bùa h ậ mệnh nếu như mang những người khác tới khả năng mới vừa vừa thấy mặt liền bị giết rơi trái lại bởi vì số m ộ ư ơ i chín là siêu cấp tiểu thư chiến sĩ kết cấu thân thể cùng nhân loại bất đồng lúc này mới lưu lại một mạng định nhân cho rằng giết chết nàng nhưng không nghĩ nhưng còn sống nàng thành cực kỳ trọng yếu quan sát giả tôi luôn nghĩ lấy nếu như không dẫn người tới đối mặt cường địch như vậy bản thân có lẽ chỉ có trốn đi không đúng trốn không rơi trong n ã o linh quan g lại lên hắn nghĩ tới rồi hai lần cảm giác đã từng q u e n biết nhận định bản thân vừa rồi tất nhiên là thử qua lúc trước cái này cấm kỵ nữ tu d ồ nã bởi không là trống rông xuất hiện nàng cũng là dùng thời gian quay lại để cho ta về tới doanh địa. thời điểm đó nàng đã c h ờ ở nơi đó cái này cực kỳ trọng yếu một vòng bù bên trên tôi luôn nghĩ thông suốt hết thảy hắn cũng minh bạch vì sao những thứ kia vùng núi tộc người lùn cũng vô căn cứ biến mất không thấy không là biến mất mà là vẹn vẹn là chính hắn tuyến thời gian này bị người quay lại các người lùn không chịu ảnh hưởng nghĩ thông suốt hết thảy tôi luôn lại xem xét đối phương pháp trượng bên trên trị số giống như phát hiện phá cục hy vọng trong lòng lại nói một lần thời gian quay lại tiêu hao năm trăm điểm năng lượng trị giá nàng pháp trượng năng lượng chỉ còn lại có sáu trăm bốn mươi lăm nói cách khác tối đa còn có thể đầy đủ nàng sử dụng một lần thời gian quay lại giờ này khác này đầu góc của hắn cao tốc vận chuyển lên tuy rằng tìm được một giây phá cục cơ hội nhưng cũng không dám có đảm nhiệm gì lơ là vừa rồi một lần thời gian quay lại đều kém chút muốn mạng của hắn thủ đoạn này có thể khó lòng phong bị nhưng cái kia nữ tu cũng chỉ có một lần cơ hội không có nhất định nắm chắc rõ ràng nàng cũng sẽ không dễ dàng sử dụng đây là cực kỳ trọng yếu phá cục hy vọng thời gian quay lại cố nhiên vô giải nhưng hiện tại nếu hiểu rõ đối phương thi pháp nguyên lý còn có một phe thứ ba quan sát giả như vậy chưa hẳn không thể tìm tới phản s á t cơ hội như vậy l i ê n buộc nàng tác dụng sau cùng một lần quay lại tô luân trong lòng nghĩ tới cái gì hắn không gian t h u ậ t thức một ngưng quay đầu chạy liền thời gian năng lực cố nhiên hy hữu nhưng không gian năng lực đồng dạng không tầm thường người muốn giết ta chỉ có thể lần nữa quay lại thời gian chuyến hót tháng chín chương năm trăm linh bảy A049 thời gian thời thuật. Nữ tu dồn bờ đoán chừng cũng không ngờ tới, chừng không bờ ngờ bởi cũng nữ nạ đoán ảo ẻo Cấm kỵ dồ vừa ì số 19 cái này phe thứ q rồi tô lân u mượn dùng siêu cường phản ứng thần kinh ở trái tim bị xuyên tùng h trong nháy mắt mượn dùng sợi tơ giật ra bảo đảm được tính mạng nếu như đối phương có thể không chút nào hạn chế thi pháp bất kể tô lân làm cái gì địch nhân chỉ cần lần nữa quay lại đến bản thân trái tim bị xuyên thủng một s á t na như vậy đối phương hoàn toàn có thể lần hai dự phán bản thân sẽ dùng sợi tơ t r ố n cách trực tiếp trước thời hạn dự phán kết quả này đem cái này đầu đường l u i cũng đoạn tô lân kết cục chú định là hẳn phải chết cho dù hắn có thể nghe được số 19 đối thoại cũng chạy không thoát lần thứ hai quay lại nhưng bây giờ không có phát sinh sở dĩ cái suy đoán này tạm thời thành lập tô lân b ư ớ ra thần tốc chôn cách bởi vì trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ tới một cái đối với địch phương á kiện ở cái kia mặt lạnh nữ tu xem tới hắn cái này bỏ chạy quyết sách cũng là tình lý bên trong nếu không đánh lại chỉ có thể trốn đi sở dĩ tô luân cái này vừa chạy cái kia r ồ n ạ bờ hẻo cũng theo đuổi không bỏ tô luân nguyên bản lo lắng đối phương còn giống như không bên trên còn nghĩ thả thả thủy không nghĩ bản thân cái này loại thuấn gian di động sau lưng trong tầm mắt cái đó mặt lạnh nữ tu thân ảnh cũng như quỷ mị thoáng hiện theo đuổi không bỏ nhìn lấy hai người đều là lại không gian chuẩn bị bất quá làm cho tô luân bất ngờ là hắn cũng không có cảm nhận được đối phương có đảm nhiệm gì không gian pháp tắc không ổn định suy nghĩ ngay lập tức hắn liền xem hiểu cái kia thu Cái kia nữ tu dùng là thời gian nữ dùng tu là một a pháp, vạn bẹo cục h thành qua không ờ i gian, gian tương qua tạo điểm ố c h u y n tượng. vị biểu ộ t điểm, điểm, điểm. điểm này không chỉ là tô luân không nghĩ thông cho dù là thi pháp giả dồn nạ bờ hẹo cũng có nỗi khổ không nói được thời gian nghịch lưu pháp thuật tiêu hao không là cố định mà là chịu mục tiêu gia i vị mệnh cách nhân quả các loại một hệ liệt nguyên nhân ảnh hưởng tiêu hao cũng không giống nhau nhưng nếu bản thân dùng pháp thuật này đối phương liền hẳn phải chết không nghi ngờ cái gì mệnh cách nhân quả đều không trọng yếu từ trước đến nay chưa từng bị thua sở dĩ lúc này mới là làm cho dô nạ bờ trăm bể không thể giải một điểm nàng cũng không biết vì sao thời gian nghịch lưu mục tiêu là một cái cấp sáu trước nghiệp giả sẽ hao phí pháp trượng nhiều như vậy thời gian chi lực cái này thế nhưng nàng thật vất vả dùng cấm chú cấm địa sinh mệnh lấy da mạo hiểm giả cùng vùng núi người lồn năng lượng lý luận đi lên nói vừa rồi cái kia khoa trương năng lượng tiêu hào quay lại mấy cái cấp tám địch nhân cũng đủ nhưng chỉ là một cái cấp sáu nhưng động đều động thủ đã là cưới h ổ khó khăn xuống dỗ nạ bởi phải rết rơi trước mặt cái này nhiều lần cản trở bọn họ kế hoạch ra hỏa cũng chỉ có rết rơi hắn mới có thể hiểu rõ vì sao địch nhân không nghĩ thông nhưng tô luân trong nao phút c h ố c linh quang l ó i lên chẳng lẽ là tiểu hư không giới tiểu hư không giới là của hắn luyện kim thực tráng a tô luân lúc này mới ý thức được đối phương muốn quay lại một mình hắn thực tế bên trên phải là đem tiểu hư không giới bên trong mấy ngàn người đều cùng một chỗ quay lại cái này có thể mức độ tiêu hao sẽ như thế khoa trường cũng nói đến qua không gặp được cái này loại tà môn thủ đoạn địch nhân lúc trước tô lân u cũng chưa từng nghĩ đến nguyên lai mình tiểu hư không giới còn có cái này chờ diệu dụng giống như còn trực tiếp tăng cường sống sót cơ hội nếu không nếu như địch nhân một lần thời gian quay lại tiêu hao không là năm trăm điểm mà là năm mươi điểm như vậy tô lân u cảm giác được bản thân chính là lại mưu kê thông tin ê sợ là ngày hôm nay đều đến quỷ ở chỗ này trong đầu phút c h ố c suy nghĩ xoay nhanh tô lân cũng ám tự vui mừng bản thân vận khí giống như không sai hắn một đường t u ậ n di một đường cũng cho số mười chín sự thật hồi báo một số phát hiện của mình ngoại trừ bố cục cũng vì phòng ngừa bản thân ở không chút nào nhận ra ở giữa liền bị quay lại sau lưng mặt lệnh nữ tu liền luôn luôn theo đuổi không bỏ đều loại ma pháp tại sau lưng lò nổ bởi vì có thời gian gia tốc cùng thời gian giảm tốc độ hai loại quỷ thuật năng lực gia trì đều loại ma pháp gần như là tất chúng may mà tô luân thủ đoạn bảo mệnh cũng không yếu hắn không chỉ có đều loại bảo toàn tính mạng vật nguyên rủa nhục thân của mình cũng phi thường c ứ n g hãn cái này thời gian pháp tắc lại q u ỷ dị nhưng cấm kỵ nữ tu rộ nạ bởi phong thích công kích ma pháp pháp tắc tầng diện vẫn là cấp bảy mặc dù có đều loại ma đạo khí gia trì uy năng cũng là tô luôn gặp qua cấp bảy mạ cũng không thể làm cho hắn chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ phù văn kim thân cùng hết vệ năng lực làm cho hắn ngạnh kháng xuống với lại hắn còn có y sa ác luyện kim trì tâm linh lực sử dụng vô cùng vô tận trước tiên không chết bất đắc kỳ tử tiến nhập tiêu hao chiến giai đoạn với hắn mà nói chính là lợi tốt tình cảnh giống như cũng rằng co lên không bao lâu hai người đã giao thủ mười mấy hiệp Chỉ hoan thời gian lâu như vậy tô luân không phải là không có năng lực trốn đi mà là vì bảo tồn bản thân trái tim bị đâm đến đã phát hiện mánh khỏe khoảng thời gian này ký ức hắn cũng đã nhìn ra địch nhân không bỏ đến tùy tiện lãng phí sau cùng một lần thời gian nhớ lại sử dụng cơ hội xuống một lần cái k i a nữ tu tất nhiên sẽ có hoàn toàn chắc chắn lại hoặc là bất đắc dĩ tình huống mới sẽ độc thủ với lại nhiều t r i ệ u mấy lần ma pháp oanh kích về sau tô lân u cũng tìm được phá cục phương pháp vậy liền là dự phán đối phương dự phán tô lân u không biết đối phương sẽ lựa chọn thời cơ nào độc thủ nhưng có thể cho đối phương sáng tạo một lần thời cơ dẫn dụ nàng độc thủ quyền chủ động cũng nằm ở trong tay mình như vậy vừa đến địch nhân hành động liền có thể dự đoán trước tô lân u bản thân t h ấ n di năng lực liền là cấp tám chức nghiệp giả tới không có khắt chế thủ đoạn đều lưu không xuống hắn hơn nữa trong tay hắn còn có vỡ vụn vi diện tinh h ạ c h cái tia loại không gian trí bảo liên thời điểm này tô lân u gặp thời cơ đã thích hợp bóc nát một khối vi diện kết tinh không gian ba động nói lên hắn đã xuất hiện mười mấy cây số bên ngoài một chỗ trong cú ám rừng rậm c ự c xa cự ly chuẩn bị cái kia mặt l ạ n h nữ tu cho dù có thể khống chế thời gian cũng đổi không lên tới trong dự kiến t r ố n đi dồn ạ bờ h è o nhìn lấy tan biến ở trước mắt tô lân u đáy mắt âm trầm lướt qua nàng chỗ nào không nhìn ra vừa rồi cái kia không gian ba động là sử dụng một loại không gian trí bảo trong lòng nỉ non một câu luyện kim vi diện thật sự cơ duyên khắp nơi trên n ư ớ ta một cái nhỏ tiểu lục giai thuật sĩ cũng thân mang nhiều như vậy cho bảo hiện tại nàng chỉ có hai lựa chọn hoặc là để mặc cho đối phương trốn đi hoặc là chính là lần nữa sử dụng thời gian l ị c h lưu rõ ràng nàng lựa chọn cái sau pháp trượng thời gian chi lực tuy rằng c h â n quý nhưng toàn bộ luyện kim vi diện đều là khu vực săn b á n bản thân hoàn toàn có thể lại lấy ra sinh linh tuổi thọ xúc tích nhưng người chạy lần sau có thể liền không thấy đến có thể ở gặp được dỗ nã bởi không chút do dự nâng lên pháp trượng ngâm sướng lên huyền ảo ma pháp chú ngữ ta dùng thần chi lực dòm gặp chân lý dáng vẻ thời gian n ị c h lưu chính là ma pháp chú ngữ rơi xuống trong n h mắt bốn phía quang ảnh lỗi lên một người ngược lại lui mà tới tình cảnh quay lại tôi luôn trong tay nắm một khối vi diện kết tinh trong đầu đã suy đoán ra đều loại ứng đối chỉ cần ta thuấn di trốn đi tên kia không muốn nhìn ta trốn đi tất nhiên sẽ quay lại suy nghĩ loại lên tôi luôn đang chuẩn bị bóp nát kết tinh thuấn di trốn đi có thể liền lúc này đỉnh đầu quạ đại ra nhưng rát rát kêu lên một tiếng phát ra nguy hiểm trí mạng cảnh cáo cùng một thời gian cái k i a loại hình tượng cảm giác đã từng quen biết lập tức hiện lên trong lòng nếu như là lúc trước tôi luôn còn không biết phát sinh cái gì nhưng hiện tại hắn trong nháy mắt liền hiệu thời gian đã quay lại cáo tử đ i u có thể dự cảm trước sắc cơ cái này tiên đoán năng lực ở một ít trình độ đi lên nói s o thời gian quay lại ưu tiên trình độ cao hơn thời gian quay lại là nghịch lưu đã chuyện phát sinh mà tiên đoán là cảm giác còn không phát sinh tương lai tuy rằng quay lại đoạn trí nhớ kia thiếu sót nhưng tôi luôn bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý phản ứng cũng là cực nhanh thậm chí không có phán đoán cụ thể hắn trong nháy mắt liền theo xuống ngoài r a trong tay luôn luôn giấu một khối đồng hồ bỏ túi theo xuống về sau phản ứng thần kinh mới đem thư hảo chuyển vào đại não tôi luôn lúc này mới cảm giác đến hiểu rõ sau lưng đã chống rông xuất hiện một cỗ sóng linh hồn cùng sát cơ tập kích đến địch nhân lần trước đâm xuyên qua trái tim không có giết rơi bản thân một lần này cho dù tốn nhiều một ít thủ đoạn, cái này thuần túy là dự phán nhân xuống đồng hồ bỏ túi sở di không có phát hiện địch lý sau lại phản ứng một chốc mắt kia khoảng cách cao thủ quyết đấu chi tiết này quyết định thắng bại cái gì địch nhân rõ ràng cũng đội vàng không kịp chuẩn bị nàng tuyệt đối không nghĩ đến cũng cũng nhìn tương h ấ y q thuộc i a n n pháp h tắc giải ổn định. Đây là Tô Luân đã từng thu Đây Tô từng o một cái tên là mai hoạt kìn cổ đại luyện kim thuật sĩ đến ý tác phẩm hắn lúc đầu là đưa cho mình dòng dõi bảo vật gia truyền cho dù hiện tại tô lân đã mỏ tới đỉnh cấp chức nghiệp giả ngưỡng cửa nhưng cũng liền có thể chơi đùa ra một điểm ẩn chứa phép tắc tử vong đồ chơi nhỏ có thể chế tạo ra thời gian đồng hồ bỏ túi cái này loại pháp tắc vật nguyên rủa tất nhiên là chân chính đại luyện kim thuật sĩ cái này đồng hồ bỏ túi bên trên thời gian p h á p tắc tuyệt đối không thể so dồn nạ bờ hẹo lý giải tầng d i ệ n thấp hơn nữa cho dù là khám phá nàng cũng không kịp ngươi có thể hồi tưởng một cái đã phát sinh thành sự thật ra kế hoạch nhưng không thể liên tục quay lại ta ngay sau đó bê kế hoạch ta dự đoán trước ngươi dự phán tôi luôn dư quan g t h o á n g nhìn quả nhiên cái kia thời gian pháp trượng b ê n trên năng lượng cho thấy đã lần nữa giảm bớt năm trăm h ắ n dự phán bản thân trốn đi đối phương sẽ quay lại thời gian đồng thời thì có quay lại phút chốc phản s á t b ê kế hoạch tôi luôn bị đồng hồ bỏ túi ra tốc trong tay màu đỏ tươi như máu đổ long dao găm đã sắp thành một đường lưu quang đỉnh cấp giữa cao thủ thắng bại thường thường cũng chỉ có trong nháy mắt phân ra hắn nhìn lấy cái này mặt l ạ n h nữ tu khuôn mặt thượng đẳng một lần nổi lên chân kinh t ù i thủ trong tay không chút khách khí cháy lại tay một đao vì phòng ngừa nữ nhân này cũng có cái gì thân thể khôi phục năng lực đa thủ một đao kia trực tiếp gọt đến đầu của nàng bên trên. mặt lạnh nữ tu khuôn mặt bên trên huyết sắc tia sáng l ó e lên đầu bên trong đỏ trắng đồ vật cũng xuất hiện ở trong tầm mắt cái này trí mạng một cách căn bản không cho địch nhân sống sót cơ hội tô luân trong lòng nhận định vô luận là có hay không có ma pháp l ạ n h nhưng lại hoặc là pháp trượng bên trên còn sót lại thời gian chi lực đều không đủ dùng c h è o chống nàng lần nữa quay lại người này hẳn phải chết không nghi ngờ vậy mà chính là ý niệm này mới vừa l ó e l ê n qua tô luân còn chưa kịp có đảm nhiệm gì vui vẻ một màn ly kỳ lại trình diễn n g nhiên trước mặt quang ảnh lần nữa phi tốc ngược lại lui lần này nhớ lại không là tô luân bản thân mà là cái tia đầu bị đánh thành hai nửa mặt lạnh nữ tu. hắn liền trơ mắt nhìn thời gian nghịch lưu con phun huyết dịch từ không trung ngược lại chảy rót vào chặt đứt mạch máu bên trong cái kia bị cắt thành hai nửa đầu cũng trong nháy mắt phục hồi như cũ vết thương trong nháy mắt phục hồi như cũ bất quá không phải là không có đại giới phục hồi như cũ cái này cấm kỵ nữ tu dỗ nã bờ từ hơn ba mươi tuổi cô gái trung niên cũng thay đổi thành một cái thất tám tuổi trẻ con tô h luân nhìn đến đây cuối cùng là minh bạch nữ nhân này thiên phú đây là một cái hy hữu đến thông thái như hát tiên sinh như vậy thông thái nhân vật cũng chỉ nghe nói qua danh tự thiên phú a không bốn chín thời gian ảo thuật thiên phú này là bị thời gian nguyền r u ộ người t càng càng rõ ràng có giết chết đối phương xúc động cái gì phản ứng dây chuyền nhìn lấy nữ nhân này thân bên trên dần dần đậm đà không được miêu tả con mang tô luôn mắt trái quang trạch lấy lên trong lòng quất lạnh thử còn muốn dùng thần minh phù hộ lực lượng bảo toàn tính mạng làm sao có thể làm cho ngươi được như ý ánh mắt của hắn quét ngang có thể mảy may không cho địch nhân cơ hội trực tiếp bóp nát kính tiên sinh lúc trước chế tạo cấm thần q u â n chủ, đoạn tuyệt thần minh ý chí giáng lâm kết nối đồng thời manh liệt vọt đi lên một đao lần nữa rơi xuống v ù một tiếng lần nữa chém đ ứ t đầu của địch nhân một lần này chết đến mức không thể chết thêm dỗ nạ bờ kẹo bản thân thân là thánh giáo quân thần tôi tớ bị thần minh phù hộ ban cho thần hàng bí thuật cái này ở then chốt thời điểm sẽ bảo đảm được nàng một mạng nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ đến kẻ trước mắt này lại có ngăn đoạn thần minh ý chí giáng lâm thủ đoạn t ử vong tới chính là như vậy đột nhiên đối thủ không sẽ giải thích cho ngươi đảm nhiệ lần thứ hai đem địch nhân đầu lâu cắt thành hai nửa đồng thời tô lân đã nhìn thấy thi thể bên trên nổi lên sương mù s á m hắn như thiểm điện thuấn di qua căn bản không cho gia hỏa này đảm nhiệm gì lại phục sinh khả năng liền đem sương mù s á m thôn vệ vào n g ư ơ i tách ra r ồ n ạ bờ hẹo mặt thạ linh hồn n g ư ơ i thu được lượng lớn thời gian p h á p tắc càng nộ nhìn trộm một tia thời gian ảo thuật h u y ề n bí n g ư ơ i nhìn trộm đến chút ít thần thuật tương quan nhận biết n g ư ơ i tách ra lượng lớn ma pháp tri thức nguyên tố càng ộ người tách ra tình báo thánh giáo quân là người hầu của thần minh có không giống đồng dạng tiên phú chiến lực bồi dưỡng hệ thống giáo đỉnh kết cấu tô lân chóc ra mình mu chính là tiêu hòa rơi thời gian p h á p tắc trong n g á y mắt đỉnh đầu hắn hắc quang vương miệng đột nhiên quang mang đại thịnh t ô l u â n cảm giác được bản thân phản g phất lâm vào một loại lớn đốn n g ộ trạng thái bát vân kiến nhật tầm nhìn sáng tỏ thông suốt ta cuối cùng hiểu rõ lĩnh vực của ta khiếm khuyết cái gì trong lòng hắn đại h ỉ ánh mắt thần thái sáng láng kỳ thật t ô l u â n lúc trước tử vong vực trường đã rất tốt hắn hoàn toàn có thể dựa vào cái này vực trường tiến giai cấp bảy nhưng hắn cũng bất mãn ý tựa như là hệ kệ tợ dị nạ tinh không lĩnh vực người khác có lẽ không nhìn ra có vấn đề gì đã là giống nhau giai bên trong đỉnh cấp liền mà hiện tại logic đóng vòng sau cùng một khối nhược điểm bù bên trên giống như là ổ rộ bổ rộ cắn cái đuôi của mình thời gian tựa như là một đầu dây c h u ỗ i hạt thành mảnh b ả i đem những thứ kia trí có ô n gì thơ ca chiến tranh tử vong chữa trị thần lực nguyên tố một khỏa khỏa trâu ngọc đều sâu chuỗi lên thời gian đi đến cuối con đường chính là tử vong tuy rằng không thấy đến tô luân hiện tại lý giải tử vong chính là vũ trụ pháp tắc bên trong tử vong cuối cùng chân lý nhưng ở góc độ nào đó xem tới cái này là một hoàn chỉnh logic đóng vòng ở suy luận này đóng vòng bên trong nó vô dải có thể kích cung cấp bên trong không người có thể phá logic đóng vòng hắn hiện tại muốn làm chính là nhiều đi làm điểm châu ngọc đem suy luận này đóng vòng cho làm lớn điểm càng hoàn thiện một ít t ô l u â n có dự cảm bản thân sau khi hoàn thành lĩnh vực sẽ không tầm thường t ô l u â n tiêu diệt c ư ờ n g địch trong n g á y mắt có loại vạn ngàn lỗ chân lông đều thoải mái cảm giác luôn luôn quấy nhiễu lĩnh vực của mình vấn đề cũng sáng tỏ thông suốt trong lòng n ỉ non quả nhiên a gần như t ử cảnh chiến đấu mới có thể có không giống đồng dạng càng ộ thật sự là nguy cơ càng lớn thu hoạch cũng càng lớn không chỉ là chiến đấu càng ộ trong những thứ kia thời gian phát tắc cũng là cực kỳ kinh nghiệm quý báo phát tắc càng ộ có thể nhìn trộm thời gian huyền bí giả ước bên trong không một còn thâm hậu như thế sóng này thu hoạch làm cho tô luân có hồi lâu đều chưa từng có qua pháp tắc cảm giác thỏa mãn với lại bởi vì lĩnh lộ thời gian pháp tắc lực lượng lúc trước sử dụng hoạt k í n đồng hồ bỏ túi nguyền r ụ ộ phản vệ còn không d á n g lâm liền đã bị tiêu trừ chuyện tốt liên tục với lại tuy rằng tô luân bản thân không có a không bốn chín thời gian nào thuật hy hữu thiên phú cũng không có thời gian thần linh bảo hộ những thứ kia thần kỹ đồng dạng thời gian ma pháp dùng không có bao nhiêu nhưng ngày sau gặp lại tương tự nhân dùng hắn hiện tại thời gian pháp tắc lý giải cũng quả quyết sẽ không lại nguy hiểm như vậy hắn bỗng nhiên thở thu lên thi thể trên đất thời gian pháp trượng cùng nhẫn chữ vật tôi luôn vốn nghĩ đi lấy con đinh ở trên cây số m ộ ư ơ i chín cứu xuống có thể chính là thời điểm này trên bầu trời cái kia đ ỉ n h trệ ma pháp trận đột nhiên lại sáng lên t ồ thần minh ý chí vẫn là giáng lâm tôi luôn xem minh bạch cái gì có một c ố bên ngoài tới lực lượng nối lại bên trên lúc trước bị đánh cắt ma pháp trận dù sao dỗ nã bở sau lưng thời gian chi chủ thế nhưng một vị còn sống chân chính thần giai cái này cùng lúc trước cái đó họa loạn lộ anh bán thần hải cự nhân trời đất khác biệt vừa rồi loại trình độ đó chiến đấu đối với gần như đảm nhiệm chức dị nghiệp giả mà nói đều đã là tương đối kịch liệt nhưng đối với thần minh mà nói đại khái tựa như là con kiến đánh nhau nhìn thấy nhưng không thấy đến có hứng thú hạ tràng hỗ trợ cái gì nhưng mình chết một cái con kiến tôi tớ nói không bên trên tức đến nổ phổi nhưng trung quy có là bị m ạ o phạm vị kia thần minh cách không d á n g lâm một điểm thần lực à cốc ép hoàn thành ma pháp trận cho dù là thần minh cũng nên là bỏ ra một chút để ngủ tô luân trong lòng rất bình tĩnh cái kia tới trung quy sẽ tới địch nhân nếu có năng lực như thế ngươi liền không thể ôm may mắn hắn không sẽ vận dụng trong bất hạnh vô cùng may mắn là đây là một lần duy nhất g á n lâm tô lân cũng xem minh bạch mặc dù có thần mình đ h n g tay nhưng cũng bởi vì không có duy trì lâu dài tính chất trận pháp trèo trống trên bầu trời ma pháp trận sáng lên phút chốc liền hỏng mất bất quá nhìn lấy cái kia r ầ m rạp chẳng trị phù không vạn người p h á t đoàn tô lân cũng móc méo miệng hắn nỉ non tự nói đạo cấp tám đại ma đạo sư chỉ huy vạn người p h á t đoàn chật chật cấp chín tới mà lại đến tranh né mũi nhọn rất khó giải quyết cục diện a đại quy mô vi diện xâm lấn trung quy sẽ đi tới hiện tại giáng lâm một cái như vậy vạn người pháp đoàn cũng xem như trước thời hạn thử một chút thủy không thấy đến toàn bộ là chỗ xấu với lại tô lân hiểu rõ bọn người kia giáng lâm không chỉ có vẹn vẹn là bởi vì thần minh nghĩ nghiền chết bản thân cái này c o n kiến đại khái tỷ số là phát hiện cái gì có thể làm cho thần minh đều mơ ước bà bối hắn nhữ mày nhìn lấy bầu trời như có điều suy nghĩ nhưng cũng không dám trì hoãn một cái thuấn di liền xuất hiện ở số mười chín trước mắt số mười chín tuy rằng cơ giới thân thể bị hư hao ý thức còn rất rõ ràng nàng nhìn giữa bầu trời dày đặc bóng người hỏi phát sinh cái gì tô l u â n nhún nhún vai đạo như ngươi đã thấy thiên thần bên ngoài g á n g lâm một cái vạn người phát đoàn số mười chín lại hỏi đạo bởi vì ngươi giết vừa mới đón ữ tu tô luôn nhắc lên lông mày chỉ có thể coi là là nguyên nhân dẫn đến đi cái k i a tới cuối cùng về l à sẽ tới số mười chín rơi vào t r ầ m tư. t ố t chúng ta cũng chớp tránh đầu gió tô luân từ đầu đến cuối đều không lộ ra nhiều ít lo lắng thu gặt thời gian p h á p tắc về sau bù đắp bản thân một khối rất lớn chiến lược được điểm với lại hắn cũng đối với thiên thần vi diện thánh giáo quân gì gì đó cao cấp chiến lược tổ chức cũng có một cái chuẩn sắc hơn ấn tượng mắt xuống hắn cảm giác đến cái này một cái vạn người pháp đoàn cho uy hiếp của mình thậm chí còn không có lúc trước ban đầu gặp cái đó nữ tu lúc lớn không phải nói vạn người pháp đoàn không đủ mạnh mà là mình muốn đi những người này lưu không được hắn tôi luân cũng không cảm giác đến trong đám người này còn như thế khéo léo mới vừa tốt lại có một cái sẽ thời gian lịch lưu ma pháp sư với lại cho dù là có uy hiếp cũng không lớn hiện tại tôi luân đối với thời gian pháp tắc cản bộ tới một cái nữa cấm kỵ nữ tu dộ n ạ bờ hẹo cũng không khả năng lặng yên không một tiếng động đem hắn cho quay lại như tôi luân dự liệu như vậy cái này vạn người pháp đoàn mới vừa vừa hàn g lâm một đám pháp sư cùng nhau ngâm sướng giữa bầu trời liền phun trào lên kịch liệt ma pháp không ổn định mấy hơi thở sau đó phô thiên cái đ i ệ màu đỏ hỏa cầu liền ngưng tụ đi ra những ma pháp sư kia trong tay pháp trượng dâ lên cùng nhau cất lớn cấm chú diệt thế đất vừa ra trận liền cho luyện kim vi diện mọi người tới một hạ m h uy cái kia có thể so với cấp chín pháp thuật lớn hỏa cầu thuật cùng nhau hướng lấy tô luân chỗ rừng rậm phô thiên cái địa tập kích đến chỉ một thoáng tựa như vạn trôi hạng nặng hỏa pháo tệ v à n h không sai b i ệ t phạm vi tính chất bao trùm v à n h v à n h v à n h tiếng nổ mạnh đinh thai n h ứ c ó c đất r u n g núi chuyển động tinh này kéo dài sấp xỉ ba phút vẹn vẹn là một chiêu vạn người tề phát thuật thức mới tròn mười mấy cây số trong rừng rậm sinh linh hết sức tuyệt hết thể biến thành cho bụi từ cao không quan sát tựa như là đại đ i ệ một đầu rậm rạp tóc xanh bị đốt chọc một lớn、mạnh. trong không khí tràn ngập một cỗ khét mùi vị cùng lúc này mấy cây số bên ngoài thuấn di tới tô luôn nhìn lấy cái kia đen thùi lùi rừng rậm hít mắt đạo đây là muốn chấn n h i ế p vùng núi tộc người lùn a t ô luôn nghĩ lấy n h ư mày chuyện này tuy rằng không là nguyên nhân bản thân mà lên nhưng c h u n g quy là có một chút quan hệ hắn nghĩ lấy tộc người lùn lần này sợ là phải không xong liền cái kia nhóm kia người lùn bạo tinh khí tuyệt đối không sẽ thần phục thiên thần vi diện bọn người kia nhưng chính diện cứng rắn cái này vạn người pháp đoàn người lùn này bộ lạc đại khái tỷ số sẽ bị đoàn diệt t ô l u n trong não suy nghĩ nói lên nhưng còn không tới cấp nghĩ tỉ mỉ đột nhiên trong rừng rậm nhưng quỷ dị buộc phát một cỗ kịch liệt không gian ba đậu cái kia không ổn định giống như là thủy triều đồng dạng trong nháy mắt vét sạch mới tròn mấy chục cây số vùng đất ngay sau đó một cỗ cao vút long â m vang dội toàn bộ cự thần dây núi t ô l u â n nguyên bản có thể thuấn di tránh nhưng hắn nghĩ đến cái gì nhưng lưu lại tại chỗ số m ộ ư ơ i chín cũng nghe được tiếng kia long â m sắc mặt hơi đổi trung pi dự cảm xảy ra chuyện gì không được sự t ì n h nàng xem bên người t ô l u â n một cái hỏi cái này lại phát sinh cái gì t ô luôn sắc mặt biến đến có điểm cổ quái ngự khí cũng rất bình tĩnh đạo tộc người lùn bên kia giải khai kêu t r n kẽ n ư ớ phỏng ấn đem phụ cận tất cả mọi người kéo vào cái đó tê cấp không gian nguyên liền rủa nói lấy hắn lại bổ sung một câu cái này q u ầ n sơn người lùn còn thật là đủ nóng này đ ộ n g một chút lại đồng quy vô thận chật chật cái này xuống có thể chơi vui mà Chuyến chương Hạc Cái chiêu cấm chú, chấn hốt tháng Hoán Linh thiên thần Pháp hàng phạm Pháp mảnh khái nghĩ nhếp những thứ xuống luyện này này Long. diện bạn người đoàn lớn sang bằng một lớn rừng diện tới một một lầm, là vi mới rồi vi Đại kim vi vừa đã đ ma rậm. mười ngàn ma pháp sư trôi nổi tại giữa không trùng ma lực phun trào như nước thủy triều xếp thành một chỗ tựa như pháp thần giáng lâm uy áp bước đến ra đầu người tê dại tô h luân rất rõ ràng ma pháp đoàn chiến lược những thiên thần này vi diện ra hỏa là đem số lượng ưu thế triệt để hóa thành chất biến hai cái cấp tám đại ma đạo sư tụ hợp mười ngàn pháp đoàn thành viên chiến lược cấp chín tới mà lại không dám liều vạn người pháp đoàn phụ không ở bầu trời động tĩnh cực lớn từng cái ánh mắt bén lễ rất nhiều quét ngang hết hệ tư thế lý luận đi lên nói bọn họ cái này chiến l ư c tại không có thần giai luyện kim vi diện quả thực cũng đầy đủ t ư ngược bất quá tình huống trước mắt nhưng không giống với lúc trước vùng núi tộc người lồn nhóm kia cáo kỉnh lao ca có thể căn bản không sẽ n g u ô n chịu đ ị c h nhân bọn họ nhìn lấy cái này mà pháp hủy thiên diện địa u y năng quả thực là hù dọa bất quá bọn hắn nhưng không lựa chọn khuất phục mà là trực tiếp thả ra phong ấn đem tất cả mọi người kéo vào không gian n g u y ề n rủa vua người lồn đoán nghiệm bên trong cùng hắn bị người hủy diệt không bằng cùng một chỗ hủy diệt t ô l u â n nhìn thấy cục diện này liền biết thiên thần vi diện bọn người kia phải xui xẻo bên trong không gian quyền rủa cái khác không có nhưng o á n n i ệ m chủ là một đầu bị tộc người lồn coi làm cấm kỹ ác long làm bầu trời bá chủ cự long có thể chịu được một nhóm ruồi n ặ n g tại chính mình chính là ma pháp sư này còn không phản ứng đến vì sao thiên địa cảnh tượng là gì biến ảo thời điểm nơi xa thanh cự kiếm kia đồng dạng cự thần núi núi l ử a trong miệng đột nhiên bay ra ngoài một đầu dương cánh trăm mét màu đen cự long tới long ngâm cao hút bá đạo bức người cái này ác long cũng nghiêm túc nhanh như một đường màu đen lưu quang bay đến không c h u n g chính là một hơi bóng tối long tức phun ra đi ra đột nhiên bị biến cố cái kia pháp đoàn phản ứng cũng không chậm đội ngũ thần tốc co vào sau đó mọi người cùng nhau ngâm sướng pháp thuẫn g a trì t r ớ c mắt ở giữa từng cái màu vàng chứng nông ma pháp thuẫn hội tụ thành、mảnh. biến thành một cái loại cực lớn phủ văn kim quan g ma pháp thuẫn đem pháp đoàn tất cả mọi người bao phủ lên bên trong cái này một hơi long tức đi xuống tuy rằng ma pháp thuẫn cục bộ quan g mang mở đi một ít c h í n h thể nhưng cũng không ngại ma pháp đoàn hai vị cấp tám đại ma đạo sư một vị chủ trì phòng ngự khác một vị cũng tổ chức lên một nhóm người ngâm sướng lên tính công kích ma pháp vĩ đại thánh quang c h i chủ khẩn cầu ngài thần lực gián g lâm triệu hoán xua tan bóng tối ma pháp các đoàn viên phối hợp ăn ý động tác chỉnh tề vẽ một chỉ một thoáng ma pháp tụng sướng vang dội cả mảnh bầu trời như thủy triều ma năng p h o n trào tràn đầy thiên thanh ánh sáng đại thịnh một đường uy năng có thể so với cấp chín ma pháp khổng lồ thánh quang thuật hướng về phía hắc long mà đi thượng như một thanh kiếm ánh sáng đ e n k ị t bóng loáng long lân gần như miễn dịch chín mươi chín phần trăm ma pháp tổn thương hắc ám thôn phệ rơi qua mang bất quá cái kia long rực bên trên nguyên bản rách dưới mấy cái ăn mòn l ỗ lớn nhưng làm cho ánh sáng trắng có cơ hội để lợi dụng được hắc long bị đau một tiếng cao vút long ngầm âm thanh sóng như sóng long uy đẻ đến những thứ kia đê g i i pháp sư như mưa rơi, rơi xuống nhưng chút tổn thất này đối với vạn người pháp đoàn mà nói gần như không có ảnh hưởng gì hai bên liền tải không trung kịch chín lên Cùng、lúc này mười mấy cây số bên ngoài một gốc đại thụ bên trên tô luân đem số 19 thả xuống sau đó lấy ra cơ giới linh kiện vừa giúp nàng thay đổi hư hại cơ giới thân thể vừa nhìn nơi xa trận đại chiến kia đánh năng lượng gió bao sóng sau cao hơn sóng trước trong chiến trường trăm mét đại thụ đều thành mảnh thành phiến bị thổi ngược lại ngay cả rung động trong gió cũng đầy đầy đều là ma pháp khí tức số 19 c h ư a bao giờ từng thấy cũng không biết nơi này sẽ có như thế một đầu hung thần hết sức tự long Long tộc cái này loại sinh vật bậc cao trời sinh đối với những sinh vật khác lại một loại huyết mạch huy áp cho dù là cách đến thật xa đều làm cho người bản năng có loại bị trấn nhiếp cảm giác nàng nhìn đầy dây kinh ngạc bật thốt lên đây là thần thoại c ự long tô luân bởi vì lúc trước liền d á m định ra tình báo cũng hiểu rõ vị diện này còn có long tộc sở dĩ cũng không ngoài suy đoán hắn đang giúp nàng thay đổi ma năng nồi hơi lơ đánh nói ra đáp lại đạo ừ mấy chục ngàn năm trước có một đầu không biết từ nơi nào bị thương hắc long đem chiếm đoạt thiên thần sơn sau đó nô lệ cái này quần sơn tộc người lùn thời điểm đó vua người lùn đoán miệng không tiêu tan lại có cái tia đầu khe hở bên trong tử vong năng lượng liền hình thành cái này không gian mượn rủa nghe được tô luân lời này số m ộ ư ơ i chín lúc này mới rõ ràng xảy ra chuyện gì còn thật là cự long a nàng con mắt nhìn xem đầu kia hát long giống như đặt mình vào ở trong thần thoại truyền thuyết có loại hoang đường mã chân thật thần kỳ trải nghiệm gặp được cái này loại kinh khủng thần thoại sinh vật làm cho người bản năng có loại không được lực kháng cảm giác tuyệt vọng nhưng nàng lại liếc mắt nhìn tô lân u từ cái k i a ung dung biểu tình bên trong cũng cảm nhận được một cô an tâm hỏi ngươi thật giống như mảy may không hoảng hốt tô lân u lún núi bay đạo không cái gì tốt hoảng muốn rời khỏi cái này không gian nguyền rủa có hai loại phương pháp một loại chính là dết rơi cái này cự long phá vỡ không gian thứ hai loại chính là tìm tới vua người lồn lưu lại mật đạo chạy ra khỏi đi vừa rồi ta thu gặt một xuống tộc người lồn ký ức đại khái đoán được mật đạo khả năng ở nơi đó chỉ cần không cùng cái kia ác long chính diện đụng bên trên thật muốn đi tìm tìm chút thời giờ rồi sẽ tìm được cái này đối với người khác mà nói là cái tê cấp không gian dù sao đầu kia ác long căn bản không có khả năng chiến thắng nhưng đối với tô luân mà nói vấn đề không tính rất lớn hắn có thể thuấn di đầu kia ác long tuy mạnh chỉ cần tránh đi đại khái tỷ số là không giết được hắn còn giữ lại chính là tôn thời gian không gian năng lực cùng thổ nguyên tố t ư n g sát chính là tìm kiếm mật đạo tốt nhất thủ đoạn cái không gian n g u y ề n r u a n à y phạm vi có hạn chậm d ã i tìm luôn có thể đi ra so sánh nơi này không gian giá trị c h ú t thời gian này tô luân cảm giác đến mức hoàn toàn đáng đi lãng phí số mười chín nghe đến đó trong mắt ngưng trọng cũng trong nháy mắt tiêu tán đổi chi thì trở thành sợ hai t h á n p h ụ nàng cũng không che giấu bản thân suy nghĩ trực tiếp đạo tô luân ta mới phát hiện ngươi thay đổi đến thật là lợi hại a vừa rồi trận chiến kia nàng có thể xem là kiến thức tô luân chiến lược chân chính khi nàng nhìn lấy tô luân m i ễ sắt rơi năm cái cấp bảy ma pháp sư thời điểm đã kinh vi thiên nhân nhưng nhìn phía sau đối chiến cái kia nữ tu kinh tâm động p h á c h một chiến mới càng ngày càng cảm nhận được tô l u â n chiến lược chỗ kinh khủng cái này tuyệt không cái gì cấp sáu trước nghiệp giả thậm chí ngay cả mình đã từng gặp đảm nhiệm gì cấp bảy cũng không thể lẫn nhau nói cũng l u ậ n vừa rồi cái kia loại có quỷ dị thời gian năng lực đối thủ số mười chín cảm giác đến đổi thành bản thân không nói hiện tại căn bản liền một chiêu dây kết cục cho dù là có cấp bảy cấp tám cải tạo cơ giới thân thể đều không gặp đến có thể sống tô lâm nghe nói như thế cười cười nhờ có, có ngươi a vâng không thì lần này ta có thể thắng không trận chiến đấu này có thể thắng Quả thực nàng t h cũng lực có q u không, không, không rõ ràng tô lân đã trải qua một cái dạng gì hung hiểm mà phức tạp suy lý quá trình chỉ biết mình chính là theo chiếu sắp xếp của hắn nói một ít đối thoại cho nên nàng cũng bất giác được bản thân giúp bên trên gấp cái gì trái lại cảm giác đến giống như thành vườn hữu tô lân cười cười cũng không giải thích thêm làm đồng bạn rất nhiều lời khách khí thì không cần đi nói hơn nữa may mắn trị giá cái kia loại thần bí học lĩnh vực đồ vật cũng không nói được bởi vì cơ giới thân thể linh kiện đều có dự phòng thay đổi quá trình cũng xem như không được phiền phức không bao lâu tháo rỡ rơi mấy cái cơ phận chủ yếu thay thế về sau số mười chín lại là một cái mới hoàn toàn số mười chín cái này là cơ giới chiến sĩ nàng ngầm đầu nhìn xem bầu trời hỏi ta xem ngơi ư lúc trước giống như là trước thời hạn phát hiện không gian nguyền rủa quyết tán chẳng lẽ là cố ý muốn vào tới người nhà cũng không cái gì tốt cấm kỵ tôi luôn nói thằng đạo đứng à cái này không gian nguyền r ù a vô cùng đặc biệt ta tới đây nghị xác nhận một ít sự t ì n h hơn nữa thiên thần vi diện người đi bảo cũng không thể để bọn hắn thật đem cái không gian nguyền r ù a này cho phá giải cầm đi bảo vật ta tuy rằng không đánh lại nhưng cũng có thể chế tạo một chút phiền thoái cái này thế nhưng hiếm có cơ hội đây quả thật là hắn lúc trước kế hoạch tạm thời vừa rồi tách ra cái kia cấm kỵ nữ tu dỗ nã bờ hẹo ký ức hắn mới hiểu rõ trèo c h ố n g cái này không gian nguyền r ù a bảo vật ngọn nguồn vô cùng có khả năng là một khối ổ bổ luận thời không vòng tròn mảnh vỡ tuy rằng không biết thần vương thần khí là cái gì chuẩn xác khái niệm nhưng tô lân u tự nhiên là sẽ không bỏ qua hơn nữa còn có hoạt hóa c h i ngân tô lân u lúc trước từ mốt sở i a tộc lấy được tình báo cự thần núi nơi này có lượng lớn hoạt hóa c h i ngân dự trữ hắn muốn lấy được những thứ kia thần cấp kim loại cũng không dễ dàng lúc trước cách ra một ít tộc người lùn ký ức cũng mới hiểu rõ cái kia cự thần núi xuống là tộc người lùn vương đ ỉ n h nơi đó quả thực có chữ mức độ kinh người c ự c phẩm khoáng mạch ngoại trừ hoạt hóa c h i ngân còn có rất nhiều chân quý tài nguyên khoáng sản cùng tộc người lùn chuyển thừa bảo vật nhưng vùng núi tộc người lùn cái kia bạo tinh khí còn cực đoan tính b ạ c ngoại tô lân cũng không cảm giác được bản thân khuôn mặt lớn có thể làm cho tộc người lùn vô duyên vô cớ hỗ trợ đi đào móc h o a n g thạch bây giờ tiến vào không gian nguyền rủa thời cơ vừa vặn nhiều người như vậy giúp lội lôi so với hắn bản thân một người vào cơ hội nhiều hơn nhiều tô lân u nếu như mình một mình vào chính là hắn muốn đối mặt đầu kia ác long mà thiên thần vi diện vạn người pháp đoàn tới bọn họ giấu đều giấu không được tất nhiên là ác long hàng đầu mục tiêu công kích có người phê hắn hấp dẫn cái kia ác long lực chú ý tô lân u trong lòng lại t o á t ra càng nghĩ nhiều phương pháp thì như đại chiến bên trong nhặt n h ạ n h c h ố tốt lại thì như đi thăm dò một xuống cái kia ác long sau khi đến mấy chục ngàn trong năm đều chưa từng có người đặt chân người lùn thành thị dưới mặt đất lâu đài còn đúng là điên điên cùng kế h o à i h ra số mười chín nghe l ấ y tô lân u biểu tình hơi có chút phức tạp bất kể là hát long vẫn là vạn người phát đoàn cái này ở chỗ bất luận kẻ nào xem tới đều là không được địch nổi địch nhân gặp được tránh không kịp ra hỏa này nhưng nghĩ lấy muốn đi thao tác một lần tô lân u cười cười lại nói hơn nữa có n g ư ờ i ở cùng nhau chúng ta vận khí sẽ không quá kém số mười chín móc nhóm i ệ n g luôn cảm giác mình cái này hạnh vận phủ chức năng không quá hài lòng nhưng vừa lại thật thà không giút đỡ được cái gì nàng lại yên lặng cho mình ăn chứa chạy thử tốt sau cùng một ít cơ giới bộ món thời điểm này bầu trời bên kia chiến đấu càng đánh càng kịch liệt đầu kia hắc long cùng vạn người pháp đoàn ngươi tới ta đi đánh đến m ư ờ i phần náo nhiệt tuy rằng vạn người pháp đoàn bên trong thỉnh thoảng có người rơi xuống nhưng nhìn lên bọn họ còn hơi chiếm thương phong tô lân u con ngươi tập trung nghiêm túc nhìn lấy trong lòng suy nghĩ đạo cái này c ự long còn có cấp chín tả hữu chiến lược à. lúc trước chỉ biết bên trong không gian nguyền r ộ a này có một đầu á n nhiệm tự long nhưng không biết nó rốt cục mạnh đến mức nào tô lân cũng không thấy đến nếu như chính mình một mình vào có mệnh năng đi thử xem nó rốt cục mạnh đến mức nào h thỏa thỏa kỳ quái đầu này hắc long lúc trước liền bị thương sinh linh gì có thể thương được cái này loại tồn tại tôi luôn nhìn lấy cái kia hắc long cánh bên trên thối giữa từng cái lô lớn rõ ràng là vô cùng cao dai bóng tối gặm nhóm lực lượng c h tôi luôn c nghĩ tới cái gì trong lòng đoán xem đạo chẳng lẽ là long đào cái khác long tộc cự long thân bên trên long văn gần như có đối với giai vị dưới trăm phần trăm ma miễn lý luận đã nói vừa vặn trời ra ma pháp sư nhưng chính là bởi vì những vết thương này thế phá hủy cự long trong h thể hoàn phòng â lân n long ngự. t cái kia hoàn mỹ long lân phòng ngự. Trong tầm mắt những ma pháp sư kia cũng không biết cái này sơ hở sử dụng đều loại quan hệ pháp thuật cùng cự long kích đánh người tới ta đi hai bên đều có tổn thương cứ như vậy tiếp tục đánh đi xuống nói không tốt hai tháng ai thua nhưng cục diện khẳng định sẽ không như vậy tiếp tục rằng co đi xuống nhìn đến đây tô lân trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu những thứ kia thiên thần vi diện người nên cũng có quân đoàn ma đạo khỉ a cái này vạn người pháp đoàn không chỉ có v ẹ vẹn là người nhiều bọn họ còn có đồng bộ chuyên môn đoàn đội ma đạo khí cùng một ít đặc thù bảo vật quả nhiên liền ở lúc này tôi luôn nhìn lấy pháp đoàn người cầm đầu kia cấp tám dâu quay hàm lao đầu lấy ra một khối cấp sử thi ma đạo khí thái dương ngâm tròn sau đó cái này vạn người pháp đoàn cùng nhau ngâm sướng lên một đoạn huyền ảo pháp chú lại nhìn một cái giữa bầu trời đột nhiên lưu nhiều thêm một cái quang mang nhức mắt thái dương dẫn đầu cái đó cấp tám dâu quay hàm trong tay pháp trượng dơ lên quắt lên một tiếng lớn cấm chú thái dương giản dị không màu mẹ chiêu thức danh tự nhưng uy năng nhưng cực kỳ kinh khủng nhìn chăm chú nhìn lên mặt trời kia ánh sáng hóa làm một thanh to lớn kiếm ánh sáng hướng về phía hắc long liền đi cái này cấp chín quan hệ cầm chú vừa vặn khắt chế bóng tối lực lượng nhiệt độ cao đốt đến cái tia hắc long gào khóc gọi thân bên trên long lân từ cái tia hư thối chỗ từng khúc bị lấp mở huyết mục giống như đều muốn bị hòa tan đồng dạng biến thành dung nham hòa hồng sắc t ô luôn xem đến c h o mày như vậy đánh đi xuống hắc long còn thật có thể muốn bại a hắc long bay được không thấy đến có thể rết rơi nhưng chỉ cần lần này đ ả thương nặng lần sau ma pháp đoàn phần thắng lớn hơn nhìn đến đây t ô luôn biết mình cái tia xuất thủ địch nhân muốn làm chính là hắn phải phá hư bất quá vạn người pháp đoàn quần thể ma pháp thuẫn có thể ngăn đến được h á c long công kích tô luân cái này nhỏ nhỏ chuẩn cấp bảy tất nhiên là phá không ra bất kể trong tay h á c liêm p h u văn d ủ lại hoặc là mặt khác bất kỳ thủ đoạn nào ở pháp đoàn trước mắt đều có vẻ hơi y ế u ớt một khi đến gần tất nhiên bị tập hỏa dây rơi đội thanh lúc trước tô luân còn thật mảy may vì gì cái này vạn người pháp đoàn không được nhưng thu gặt cái kia cấm kỵ nữ tu dồn à bờ hẹo về sau lại không giống với lúc trước tô luân nghĩ đấy lấy ra một thanh linh quang lớp lánh trường cung tới cái này thình lình là thời gian pháp tắc đặc thù phong cấm vật do n ợ thời gian nguyền rủa chi cung thời gian chi lực thật là huyền diệu a không hổ là địa vị cao phát tắc t ô l u â n nhìn lấy trong tay trường cung khoe miệng dương lên lau một cái đường cong khi hắn cầm lên c u n g thời điểm những thứ kia pháp đoàn người phải xui xẻo lúc trước cung này với hắn mà nói liền thật là vật nguyền rủa phải dùng c ắ t thời gian mới có thể miễn trừ kinh khủng kia nguyền rủa phản vệ nhưng hiện tại nhưng không giống với lúc trước hắn có thể xem h i ể u trôi này c u n g ẩn chứa thời gian huyền rượu cùng với trong tay hắn hỉ nội dạ chi hắc liêm hắc liêm đồng dạng phát tắc lĩnh mộ đạt tới trình độ nhất định sau đó phổ thông công kích nguyền rủa phản vệ thì hoàn toàn có thể miễn trừ với lại dùng phương pháp cũng không phải lúc trước cái kia loại đơn độc dùng phương pháp. tôi luôn mang theo số mười chín một cái thuẫn gì liền xuất hiện ở cự li pháp đoàn c h â không xa hắn không chút do dự kéo ra trường cung ngưng tụ ra một chi thời gian chi tiễn thời gian chi lực ngưng tụ quang tiễn có thể bỏ qua không cao hơn cung này bản thân đảm nhiệm gì p h o n g ngự dùng để đối phó pháp đoàn quần thể ma pháp thuẫn lại không quá thích hợp tôi luôn hiện tại pháp tắc lý giải giết một cái thất giai vấn đề không lớn vì nhất kích tất sát hắn còn thêm bên trên một điểm cắt thời gian hắn nhắm chuẩn giữa bầu trời cái kia vạn người pháp đoàn bên trong trận pháp trong đó một cái then chốt tiết điểm cái kia là một cái thất giai mà pháp sư vung ra dây cung quang tiễn như thoi đưa đại sư cấp tiến thuật làm cho quang tiến tinh chuẩn chúng đ ị c h đ ị c h nhân cái đó cấp bảy ma pháp sư còn không phản ứng đến tuổi thọ liền bị thời gian chi lực lấy ra sạch sẽ cả người cấp tốc già yếu ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử từ giữa bầu trời rơi rơi xuống kỳ thật kéo cung thời điểm pháp sư đoàn bên trong cảm giác hệ pháp sư liền đã phát hiện nguy hiểm nguyên bản là có thể lựa chọn né tránh nhưng bạn người pháp đoàn nhược điểm ngay ở chỗ này truy cầu cực hạn quần thể tổn thương đồng thời cũng mất linh hoạt né tránh năng lực hơn nữa bọn họ chính diện còn có một đầu át long hoàn mỹ phân tâm t ô luôn tìm đúng cơ hội rét rơi một người không chút nào thoát ly man ruộn nước lần nữa kéo cung lại liên xạ mấy người hắn lúc trước tách ra rất nhiều liên quan tới ma pháp đoàn tình báo hiện tại đối với vạn người pháp đoàn rõ như lòng bàn tay ma pháp đoàn cũng là một loại quân đoàn trận pháp cái này giết chết mấy người đều là bên trong trận pháp mấu chốt tiết điểm khắp nơi đều đánh vào bẫy t ứ c bên trên mặc dù có thay thế nhân viên nhưng cũng chống đỡ không được liên sát mấy cái chính là cái này vừa thấy mặt quân đoàn ma pháp chết người nơi hẻo lánh quang thuấn lập tức liền mở đi xuống cái này sơ hở vừa ra long tức một hơi phun ra đi lên lại làm mấy chục người rơi rơi xuống dẫn đầu cái tia dâu bạc đoàn trưởng quắt to một tiếng đáng chết tôi luôn thấy tốt thì lấy hắn nhìn lấy thái dương mâm tròn hướng lấy bản thân quay lại hát nha lại rắt r á t gọi đến kịch liệt chỗ nào không rõ ràng những người kia muốn làm gì hắn mang theo số mười chín một cái thuấn di rời đi trước mặt tận thân vị trí tiếp theo một cái trước mắt một vệ sáng chiều đến kinh khủng cấm chú ma lực dùng đến mới tròn mấy trăm mét rừng rậm trong nháy m ắ t hóa là bụi bặm cái này tốc độ ánh sáng giống như là một thanh cự kiếm theo dõi tô luân khí tức trong rừng rậm vẽ ra một đường mấy cây số chiều dài bị bỏng dấu vết không sẽ thuấn di người sợ là ngay tại chỗ liền đến biến thành cho bụi ma pháp khóa chặt tô luân liên tục thuấn di lúc này mới kinh h i ệ m tránh đi cái k nhưng cũng không khỏi mồ hôi lạnh tập lưng lúc trước nhìn lấy mặt trời kia ánh sáng chiếu trên người hắc long còn không tính rất khoa trường thật l à chiều đến thật sự là cùng tử thần s á t vai mà qua cảm giác hơn nữa đầu linh kia cấp tám dâu quay hàm còn nắm giữ ma pháp khóa chặt cái này loại bờ u gờ đồng dạng năng lực nếu quả thật chính là tô luân một người đối mặt cái này pháp đoàn còn thật chỉ có chạy t r ố n phần hiện tại còn tốt có một đầu hắc long chính là tô luân quay dối cái này thời gian cái kia hắc long cũng xông đi lên chính là một trận thờ hổn hển vật lộn thêm long tức trên bầu trời pháp đoàn thành viên rơi như mưa nhỏ bất đắc dĩ cái kia thái dương mâm tròn lần nữa nhắm ngay hắt long hai bên lại là một trận phát ra đấu nhưng bởi vì có điểm này khúc nhạc d ạ o ngắn hắc long muốn bại xu hướng suy tàn lập tức liền kéo về thô luân muốn chính là kết quả này không thể giúp quá nhiều hai bên cân đối đối với hao tổn đối với hắn cái này phe thứ ba lợi ích mới là rất lớn với lại nhìn lấy mưa kêu nhỏ rơi xuống pháp sư hắn có thể sẽ không công tha cho tốt như vậy cơ hội một cái thuần gì, liền chạy qua những pháp sư này là bị thương nhưng đa số còn chưa có chết vạn người pháp đoàn cũng không đều là cấp bảy cùng dùng bên trên ma pháp sư mà là có sấp xỉ hơn p â n nửa cấp sáu cấp năm thành viên rơi xuống tương đối đều là thực lực yếu hơn t ô l u â n thuấn di qua một đường chém dưa cắt rau thu cắt cái này trọng thương các ma pháp sư không còn quân đoàn ma pháp thuấn phòng hộ bọn họ rất khó có tô luân địch với lại cái này cũng là tốt nhất tấm mục giữa bầu trời những người đó nghĩ công kích cũng đến sợ ném chuột vỡ bình t ô l u â n có linh hồn cảm giác có thể chính xác định vị trong r ừ n g rậm không một người hắn một đường giết một đường thu g á t qua đỉnh đầu h ắ c quang vương miệng cũng dạng dỡ phát quang vừa vặn nói hắn tử vong lĩnh vực còn kém một ít cảm nộ mà nhưng thiên thần vi diện những ma pháp sư này bọn họ đối với đều loại nguyên tố pháp tắc lý giải đều không kém t ư n g cái cũng học thức n ê n bác tô lân u giờ phút này nhìn lại cái này vạn người đoàn ánh mắt đều không giống với lúc trước giữa bầu trời cái kia hắc long cũng mười phần ra sức hai bên đánh đến khó khăn phân khó khăn giải nếu như là thật cự long có lẽ còn thật sẽ lui có thể đây là vua người lồn đoán nghiệm hình thành cự long rất nhiều không chết không thôi ra thế tô lân u cũng vui nghe vui gặp phàm là ta long ca có điểm rơi xuống hạ phong hắn lại móc ra thời gian chi cung siêu siêu mấy rét run mũi tên giúp đỡ chút cái kia pháp đoàn hai vị cấp tám nhìn lấy lo lắng nhưng không có thể vì gì đối với bên trên đầu này h c long cũng không là bọn hắn nghĩ lui liền có thể lui vạn người pháp đoàn chính là cố định t h á o đài nếu như không thể đem địch nhân phá hủy một khi tan tác tổn thất vô số hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức Chưng tôi hiệu. Tô luôn chỗ nào không biết vạn người pháp đoàn tai h hại phàm là tụ thành vạn người ma pháp chiến trận tựa như là kỵ sĩ đoàn xung kích chỉ có sông nát địch nhân lại hoặc là bị địch nhân sông nát hai loại kết cục một khi tại trong chiến đấu đường tán loạn ma pháp phản vệ đều có thể muốn tuyệt đại đa số thành viên tính mạng với lại cái này còn không là thông thường địch nhân ở đầu này ác long uy hiếp xuống cho dù là hai cái cấp tám đại ma đạo sư cũng căn bản không có bảo toàn tính mạng nắm chắc một khi tứ tán né ra đổi u ai người đó chết sở dĩ chỉ cần còn có một tia hy vọng bọn họ đều chỉ có thể mang theo đoàn đội tiếp tục thao tổn nhìn lấy trên bầu trời đại chiến lại rằng co lên tô lân u cũng ngừng động tác ma pháp đoàn cũng còn có liều mạng thủ đoạn cũng không thể ép bọn họ hiện tại liền l i ề u mạng phân ra thắng bại long ca cũng không thể giúp quá nhiều hai bên lực lượng tương đương mới có thể đánh đến bền bỉ mới có thể lưỡng bại câu thương thấy cảnh này tô lân cũng đủ hài lòng tình huống so dự liệu càng tốt hơn so sánh xem náo nhiệt hắn còn có c à n g chuyện trọng yếu phải làm vậy liền là đi cái kia cự long trong xào hệt u y nhìn một tí thanh thị dưới mặt đất lâu đài là tộc người lùn vung đỉnh bảo vật bên trong cũng không ít nếu như là tô luân một người vào không gian nguyên r ù a hắn suy nghĩ chính là lén lút khắp nơi đi nhìn một chút tuyệt đối không dám đi long xào bên trong hiện tại có người giúp hắn kéo lại đầu kia ác long tự nhiên cơ hội không thể tốt hơn nữa tô luân liền dẫn số mười chín một đường tuấn di cẩn thận từng ly từng tí tránh đi ác long cảm giác lượn quanh một vòng tròn về sau cái này mới đi đến được cự thần chân n u i xuống tiêu trên vực sâu chính là cự thần đỉnh núi bên cạnh cái k i a đầu dài đạt mấy chục cây số đáy khe hở vết rách lúc trước chính là không gian nguyền rủa vị trí một sở gia tộc tình báo cho thấy cái này khe hở bên trong có phi thường khủng bố bóng tối năng lượng tràn lan ra người bình thường căn bản không có cách gì đến gần cũng là bởi vì là có núi tộc người lồn phong ấ n cái không gian nguyền rủa này mới không k h u y ế t tán ra tới tô lân u cùng số mười chín đứng ở kẽ nước bên cạnh nhìn lấy cái này tựa như không đáy bóng tối khe hở cho mày mất đi một khối tảng đá căn bản nghe không đến nhận chức gì tiếng vọng số mười chín kinh ngạt đạo cái này khe hở đến cùng sâu bao nhiêu tô lân cũng nhún núi đ á p trở lại giống như không có đáy l o n g đất thật có khả năng là một vị cổ đại thần minh mai táng v ù n g đất nhưng hắn cũng không là nghĩ đi tìm kiếm mộ h u y ệ t mà là phải đi người lùn thành thị dưới mặt đất lâu đài nói lấy hắn nhìn lấy cho gọi ra thổ nguyên tố tự s á p lại nói đi chúng ta đi xuống xem xem Tốt. Số 19 gật gật đầu. Lúc trước đoạt đại công tức giả phổ đảo thợ tô tranh thần thuật tăng vọt một Số sưởng công giả công giới mạng đầu. đại đảo luân Lúc lớn cướp căn cứ, chiến cơ học phổ khoa kinh mỏ kỹ hắn g cũng ó thể c đem số mười ộ chín giác, thời khắc giữ n đấu. m ở bên khác, người u đề phòng một chút thủ đoạn thần bí tựa như là lúc trước thời gian quay lại số mười chín tuy rằng cảm giác được bản thân làm nhân viên chiến đấu bị coi thành may mắn bút bê bạn, coi có cũng cái thuộc cũng theo điểm liền liền thành Tô Nhưng hắn. là này mắn Luân quen đồng may lạ lạ. vùng núi người lùn trời sinh chính là vì đảo mỏ cùng g e n mà sinh bọn họ đều ở được trên đất xuống xanh u n tươi tốt ở rừng rậm phía dưới có đan sen chẳng c h ị đông đúc quán đạo mới vừa dung nhập xuống không bao lâu t ô luôn liền cảm giác được một đầu quặn mỏ không gian hai người liền rơi xuống quặn mỏ vô cùng ủ ám may mà hai người đều có rất mạnh năng lực nhìn ban đêm ngược lại cũng không cái gì thấy vật trở ngại bởi vì phải thông hành xe chở quáng trái lại đầy đủ r ộ n lớn nhưng không đủ cao t ô luôn cùng số m ư ơ i chín còn đến hơi hơi không người mới không sẽ gặp mặt người l u ô n rèn cao siêu kỹ nghệ ở cái này khoáng đạo bên trong khắp nơi thấy rõ đường dây không có, có bất kỳ dấu hiệu mục nát nào xe chở quắng cũng có chống gỉ hình ảnh tầng treo chống quặng mỏ phòng ngự đổ sụp kết cấu cũng vô cùng kiên cố tuy rằng là bỏ hoang quặng mỏ nhưng cũng không cho người ta cái kia loại thời khắc lo lắng sụp đổ cảm giác tô luân lấy ra mấy con cơ giới chi chu thả ra ngoài cũng không trông mong bọn chúng dò đường mà là lưu một cái trinh sát mắt hắn phân biệt một phía dưới hướng đạo đi thôi chúng ta trước đi long xào bên trong xem xem số mười chín gật gật đầu lặng lẽ đi theo tô luân bên người nhìn một xuống bốn phía vách đá tuy tiện nảy ra xuống một khối đều là độ tinh khiết không sai hiếm m ỏ sắt người l u ô n là xuất sắc nhất tài nguyên khoáng sản do xét viên bọn họ luôn có thể tìm tới ưu chất nhất lớp q ạ n g nhưng quạng mỏ chân thực quá phức tạp đi hai người đi không bao lâu thì gặp phải lối rẽ t ô l u â n tuy rằng có thể cảm giác đến không gian đại khái đi hướng nhưng cũng không dám hứa chắc thông đạo cuối cùng sẽ thông hướng nào trong này có thể không chỉ có đầu kia ác long còn có nhiều vô cùng ma hóa quái vật cùng một ít tình huống không rõ nguy hiểm vùng đất cửa lối rẽ trước t ô luôn lựa chọn bất định liền nghiêng đầu hỏi ngươi cảm giác đến đi bên kia số mười chín móc nhóm miệng tựa hồ cũng bất giác đến tự mình lựa chọn so tô luân phán đoán càng tốt hơn nhưng cũng nói ra bên trái đi tốt tô luân nghe lấy cười một tiếng lưu lại một chỉ chi chu ở bên phải trong thông đạo liền không chút do dự hướng lấy bên trái đi qua hai người cứ như vậy một đường dựa vào huyền học cùng đại khái phương hướng trong lòng đất đi rất xa tuy rằng cũng gặp phải một ít ma hóa người lùn thợ mỏ vật biến dạng khác thường địa h u y ệ t sinh vật địa huyện tá long trái lại chính kỳ kỳ quay quái, quái đồ vật nhưng cũng không tính là rất phiền t h c cấp bảy giới quái vật tô luân hiện tại rét lên đều phí không rất nhiều công phu hai người cứ như vậy một đường ở trong hầm mỏ đi giết một điểm tiểu quái ngẫu nhiên còn có thể ở phong hóa người lùn thợ mỏ thi thể trong túi nhặt được một ít quán g thạch chân quý cùng b o thạch đại khái đi hơn mười cái cửa l ỗ rẽ gặp được một đầu tương đối mạnh quái vật về sau số m ộ ư ơ i chín cũng bắt đầu đ ầ u đen rau muốn tô luân huyền học phương pháp không quá khoa học đạo ngươi để cho ta chọn vẫn là gặp được quái vật tô luân nhưng cũng không để ý cười đạo không nếu như không là ngươi chọn chúng ta có lẽ gặp được mạnh hơn quái vật số m ộ ư ơ i chín nghe lấy không biết nói gì nhưng cũng không biết nói cái gì cãi lại hai người tiếp tục đi có thể liền lúc này tô l â n đột nhiên ánh mắt run lên ngừng lại số mười chín nghiêng đầu hỏi thế nào tôi l â n ngâm nghĩ p h ú t chốc đạo vừa rồi có đ ồ vật gì đem ta lưu ở a ba mươi ba địa vị cơ giới chi chu ăn hết rất mạnh chí ít cấp sáu lại hoặc là có năng lực đ ặ t thù gì cơ giới chi chu cũng có cấp ba ma thú chiến l ự c có thể l ạ g yên không tiếng động bị dây rơi cái kia quái vật tất nhiên rất khó giải quyết hắn nói lấy lại nhìn xem số mười chín ta nói à nếu như ta bọn họ đi cái kia đầu đường đại khái tỷ số sẽ đụng phải quái vật kia nói lên vật khí của chúng ta không sai số mười chín nghe lấy ngướng con mắt cũng không nói thêm nữa cái gì đi đi hai người đi qua một chỗ ngồi sâu không thấy đáy cầu đá về sau tô l u â n cảm giác chịu liền cảm giác được đằng trước xuất hiện một cái không gian thật lớn tô l u â n phân biệt một xuống đại khái phương hướng xác định cái gì đoán được chúng ta nên đến vua người lùn lâu đài một đường này đến còn thật không có gặp được cái gì lớn nguy hiểm phía ngoài ác long cùng pháp sư đoàn chiến đấu còn kịch liệt lấy cái này là thời cơ tốt nhất tốt hơn thông tin là ác long cuộc sống mình địa phương thông thường không có mặt khác quái vật tồn tại trong cảm giác cũng không phát hiện quái vật gì không ổn định nhưng nói tới cũng k é o léo hai người mới vừa đi qua tô luôn trong cảm giác cũng phát hiện không ít sóng linh hồn bên trong không gian nguyền rủa tuy rằng cũng có rất nhiều ma hóa vùng núi người lùn nhưng bởi vì bọn hắn chỉ là quái vật cũng không hoàn chỉnh linh hồn nhưng trong cảm giác những linh hồn này rất nguyên vẹn những thứ này đều là người sống cái kia một chuỗi sóng linh hồn giống như là thông qua một đầu mật đạo đi thông sâu trong lòng đất t ô luôn lập tức liền đoán được khả năng này chính là cái kia đầu vua người lùn chạy trốn mật đạo hắn cũng nghĩ đến cái gì nói trong lòng khó trách nhóm kia vùng núi người lùn sẽ như vậy quả quyết mở ra phong ấn nguyên lai là biết có cái này đầu chạy trốn ra ngoài bí mật lối đi bất quá cái này vùng núi người lùn bộ lạc trí ít có mười mấy vạn người bất kể như gì đều khó có khả năng tận số chạy trốn ra ngoài mà làm cho t ô l u â n có chút không hiểu là còn có mấy chục cái khá mạnh sóng linh hồn không đi theo đại bộ đội đi bọn họ ở đại điện chống trải bên trong khắp nơi du tẩu giống như đang tìm kiếm cái gì t ô l u â n hai người lạng yên đi qua quèo qua một cái ngoặt góc sau đó tầm nhìn rộng mở trong sáng bốn phía hành lang cũng không ở là q u o n mỏ mà là cực cấu người lùn đặc sắc phong cách điêu khắc gạch đá treo trên vách tường có hoàng kim đèn vật t r a n điểm tỉ mị chỗ lạng yên lộ ra xa hoa mà trước mặt một cái sấp xỉ lầu ba mươi t cao lớn cây cột hơn vài chục chi k i n h ngọn đèn ngọn lửa đem toàn bộ cung điện chiếu s á n g trưng một mảnh lóe mù mắt người vàng bạc hào quang óng anh chiếu dọi tiến vào hai người trong mắt tô luân cùng số m ộ ư ơ i chín biểu tình cùng nhau sừng sốt phúc chốc trong truyền thuyết cự long ưa thích sáng lấp lánh đồ vật bọn chúng tham lam vô độ là tà ác cùng tàn bạo hóa thân nhưng xào huyệt của bọn nó bên trong trung quy là chất đầy làm cho đám mạo hiểm giả đều thán phục không thôi bảo tàng cự long bảo tàng cố sự cũng trung quy sẽ xuất hiện ở người ngâm thơ dong t ụ n sướng bên trong trở thành làm cho vô số mạo hiểm giả su chi nhược vụ tối thượng mạo hiểm lý tưởng tuy rằng tô lân u cũng cảm giác đến trong lòng nhà mạo hiểm chi máu cũng mê ngông h lên vàng bạc tiền kim tự chén khay bạc hoàng kim c u ỡ n g chữa bảo thạch vương miện đều loại vàng bạc chế phẩm tích tụ như núi cấp cao ma pháp áo giáp kỵ、si、súng ĩ s đại kiếm hai tay t ấ m c h ắ n đều loại ma pháp đổ vật khắp nơi thấy rõ còn có đều loại màu sắc sặc sỡ bảo thạch giống như là phổ thông tàng đá đồng dạng vứt đầy đất đều là ở chỗ này bảo vật tựa như là cồn cắt đồng dạng tích tụ cao mấy chú m tràn đầy toàn bộ đại điện đều là này cũng là cái kêu hắc lòng bảo tàng không là tộc người lùn Tốc người lùn thiện dài tìm kiếm khoáng mạch đào mỏ cùng rèn thần kỳ ma pháp đồ vật bọn họ từ trước đến nay đều là truyền thuyết loại r ồ i r à o nhất chủng tộc một cái bất quá tôi luôn ánh mắt chỉ ở cái kia khoa trương vàng bạc cồn cắt bên trên d ừ n g lại phút chốc liền rơi vào trong đại điện người lùn kia vương chém đầu pho tượng bên trên cái này pho tượng trọn vẹn cao trăm mét nhưng điêu khắc ra người lùn thô tráng cảm giác tôi luôn giám định nhìn một cái pho tượng kia chất liệu cũng là độ tinh khiết chín mươi chín hoạt hóa chi ngân một thước v ư n g hoạt hóa chi ngân có chừng hơn hai mươi cái tấn mà cái đó trăm mét cao vuông ư ờ i lùn pho tượng nhìn ra vượt qua một trăm ngàn tấn cái này còn chỉ là pho tượng. còn không bao qua trên đất những thứ kia bị rèn thành n g â n tệ khay bạc bạc gạch vật liệu đều loại kim loại hiếm vật liệu cái gì cần có đều có nơi này vật liệu đầy đủ tô luôn rèn ra mấy ngàn con thạch tự quỷ, thậm chí là siêu cấp cỡ lớn thạch tự quỷ. cái này xuống phát đạt tô luôn trong lòng khó nén kích động hắn lúc này mới tới ma thu s ơ n mạch mục đích quan trọng nhất chính là muốn tìm được đủ m ạ t hóa c h i ngân bây giờ nhìn mục tiêu liền ở trước mặt chỗ nào sẽ không t â m nóng bất quá đảo mắt nhìn lấy những thứ kia ở bảo tàng trong đống tìm kiếm khắp nơi gì gì đó mấy cái vùng núi tộc người lùn tôi luôn mấy trong đó một cái màu nâu sấm tròn dâu cường tráng người lùn đầu đội vương miện g rõ ràng là vùng núi người lùn trước mắt vua người lùn còn có một cái là lúc trước có duyên gặp qua một lần hát thạch bộ lạc tộc g i ả i đám người này đối với tài bảo gì gì đó đều không có hứng thú bọn họ một đường lục soát cái gì chỉ là ngẫu nhiên gặp được một ít kim loại điện tịch lúc này mới là xem xem xem nhưng không chờ các người lùn tìm tới muốn tìm đồ vật đột nhiên sợi tơ bên trong truyền đến tín hiệu t ô luôn ánh mắt một chấn động ác long trở lại không biết là gì bên ngoài kịch chiến hai bên đột nhiên buộc phát liều song, song bị thương nặng pháp đoàn đầy trời tán loạn mà đầu kia h hướng về phía xảo h u y ệ t bay tới hắn nhìn con ngẩn người các người lùn dùng người lùn ngự trợ n quát một tiếng cái tia hắc long trở lại thời điểm này toàn bộ cung điện khẽ chấn động cao vút tiếng long ngâm cũng từ trong thông đạo rớt vào chấn người đầu váng m ắ t hoa các người lùn cũng cấp tốc phản ứng đến ánh mắt phức tạp nhìn t ô l u â n một cái do dự phúc chốc đầu linh k i a vua người lùn hét lớn đạo ngươi có thể cùng ta bọn họ đi t ô l u â n tự nhiên hiểu rõ vậy bọn hắn là muốn mang bản thân cùng đi ra đi tộc người lùn tính khí tuy rằng cao kỉnh nhưng cũng đồng dạng hiệu đến cảm ơn bọn họ đối với mình bạn bản thân từ trước đến nay đều không keo kiện tôi luôn không biết vì sao vua người lùn đột nhiên như chính mình ném ra cành ô liu đại khái là bởi vì lúc trước nhìn lấy bản thân luôn luôn ở giết những ma pháp sư kia sở dĩ cho rằng không là địch nhân bất quá hắn hiện tại còn không thể đi hiện tại đã biết rồi bí mật kia thông đạo ở vậy muốn đi vấn đề cũng không lớn tôi luôn đạo không cảm tạ các ngươi rời khỏi nơi này trước ta còn có việc cần hoàn thành ta muốn ngăn cản những thứ kia vị diện khác xâm lấn giả các người lùn nghe nói như thế c h o mày nhưng cũng không cơ hội nhiều lời trần chờ phút chốc cũng q a y đầu liền đi ác long chính là đem về tổ không người dám ở chỗ này lưu lại quá lâu t thông thông sau đó thần tốc từ tiểu hư không giới bên trong ra một nhóm bình minh đoàn thành viên tới mọi người cùng một chỗ giúp ở pho tượng bên trên vẽ ra không gian trợ pháp mấy hơi thở sau đó ma pháp trận vẽ hoàn thành tô lân ấn thuật sĩ vừa bấm liền đem các đoàn viên cùng cả pho tượng đều thu vào tiểu hư không giới bên trong sau đó hắn thuấn di đi qua cùng số một mươi chín tụ hợp hai người không có hướng ra ngoài đi qua mà là hướng về phía một cái thổi l ấ t phất bóng tối gió nóng đen k ị t hành lang đi vào không quá lâu ác long về tổ lớn như vậy thành thị dưới mặt đất lâu đài rung động dữ dội lên ác long cầm thét tựa hồ phát hiện xâm lấn bản thân xào h u y ệ t tiệu tặc đều loại long tức phun t u n g toái nôn bất quá trùng hợp là tô luân hai người lựa chọn hành lang cũng không có bị ảnh hưởng tâm kinh đảm chiến đi một đoạn số mười chín cuối cùng n h ẫ n không được hỏi người hiểu rõ đầu kia ác long không sẽ tới đây t ô luôn giải thích đạo nơi này bóng tối năng lượng có thể che giấu nụi vị cái kia ác long không dễ dàng phát hiện chúng ta với lại nó cũng không sẽ tới số m ộ ư ơ i chín nghe lấy nghi hoặc đạo vì sao tô luân nghĩ nghĩ nói ra cái này không gian nguyền r ù a gọi là vua người lùn đoán niệm g h đầu kia h á c long kỳ thật cũng không phải thật chính mấy chục ngàn năm trước đầu kia h á c long mà là vua người lùn đoán niệm g h c h ỗ hóa hắn trải qua rất nhiều lần kỳ kỳ quái quái không gian nguyền r ù a hiện tại có thể nói là kinh nghiệm phong phú thông thường bài trừ không gian nguyền r ù a đều là đều loại đoán niệm g h không tiêu tan hình thành nói cách khác nội dung vợ kịch bên trong cất g i ấ u n h u lợi khả năng vua người lùn là bởi vì tộc còn bị ác long nô dịch mấy trăm năm mới có cỗ này tích tụ không tiêu tan đoán niệm sở dĩ q o á n niệm chủ thông thường là sẽ muốn có người ở cái này hư hạo trong không gian giúp hắn tiêu trừ trong lòng cái kia một kia q o á n niệm theo cái này dòng suy nghĩ đi nghĩ tô lân u thì có kết quả này lại nói nếu là q o á n niệm không gian vậy ta dự định trước đi tìm đến cái đó vua người lùn mũ s á t áo nhi xem xem phải chẳng có cơ hội vừa rồi ác l o n g về tổ thời điểm ta ở nơi này thông đạo nơi sâu xa cảm giác được một điểm sóng linh hồn có lẽ chính là nó nên chờ lấy có người tìm tới cỡ đi nói lấy hắn dừng lại một xuống lại những mày đạo cho dù là không tìm được ta cũng định tìm cái địa phương an toàn tiến d à cấp bảy vô luận nhìn như thế nào bên trong không gian nguyền rủa liền cái này thành thị dưới mặt đất lâu đài an toàn nhất đại chiến bên ngoài tuy rằng tạm thời kết thúc nhưng cái đó vạn người ma pháp đoàn tuy rằng thương vong thảm trọng nhưng uy hiếp như c ũ ở tôi luôn cảm giác được bản thân thật muốn ra ngoài xác định vững chắc đến đánh lên mà thực lực của hắn bây giờ còn không tính quá mạnh đối với bên trên cấp tám đại ma đạo sư chỉ có chạy chối chết phần nhưng nếu như mình tiến rai cấp bảy thực lực sẽ lập tức tăng vọt một mạng lớn gặp lại bên trên cấp tám không đánh lại bảo toàn tính mạng năng lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng với lại vừa rồi cầm tới nhiều như vậy h o à hóa tri ngân tiến rai trong khoảng thời gian này chiến tranh công xưởng cũng có thể gấp rút tạo ra đến lúc thật làm ra mấy trăm hơn một ngàn bộ thạch tự quỷ tô lân cũng không sợ cái gì ngàn người mà pháp sư quân đoàn với lại hiện tại cái này thành thị dưới mặt đất lâu đài bên trong có hắc long trông nom những người kia cho dù phát hiện mật đạo cũng đến g i ế t rơi ác long cái này giống như là mê cung phức tạp thành thị dưới mặt đất lâu đài có thể không quá thích hợp vạn người pháp đoàn bày chiến đấu ở bên ngoài không thể g i ế t rơi ác long ở chỗ này gần như liền càng không có thể theo lấy thời gian đưa đầy tô lân cảm giác đến cục diện tất nhiên sẽ đối với mình một phương này càng ngày càng có lợi a số mười chín nghe lấy lời này mới phát hiện tô luân đã suy tính vô cùng hoà n mỹ nàng không biết nghĩ tới cái gì rơi vào trầm mặc hai người liền ở cái này hành lang một đường đi đi xuống nhưng hoàn cảnh bốn phía càng ngày càng kỳ dị bốn phía đã không còn ánh sáng vô tận đen kịt hành lang cũng thay đổi thành một đầu xoắn ốc xuống dưới cầu thang giống như là vĩnh viễn đi không đến cuối cùng cầu thang hai bên đều là không có vật gì vô tận đen kịt giống như bước sai một bước liền sẽ rơi vào cái kia vực sâu vô tận bên trong tô luân rất cẩn thận cảm giác bốn phía nhưng nơi này không gian đã bấp méo căn bản không có cách gì cảm giác cũng không kỳ quái dù sao đây là hoán n i ệ m hình thành không gian người hát nha không có nhắc nhở nguy hiểm số m ộ ư ơ i chín cũng ở bên người tô luân nhìn thoáng qua nơi sâu xa giống như xem hiểu cái gì vô tận cầu thang giống như là thông hướng sâu trong nội tâm lòng giam sâu đậm cô tịch cùng tự trách vua người lùn m ũ s á t áo nhĩ bị ác long nô dịch chỉ có thể đem phần này oán niệm vùi dưới đ á y lòng tô luân chóc những thứ kia làm cho người suy nghĩ lung tung cảm xúc kiên định hướng cầu thang xuống đi cuối cùng đi một phút sau đó bên hai chuyển đến đông đông đông giống như là trọng truy gõ thanh â m của kim loại số m ư ơ i chín còn cho là mình nghe nhầm rồi nhìn thoáng qua bên người tô luân tô luân ánh mắt như cũ kiên định trong lòng hắn mặc danh có loại chắc chắn hoàn cảnh nơi này tựa như là một cái tâm linh l ồ n giam g bị cầm tù người muốn có người đem hắn thả ra đi cho hắn giải thoát quả nhiên cứ như vậy ở đi hai bước cái kia vô tận cầu thang cuối cùng nhìn thấy cuối cùng rồi nơi đó ánh lửa rạ rỡ từ lòng đất tràn vào rung nham ở chỗ này tòa k i a h ỏ a hồng phụ văn đoán tạo l ô đài trước một cái mặt đầy màu trà tròn d â u cường tráng người lùn c ư ớ t xuống đạp lấy ống bê chính phình lên thổi lất phất gió nóng trong tay chính huy động tiết truy ở cái đe sắt bên trên n g h một bộ áo giáp tô l â n liếc mắt liền thấy được bộ kia áo giáp đồ long dũng sĩ long lân áo gi Miêu tả, vua người lùn mũ sắt áo nhi dùng h ắ n thần rèn cấp kỹ thuật rèn nghệ l ạ g yên đem hắc lòng cổ cách la chịu ăn mòn rơi xuống lòng l â n rèn thành áo giáp có siêu cường vật ma s o n g p h ò n g ngự có thể gần như trăm phần trăm miễn trừ bóng tối long t ứ c nhưng nó dù sao là bể tan thành l â n giáp rèn cũng không ai có thể bảo c h ứ n g nó có thể kiên trì mấy lần hắc lòng thổ t ứ c tương giải mũ sắt áo nhi đã từng vô số lần muốn g i ế t rơi đầu kia nô dịch bọn họ vùng núi tộc người lùn áo long nhưng nhưng chết đều không thể hoàn thành cái này tâm nguyện chỉ có thể trong tôi rèn ra như vậy một bộ áo giáp đây là một bộ án n g i ệ m dây dưa áo giáp mặc nó vào nhất định chịu b Tô vua người khó suy đoán, n g lùn, tự lò lò lùn tựa hồ cũng luôn luôn ở chờ một người tới giải cứu hắn ra ngoài nghe lấy đọc tính hắn ngoảnh lại đến dùng một sông màu nâu con ngươi nhìn lấy tô luân hai người thực sự hỏi người tuổi trẻ người nguyện ý xuyên bên trên áo giáp thay ta rết rơi đầu kia đáng giận hắc lòng ngư nhìn lấy bệnh k i a thái k h á t v ọ n g ánh mắt t ô l u â n đoán được cự t u y ệ t tất nhiên sẽ phát sinh cái gì chuyện không tốt nói không chừng người lùn này vương sẽ lập tức đen hóa bạo tàu nhưng t ô l u â n cũng không chuẩn bị từ chối nhìn thấy bộ giáp này thời điểm hắn liền biết sự t ì n h có c h u y ể n cơ cấp chín cự long hắn có thể làm không rơi nhưng hiện tại đầu này ác long bị thương nặng còn có pháp đoàn còn có cái này háo giáp trong tay hắn còn có đ ổ long d a o găm không gian có thể thao túng quá lớn trong não kế hoạch trong nháy mắt thoáng qua hắn trực tiếp nói ra ta rất nguyện ý giúp người đem tộc người lùn từ bị nô dịch trong vực sâu g i i cứu ra tới nhưng ta hiện tại lực lượng còn chưa đủ dùng rết rơi đầu kia h á c long ta còn cần một ít trợ giúp cùng oán n i ệ m giao lưu ngươi phải nói điểm nó thích nghe nhất định phải đáp ứng xuống nhưng tô lân cũng không phải nói láo l ừ a gạt một cái nở bờ cờ nếu như có thể hắn là thật muốn rết rơi đầu kia h á c long chỉ để phá vỡ cái không gian nguyền rủa này xem xem rốt cục dấu diếm bí mật gì bởi vì vừa rồi xuống một cái c h ư ớ c mắt này hắn ở tường nhìn lên đến cái này hồi lâu không thấy thần bí luyện kim ký hiệu đây là hắn đã từng ở bạo phong trang viên phòng ngầm dưới đất nhìn thấy năm cái ký hiệu thần bí một cái tô lân hiện tại lúc trước hiểu rõ trong đó ba cái ký hiệu ý tứ tử vong trí tuệ vận mệnh hiện tại là cái thứ tư loại loại dấu hiệu tỏ rõ cái này không gian nguyền rủa cùng bình minh thời kỳ hoàng hôn thập tự hội năm vị nguyên lão một vị nào bên trong đó có cực kỳ trọng yếu liên hệ phạm là, là dây dưa bình minh năm lão di tích tất nhiên là tuyệt đối không cho phép bỏ qua trọng yếu cơ duyên với lại không chỉ là cái ký hiệu này tôi luôn còn xem ở cái kia lò rèn nhìn lên đến ô r ô bộ luật thời không vòng tròn cái kia mang tính tiêu chí biểu chứng ô rỗ bộ rỗ tiêu chí đi đến một bước này hắn gần như có thể khẳng định cái này không gian nguyền rủa cùng cái kia thần vương thần khí mảnh vỡ có quan hệ trực tiếp nếu không nữa thì giám định ra tới người lùn này vương mũ sát áo nhi thế nhưng thần rèn a tô lân u tâm bên trong lập tức liền toát ra quá nhiều suy nghĩ t ỷ như xin vị này chữa trị một xuống chiến thiên sứ hoàng kim cánh chim c h u y ể n h ó t tháng chín chương năm trăm m ư ơ i cấp bảy đồ long nhiệm vụ nghe đi lên có chút nói mơ giữa ban ngày nhưng tô lân u cũng không có trực tiếp từ chối cái này mũ sát áo nhi đề nghị dù sao bên trong không gian nguyền rủa này h ắ c long chẳng qua là ban đầu vị kia vua người lùn đoán nhiệm hình thành quái vật cũng không phải chân chính cự long tàn hồn với lại người lùn này vương chủ quan bên trên cũng là hy vọng có người có thể giúp hắn g i ế t rơi cái kia hắc long tiêu trừ bản thân vạn năm không tiêu tan đoán niệm sở dĩ ở cái này đoán niệm chủ thân bên trên tất nhiên cũng có thể tìm được nhiều hơn nữa trợ giúp đào móc nhiều hơn nữa tình báo không thấy đến không có cơ hội phá cục tô luân nhìn lấy vua người lùn không có đen hóa bạo khởi liền trực tiếp lấy ra cái kia hư hại chiến thiên sứ cánh chim nói ra ta nguyện ý trợ giúp ngươi nhưng ta và đồng bọn của ta còn chưa đủ mạnh sở dĩ cần một chút thời gian chuẩn bị ở cái này lúc trước nếu như có thể xin ngài rút một tay chữa trị cái này bể tan cành cánh chim có lẽ chúng ta mới sẽ có năm chắc hơn cái này chiến thiên sứ là thần giai cơ giới mạnh vỡ tuy rằng tàn phá nhưng chất liệu của nó rèn phù văn đều vượt xa đương thế cơ giới trang bị tại nghệ hạn mức tối đa một khi có thể chữa trị cho số mười chín trang bị bên trên chiến l ự c tăng lên vô số tô luân nói xong một bên số mười chín cũng mặt đầy mong đợi nhìn lấy vị kia vua người lùn hai người bọn họ lúc trước liền thận trọng nghiên cứu qua đều loại chữa trị phương án nhưng đều không lựa chọn độc thủ bởi vì cái này cánh chim phẩm g a i chân thực quá cao cho dù là hư hại cũng không phải thần rèn chi xuống thợ rèn có thể hoàn toàn xem hiểu tuy tiện đậu thủ vụ về chưa chỉ thủ đoạn chỉ sẽ hủy rơi cái này chắc tuyệt cổ đại cơ giới nghe nói như thế dâu quai hàm này vua người lồn rơi vào trầm mặc hắn lúc đầu liền chỉ là một cỗ hoán niệm một lòng chỉ muốn giết rơi đầu kia ác long từ cái kia v ấ y không ra ác mộng bên trong giải thoát nhưng ải nhân tộc kỹ thuật gen nghệ nhưng cũng là chạy x u ô i ở trong huyết mạch bản năng nó nhìn lấy cái kia hoàng kim cánh chim cái kia song màu nâu con ngươi bên trong đột nhiên thì có si mê màu sắc một hơi liền nói ra cơ giới thần tộc cổ đại di vật vẹn vẹn là xem những thứ này rèn văn ta liền nhận ra đây là chúng ta người lồn nhất mạch chế tạo cơ giới cánh chế nghe nói như thế tôi luôn nhạy bén phát hiện trong mắt của hắn một tia tiếp hận tựa hồ là nơi nào cảm giác đến làm khó quả nhiên vua người lùn nhưng lời nói xoay chuyển lại nói đáng tiếc nếu như vĩnh hằng chi lô bên trong thần hỏa còn thiêu đốt lên ta đương nhiên có thể chữa trị nó bất quá hiện tại lò lửa dập tắt ta cũng không dám hứa chắc l ử a dung nham tuy rằng nhiệt độ đầy đủ cao nhưng nhưng không có cách gì dung luyện một ít siêu dai m a pháp vật chất nghĩ rèn chữa trị dạng này thần vật linh kiện không có đặc thù lò lửa là căn bản không có cách gì chữa trị hoàn mỹ trong giọng nói của hắn giống như không thể chịu đựng bản thân rèn phẩm có tì vết một bên số m trong lòng mới vừa có chờ mong liền đảm đạm đi khá nhiều dù sao là mình vô cùng mong đợi siêu cấp cơ giới bộ món nếu như vị này cũng không thể chữa trị nàng còn thật không biết hiện tại thực bên trong ai có thể chữa trị cái này cánh chim bất quá một bên tôi luôn nghe được thần hỏa hai chữ trong đầu đột nhiên linh quang l ó e lên hắn lấy ra một ngọn phong cách cổ xưa đèn đồng tham dò hỏi người nói lò lửa có thể là cái này loại hạ đèn này thình lình là vun can lò lửa đèn bình minh tổ chức một ít cao cấp thực trang cũng đều là dùng nó tại l u ậ chế lần trước đoán tạo người khổng lộ lực lượng sau đó kính tiên sinh liền đem cái này phong cấm vật đặt ở bản thân nơi này ma đen này bên trong vừa v ặ n liền niêm phong một tia ủ cần địa tâm chi viêm thỏa thỏa t h ầ n hỏa vua người lùn nhìn một cái tấm t i ê u r ắ n chắc mặt to bên trên đột nhiên liền lộ ra lau một cái khó che giấu vui mừng liếc mắt một cái liền nhận ra ngọn lửa kia ủ cần t h ầ n hỏa nó giống như là nhìn thấy rất tiện tay rèn chi hỏa một cái liền nhận lấy cổ đăng sợ hai thán phục đạo ô hát trời ạ đời này bên trên vẫn còn có ủ cần thần hỏa hỏa loại có n ó vĩnh hàng chi lô liền có thể một lần nữa bốc cháy ta cũng có thể rèn ra cao cấp hơn ma pháp đồ vật cũng có thể hoàn bị chữa trị hoàng kim này cánh chim liên tục sợ hai thán phục cũng làm cho tô nghe lấy cái này thần hỏa hữu dụng hắn cùng số mười chín hai người trong lòng cũng là một vui vậy mà càng ngạc nhiên còn ở phía sau vua người lùn lại liếc mắt nhìn số mười chín cơ giới thân thể trực tiếp hỏi ngươi là nghĩ đem hoàng kim này cánh chim lắp đặt ở trên thân thể nàng đúng vậy tôi luân gật gật đầu đáp trở lại chính là nghĩ lắp đặt ở đồng bọn của ta cơ giới thân thể bên trên ngươi có thể giúp ta bọn họ chuyện này ư vua người lùn rõ ràng không hề có ý định cự tuyệt nhưng cũng rơi vào trầm m ặ t nó dùng bản thân thần rèn cấp ánh mắt đánh giá một số mở miệng đậu đen dao m ú n đạo tuy rằng chúng ta tộc người lùn không giống là những thứ kia x ả o trá gỗ lịn đồng dạng tinh thông cơ giới kỹ thuật nhưng liền từ chế tạo góc độ mà nói cái này cơ giới thân thể thật là hỏng bé tấu phù văn khắc họa cũng dối tinh dối mù nó giống như là mới vừa từ khuôn bên trong bán thành phẩm ô、OH、hát ở chúng ta tộc người lùn g e n học đồ đều làm không đi ra như thế thô giáp đồ vật có hy vọng tô luân cùng số mười chín nghe lấy lời này chẳng những bất giác đến khó xử trái lại đầy cõi lòng chờ mong mạ pha đế quốc ngoài chợ bên trên tuyệt đại bộ phân cơ giới trang bị quả thực đều là chạy thủy dây sản xuất ra cơ giới rèn thay thế truyền thống nhân tạo rèn n g n h ngh có rất ít người sẽ hao thời hao lực đi thủ công rèn với lại chất lượng cũng không thấy đến so máy móc chế tạo cao hơn số 19 t h â n bên trên tuyệt đại bộ phân linh kiện cũng đều là máy tiện rèn được người ngoài nghề nhìn lấy quả thực đã không khơi ra t ậ t bệnh gì đều là đỉnh cấp chế tác nhưng tộc người lùn cái này loại ở chân chính rèn đại sư trong mắt thật sự chỉ là thô giáp bán thành phẩm vua người lùn đến gần cẩn thận quan sát số 19 c ơ giới thân thể nó còn giống như là cơ giới bác sĩ đồng dạng lấy ra một cái búa nhỏ sao sao đà đà cơ giới tay chân giả bên trên một ít linh kiện ngay một chút cái kia thanh thúy kim loại tiếng vọng một lát sau nó lần nữa đậu đậu đ người nhóm này bạn cơ giới thân thể cường độ rất yếu đuối nếu như muốn đem chữa trị khỏi hoàng kim cánh chim lắp đặt ở bộ này cơ giới thân thể bên trên căn bản trèo c h ố n g không cánh chim tốt nhất chiến đấu cường độ thì sẽ tan vỡ không chờ tôi luân mở miệng hỏi giải quyết như thế nào vua người lùn liền nhìn lấy số mười chín lẩm bẩm đạo ô hát nếu như muốn cải tạo phụ ma lớp phủ phù văn khắc họa đều cần một lần nữa cải tạo vật liệu còn đến tái tạo tinh luyện tốt nhất lại thêm một điểm n g ả i đức mạng kim loại dạng kia sẽ vững chắc hơn thật là, là chỉnh thể tái tạo cái này cũng không là một cái đơn giản sự việc m tôi luôn h cùng chi số một mươi chín nghe lấy thân xác đồng thời một vui có hỏa loại bốn phía quan cảnh biến đổi đột nhiên từ một cái phòng tối tựa như rèn công xưởng biến thành rung nham miệng đập vào mắt một mảnh hỏa hồng một cô sặc người lưu hình vàng bị đập vào mặt mà tới bốn phía đều là đen thùi lùi tằm đá tức xuống chính là chạy xuôi hỏa hồng rung nham tôi luôn cùng số một mươi chín đứng ở một khối nô da nham thạch bên trên cũng không trách móc toàn bộ không gian nguyền rủa đều là người lồn này vương oán nghiệm chỗ hóa biến thành hình dáng gì đều không kỳ quái mà chính là quan g cảnh biến ảo về sau bốn phía vách đá bên trên từng cây một h ắ t thiết dây xích đột nhiên kéo thẳng một cái cảnh càng liền từ nóng bỏng r u n g nham bên trong bị kéo đi ra lại nhìn một cái cũng là một cái giống như là kết sắt đồng dạng kỳ quái kim loại vật thể nhìn lấy giống như là thanh đồng chất liệu phía trên có một ít người lồn phong cách minh văn phù điêu càng đặc biệt là vẫn còn có một cái rõ ràng là ma có thể máy quạt gió cổ xưa thiết kế rõ ràng đây là một cái phủ văn lò rèn tôi luôn d á m định nhìn một cái lại là một kiện bà bối người lùn vĩnh hằng lò rèn tương giải đây là viễn cổ thời đại truyền thừa xuống thần kỳ lò rèn vùng núi người lùn nhất mạch truyền thừa bảo vật nó có thể thừa chịu được thần hỏa bị bỏng là tộc người lùn rèn thần khí tốt nhất lợi khí lò rèn bên trong có không gian xếp trồng không nhìn nó khổ người không lớn nó lại có thể rèn vô cùng to lớn đồ vật người lùn anh linh gia trì tăng lên trên diện rộng rèn sát xuất thành công cái kia lô h n chứa một ít vượt qua nhận biết nội dung có thể rèn xuất thần khí cụ lò tự nhiên không đơn giản nhưng không dùng cho chiến đấu đồ vật tôi luôn cũng không quá để tâm không chờ nghĩ nhiều. vua người lùn trực tiếp đem vun can lò luyện đèn bỏ vào lò bên trong lò một xuống liền bốc cháy lên cái này một xuống nguyên bản màu vàng xanh nhạt ra đột nhiên hồng mang r ạ n g rỡ một đường đạo huyền ảo hết sức hỏa hồng phù văn sáng lên tô luân xem đến trong mắt tinh mang r ạ n g rỡ ngược lại cũng không ngăn cản trái lại chính không gian nguyền rủa nếu như có thể phá giải những vật này đều là hắn thời điểm này vua người lùn lời cũng nhắc lại ta có thể giúp ngươi chữa trị hoàng kim cánh chim cũng có thể giúp ngươi đem nó lắp đặt ở đồng bọn của ngươi thân bên trên nhưng tiền đề là các ngươi phải giúp ta rết rơi đầu kia đáng chết h ắ t long đương nhiên, đối phó đầu kia hắc long lúc trước hắn lúc đầu liền có một ít ý tưởng hiện tại nếu như số 19 thật có thể dung hợp hoàng kim này cánh chim n ắ m chắc lớn hơn bất quá tô lân cũng cảm giác đến nếu cùng người lùn này vương đắc lời tất nhiên còn có thể đào móc ra nhiều hơn nữa đầu mối hắn thử hỏi do đạo có thể mạ o mội hỏi xuống đầu kia hắc long là lai lịch gì ư ta nói là nếu như giải đến càng nhiều có lẽ liền có nhiều hơn nữa n ắ m chắc vua người lùn vừa điều chỉnh thử l o vừa đáp trở lại cái t i a chỉ là một đầu phía tây long đạo bị khu trục đi ra chó nhà có tăng mà thôi h c long cổ cách la tại tranh đoạn h c long tộc long vương tranh đấu bên trong chiến bại bị khu trục đi ra nó cần nơi này bóng tối lực lượng áp chế thân bên trên ăn mòn thương thế tôi luôn nghe lấy như có điều suy nghĩ còn có xin hỏi ký hiệu này có cái gì đặc thù h à n g nghĩa ư làm một luyện kim thuật sĩ ngươi cũng không quen biết vĩ đại thời gian dạo chơi giả anlza lì bạ v ụ tiêu chí ô hát nếu như ngươi muốn nói nó đại biểu ý nghĩa gì ta cũng nói không rõ ràng n g h e đâu đây là chỉ hướng luyện kim thuật cuối cùng huyền bí thúy lục ngọc bên trên một cái ký hiệu đặc thù nó đại biểu một ít vũ trụ phát tắc người có thể nhiều cho ta giảm một ít vị kia thời gian dạo chơi giả an đờ gia lì bạ v ụ cố sự ư xin lỗi thời gian q u á xa xưa ta cũng nhớ không rõ lắm nhưng ở chúng ta vùng núi tộc người lùn nhất mạch chuyển thừa bên trong chính là vị kia cùng ta bọn họ người lùn t i ê n tổ ký kết liên minh khế ước chúng ta vùng núi tộc người lùn mới lại ở chỗ này dù sao chúng ta tộc người lùn cùng luyện kim thuật nhất mạch khởi nguyên cũng rất có nguồn gốc c ố này bóng tối chi khí là từ xuống n ô ra phía dưới chôn giấu cái gì không không người hiểu rõ ở ta ra đời thời điểm trưởng bối liền nói cho ta biết chúng ta vùng núi tộc người lùn muốn đối với mảnh này đất đai tràn ngập kinh ý được rồi cái tia đầu ổ rỗ bổ rỗ có đặc biệt gì hàm nghĩa ư cái tiên là thần vương thần khí ổ rỗ bổ l ậ t thời không vòng tròn đồ án cũng là ta bọn họ vùng núi tộc người lùn tín ngưỡng đồ đằng bước gần người lùn này vương chỉ là một cái tang nghiệm cũng không là tất cả vấn đề đều có thể trả lời đa số là liên quan tới hắc long cùng vấn đề kỹ thuật nó mới sẽ hiểu bất quá tô luân cũng bởi vậy hiểu rõ một ít mấu chốt tính chất đầu mối hỏi thăm một vài vấn đề sau đó vua người lùn đã bắt đầu lấy tay nghiên cứu hoàng kim cánh chim chữa trị tô luân hiểu rõ một ít mấu chốt vấn đề vua người lùn đã có chút ít yêu đáp không để ý tới thời điểm này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì lại hỏi đạo đại sư các h ạ n h ư người chỗ gặp ta là một tên khôi lỗi sư ta có chế tắc một loại thạch tượng quỷ con r ố i nhưng ta cảm thấy đến tài nghệ của mình còn có khiếm khuyết người xem có cái gì có thể cải tiến địa phương ư tộc người lùn thế nhưng người cùng phù văn đại sư thật vất vả gặp được một cái thần rèn hắn cũng không sẽ cứ như vậy để lỡ nói lấy tôi luôn liền lấy ra một cỗ thạch tượng quỷ vua người lùn nhìn một cái lập tức liền nói ra ô hát thật là thiên tài thiết kế con dối này thiết kế thật là hoàn mỹ cực kỳ nó lưu loát đường nét có thể miễn dịch tuyệt đại đa số ngoại lực công kích ổn định kết cấu cũng có thể gánh chịu áp lực cường đại đáng tiếc rèn giả tiêu chuẩn thật quá tệ phù văn điêu khắc cũng dối tinh dối mù lãng phí tài liệu tốt như vậy cùng thiết kế nếu ta học đồ chế tắc thành như vậy nhất định phải đem hắn mất lò bên trong đi tốt tốt tự kiểm điểm một xuống tôi luôn nghe lấy ra mặt hơi hơi một rút có chút xấu hổ tộc người lùn tính khí nóng này nói chuyện cũng mảy may đều không kẹo không đụng phải người lùn này vương lúc trước hắn cảm giác đến a khôi lỗi của mình kỹ nghệ đã đương thế đình chạy chế tác tay nghề tuy rằng không thấy đến là đình cấp nhưng có thể so sánh hắn tốt hơn cũng tuyệt đối không nhiều lắm nhưng hiện tại bị cái này mũ sát áo nhị nhóm đến không còn gì khác thật là chính là bất nhập lưu tiêu chuẩn bất quá thần rèn trước mắt bị như vậy đau nhức nhóm t ô luân tuy rằng cảm giác đến phút chốc xấu hổ càng nhiều là chờ mong nếu khuyết điểm nhiều như thế nói cách khác có thể chỗ tăng lên rất lớn a hắn lại thử hỏi do đạo người cảm giác đến cái kia như gì cải tiến đâu vua người lùn nghe lấy n h ữ n g mày tựa hồ cảm giác lấy được chỗ đều là vấn đề không biết từ gì nói lên ta cảm thấy đến ngươi đến học tập cho giỏi một x u ố phủ văn kiến thức ngươi đối với phủ văn học nhận biết quá nông cạn đó cũng không vẹn vẹn là điều khắc một ít ký hiệu đơn giản như vậy t ô luân lại bị dày m ặ tôi đầy hát tuyến. hát Vua n g ư luôn n lại mặt ghét đạo, nghe lấy mới vừa cảm thấy rất thật giống như bỏ lỡ cơ hội tốt thời điểm này người lùn này vương biến ma thuật lấy ra một bản vàng vàng l óng ánh điện t í c h tới lại nói phù văn của ngươi năng lực phân tích cũng không t ệ lắm nếu như xem đến hiểu chính ngươi xem một cái đi t ô luôn nhìn một cái ánh mắt run lên t ậ c người lùn lùn, lùn phù văn chi thư tương giải lùn lùn phù văn là luyện kim thuật sĩ sáng tạo độc đáo không nó khởi nguyên sớm hơn nguyên sơ phù văn là vũ trụ nền móng vốn pháp tắc cụ hiện nó luôn luôn đều tại nơi đó nhưng nhân loại bình thường là xem không đến cũng lý giải không được địa vị cao thần minh đem bọn nó rắn chắc hóa thành cao cấp sinh linh c ó thể nhận biết ký hiệu cái này là lưu hẻn chữ viết mọi nguồn lúc ban đầu phù văn ghi chép ở phiến đá bên trên những thứ kia phiến đá bị s ư n g làm phù văn trí đá nhưng nó vẫn là rất khó khăn h i ể u thần minh bọn họ dùng phức tạp hơn miêu tả đưa nó thay đổi đến lại càng dễ lý giải đích truyền cho nhận biết càng nồng cạn đê đẳng sinh linh t h như nhân loại để bọn hắn cũng có thể nắm giữ phù văn huyền bí cái này là phù văn khởi nguyên mà tộc người lùn đem những phủ văn kia rèn ở đồ vật bên trên đã sáng tạo ra từng kiện có công hiệu thần kỳ ma pháp đồ vật đây là tộc người lùn nắm giữ cái kia bộ phận phân rèn phụ văn cái này tiền vốn sách bên trong có lụ hèn bí ẩn tô luân một tay liền nhật đến nhưng một s á t na kém chút không ngã cái té ngã vẫn là phản ứng khá nhanh hai tay bắp thịt quần quần phồng lên lúc này mới không bị một bản sách cái nệ ngược lại vô cùng nặng nề một bản sách đại khái mấy chục ngàn cân dáng vẻ người lùn này vương t ự như là cầm lấy một bản chất giấy sách một tay liền ném đến lực lượng lớn đến như vậy tô l â n trong nao khuôn mặt bên trên kinh ngạc lói、lên. với lại nhìn thấy cái này kim sách trong lòng hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ lúc trước những người lùn kia chính là tìm đến thứ này còn nữa người lùn này vương trong tay truy gọi vua người lùn rèn thần truy cũng là đ ỉ n h cấp bà bối toàn bộ bên trong không gian n g u y ê n r ù a khắp nơi đều là bà bối thông thường mà nói cái này là đánh bột sau đó sẽ tuân ra trang bị cái này không gian n g u y ê n r ù a cuối cùng bột đem bà bối trực tiếp hiện ra đi ra nếu thông qua bí mật thông đạo chạy ra khỏi đi những vật này cũng đều không vui nhìn thấy những bà bối này t ô l u n trong lòng muốn phá giải cái không gian nguyền rủa này suy nghĩ càng ngày càng kiên định vua người lồn đem phủ văn chi thư mang lấy ra liền triệt để không có hiểu tô luân ý tứ nó vung mạnh lên cái kia lớn t i ế t truy liền bắt đầu rèn lên chữa trị hoàng kim cánh chim công việc tô luân t h ấ y thế cũng không dù tốt q u á i dày hắn l ậ t ra vừa dạy vừa nặng p h ủ văn sách một cái nhìn này một chuỗi chuỗi phủ văn huyền ảo liền chui vào tầm mắt vẹn vẹn là một tờ giống như liền ghi chép ức vạn cái ký hiệu thần bí ánh mắt nhìn qua bọn chúng giống như là sống đến đồng dạng ở trong mắt hình thành đều loại tổ hợp đồ án đều loại công thức phù văn n ữ không chỉ là phù văn còn có khắc họa kỹ xảo phù văn tổ hợp phối hợp đây là một cái hoàn chỉnh phủ văn truyền thừa hệ thống cái này thật khoa c h g a tôi luôn thấy qua phủ văn điện tịch không ít nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kỳ diệu như vậy điện tịch lớn chịu chấn động hắn ở tiến giai cấp bốn thời điểm dung hợp một viên bắt t r ư ớ c nguyên sơ phủ văn cái này làm cho hắn đối với phủ văn có cao vô cùng năng lực phân tích có thể nói nếu như không có năng lực như thế mở ra cái này vốn sách hắn căn bản xem không hiểu nhiều ít nhìn một phút một đầu đơn giản cấp năm độ cứng mạnh mẽ hóa phủ văn căn bản kết cấu cùng biến thức đều không xem xong tôi luôn đánh giá lấy liền bản thân cái này tiến độ không nói có thể hay không xem hiểu chính là một đầu, đầu xem xong đại khái đều lớn trên trăm năm tộc người lùn tuổi thọ du d à i chọn đời đều đắm chìm ở rèn bên trên bọn họ có thời gian này có thể tô luân hiện tại cũng không là học tập phù văn thời điểm phù văn này chi thư nếu ở chỗ này như vậy chính là đồ vật của mình về sau có thể c h ậ m dãi xem hắn vẫn là quyết định vào trước giải cấp bảy chữa trị hoàng kim cánh chim cần thời gian không ngắn tôi luôn lên tiếng trào liền lấy ra tiếng i a i đều loại vật liệu bố trí lên tiếng i a i luyện kim trận hắn chuẩn bị dung hợp khinh n h u n vương miện lúc trước cách ra cấm kỵ nữ tu dồn nạ bờ h o về sau tôi luôn thu hoạch một lớn sóng nguyên tố lý gi đã thỏa mãn dung hợp vương miện điều kiện thiên thần vi diện những ma pháp sư kia đối với nguyên tố pháp tắc lý giải thật cao các hệ đều có ngược lại cũng tiện nghi tô luân không quá lâu luyện kim trận bên trong sáng lên hát sắc qua mang tô luân đứng ở luyện kim trận chỗ giữa đỉnh đầu màu đen vương miện cũng chậm rãi sáp nhập vào luyện kim trận bên trong